truyện audio hồn chủ tác giả nhâm ngã tiếu thực hiện hp audio truyện chương một tốt một dương đại mở to mắt mấy nghìn âm chúng tụ tập trong rừng cây gần đó cũng không có thiếu tìm phục dưới mặt đất chủ nhân rốt cuộc ngài đã tỉnh lại lương tử tiêu lén lén tới đây nói những âm chúng khác cũng lộ ra vẻ vui mừng dương đại hỏi lì ta hôn mê khoảng bao lâu lương tử tiêu hồi đáp thì hai ngày hai đêm Dương Đại đau đầu, vậy mà hôn mê lâu đến như vậy. Hắn cảm thụ một chút âm chúng yêu quái, vậy mà tổn thất 2.732 vị. Đau lòng quá đi. Cũng may đã thu phục được yêu vương, tu vi của hắn cũng thuận thế đột phá đến linh chiếu cảnh tầng 3, thể phách lại càng trở nên mạnh mẽ gấp bội, trong cơ thể tràn đầy sức mạnh. Dương Đại đứng dậy triệu hoán thanh nhàn đại tiên, hắc khí khuếch tán ra từ lòng bàn chân hắn, tản ra bốn phương tám hướng, một hồn phách lớn kinh khủng hiện ra, chính là hồn thể của thanh nhàn đại tiên nó vẫn bảo trì bộ dáng của bản thể, nhanh chóng hiện ra trong rừng cây, cao tới mấy trăm trượng, để cho toàn bộ âm chúng trong rừng cây phải ngẩng đầu nhìn lên. Chúng nó nghĩ đến cuộc khổ chiến hai ngày trước, ánh mắt nhìn Thanh nhàn đại tiên tràn đầy kính sợ. Thanh nhàn đại tiên mở to mắt, gã ý thức được tình cảnh của mình, ánh mắt phức tạp nhìn Dương đại đứng trong rừng cây, ở trước mặt gã thì Dương đại giống như một con kiến, gã lập tức biến thân hóa thành một tên đạo nhân khoác đạo bào già hổ, rơi xuống trước mặt Dương đại. Bái kiến chủ nhân. Thanh nhàn đại tiên mở miệng nói, Dương Đại cười nói, về sau này chúng ta sẽ là người một nhà rồi. Thanh Nhàn đại tiên cảm khái nói, đệ đã sớm nghe nói mỗi tên dị nhân đều có tư chất trời ban của riêng mình, cuối cùng cũng kiến thức được. Cửu mệnh đại vương cười nói, ờ ngươi có kẻ thù nào thì có thể nói ra, chúng ta cùng nhau đi chỉnh đốn. Thanh Nhàn đại tiên liếc mắt nhìn y thật sâu, hiểu rõ những lời này hàm ẩn ý tứ gì khác. Thì ra là do ngươi, cái tên này. Dương Đại và Thanh Nhàn đại tiên nói chuyện phím một lúc, đồng thời khôi phục trạng thái tinh thần đã có thanh nhàn đại tiên, hắn đã có thể bắt đầu quét điểm tích lũy. Trước phải xong được lên bảng lại nói tiếp, về sau lại thu nhận thêm âm chúng, về phần đại ngụy thì kỳ hạn của nhiệm vụ còn rất dài, chỉ cần Dương đại đủ mạnh, đến lúc đó chỉ cần 2 tháng là có thể huyết tẩy tu tiên giới của đại ngụy, cho nên không vội. Môn phái trong tu tiên giới của đại ngụy mới chỉ có bao nhiêu, cũng không phải tàn sát toàn bộ đại ngụy, cho nên thời gian bỏ ra không nhiều như vậy. Thanh nhàn đại tiên biết gì nói nấy, làm cho Dương đại có chút tiếc núi chính là gần đây không có yêu vương nào yếu hơn so với thanh nhàn đại tiên. Thanh nhàn đại tiên sở dĩ không có thu nhận yêu binh là vì sợ đắc tội những vị yêu vương khác. Dẫu sao gã cũng mới bị hắc tâm thánh quân đuổi ra, gã càng ít xuất hiện, mới làm cho những vị yêu vương khác tạm thời buông tha gã. Sau khi nói chuyện trong chốc lát, dương đại xem xét bảng xếp, bản xếp hạng điểm tích lũy. Quả nhiên mấy ngày không quét điểm, hắn xém chút nữa rớt ra tốt một vạn. Những người này thật sự gan góc. Thiên đạo đã vượt qua thái dương thần, nhưng mà chênh lệch giữa hai người họ rất nhỏ, chưa tới 3.000 điểm tích lũy, chỉ mấy điểm đối với bọn họ mà nói, rất dễ dàng vượt qua ta cũng phải nỗ lực. Dương Đại lặng lẽ suy nghĩ, hắn đứng dậy thu toàn bộ đám yêu quái vào bên trong Thiên Âm Xích Hành Kỳ, ngoài trừ các âm chúng nồng cốt ra, chỉ còn lại Cửu Mệnh Đại Vương và Thanh Nhàn Đại Tiên còn ở bên ngoài, một đoàn người nhảy lên trên lưng Địa Linh Giao Long, cửi rồng đi về phía trước. Dương Đại để cho Thanh Nhàn Đại Tiên chỉ đường, đi đến nơi có nhiều yêu thú hơn, Thanh Nhàn Đại Tiên tự nhiên hiểu rõ vùng này, trực tiếp chỉ về một phương hướng. Sau nửa canh giờ bọn họ đi đến một phương thế lực của đại yêu, Dương Đại trực tiếp để cho Thanh Nhàn Đại Tiên tự mình tham chiến những người khác đứng xem cuộc vui thanh nhàn đại tiên thả người nhảy lên hóa thành một con bạch hổ cực lớn trên bầu trời giống như thái sơn áp đỉnh đè xuống âm âm cả ngọn núi lớn rung động lắc lư giống như động đất xuất hiện bụi đất bay mù mịt lấy thanh nhàn đại tiên làm trung tâm bay ra hướng bốn phương tám hướng vô số cây cối bị cuốn bay dương đại thấy được uy lực như vậy cảm thấy vô cùng vui mừng về sau thanh nhàn đại tiên chính là đại chiêu của hắn không nói một lời chỉ cần thả yêu vương ra Mấy nghìn yêu thú bắt đầu chạy trốn, hai vị đại yêu bay thẳng về hướng thanh nhàn đại tiên, loạn chiến bắt đầu. Cửu mệnh đại vương hỏi, lời chúng ta không nhúng tay vào sao? Dương đại nói, ơ không cần, gã đã giết nhiều âm chúng của chúng ta như vậy, để cho gã làm cu li đi. Hắn ấn mở bảng xếp hạng, tích phân của mình đang tăng trưởng rất nhanh chóng. Thật sự rất là sảng khoái. Tâm trạng Dương đại sung sướng, ngay cả trạng thái tinh thần đều khôi phục không ít. Trận chiến này liên tục kéo dài khoảng nửa canh giờ, Chủ yếu là do có yêu quái chạy trốn, thanh nhàn đại tiên rất mạnh, truy sát từng cái và toàn bộ dứt tuyệt. Dương đại chỉ hấp thu hồn phách của đại yêu, lại tiếp tục lên đường. Hiện tại ngay cả yêu quái cũng không thèm thu nhận, hắn nhất định phải nắm chắc thời gian kiếm điểm. Bên cạnh một con sông lớn chảy xiết không ngừng, Diệp Cầu Tiên đang tĩnh tọa dưỡng thương, đạo bào của y nhuốm đầy máu, tóc tai có ve lộn xộn, rõ ràng mới vừa trải qua một trận đại chiến. Tiểu điệp ngồi bên cạnh y, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, vì cái tên bá vương kia thật là mạnh. Xông lên quá nhanh, hắn khẳng định đã thu phục được yêu vương, tương đương với dựa vào một vị cường giả không vô cảnh quét điểm, thật trâu bò. Diệp cầu tiên cũng không mở mắt, nói, để hắn quả thật rất lợi hại, điểm này ta không bằng hắn. Tiểu điệp trấn an nói, đừng không có sao, chúng ta không so với hắn, tận dụng khả năng xông lên bản là được. Trước kia nàng còn lo lắng dương đại sẽ vượt qua diệp cầu tiên, hiện tại hoàn toàn không lo lắng rồi, bởi vì đã vượt qua luôn rồi. Diệp cầu tiên có trở lại thời kỳ mạnh nhất, cũng không thể nào một mình đấu với yêu vương. Yên tâm đi, ta cũng có tự tin của ta, sẽ không bị ảnh hưởng. Diệp cầu tiên bình tĩnh nói, dẫu sao y cũng đã từng nhận được truyền thừa của đại hạ thánh tổ, y biết trong tương lai mình có bao nhiêu khó lường. Tiểu điệp hỏi, lê tiếp đến chúng ta đi chỗ nào đây, có muốn quay về thập phương giáo dưỡng thương hay không? Diệp cầu tiên nói, đưa không vội, một chút thương thế ấy không tính là cái gì. Tiểu điệp nghe vậy, liền không hề khuyên nhiều nữa. Đúng lúc này, một tia cầu vòng từ đỉnh đầu bọn họ lướt qua, diệp cầu tiên theo bản năng mở mắt nhìn. Chỉ thấy tia hào quang kia tan biến ở chân trời Thật nhanh Diệp cầu tiên nhíu mày Tu vi của y chính là linh chiếu cảnh Vậy mà phản ứng hoàn toàn không theo kịp tốc độ phi hành của đối phương Tiểu điệp sầu lo nói Đời dạo gần đây đã mấy lần gặp phải đại tu sĩ như vậy Chẳng lẽ mang hoang sắp phát sinh ra đại sự gì Diệp cầu tiên nhìn chân trời Nói Để có lẽ là vậy Nhưng không quan hệ với chúng ta Bây giờ trong đầu của y chỉ có một ý nghĩ Tu vi của người vừa rồi là thế nào là luyện hồn cảnh trong truyền thuyết hay sao? Ba ngày sau, đám người dương đại đáp xuống nghỉ ngơi trên một đồi núi. Trong khoảng thời gian này hắn hấp thu bốn hồn phách của đại yêu, mà điểm tích lũy của hắn đã tăng vọt đến bốn mươi vạn. Tiêu diệt bốn phương thế lực của đại yêu, yêu thú gặp được dọc đường cũng bị hắn giết chết hết thảy. Thứ hạng của hắn đã tiến vào top một nghìn, hắn có thể tưởng tượng ra phiên ngoài thực tế đang thảo luận về hắn. Thanh nhàn đại tiên ngày ngày chinh chiến, cũng không phải không mệt mỏi, đang đã tỏa ở một bên tự như cao nhân đắc đạo. Khiến người ta khó có thể tưởng tượng gã là một yêu vương hung tàn Một đoàn người nghỉ ngơi mấy canh giờ Một thân ảnh từ dưới đất hiện ra Chính là Liễu Tuấn Kiệt Liễu Tuấn Kiệt hưng phấn nói Đi chủ nhân, ta có phát hiện quan trọng Y đuổi theo ngôi sao băng kia cả mấy ngày Rốt cuộc cũng trở lại Trình ngạ quỷ cười hi hi hỏi Đây là cơ duyên gì vậy hả? Là đi tranh đoạt pháp bảo nhất phẩm với đại yêu vương sao? Hay là đi trọng trứng của thần thú trong thiên địa hả? Liễu Tuấn Kiệt liếc lão một cái Nhìn Dương Đại, nói, ừ nguyên lai ngôi sao băng kia là một người tu tiên, cao thâm mạc trắc, ta phát hiện có hơn 10 vị đại tu sĩ đang tụ họp bên trong một tòa thạch thành, tòa thạch thành kia ở ngoài mấy trăm dặm, nằm ở bên trong một mảnh hoang mạc, ta không dám tới gần, nhưng có thể cảm nhận được bên trong thạch thành có linh khí dồi dào, tất có trọng bão. Dương Đại nghĩ đến trước khi đi săn bắt thanh nhàn đại tiên có gặp phải một thân ảnh thần bí, chẳng lẽ cũng đi đến tòa thạch thành này? Truyền audio hồn chủ Tác giả, nhâm ngã tiếu thực hiện hp audio truyện chương một trăm linh nổi tiếng toàn thế giới người cảm thấy chúng ta có thể đi không dương đại nhìn chăm chăm liễu tuấn kiệt mà hỏi những lời này để cho liễu tuấn kiệt tỉnh táo lại y suy nghĩ một chút rồi nói giờ không nên đi nhưng nếu có đại tu sĩ của thập phương giáo ở đó ngược lại là có thể đi bởi vì ta thấy có đại tu sĩ mang theo vạn bối cùng nhau vào thành dương đại nhìn thanh nhàn đại tiên thanh nhàn đại tiên lắc đầu nói tùy việc này ta cũng không rõ ràng cho lắm những năm này ta đều tự mình tu luyện sự tình ở mang hoang ta không biết tường tận nhiều lắm, chẳng biết lúc nào có một tòa thạch thành như vậy xuất hiện nữa, nhưng có nhiều đại tu sĩ ở đó như vậy, chúng ta tốt nhất vẫn là không nên trộn rộn. Hiếm thấy Liễu Tuấn Kiệt không có vẻ mất mát, điều này thật ra lại khiến Dương Đại vừa lòng. Dương Đại ý vị thâm trường nói, vì cái này cũng tương tự như đầu tư, đầu tư một trăm hạng mục, chỉ cần có lợi nhuận ở một hạng mục, nói không chừng đã có thể lấy lại toàn bộ lợi nhuận trở về, tâm tình cứ hòa hoãn lại. Đối với biểu hiện của ngươi thì ta rất hài lòng, thực lực của ngươi chỉ như này vậy mà không bị đánh chết. Còn có thể an toàn trở về, ta cũng hoài nghi ngươi có tư chất may mắn cấp SSS đang bị che giấu. Liễu Tuấn Kiệt bất đắc dĩ nói, gây ta may mắn như vậy, tại sao bị chó đánh chết chứ? Trong lòng y vẫn cảm thấy rất cao hứng, ít nhất Dương Đại cũng nhận thấy nỗ lực của y. Trình Nhã quỷ kêu lên, gây này này này, đều đã chết hết rồi, ân oán khi còn sống đã thanh toán xong, có thể rộng lượng một chút hay không vậy? Lương tử tiêu vỗ vỗ bờ vai Liễu Tuấn Kiệt, cười nói, đề đúng đấy, rộng lượng một chút đi. Đều là người một nhà cả Mọi người bắt đầu cười cười nói nói Thanh nhàn đại tiên mặc dù không nói gì Nhưng cũng rất hưởng thụ Sau khi trở thành âm chúng Bọn họ là tuyệt đối là người một nhà Không cần lo lắng bị đâm sau lưng Loại cảm giác này cũng không tệ Mặt khác âm chúng để còn khiến cho gã mạnh hơn Thực chất bên trong thanh nhàn đại tiên Chỉ thích dết chốc, Nhưng thế đơn lực bạc Vừa không có chỗ dựa Liên tục bị đè nén Hiện tại có thể bung xóa Thì không khỏi cảm thấy thoải mái Chủ nhân, chúng ta nghĩ ra biện pháp để thu nhận thêm mấy vị yêu vương mới đột phá vài năm, rồi đi giết hắc tâm thánh quân. Thanh nhàn đại tiên đi đến bên cạnh dương đại, nói khẽ. Dương đại gật đầu, nói, đi yên tâm đi, ta sẽ báo thù cho ngươi. Thanh nhàn đại tiên đột nhiên hiểu ra được tâm tình của cửu mệnh đại vương. Hai canh giờ sau, bọn họ tiếp tục lên đường. Tiếp đến mỗi một ngày, điểm tích lũy của dương đại đều tăng vọt, hắn thả ra 5.000 âm chúng yêu quái, trải thảm đồ sát yêu thú ven đường. 50 vạn điểm tích lũy 60 vạn điểm tích lũy 70 vạn điểm tích lũy Điểm tích lũy của cái tên bá vương bất quá Giang này dũng mãnh tiến về phía trước trên bảng xếp hạng, tốc độ leo răng có một không hai toàn thế giới. Internet ở Hạ Quốc nổ tung, dẫu sao chỉ bản thân bá vương bất quá Giang đã có danh khí cực lớn, là một thí luyện giả có nhân khí cực cao, náo động mà hắn đưa tới làm sao có thể nhỏ. Không chỉ là Hạ Quốc mà châu Á cũng oanh động, toàn bộ thế giới đều chú ý tới cái tên vương bất quá Giang này. Từ chất cấp SS trên toàn thế giới cũng hiếm thấy, mẫu chốt là hắn trở thành thí luyện giả chưa tới một năm, đó là tốc độ trở nên mạnh mẽ bậc nào bất khả tư nghị. Mặt trời chói chang nóng bức, đám người Dương Đại bất tri bất giác đi đến trên một cánh đồng hoang, khắp nơi đều có thi thể của yêu thú, đoán chừng có những thí luyện giả khác đi đến gần đó. Tuyến đường hành quân trước mắt của Dương Đại chẳng có mục đích, cũng không phải là thẳng tắp chạy tới Đại nguy, hơn nữa trên đường có một nửa thời gian hắn đều đang hút hồn và nghỉ ngơi, cho nên bị thí luyện giả của thập phương giáo đuổi theo cũng là chuyện có khả năng xảy ra. Địa linh giao Long thảnh thơi phi hành ở tầng trời thấp. Từ sau khi thanh nhàn đại tiên gia nhập đội ngũ, lá gan của nó đã khôi phục lại, căn bản không sợ dọc đường sẽ xuất hiện nguy hiểm. Phía trước bỗng nhiên có một tòa lầu cát bay tới, tổng cộng có ba tầng, được kiến tạo được từ gỗ cây tử đàn, còn treo đèn lồng, phong cách xinh đẹp, nhưng mà bay trên không trung lộ ra vẻ cực kỳ âm u. Dương Đại vẫn ngồi, căn bản không hoảng hốt, bởi vì thanh nhàn đại tiên không có lên tiếng, đã nói lên căn bản không để đối phương vào mắt. Lâu cát và địa linh giao Long giao thoa nhau, cách xa nhau trăm mét không có quấy rầy lẫn nhau. đợi một chút. một giọng nói từ phía sau truyền đến, dương đại cảm thấy có chút quen thuộc, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy kỹ vân yên ngự kiếm bay tới, tòa lầu các kia cũng thay đổi phương hướng đuổi theo hắn. tại sao lại là bà điên này? dương đại nhíu mày. cử mệnh đại vương thấy thanh nhàn đại tiên chuẩn bị đồng thủ, vội mở miệng nói, lê nàng và chủ nhân là bằng hữu, chủ nhân còn từng cứu nàng. thanh nhàn đại tiên nhìn dương đại, thấy hắn gật đầu liền bỏ qua. Kỷ Vân Yên rơi xuống bên cạnh Dương Đại, trước đánh một tiếng chào hỏi với cửu mệnh đại vương, tiếp đó nhìn Dương Đại, hỏi, giờ người đang quét điểm tích lũy ở khu vực này sao? Ừ, ta rất bận rộn, người đi về trước đi. Dương Đại gật đầu nói, ngữ khí bình tĩnh. Hắn không muốn cùng người mắc bệnh nói nhiều ở cùng một chỗ. Kỷ Vân Yên trừng mắt nhìn, hỏi, đi xem ra người nào đó không muốn thăng cấp tư chất. Dương Đại vỗ vỗ bên cạnh, cười nói, đi tiểu tỷ tỷ, còn không mau ngồi, ghét bỏ ta sao? Kỷ Vân Yên gật đầu thỏa mãn sau đó ngồi xuống, nàng quay đầu nhìn tòa lầu các đang bay ở phía sau lưng, có bảy tên thí luyện giả đang muốn bay tới, nàng cao giọng nói, được không cần lo lắng, hắn là bá vương bất quá Giang, chúng ta là bằng hữu, lần trước hắn còn từng cứu ta. Bá vương bất quá Giang, Bảy vị thí luyện giả đều thay đổi sắc mặt, nhau nhau dừng lại. Dương Đại hỏi, lờ người có chuyện gì không? Kỷ Vân Yên hỏi, lờ người có phải muốn đến địa điểm kiếm yêu quái hay không? Bằng không thì chúng ta cùng nhau liên thủ chứ sao? Dương Đại Cải giận nói: "Hơ làm sao liên thủ, ngươi muốn cho ta cho làm công hay gì?" Kỷ Vân Yên nói: "Để ta biết rõ một địa phương tụ tập hơn 10 vạn yêu thú, trong tòa lâu đằng sau tất cả đều là cao thủ linh chiếu cảnh, bây giờ ngươi đã thu phục được yêu vương, chúng ta có thể liên thủ. Đến lúc đó bằng các thủ đoạn, ta cung cấp tuyến đường, ngươi cung cấp chiến lực, không tốt hay sao? Nếu không như vậy, còn muốn tìm đến bao lâu?" Bốn ý của ta vốn là muốn trở về tìm quốc trụ hỗ trợ, trên đường gặp phải ngươi Cảm thấy ngươi có tư cách nên mới tìm ngươi, ngươi cự tuyệt hay sao? Hơn 10 vạn Dương Đại động tâm rồi, liền nói ngay, đi được, ở phương hướng nào? Kỷ Vân Yên bắt đầu chỉ đường Dọc đường hai người nói chuyện trong chốc lát, Dương Đại phát hiện Kỷ Vân Yên lại khôi phục trạng thái kiệm lời Hơn nửa trạng thái toàn bộ người rất im lặng, làm cho người ta có cảm giác nàng là một người điềm đạm, hướng nội Trên đường đi gặp phải yêu thú, âm chúng yêu quái dưới mặt đất đều nhảy ra giết địch Kỷ Vân Yên và đám thí luyện giả trong lầu các thấy được đều sợ hãi tháng phục không thôi. Mặt đất tự như mặt biển, âm chúng yêu quái nhảy ra tự như kia cá heo, làm bọn họ hết sức ngạc nhiên. Hai canh giờ sau, Dương Đại lại tăng trưởng thêm mấy nghìn điểm tích lũy, bọn họ đi đến một khu vực núi cao san sát như rừng, ngọn núi phía trước cao vút trong mây, mây có màu đen, lôi vân và yêu khí xen lẫn, trong thiên địa tràn ngập một cổ không khí làm cho người ta bất an. Dương Đại hỏi, "Đời thanh nhàn, người xác định chỉ có một vị yêu vương thôi sao?" Thanh nhàn đại tiên gật đầu nói, để đúng vậy, ta biết rõ vị yêu vương này, tên là Thanh Hồ Tam Tuyệt Vương, có tư cách trở thành yêu vương cấp thánh quân, trước kia ta không phải là đối thủ của gã, hiện tại có lẽ đã có thể dây dưa, không ngờ gã và đám yêu chúng trốn ở vùng này. Trong mắt của gã hiện lên vẻ kích động. Dương đại hỏi, liền còn số lượng yêu quái thì sao? Thanh nhàn đại tiên hồi đáp, đây xem chừng số lượng có khoảng 2.000, còn về đại yêu thì có 6 vị. 2.000 yêu quái cũng không tính ít. Những đại yêu thuộc hạ kia đều là mấy trăm yêu quái, chiếm đa số là ba bốn trăm. Dương đại trong tay có mười ba vị có lực chiến linh chiếu cảnh, hơn nữa đằng sau còn có cao thủ linh chiếu cảnh của cuộc chiến đấu, quả thật có thể đánh một trận. Về phần hơn mười vạn tinh quái kia, chỉ là đồ nhắm mà thôi. truyện audio hồn chủ. Tác giả, nhâm ngã tiếu. Thực hiện, HP audio truyện Chương 103, top 38. Đánh như thế nào đây? Kỷ Vân Yên hỏi người của nàng đều là linh chiếu cảnh, tất nhiên không dám tùy tiện chỉ huy. Dương Đại đứng dậy, nói: "Lời ngươi về phía bên của ngươi trước đi." Kỷ Vân Yên gật đầu phóng người nhảy lên, nhảy đến trước cửa tòa lầu các đang phi hành bên cạnh. Dương Đại mở miệng nói: "Tề Thanh Nhàn, người đi trước mở đường, chúng ta theo sát phía sau." Thanh Nhàn đại tiên nhếch miệng cười một cái, dậm chân đứng lên, từng bước dẫm lên không trung. Đám thí luyện giả ở tòa lầu các gần đó nhao nhao ngước nhìn, chỉ thấy Thanh Nhàn đại tiên nhanh chóng hóa thú, y hóa thành bản thể bạch hổ gián người của yên nhanh chóng bành trướng, đám thí luyện giả nhìn thấy ngạc nhiên đến nổi trừng to mắt. lần đầu tiên bọn họ tận mắt nhìn thấy bản thể của yêu vương, thật là lớn. ngay cả Kỷ vân yên cũng bị chấn động, nàng rất ngạc nhiên, dương đại dựa vào cái gì mà có thể tru sát yêu vương như vậy? thanh nhàn đại tiên cao mấy trăm trượng chân đạp mây mù, lướt về hướng dãy núi cao phía trước, khí thế kia tựa như đang giảm đạp núi sông, lồi vân trên bầu trời đều bị sóng lưng y xé ra, yêu khí cuồn cuộn, chấn động bầu trời, khí phát tuyệt luân. Dương Đại rút ra thiên âm xích hành kỳ, liệt diễm cháy phừng phực trên cây gậy gỗ đó, lá cờ xích diễm theo gió tung bay, quy phong lẩm lẩm. Hắn trực tiếp thả ra mười vị Đại yêu cùng với tất cả yêu quái còn lại, đám yêu quái mai phục trong lòng đất cũng sôi nổi phóng lên, cùng nhau xông về phía trước. Đại khai sát giới. Dương Đại quay đầu nhìn tòa lầu các bên cạnh, hỏi, lê các ngươi còn không mau hành động. Kỷ Vân Yên hỏi, ờ ngươi không đi sao? Dương Đại nói, lệ ta không cần phải đi. Kỷ Vân Yên ngẩn người liếc mắt nhìn hắn thật sâu, sau đó nói một tiếng với thí luyện giả bên cạnh, tòa lâu kia lập tức bay đi về phía trước. Đợi các nàng khuất xa, Dương Đại mới thả mãn giả đại vương ra, gã và cửu mệnh đại vương cùng nhau bảo vệ hắn, hiện tại dưới tay hắn có 12 vị đại yêu, lưu lại 2 vị cũng không ảnh hưởng đến tình hình chiến đấu, còn có thể bảo hộ hắn. Ầm ầm. Mặt đất rung động mạnh, rất rõ ràng là do thanh nhàn đại tiên rơi xuống đất, Dương Đại kiểm tra bảng xếp hạng điểm tích lũy, quả nhiên điểm tích lũy của hắn bắt đầu tăng vọt, thật là sảng khoái. Hắn lệnh cho địa linh giao long rời khỏi, tìm một chỗ ẩn nút. Phía trước có vài chục vạn yêu thú, hắn vẫn nên cẩn thận một chút thì tốt hơn. Địa linh giao long quay người nhanh chóng rời đi, những âm chúng khác trên lưng rồng lại bắt đầu canh gác, nhìn về các phương hướng bất đồng. Dương Đại kiểm tra bảng xếp hạng điểm tích lũy. Thứ nhất, Thái Dương Thần, 1679099 điểm. Thứ hai, Thiên Đạo, 1670056 điểm. Thứ ba, Thần Tàng, 1586622 điểm. Thứ tư, Kinh Thần, 1497731 điểm. Thứ năm, Chính Nghĩa Thần ưng, 1308732 điểm. Thứ sáu, Thích Tôn, 130083 điểm. Thứ bảy, hắc Đích Thiên, 1290865 điểm. Thứ tám, Vinh Quang của Mặt Trời không bao giờ biến mất, 1290864 điểm. Những đại lão này kìm kẹp nhau thật sức sao? Dương Đại đang nhắm tới điểm tích lũy 80 vạn, đã tiến vào tốt 300 toàn thế giới nhưng so với đám đại lão đứng trước thì chênh lệch lại rất xa, số điểm của Thái Dương Thần và Thiên Đạo còn nhiều hơn gấp 2 lần số điểm của hắn. Nhưng mà sau lần đại chiến này, hắn ngay lập tức sẽ sát nhập vào tốt đầu rồi. Hơn 10 vạn yêu thú, cho dù toàn bộ đều có tu vi là tụ khí tầng 1 thì cũng là hơn 10 vạn điểm. Mấy phút đồng hồ sau tốc độ tăng trưởng điểm tích lũy của hắn trở nên nhanh hơn, rất hiển nhiên đám âm chúng yêu quái cũng bắt đầu gia nhập chiến trường. Dương đã dùng cảm ứng tâm linh thông báo bọn họ, tận lực giết nhiều tinh quái hơn vừa nhẹ nhàng còn dễ dàng tăng điểm mau chóng giữa dãy núi kia thanh nhàn đại tiên hóa thành hình người đại chiến cùng một vị nữ tử xinh đẹp đó chính là nhân dạng do thanh hồ tam tuyệt vương biến thành mặc dù hóa thành hình người nhưng giấu đầu lòi đuôi cái đuôi của ả còn lộ ra bên ngoài người rốt cuộc là do ai phái tới trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt mỹ của thanh hồ tam tuyệt vương tràn đầy sát ý thả mắt nhìn đi bên trong phạm vi núi rừng hơn 10 dặm đều là tình cảnh đám yêu quái chém giết ngay cả trên không trung cũng có còn có các đại yêu tá chiến Đám người Kỷ Vân Yên lại hờ mọng bị ối mai phục ở biên giới chiến trường để thu hoạch tinh quái, những cao thủ linh chiếu cảnh kia không dám cách nàng quá xa, nếu nàng có xảy ra chuyện gì thì bọn họ cũng không không nổi nổi. Thanh nhàn đại tiên nói khẽ, "Đây đợi ngươi cũng giống như ta, ngươi liền biết rõ." Thanh Hồ Tam Tuyệt Vương châm chọc nói, "Lại bổn vương sẽ không giống như ngươi, bị luyện chế thành quỷ nô, đồ hèn nhát." Trong mắt Thanh nhàn đại tiên bắn ra hung quang, đại đao trong tay điên cuồng vung vẩy, vô số yêu lực biến thành đau khí lướt đi. Thanh hồ tam tuyệt vương dùng một thanh tam xoa kích ngăn cản đào khí quá nhiều rơi trên ngọn núi gần đó rừng cây bị chém ra từng cái khe rảnh dài đến trên trăm trượng thân núi rung động mạnh và vách núi bắt đầu sụp đổ bụi đất tung bay trang cảnh vô cùng hỗn loạn yêu khí hội tụ cùng một chỗ khiến cho sấm sét vang dội tự như lão thiên gia đều muốn ngăn cản trận loạn chiến này thí luyện giả chung quanh kỹ vân yên sợ hải tháng phục không thôi âm chúng của bá vương bất quá gian thật là quá mạnh mấy nghìn âm chúng cũng đủ rung chuyển thế lực của yêu vương quả thật rất kinh khủng. Tất cả âm chúng của hắn đều là yêu quái, chất lượng quá cao, một tên yêu quái có thể địch mấy trăm tên quái, tính toán như vậy, thật ra hắn cũng tương đương với là một phương thế lực yêu vương. Số lượng thí luyện giả tâm toàn cảnh thuộc hành tỉnh cả chúng ta cũng không có nhiều như vậy. Lần tuyển chọn quốc trụ tiếp theo, tất phải có hắn. Nghe người chung quanh nghị luận Kỷ Vân Yên không có lên tiếng mà cứ chuyên tâm bổ đao, điểm tích lũy của nàng đang tăng trưởng rất nhanh chóng, nhưng mà so với Dương Đại thì tốc độ tăng trưởng điểm của nàng vẫn chỉ là bình thường. trong núi rừng Dương Đại rửa mặt ở một dòng suối nhỏ. Những âm chúng khác phân bố ở chung quanh, hai bên là sơn mạch tựa như rảnh trời, hùng vĩ vô cùng, nơi đây ngược lại là rất an toàn và không cảm giác được yêu khí. Dương Đại trở lại trên lưng địa Linh Giao Long, đọc bản xếp hạng điểm tích lũy. Hạng 39, Bá Vương Bất Quá Giang, 1108763 điểm tích lũy. Điểm tích lũy vẫn còn đang phát triển. Tâm trạng Dương Đại vô cùng vui vẻ, bắt đầu chờ mong phản ứng của Trương Triển Vân, Sư Ca à ta đã vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa còn đang đánh sâu vào xếp hạng cao hơn. Khoảng cách đến thời hạn một tháng vẫn còn thời gian, hiện tại cũng không tính là lần chạy nước rút cuối cùng. Dương Đại vừa nhìn thứ hạng của mình tăng lên, vừa cảm thụ khí tức của âm chúng, trước mắt chỉ mới hao tổn 7 con âm chúng yêu quái, còn có thể chấp nhận. Có thanh nhàn đại tiên kiềm chế thanh hồ tam tuyệt vương, những âm chúng khác sẽ không gặp nguy hiểm đến như vậy. Liễu Tuấn kiệt lén lén chạy tới đây, hỏi: "Đi chủ nhân, hiện tại ngài đứng ở thứ hạng bao nhiêu vậy?" Dương Đại cười nói, ghi hạng 38 trên toàn thế giới. Hắn lại vừa tăng lên một hạng. Khủng bố quá đi, nhưng mà như vậy cũng là chuyện bình thường, có nhiều âm chúng như vậy có lẽ ngài sẽ đoạt được vị trí dẫn đầu mà thôi. Liễu Tuấn Kiệt cảm khái nói. Dương Đại lắc đầu nói, đi vài tên xếp hạng đầu quá biến thái, ta cũng không biết bọn họ chỉ có một người nhưng đã làm như thế nào mà dắt được nhiều như vậy. Thái Dương Thần và Thiên Đạo lại tăng thêm một mảng lớn, sôi nổi đột phá 170 vạn điểm tích lũy. Dương Đại nghiêm trọng hoài nghi bọn họ luôn nhìn chằm chằm vào bảng xếp hạng mà dớt đã dớt đỏ cả mắt rồi, không ai nhường ai. Quanh một tiếng, một tảng đá lớn từ trên trời giáng xuống. Dương Đại nhanh chóng lôi kéo Liễu Tuấn Kiệt nhảy ra tránh. Tảng đá lớn này nền ở trên dòng suối nhỏ, trực tiếp ngăn cản suối nước. Tảng đá khổng lồ này cao chừng hai trượng, tương tự như dấu vết đạn của đạn pháo, tạo thành một cái hố to. Dương Đại quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một nữ tử mọc ra hai cánh từ chân trời bay tới, là một đại yêu. Tửu mệnh đại vương và mãn giả đại vương lập tức xông lên, bọn họ thẹn quá hóa giận, vậy mà bọn họ không phát giác được đối phương đã đến trước. Dương Đại ngược lại là không có tức giận gì, vừa rồi thoạt nhìn như rất mạo hiểm, nhưng cảm giác trước mắt của hắn, tốc độ tảng đá kia rơi xuống không tính là rất nhanh. Từ trình độ nào đó mà nói, thể phách của Dương Đại đã mạnh hơn một chút so với những đại yêu khác, đây đều là hiệu quả tăng trưởng biên độ của việc vạn cảnh âm chủ hút hồn. Truyền audio hồn chủ Tác giả, nhâm ngã tiếu Thực hiện HP audio truyện Chương 104, 10 vị trí đâu? Quá trâu bò, bất quá cũng như thường, nhiều âm chúng như vậy, ngài hẳn là đệ nhất. Liễu Tuấn Kiệt cảm khái? Dương Đại lắc đầu nói Mấy tên hạng đầu quá biến thái, ta cũng không biết một người bọn hắn dết như thế nào. Thái Dương Thần, thiên đạo lại tăng một đoạn dài, dồn dập đột phá 170 vạn điểm tích lũy. Dương Đại nghiêm trọng hoài nghi bọn hắn nhìn chầm chầm bảng xếp hạng mà dết, đã dết đỏ cả mắt không ai nhường ai. Quanh một tiếng, một tảng đá lớn từ trên trời giáng xuống, Dương Đại cấp tốc lôi kéo Liễu Tuấn Kiệt nhảy ra xa. Cự thạch nện ở trên dòng suối nhỏ, trực tiếp ngăn cách dòng suối, khối này cự thạch có tới cao hai trượng, giống như đạn pháo ném ra một hố to. Dương Đại quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một nữ tử mọc ra hai cánh theo chân trời bay tới. Đại Yêu. Tử Mệnh Đại Vương, Mãn Giả Đại Vương lập tức xông lên, bọn hắn thẹn quá hóa giận, bọn hắn không ngờ lại không có phát giác được đối phương đến. Dương Đại cũng không có giận, vừa rồi thoạt nhìn nguy hiểm, nhưng dùng giá quan hắn trước mắt, tốc độ cự thạch kia nặng xuống không tính quá nhanh. Theo trình độ nào đó mà nói, thể phách Dương Đại còn mạnh hơn Đại Yêu một chút, đây đều là hiệu quả tăng phúc của việc hấp hồn của vạn cảnh âm chủ. Đối mặt cửu mệnh đại vương, mạn giả đại vương, song dịch nữ tử không dám trực tiếp đối chiến, nhanh chóng trốn tránh hai yêu công kích. Dương Đại cảnh giá xung quanh, sẽ không còn có đại yêu khác chứ? Hẳn là không đến mức, số lượng đại yêu thủ hạ thanh hồ tam tuyệt vương cũng không bằng hắn lại thêm cao thủ linh chiếu cảnh của cuộc chiến đấu có thể phái ra một vị cũng rất không tệ. cửu mệnh đại vương, mạn giả đại vương đuổi nửa ngày, đuổi không kịp sông diệt nữ tử, có loại cảm giác bị trêu đùa. trong lòng bọn họ nén giận, cửu mệnh đại vương dừng lại, khẽ quát: ngươi ở đây dây dưa cùng chúng ta, đại vương nhà ngươi có thể chịu đựng được sao? thật cho rằng chúng ta bên này chỉ có một vị yêu vương, còn có một yêu vương đang đang áp sát lãnh địa của các ngươi. nghe vậy, sắc mặt sông diệt nữ tử biến hóa. Mãn Giả Đại Vương ngăn ở đằng trước nàng, tránh cho nàng phóng về phía Dương Đại. Yên lặng một lát sau, sông Dực nữ tử không nói tiếng nào rời khỏi, trồng chớp mắt tan biến ở chân trời. Dương Đại đứng trên mặt đất, xa xa nhìn một màn này, trong lòng hắn thở dài nói: "Kém một vị chiến lược tốc độ cực nhanh, bằng không gặp được loại đối thủ này, xác thực đau đầu." Cáp Tự tin cũng có thiên phú ở phương diện tốc độ, sau khi thành tựu đại yêu, chắc hẳn không thể chậm hơn so với sông Dực nữ tử vừa rồi, đáng tiếc muốn Cáp Tự Tinh tu luyện tới đại yêu, cần mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm sau khi sông vực nữ tử rời khỏi Dương Đại dẫn nhóm âm chúng chuyển nơi điểm tích lũy của hắn còn đang tăng trưởng sau nửa canh giờ Dương Đại tổn thất 47 vị yêu quái âm chúng nhưng điểm tích lũy hắn của hắn đang tăng trưởng đến rất nhanh cho nên âm chúng một phương chiếm cứ ưu thế thứ 25 tên Bả Vương bất quá Giang một hai không chín ba hai một điểm đây chính là bảng xếp hạng toàn cầu trong Hạ Quốc, chỉ có hai người sắp xếp cao hơn Dương Đại đều là quốc trụ Thiên đạo cùng Lữ tụng. Dương đại ngồi trên lưng địa linh giao long, kiên nhẫn chờ đợi. Thanh nhàn đại tiên còn chưa rút lui, nói rõ còn có thể chiến. Một trận chiến này có lẽ có thể thắng. Thanh Hồ Tam Tuyệt Vương chịu áp lực lớn nhất, chỉ cần không thể bắt lại thanh nhàn đại tiên, nàng tất nhiên sẽ bận tâm chế sống của yêu chúng thủ hạ, một khi nàng tuyên bố rút lui, chiến đấu liền sẽ kết thúc, Dương đại cũng sẽ có một lần thu hoạch điểm tích lũy càng lớn. Cửu Mệnh đại vương cảm khái nói: Đánh lâu như vậy còn chưa kết thúc. Âm chúng đối chiến yêu vương cũng thật tốn sức. mãn giả đại vương cười nói. Dù sao cũng là cùng cảnh giới, mong muốn giết đối phương đến biến thành tro bụi, thật sự quá khó khăn. Các âm chúng khác cũng đi theo trò chuyện, bầu không khí nhẹ nhàng. Đại khái lại qua gần nửa canh giờ, dương đại cảm nhận được nhóm âm chúng bắt đầu rút lui, xem ra chiến đấu đã kết thúc. Hắn mở ra bảng xếp hạng. Hạng thứ 19, bá vương bất quá gian, 127-0093 điểm. Khoảng cách thứ tự điểm tích lũy trước mặt không lớn, Dương Đại có hy vọng tiến vào 10 vị trí đâu. Lần này, hắn hết thảy tổn thất 56 vị yêu quái âm chúng, còn có thể tiếp nhận. Một lúc lâu sau, nhóm âm chúng lần lượt trở về, bọn hắn thoạt nhìn hoàn hảo không chút tổn hại, mặc dù có bị thương thì cũng đã khôi phục trên ven đường. Thanh nhàn Đại Tiên đi vào trước mặt Dương Đại, nói Thanh Hồ Tam Tuyệt Vương rút lui, chúng ta đuổi trong chốc lát liền từ bỏ, sợ gặp phải mai phục. Dương Đại gật đầu nói Người suy tính không tệ, không đáng một mực truy đuổi, lần này biểu hiện không tệ, ta rất hài lòng. Thanh nhàn Đại Tiên Cảm Khái nói Yêu quân của Thanh Hồ Tam Tuyệt Vương xác thực bất phàm, rất có tố chất, lần này chinh chiến, thật ra cũng không có hao tổn bao nhiêu nội tình của nàng. Chết phần lớn là tinh quái, thử mang hoang chi địa không thiếu nhất chính là tinh quái. Dương Đại Cười nói Không sao đâu, nàng không có bệnh thiếu máu, nhưng ta kiếm đủ máu. Lúc này, Pháp Bảo Lầu các cục chiến đấu bay tới. Kỷ Vân Yên từ trong bay ra, đi vào bên cạnh Dương Đại, cảm khái nói Thủ đoạn kiếm điểm của ngươi quá lợi hại, đều không cần tự mình đi lên chiến trường. Dương Đại cười hỏi Cô thế nào? Kỷ Vân Yên có thứ tự quá thấp, hắn lười nhát kéo xem bảng xếp hạng. Kỷ Vân Yên nói Tạm được, miễn cưỡng tiến vào trước vạn, tiếp theo ngươi dự định như thế nào? Đường ai nấy đi đi, chúng ta cùng một chỗ cũng không tiện, dù sao cũng xem như đối thủ cạnh tranh. Truyện audio hồn chủ Tác giả, nhâm ngã tiếu Thực hiện, HP audio truyện Chương 105, Thiên Phú Kiếm Đạo 1 Ừm, ta cũng không biết nơi các yêu quái tụ tập khác, vậy cứ tách nhau ở đây đi Kỷ Vân Yên gật đầu, sau đó quay người rời khỏi Dương Đại nhịn không được hỏi Chuyện thăng cấp Thiên Phú, có cần nhắc ta không? Kỷ Vân Yên giơ tay cười nói Tự tin lên, ta trong vòng một năm nửa năm rất khó đột phá, nhưng ngươi không giống Nếu ngươi khi đó trở thành em mờ quốc trụ ảnh nhất, chỉ có thể là ngươi. Nhìn bóng lưng nàng rời khỏi, Dương Đại buồn cười, lời này cũng có mấy phần đạo lý. Sau khi Kỷ Vân Yên rời khỏi, Dương Đại thu hồi hết thảy âm chúng, rời khỏi thâm vực. Đã nửa tháng không có lo gút, cũng nên nhìn một chút tình huống hiện thực. Dương Đại về đến phòng trong, không có những người khác, hắn lấy điện thoại di động ra, trong khoảng thời gian này cũng không có người gọi điện thoại cho hắn, đoán chừng sợ quấy rầy đến hắn. Hắn đi đến trước sofa ngồi xuống, mở ra phần mềm chat. Người một nhà tương thân tương ái vẫn như cũ là 99, nhưng mở ra xem, một tin nhắn cuối cùng hiện lên đã là hôm qua, chủ đề chủ yếu là kinh ngạc tán tháng tốc độ bài danh hắn tăng lên quá nhanh. Dương Đại đăng nhập vào thiên võng, hắn quả nhiên lên hóc tìm kiếm bản, dân mạng đều đang tháng phục biểu hiện của hắn, thậm chí có người nói hắn đã là có thực lực quốc trụ. Xem chút hóc tìm kiếm, tất cả tin đều có dính đến hắn, tâm tình rất mỹ diệu. Mặt khác, hắn còn chú ý tới một chuyện, thú triều ở đông đảo quốc bắt đầu thối lui. Trần thú triều này để đông đảo quốc kém chút diệt quốc, thương vong thảm trọng, không có 10 năm rất khó khôi phục nguyên khí, chẳng biết tại sao, thú triều bắt đầu xuôi nam, chuyên gia hạ quốc dự đoán, thú triều lần này có khả năng ảnh hưởng đến Duyên Hải Hạ quốc. Nếu thú triều cấp diệt quốc đột kích, kia đúng là việc lớn, một vài hành tỉnh trong đất liền đã bắt đầu phái binh đi tới Duyên Hải, tăng lớn binh lực đóng giữ. Bất quá đây chỉ là dự đoán, trước mắt chuyện nóng bỏng nhất vẫn là vạn tộc cạnh tranh, quốc dân đều hiếu kỳ bài danh lần này có thể có chỗ tốt gì. Dương Đại cũng rất chờ mong việc này. Sau mấy tiếng, hắn lần nữa tiến vào thâm vực, đạp vào con đường kiếm điểm tích lũy. Hắn chuyên môn tiến đến phía yêu khí hội tụ. Trong 5 ngày tiếp theo, điểm tích lũy của hắn tăng trưởng rất nhanh, cấp tốc đi đến 150 vạn, tiến vào top 10 toàn cầu. Cái này, hắn xem như nổi danh. Hắn là thí luyện giả trẻ tuổi nhất trong 10 hạng đầu. Đáng nhắc tới chính là tất cả thí luyện giả 10 hạng đầu đều là thiên phú cấp độ SS. Trong 5 ngày, Dương Đại lại hấp thu ba hồn phách đại yêu Số lượng đại yêu âm chúng đi đến 15 vị, tăng thêm Khuê La, chính hắn có 17 vị chiến lực linh chiếu cảnh. Dương đại lại bắt đầu để mắt tới yêu vương, được Thanh Nhàn đại tiên dẫn đầu, bọn hắn hướng về phía một phương yêu vương yếu kém, trải qua trận đánh với Thanh Hồ Tam Tuyệt Vương, Thanh Nhàn đại tiên cũng tự tin, hắn cảm giác mình dù không phải yêu vương mạnh nhất, nhưng kiềm chế yêu vương vẫn có thể làm được. Lúc không có chuyện gì làm, nhóm đại yêu đều ở trong thiên âm xích hành kỳ luyện trận, đến lúc đó vạn thú tiễn đạp trận sẽ phát huy ra uy lực mạnh hơn rừng núi hào hùng tươi đẹp, mang hoang chi địa giống như vô biên vô hạn. Dương đại thỉnh thoảng sẽ gặp được tu tiên giả, thí luyện giả. nhưng thấy địa linh giao long liền không người nào dám tới gần hắn, sợ bị hắn để mắt tới. Dương đại đứng ở trên đầu rồng đuổi người, hắn bỗng nhiên ngẩng người, bởi vì hắn thấy trên một vách núi phía trước có hai bóng người. Đây không phải thiên túc chân nhân thiên thế kiếm quyết truyền thụ cho hắn cùng nữ tử đội mũ sao? Dương đại lúc này bảo địa linh giao long bay qua. Dương đại từ trên lưng rồng nhảy xuống, rơi vào bên cạnh thiên túc chân nhân. Chắp tay cười nói. Tiền bối, đã lâu không gặp. Thiên túc chân nhân cười tủng tỉm nhìn về phía hắn, nói. Tiểu hữu, cũng không tính lâu, mấy tháng mà thôi, tu tiên giả bình thường đi đường, cũng mới miễn cưỡng từ đại hạ đi vào nơi này, xem ra tiểu hữu có phúc duyên không cạn. Dương đại cười nói. Chỉ có thể nói hiểm tượng hoàng sinh, nhân họa đắc phúc, không biết tiền bối vì sao xuất hiện ở đây. Thiên túc chân nhân vút trâu cười nói. Được người mời. Dương đại tò mò. Nhưng lại không tiện hỏi nhiều, hắn nhìn về phía nữ tử đội mũ, nói Đa tạ tiền bối kiếm, thanh kiếm này ta dùng đến hết sức tiện tay Đã lâu như vậy, cô gái này còn mang theo mũ che mặt, không nhìn thấy hình dáng, giống như Phương Thanh nghe Nữ tử tu vi cao thâm đều yêu che khuất dung mạo của mình sao? Nữ tử đội mũ khẽ gật đầu, cũng không có nói cái gì Thiên túc chân nhân cười hỏi Nhà ngươi gia nhập thập phương giáo Dương đại không có giấu giếm, nhẹ gật đầu Thiên Túc Chân Nhân cười nói, Thập phương giáo không tệ, nội tình cũng tính hùng hậu, dựng vào giáo này, dị nhân các ngươi cũng xem như có nơi dừng chân tại thiên hạ này. Dương Đại Đột nhiên nghĩ đến mộ dung Trường An, hỏi, Đúng rồi, tiền bối, ngài có nhận biết mộ dung Trường An? Mộ dung Trường An mạnh mẽ khiến cho ký ức hắn vẫn còn mới mẻ, một người tiến vào Thập phương giáo, trên mạng Hà Quốc, hắn đã trở thành tu tiên giả nhân khí lớn nhất. Thiên Túc Chân Nhân cười nói, Nhận ra, năm đó hắn ở bên cạnh kiếm thánh đã thể hiện ra thiên tư siêu phàm. chẳng qua lần này hắn quá mức lỗ mảng. dương đại tò mò hỏi. mộ dung trường an cũng không phải là người trong ngũ đại môn phái đại hạ, vì sao muốn trợ giúp đại hạ? thiên túc chân nhân trả lời. hắn cũng không phải giúp đại hạ, hắn đang giúp kiếm thánh. kiếm thánh bị các đại môn phái mang hoang chi địa phong ấn. trong những môn phái kia có phong ấn bù chú, nhất định phải xé mở từng cái, kiếm thánh mới có thể phá vỡ phong ấn. đáng tiếc, mộ dung trường an đánh trận chiến đầu tiên đã thất bại truyện audio hồn chủ Tác giả, nhâm ngã tiếu Thực hiện, HP audio truyện Chương 106, Thiền Phú Kiếm Đạo, 2 Thì ra là thế Dương Đại đột nhiên cảm giác kính nể mộ dung trường an Vì sư huynh, không ngờ lại mạnh mẽ xông vào quái vật khổng lồ như thập phương giáo Tiền bối, kiếm thánh mạnh bao nhiêu Dương Đại mở miệng hỏi Kiếm thánh hai chữ này xuất hiện quá nhiều trong tiểu thuyết võ hiệp Trong kiếm chi thánh, nghe danh thôi đã quách xà lách mà kiếm thánh tu tiên giới chính là kiếm tu chi thánh càng vượt qua phàm nhân Dương Đại hỏi thăm những việc này cũng chỉ muốn rút ngắn quan hệ Thiên Túc chân nhân thoạt nhìn cao thăm mạc trắc mặc dù đi đến linh chiếu cảnh hắn cũng vẫn nhìn không thấu tu vi của đối phương Thiên Túc chân nhân cười nói kiếm thánh mạnh đã có khả năng xưng lục địa tiên thần không thể nói hết thật sẽ thổi lục địa tiên thần sẽ bị phong ấn trong lòng Dương Đại không tin nhưng cũng không dám nói nhiều Thiên Túc chân nhân cười hỏi Tiểu hữu, gặp lại tức là duyên, bần đạo và đồ nhi muốn đi trước một chỗ thịnh hội, rộng mời thiên hạ chi sĩ nổi danh chung nhau phạt yêu, dị nhân các ngươi gần đây bận việc giết yêu đổi lấy điểm tích lũy thiên đạo, sao không đi theo bần đạo cùng nhau đi tới. Thiên đạo, chính là lý giải về mà tu tiên giả bản thổ thâm vực dành cho thâm vực hệ thống. Dương đại tò mò hỏi, phạt yêu, ta thích hợp tham gia sao? Thiên túc chân nhân cười nói, dưới tay ngươi có yêu vương, tự nhiên có khả năng ra tay, mục tiêu lần này là đại yêu vương. Thủ hạ hắn có yêu vương, đại yêu cùng với mấy trăm vạn yêu thú, ngươi phụ trách đối phó yêu vương là đủ. Tiêm dương đại đập nhanh hơn, đây quả thật là cơ hội tốt để kiếm điểm tích lũy. Hắn vẫn bảo trì lý trí, hỏi. Thời gian. Trong vòng ba ngày, bần đạo không muốn tham gia quyết sách, cho nên không có trước chạy tới, có lẽ còn có thể gặp được đại tu sĩ thập phương giáo trong thịnh hội, vậy ngươi càng an toàn hơn. Cái này. Yên tâm đi, bần đạo nhàn vân giả hạt, không thù oán gì với thập phương giáo, tương phản thập phương giáo sẽ càng tán thưởng ngươi. Thiên túc chân nhân nói hết lời, dương đại tự nhiên không thể từ chối, hắn xác thực cũng động tâm. Vậy được, đa tạ tiền bối. Không cần cảm ơn bần đạo, bần đạo trợ giúp qua rất nhiều dị nhân, chỉ hy vọng dị nhân các ngươi có thể nhớ cho ân tình nhân tộc chúng ta, sau đó vô luận các ngươi mạnh cỡ nào, chớ có xem nhân tộc như yêu ma, cỏ rác. Chắc chắn sẽ không. Nếu không có ngài, thập phương giáo đối đại ta cũng tốt như vậy, người tốt với ta, ta đều sẽ hồi báo. Nghe được Dương Đại cam đoan, Thiền Túc Chân Nhân vút trâu cười một tiếng. Nữ tử đội mũ bỗng nhiên nói. Tới luận bàn một chút đi. Dương Đại lắc đầu nói. Ta chắc chắn không phải đối thủ của tiền bối ngươi. Nữ tử đội mũ đứng dậy rút kiếm, thanh nhàn đại tiên và các âm chúng lập tức bày trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thiền Túc Chân Nhân cười nói. Luận bàn một chút đi, nàng muốn chỉ bảo ngươi, có bần đạo ở đây, nàng không thể gây tổn thương cho ngươi một chút nào đâu. Hừ. Nữ tử đội mũ hừ lạnh một tiếng, đi sang một bên. Dương đại cũng không khách khí, hắn trong ngày thường không tu luyện, truyền môn tu luyện năng lực thực chiến, tự nhiên không yếu. Hắn nâng lên duyên quan kiếm, thân kiếm dọc ở trước mặt, hai mắt bắn ra tia sáng lạnh, hòa lẫn cùng kiếm quan. thiên thế kiếm quyết Quanh thân dương đại phát lên kình phong, tóc dài phiêu động, áo bào phần phật, một cổ khí thế bén nhọn bùng nổ. Thanh nhàn đại tiên, cửu mệnh đại vương và các âm chúng động dung. Đây là kiếm ý. Bọn hắn không ngờ Dương Đại lại là kiếm tu, còn hết sức có đạo hành, dù sao tu tiên giả đều sẽ biết phi kiếm, bọn hắn cũng chưa từng thấy qua Dương Đại ra tay. Nữ tử đội mũ trước tiên khởi xướng tiến công, một kiếm đâm tới, Dương Đại huy kiếm mà đi, hai người không có xài kiếm khí, mà đơn thuần so đấu kiếm pháp, thân hình đang sen, âm thanh song kiếm tấn công không ngừng lọt vào tai. Nữ tử đội mũ đánh ra kiếm chiêu lăng lệ, tốc độ cực nhanh, tựa như điện lôi lấp lánh, Dương Đại thì gặp chiêu phá chiêu, rất có khí chất trầm ổn thái sơn sừng sững bất động. Thật nhanh, nhưng hết sức dễ chịu, xảy ra chuyện gì? Ánh mắt Dương Đại lấp lánh, trong lòng kinh ngạc suy nghĩ. Hắn phát hiện trên người nữ tử đội mũ có một cổ hấp lực, lại mang theo hắn phá chiêu. loại cảm giác này không khó chịu chút nào, vô cùng dễ chịu, kiếm pháp của hắn rõ ràng tinh xảo hơn không ít. Quả nhiên là cơ duyên. Dương Đại đột nhiên yêu đối phương, người tốt. Đương nhiên, yêu này chỉ là ưa thích, Thiên túc chân nhân đối tốt với hắn, hắn cũng yêu. Theo thời gian trôi qua, kiếm chiêu hai người càng lúc càng nhanh nhấc lên từng trận gió xoáy, nhóm âm chúng đều nhìn hoa cả mắt. Liễu Túng kia càng nhìn không được bắt đầu bắt trước, nhưng theo không kịp tiết tấu, lộ ra rất quái lạ. Thời gian một nén nhang sau, nữ tử đội mũ dừng tay, Dương Đại nắm kiếm, nhíu mày suy tư. Nữ tử đội mũ trở lại bên cạnh Thiên Túc chân nhân, tiếp tục tĩnh tọa. Thiên Túc chân nhân cười hỏi, "Như thế nào?" Nữ tử đội mũ nói, "Kẻ này lại có ngộ tính kiếm đạo rất không tệ, hẳn là không có quan hệ gì với Thiên Thế kiếm quyết." Bản thân hắn đã thích hợp luyện kiếm." Thiên Túc Chân Nhân cười nói. "Dứt bỏ Thiên Phú dị nhân, căn kỳ hắn linh vô cùng kém, nhưng mỗi người đều có ưu điểm của mình, chỉ là không có phát hiện mà thôi, có lẽ hắn chính là kiếm tu trời sinh, rất nhiều kiếm tu có tư chất linh căn đều bình thường, lão thiên rất công bằng." Liễu Tuấn kiệt song đến, hỏi: "Tiền bối, ngài xem kiếm đạo Thiên Phú của ta như thế nào? Có thể truyền kiếm pháp cho ta hay không? Chỉ điểm ta một chút, ta hẳn là kiếm đạo kỳ tài trong truyền thuyết." Thiên túc chân nhân nhìn về phía hắn, nụ cười chậm rãi tan biến. Truyện audio hồn chủ. Tác giả, nhâm ngã tiếu. Thực hiện, HP audio truyện. Chương 107, Thạch thành đường đi. Kiếm đạo chi tư nếu chi làm thượng đẳng, trung đẳng, hạ đẳng, ngươi miễn cưỡng tính là trung đẳng, mà chủ nhân của ngươi xem như thượng đẳng. Thiên túc chân nhân nghiêm túc nói, hắn càng nghiêm túc, Liễu Tuấn kiệt càng bị thương. Bản thân thiên phú dương đại đã mạnh hơn thiên phú trong thâm vực của hắn. Đây con mẹ nó hợp lý sao? Liễu Tuấn Kiệt cảm giác mình bị toàn thế giới từ bỏ? Thiên Túc Chân Nhân lộ ra nụ cười, nói. Thiên Phú kiếm đạo của ngươi mặc dù không được, nhưng ngươi ẩn chứa phong linh căn đặc thù, ngươi có phát hiện tốc độ của mình rất nhanh hay không? Liễu Tuấn Kiệt kinh hỉ, nói. Không sai, ta nhiều lần ra ngoài tầm bảo, gặp được nguy hiểm, phần lớn đều có thể trốn qua. Thiên Túc Chân Nhân cười nói. Gặp lại chính là duyên phận, bần đạo sẽ truyền cho ngươi một bộ pháp các hồn phách khác cũng có phúc duyên, bần đạo truyền thụ pháp môn thích hợp cho từng người các ngươi. vừa dứt lời, các hạch tâm âm chúng khác dồn dập kinh hỉ, ngay cả thanh nhàn đại tiên đều không thể không bái tạ thiên túc chân nhân. thanh nhàn đại tiên nhìn không thấu tu vi thiên túc chân nhân, đối phương cho hắn một loại cảm giác cao thâm khó dò, hắn vẫn lần đầu tiên gặp được đại năng dạng này. một bên khác, dương đại vẫn còn trong đốn ngộ, loại cảm giác này vô cùng kỳ diệu, hắn cảm giác mình đang luyện kiếm, quên mất hết thể xung quanh, bản năng liên lạc một bộ kiếm pháp. Một lần lại một lần, càng ngày càng thuần thục. Không biết đi qua bao lâu. Dương Đại đột nhiên bừng tỉnh, đã là hoàng hôn. Hắn lấy lại tinh thần, thu duyên quan kiếm vào vỏ kiếm, sau đó đi đến sau lưng nữ tử mũ tơi, ôm quyền nói. Đa tạ tiền bối chỉ giáo. Nữ tử không có lên tiếng. Thiên túc chân nhân cười nói. Không cần phải khách khí, đồ nhi của ta mặc lạnh tim nóng, nàng rất hiếu thắng, nhưng thiên phú của ngươi đã được nàng tán thành. Dương Đại đi đến bên cạnh Thiên Túc chân nhân ngồi xuống, bắt đầu nói chuyện phiếm. Làm người hai đời, Dương Đại thật muốn lôi kéo làm quen, rất biết trò chuyện, hắn nói hết thảy những gì mình nhìn thấy, tự như đang thành thật với nhau, ở cùng một chỗ với Thiên Túc chân nhân giống như ông cháu. Một đêm trôi qua. Ngày kế tiếp, Dương Đại thu hết thảy âm chúng vào Thiên Âm Xích Hành Kỳ, đi theo Thiên Túc chân nhân, nữ tử mũ tơi ngự kiếm bay đi. Có Thiên Túc chân nhân, Dương Đại không cần thiết để âm chúng reo rao. Một đường không nói chuyện, Mấy canh giờ sau, bọn hắn tiến vào trong một mảnh hoang mạc. Dương Đại nhíu mày, thật đúng là Thạch Thành mà liễu tuấn kịp phát hiện, trời xui đất khiến, hắn vẫn đi tới. Thạch Thành ở trong bão cát, vô cùng điều hiu, cửa thành không có bất kỳ cái gì trấn giữ, nhưng bên trong phát ra uy áp đủ để cho người nhìn mà sợ. Sau khi vào thành, Dương Đại đi sau lưng thiên túc chân nhân. Đường đi bị cát đá che kín, thậm chí có dấu vết phong hóa, tự như mấy trăm năm chưa có ai ở qua, nhưng trong Thạch Thành có một tòa bảo tháp, cao tới mười trượng Hiện lên màu đồng thau, mặt ngoài khắc đủ loại đồ văn, mỗi tầng còn có một pho tượng tứ giác, thấy không rõ đến cùng là thú gì. Sau khi vào tháp, Dương Đại cảm giác hai mắt tỏa sáng, không gian bên trong còn sáng ngời hơn nhiều so với hắn tưởng tượng, lại là một con đường, hai bên đường phố có không ít tu tiên giả đang bày quầy bán hàng. Chính ngươi dạo chơi đi, ở đây trong không cho phép động thủ, không cần lo lắng, lúc cần hành động, ta sẽ nói cho ngươi biết. Thiên túc chân nhân cười nói, sau đó rời khỏi. Dương Đại nhìn về phía nữ tử mũ tê, hỏi. Ngươi làm sao không theo sau? Mũ tơi nữ tử lạnh như băng nói. Đại tu sĩ thảo luận, ta không có tư cách tham gia. Dương đại tò mò hỏi. Xin hỏi tính danh tiền bối. Mũ tơi nữ tử không có trả lời. Cảnh giới của ngươi là. Sắp vượt qua không vô. Dương đại âm thầm kinh hãi, lợi hại như vậy, thiên túc chân nhân chính là luyện hôn. Có lẽ càng mạnh hơn. Thời điểm thiên túc chân nhân nhắc đến kiếm thánh, ngữ khí hết sức tùy ý. Một chút kính sợ cũng không có, rất có thể mạnh hơn kiếm thánh. Dương Đại cười hỏi. Cùng một chỗ dạo chơi sao? Ừm. Mũ tơi nữ tử lên tiếng, Dương Đại cũng không lập dị, bắt đầu dẫn đường. Hai người đều là lần đầu tiên đến, Dương Đại cảm thấy rất hứng thú đối với loại đường đi tu tiên. Dừng bước bốn phía, mũ tơi nữ tử thì cùng ở một bên, lặng yên không lên tiếng. Dương Đại mở rộng tầm mắt, rất nhiều pháp khí, linh đang dịu dược, còn có công pháp thần bí. Có một vài quầy hàng giống như đổ thạch. Người mua không biết vật hắn chọn đến cùng có giá trị hay không Toàn bằng hai bên đánh cờ Quyết ra giá cả thích hợp Sau nửa canh giờ Dương Đại đi dạo xong cả con đường Hắn không có mua đồ Chẳng qua là xem việc vui Hắn hỏi mũ tơi nữ tử Tiếp theo chúng ta Bả vương bất quá gian Một âm thanh truyền đến Dương Đại quay đầu nhìn lại Chỉ thấy một nam tử mặc áo bào trắng đi tới Lữ Tùng Quốc trụ Dương Đại từng nhìn qua hình của hắn trên mạng liếc mắt liền nhận ra Lữ Tùng đi tới, dò xét hắn Dương Đại nói Lữ Tùng quốc trụ, lần đầu gặp nhau, xin chào Lữ Tùng hỏi Ngươi cũng tới kiếm điểm Không ngờ ngươi có thể đi vào nơi này, xem ra ngươi có cao nhân mang theo, không phải là thập phương giáo sao Trước mắt dị nhân mạnh nhất trong thập phương giáo cũng chỉ là linh chiếu cảnh Nhóm quốc trụ cũng không có vào thập phương giáo, thập phương giáo sẽ không mang đệ tử tới trong này Dương Đại cười nói Là thiên túc chân nhân dẫn ta tới, giới thiệu một chút, vị này là đồ đệ của thiên túc chân nhân. Lữ Tụng nhìn về phía mũ tơ nữ tử, mũ tơ nữ tử có thể cảm nhận được đối phương cũng là không vô cảnh, cho nên khẽ gật đầu. Truyện audio hồn chủ Tác giả, nhâm ngã tiếu Thực hiện, HP audio truyện Chương 108, vì sao học kiếm Lữ Tụng gật đầu theo, nói Đã như vậy, ta không quấy rầy các ngươi, bá vương, điểm tích lũy tuy quan trọng Nhưng sống sóc quan trọng hơn, ngươi là hy vọng của Hạ Quốc, làm việc lo lắng nhiều hơn cho quốc gia Dứt lời, Lữ Tụng rời khỏi Dương Đại muốn giải thích một chút, cũng không phải nghĩ nói rõ lý do nửa câu nói sau Mà là nửa câu đầu, hắn và mũ Tơ nữ tử có quan hệ đặc thù vậy Mũ Tơ nữ tử nói tùy tiện tìm vị trí tĩnh tọa đi, không cần thiết ở khách sạn Nàng đi đến một bên, trực tiếp ngồi trên thềm đá trước một tòa lầu cát Dương Đại đi theo ngồi bên cạnh nàng, bắt đầu tu luyện tu luyện trong chốc lát, hắn đột nhiên ngán, muốn lo rút, phát hiện ở vào trạng thái chiến đấu, không thể rời khỏi. chẳng lẽ nơi này rất nguy hiểm? dương đại lập tức có chút khẩn trương. mũ tơ nữ tử mở miệng nói, vì sao ngươi không thể tĩnh tâm tu luyện? dương đại nói, có thể là sắp đối mặt đại yêu vương, ta khẩn trương, ta trước dạo chơi, tâm tĩnh lại tìm ngươi. mũ tơ nữ tử không có nói tiếp, dương đại lập tức đứng dậy. nửa ngày sau, dương đại trở về. Con đường này chỉ có lớn một chút như vậy, đi lang thang cũng không có ý nghĩa. Hắn chỉ gặp được một vị thí luyện giả, đó chính là Lữ Tụng. Xem ra, hắn và Lữ Tụng muốn bạo phát. Mấy trăm vạn yêu quái, nơi đoạt điểm thế này không dễ tìm. Hắn bắt đầu nhớ lại cảm ngộ kiếm đạo lúc trước. Hai ngày cấp tốc đi qua. Một ngày này. Dương đại cùng mũ tơ nữ tử vẫn còn đang ngồi tu luyện, âm thanh thiên túc chân nhân truyền đến. Theo ta ra ngoài. Hai người lập tức đứng dậy. Dương đại hưng phấn, điểm tích lũy hai ngày nay của hắn đình trệ, thứ tự giảm xuống nhiều bậc, đã sớm chờ đợi không nổi. Một đường không nói chuyện, bọn hắn nhìn thấy thiên túc chân nhân tại cuối con đường, ba người chạm mặt liền đi ra. Trên một tòa lầu cát, một đại hắn to con nhíu mày, lẩm bẩm nói. Tiểu tử đó làm sao đi chung với lão nhân gia ông ta? Hắn chính là vị trưởng lão trước đó tranh nhau cùng thành thanh thiên muốn thu dương đại làm đồ đệ kia. Sau khi rời khỏi bảo tháp, Thiên Túc chân nhân đứng ở trên đường phố thạch thành, hắn mở miệng nói: "Chờ một chút đi." Dương Đại gật đầu, cùng nữ tử mũ tơi nhau đứng ở một bên. Càng ngày càng nhiều tu sĩ đi ra từ trong bảo tháp đồng thau, Dương Đại thấy được Lữ Tụng, Ngày sau đó lại nhìn thấy một vị trưởng lão thập phương giáo đi ra. Dương Đại gặp qua vị trưởng lão này trong sát hạch bí cảnh, thể trạng của đối phương để lại cho hắn khắc sâu ấn tượng. Hắn lưỡng lự muốn tiến lên chào hỏi, nhưng đối phương cấp tốc hóa thành một đạo ánh sáng tan biến bên ngoài thạch thành. Các đại tu sĩ khác cũng giống như thế, từng người bộc phát khí thế khoáng đạt, tự như mưa sao băng bay tới chân trời, thiên túc chân nhân bay lên theo, dương đại, nữ tử mũ tơi theo sát phía sau. Dương đại bây giờ đã là tu vi linh chiếu cảnh, tốc độ ngự kiếm phi hành cũng rất nhanh. Hắn quay đầu nhìn lại, trong thạch thành vẫn có tu sĩ bay ra ngoài, số lượng còn nhiều hơn hắn tưởng tượng. Làm sao cảm giác tu vi của ta thấp nhất? Dương đại âm thầm buồn bực, trách không được lữ tụng kỳ lạ, hắn xác thực có vẻ hơi xính ngoại. Hắn có thể cảm nhận được có không ít thần thức quét qua từ trên người của mình, khiến cho hắn có chút khó chịu. Không cần khẩn trương, dưới mí mắt sư phụ, bọn hắn không dám đồng thủ. Nữ tử mũ tơi bỗng nhiên mở miệng nói, nàng cũng không dùng truyền âm thuật, nói thẳng ra, hoàn toàn không sợ bị người ta nghe được. Dương đại cảm kích nhìn nàng một cái. Thiên túc chân nhân không quay đầu lại, cũng không có nói tiếp. Mấy trăm vị đại tu sĩ cùng nhau về về phía đông, xé tan biển mây, vô cùng hùng vĩ. Dương Đại điều ra bảng xếp hạng xem xét, thiên đạo lại thành thứ nhất, cùng Thái Dương thần song song vượt qua hai trăm vạn điểm tích lũy, vẫn rất sức sao, kéo ra khoảng cách xa với người thứ ba. Dương Đại truyền âm hỏi Lần này phạt yêu, chỉ là giết yêu đơn thuần thôi sao? Nữ tử mũ tơi đồng dạng truyền âm trả lời Tự nhiên không phải, yêu chỗ nào giết là xong, dẫn đầu là kiếm chủ thần kiếm thiên đảo, kim độc đạo, hắn muốn lấy hồn đại yêu vương, luyện chế thành kiếm hồn, cho nên mời các hảo hữu cùng nhau đi tới. Dương Đại lần đầu tiên nghe nói thần kiếm thiên đạo cái tên này, màn hoàng chi địa bác ngát như thế, ngoài trừ thập phương giáo chắc chắn tồn tại thế lực khác. Từ khí thế những thứ đại tu sĩ đến xem, kim độc đạo mời được bọn họ chắc chắn rất mạnh, thần kiếm thiên đạo chẳng lẽ không kém hơn thập phương giáo. Dương Đại cảm giác mình đã rời khỏi tân thủ thôn, bắt đầu sợ đến địa đồ trung cấp. Chúc mừng thí luyện giả khu hạ quốc Chu Hành Mã thành công vượt qua tiểu thiên kiếp, bước vào tâm toàn cảnh. Trước mắt Dương Đại bỗng nhiên nhìn thấy một dòng thông báo Vị tiểu lão đệ này có hơi chậm Đối với người bình thường mà nói Không đến một năm đến tâm toàn cảnh tuyệt đối là thần tốc Nhưng đối với thiên phú cấp S mà nói Được cũng thật mau Dương Đại lộ ra nụ cười Hắn thật không có suy nghĩ nhiều chu hành mã một mực không bị hắn đệ ở trong lòng Hai người đã không thuộc về cùng một cấp độ Mấy canh giờ sau Dương Đại đi theo đội ngủ đi vào một mảnh núi sâu sương mù tràn ngập Phía dưới dãy núi chập trùng Rừng cây rậm rạp Có thật nhiều dòng sông tung hoành Tầm nhìn rõ rất ngắn Dù cho là tu tiên giả cũng không cách nào hoàn toàn thấy rõ Sương mù có gì đó quái lạ Dương đại vô ý thức tới gần nữ tử mũ tơi Một vệt kim quang từ phía trước truyền đến Xua tan bốn phương tám hướng sương mù Khiến cho Dương đại thấy rõ thân ảnh hết thảy tu tiên giả trước sau Hắn âm thầm thở dài một hơi Đi theo đại tu sĩ thật tốt truyện audio hồn chủ Tác giả nhâm ngã tiếu Thực hiện HP audio truyện Chương 109 toàn cầu thứ ba Hạng mức tu tiên cao nhất, 1. Vượt qua một ngọn núi cao, Dương Đại bắt đầu nhìn thấy thân ảnh yêu thú, nhiều tu tiên giả như vậy đến, yêu thú há có thể không phát hiện được, tất cả chúng nó đều thất kinh, liên tục gào thét, nhưng không có một yêu nào xông lên. Rống. Một tiếng gầm gừ kinh thiên động địa từ phía trước truyền đến, Dương Đại ngẩng đầu nhìn lại, cùng phong gào thét tới, thổi cả mái tóc dài của hắn bay loạn, hắn trợn to mắt, mặt lộ ra vẻ không thể tin được. Bầu trời phía trước xuất hiện một cự ảnh khổng lồ, Khó mà miêu tả hắn khổng lồ như thế nào, có thể nói là che khuất bầu trời, tất cả mọi người ở trước mặt nó đều lộ ra nhỏ bé, toàn thân cự ảnh đen kịt, phán đoán không ra là yêu thú gì, nhưng hai con mắt màu đỏ tươi như như ánh trăng lớn làm người sợ run. Lại là ngươi, Kim Độc Đảo. Một giọng nói âm u mà khàn khàn vang vọng đất trời, dù là linh chiếu cảnh như Dương Đại nghe được âm thanh của hắn, trong lòng cũng lập tức hiện lên lo lắng. Chúng ta đi tới trước vết yêu, không trung tất nhiên là chiến trường của đại tu sĩ. Nữ tử Mũ Tơ mở miệng nói, Nói xong, cúi người xuống phóng đi, dương đại lập tức đi theo. Hắn rút ra thiên âm xích hạnh kỳ sau lưng, triệu hồi ra 10 tôn đại yêu cùng địa linh giao long, còn lại 5 tôn đại yêu, khuê la thì ẩn giấu đi. Rơi vào trên lưng địa linh giao long, dương đại thu hồi duyên quan kiếm, hắn mở miệng hỏi. Muốn ở ta cùng một chỗ hay không, cô hẳn không có nhu cầu dắt yêu quá nhiều. Nữ tử mũ tơi không có từ chối, đi theo đáp xuống lưng rồng. Rống. Rống. Rống. Rống bốn phương tám hướng truyền đến tiếng thú gào, tiếng gầm gừ kinh thiên động địa, rừng cây lay động, đếm không hết yêu thú lao ra từ trong núi rừng. rừng núi phía dưới địa linh giao long cũng giống như thế, mạn giả đại vương xuất lĩnh các đại yêu giết tiếp. đồ sát bắt đầu. nơi này không có dưới đại yêu. chiến đấu trong nháy mắt bùng nổ, các tu tiên giả khác cũng tiến vào chiến đấu. dương đại đưa mắt nhìn lại, trên trời trên mặt đất đều là hỗn chiến, khắp nơi đều là yêu thú, đếm cũng đếm không xuể, tự như hạo kiếp tận thế buông xuống. Không hổ là đại tu sĩ, thi triển pháp thuật đều hết sức hùng vĩ, Dương Đại thấy được thân ảnh Lữ Tụng, sau lưng ó thanh liên pháp tướng, hai tay rút kiếm, kiếm khí như mưa, thấy không thể đỡ. Rất đẹp! Dương Đại đều có chút muốn làm kiếm tu. Đừng nhìn loạn khắp nơi, chú ý xung quanh. Tiếng nói của nữ tử mũ tơi lạnh lẽo cắt ngang suy nghĩ của hắn, chỉ thấy một đầu đại yêu kéo tới, yêu thân khoác cốt giáp, đầu chim thân người, tay nắm một thanh thiết thương, tốc độ cực nhanh, sau lưng cuồn cuộn yêu khí. Dương đại triệu hồi ra hai đầu đại yêu, chuyên môn để bọn họ hộ giá hộ tống. Nữ tử mũ tơi hỏi. Người không tham chiến. Vì sao phải tham chiến? Tăng cường thực lực chiến đấu của ngươi. Không cần, ta có âm chúng, hà tất mạo hiểm. Vậy vì sao ngươi học kiếm pháp? Không có lựa chọn, không chọn lại thua lỗ. Dương đại hết sức lưu manh nói, hắn không có khả năng tham chiến. Nữ tử mũ tơi yên lặng. Càng ngày càng nhiều yêu quái kéo tới bốn phương tám hướng đều có, nhường thiên ngầm dưới đất đều có, bên tai đều là đủ loại tạp âm. Dương đại nâng lên thiên âm xích hành kỳ, linh lực rót vào trong đó, liệt diễm cháy hừng hực, hỏa cờ tung bay, áo bào bay phất phới, hắn quá to. Chúng tiểu nhân ra giết địch. Vừa dứt lời, từng con yêu quái từ trong thiên âm xích hành kỳ bay ra, cấp tốc biến lớn, hướng phía bốn phương tám hướng đánh tới. Một bên giết địch, một bên em quay xung quanh hắn bảo hộ. Nữ tử mũ tơi quay đầu nhìn thiên âm xích hành kỳ. Nàng yên lặng không nói Một lát sau Nàng nhịn không được hỏi Người đến cùng có bao nhiêu quỷ binh Dương Đại cười nói Số lượng khoảng 5.000 Vẫn có liên tục không ngừng yêu quái âm chúng lao ra mười phần hùng vĩ Tất cả đều ít nhất là yêu quái Không sai Tiền bối Thấy ta lợi hại chưa Dương Đại đắc ý cười nói Cuối cùng để cho nàng kinh ngạc. Nữ tử mũ tơi bình tĩnh nói Xác thực khó lường Chắc không được sư phụ có thể coi trọng ngươi, người chắc chắn đã sớm xem thấu thiên tư của ngươi. Dương Đại cười cười, khen ta thì cứ khen đi, vì sao còn phải mang theo sư phụ cố? Dương Đại một hơi thả ra bốn ngàn yêu quái âm chúng, ẩn giấu một ngàn, chủ yếu là chiến trường khuếch tán. hắn lo lắng yêu quái âm chúng của mình bị đại tu sĩ ngộ sát, như vậy thì phiền toái. mười vị đại yêu, bốn ngàn yêu quái dùng địa linh giao long làm trung tâm, một bên phòng thủ, một bên sát lục. Dương Đại nhìn xem điểm tích lũy của mình đang bão táp tăng lên, tâm tình vui vẻ chính là loại cảm giác này. Điểm tích lũy của Lữ Tùng cũng tăng trưởng rất nhanh. Dương Đại đã không nhìn thấy thân ảnh của hắn, tất nhiên đang điên cuồng kiếm điểm. Dương Đại cảm thấy thế này còn chưa đủ, hắn triệu hoán thanh nhàn đại tiên ra ngoài, để thanh nhàn đại tiên tự do phát huy, nhưng nhất định phải rời xa những đại tu sĩ kia. Nữ tử mũ tơ chính là tồn tại không vô cảnh đỉnh phong, có nàng ở bên người, Dương Đại vẫn rất có cảm giác an toàn. Nghe nói dị nhân các ngươi được thiên đạo tính toán, tháng này đồ yêu có bài danh xếp hạng. Nữ tử mũ tơi đột nhiên hỏi. Dương Đại gật đầu nói. Đúng vậy, cũng không phải nhầm vào yêu tộc, mà là dị tộc, chẳng qua yêu tộc dễ dàng tìm mà thôi. Nói như vậy, dị nhân và nhân tộc tính là đồng tộc. Đó là tự nhiên, cô xem chúng ta không giống nhau sao? Dương Đại đương nhiên nói, nếu như bản thổ nhân tộc cùng thí luyện giả không đồng tộc, trước đó sát hạch bí cảnh đã có thông báo nhắc nhở, mà đã lâu như vậy, cũng không có thấy thông báo người hiện thực nào đánh giết nhân tộc tu tiên giả truyện audio hồn chủ tác giả nhâm ngã tiếu thực hiện hp audio truyện chương một toàn cầu thứ ba hạng mức tu tiên cao nhất hai nữ tử mũ tơi rõ ràng cảm thấy rất hứng thú về dị nhân bắt đầu hỏi không ngừng dương đại tần lược trả lời nhưng dính đến chuyện cơ mật hà quốc hắn giả vờ không biết thí luyện giả có khả năng thu mua người thâm vực thâm vực nhân tộc cũng sẽ thu mua thí luyện giả trước đó hắn đã nhìn qua một tin tức có thí luyện giả thông qua buôn bán tình báo dị nhân đổi lấy lợi ích. ở trong thâm vụ, rất nhiều người tràn ngập căm thù dị nhân, thậm chí có thế lực chuyên môn đồ sát dị nhân. phương xa truyền đến tiếng nổ kinh thiên động địa. ngay sau đó, cùng phong dọa người kéo tới, sơn nhạc gần đó bộc phát chiến đấu điên cuồng, không ít cây cối bị cuốn vụt lên từ mặt đất, tung bay tới phần cuối thiên địa. dương đại quay đầu nhìn lại, âm thầm kinh hãi, lực phá hoại thật đáng sợ. hắn nhìn về phương xa, sương mù bàng bạc, cuồng cuộn bụi đất bay đầy trời, hắn căn bản không nhìn thấy những đại tu sĩ kia chiến đấu nhưng hắn có thể cảm nhận được khí thế đại yêu vương, đại yêu vương tương đương với luyện hồn đại tu sĩ nhân tộc. Dương đại chẳng qua hơi cảm khái, bên đó là thần tiên đánh nhau, hắn không cần thiết tới gần, kiếm điểm ở khu vực biên giới là tốt rồi. Điểm tích lũy hắn tăng trưởng với tốc độ rất nhanh, không thể chậm hơn lúc trước đối phó thanh hồ tam tuyệt vương. yêu thú nơi này là thật, vét cũng vét không bao giờ hết. rừng núi tự nhiên ngụy trang, phía dưới là thâm uyên vô tận, có liên tục không ngừng yêu thú từ thâm vực chạy đến. hắn tay hành tĩnh. Phong Thành trong biệt thự Dương Đằng, Dương Siêu, Dương Diễm ngồi ở trên ghế salon xem TV. Trước mắt bảng xếp hạng điểm tích lũy thâm vực toàn cầu lại xuất hiện biến hóa. Hai vị thí luyện giả hạ Quốc có đứng hàng 10 vị trí đầu, phân biệt là Thiên Đạo, Bá Vương bất quá Giang. Thứ tự Bá Vương bất quá Giang còn đang tăng lên. 15 phút trước hắn đã đi đến hạng thứ 8, Ở trong và ngoài nước đều đang rộng rãi thảo luận. Thân là thí luyện giả người mới, không đến một năm, Bá Vương bất quá Giang đã thu hoạch được thành tựu như thế, tiềm lực của hắn không thể đo lường. Nghe lời của người dẫn chương trình, Dương đằng lộ ra nụ cười, hắn sờ đầu Dương siêu, Dương diễm, cười nói. Các ngươi sau này cần phải dùng ca ca làm mục tiêu. Dương mẫu bưng mâm đựng trái cây đi tới, đặt ở trên bàn trà, sau đó ngồi ở trên ghế salon, nói. Ta lại cảm thấy bọn hắn có thể bình an là được, tiểu đại càng sáng chói, hắn trải qua nguy hiểm càng nhiều, sau này tiểu siêu, tiểu diễm có thể dừng chân tại thâm vực liền tốt, không cầu thành tựu như thế nào. Dương siêu kêu lên. Ta muốn như ca ca a cũng phải lên tivi. Dương Diễn tỳ bình tĩnh, vẫn tập trung xem tivi. Dương đằng cười nói: "Ngươi biết cái gì, nếu thâm vực có thể tu tiên, tu tiên có thể trường sinh, đây không phải vấn đề bình an hay không bình an, theo đuổi cũng không phải của cải, mà là ý nghĩa của cuộc sống, ai không muốn vĩnh viễn sống sót?" Dương Mẫu nghe xong, bỗng nhiên sầu lo, nói: "Có thể có trường hợp này, chúng ta đều chết già hết rồi, chỉ còn lại tiểu đại một người sống ở trên đời này." Bà rất có tự mình hiểu lấy Đi vào trong thâm vự chỉ là sinh tồn đều rất khó, Chớ nói chi tu tiên, truy cầu trường sinh. Dương Đằng nghe xong, bỗng nhiên cũng phiền muộn, nói. Đúng vậy, mẹ bọn nhỏ, chúng ta không nên tìm vợ cho hắn, không cần sớm một chút an gia. Miễn cho tiểu tử này giống như tu tiên giả, sau này bế qua một lần, 10 năm trôi qua, trở về phát hiện chúng ta đều lìa đời, xác thực khó chịu. Hai vợ chồng càng trò chuyện càng sâu lo, lỡ như trăm năm sau. Không chỉ có mỗi bọn hắn, toàn bộ Hà Quốc cũng đang thảo luận việc này. Hạng mức cao nhất của Dương Đại đến cùng cao bao nhiêu? Hắn mặc dù không phải thiên phú cấp độ SSS, nhưng biểu hiện của hắn còn cường đại hơn so với thiên phú cấp độ SSS, hắn không cần đến thời gian một năm đuổi kịp người khác phát triển 10 năm. Ít nhất là ở trên bảng xếp hạng điểm tích lũy, trong ngoài nước đều đang chờ mong bá vương bất quá gian có thể vọt tới thứ tự cao bao nhiêu. Có thể uy hiếp được thứ hạng của Thiên Đạo, Thái Dương Thần hay không? Dương Đại đứng ở trên lưng địa linh giao long, nhìn xem bảng xếp hạng điểm tích lũy. Thứ nhất, Thái Dương Thần 2093844 điểm. Thứ hai, Thiên Đạo, 2090031 điểm. Thứ ba, Thần Tàng, 1876338 điểm. Thứ tư, Kinh Thần, 1868002 điểm. Thứ năm, Thích Tôn, 1853420 điểm. Thứ sáu, Chính Nghĩa Thần Ứng, 1850221 điểm. Thứ bảy, Bả Vương Bất Quá Giang, 1840714 điểm. Thứ tám, Hắc Đích Thiên 1-8-0-2-3-2-2 điểm. Hạng 7 Dương Đại rất hài lòng biểu hiện của mình, mà đại chiến đồ yêu trận này còn chưa kết thúc, hắn còn có thể tiếp tục tăng lên. Trước mắt mà xem, hắn rất có hy vọng trùng kích hạng thứ ba. Hắn không có tung bay, bảng xếp hạng điểm tích lũy không coi là cái gì, hắn chủ yếu là nhân thủ nhiều, tương đương với lực lượng một hành tinh kiếm điểm tự nhiên nhanh. Bất quá hắn chỉ chờ mong thu hoạch sau lần bảng xếp hạng kết toán mà thôi. Một bên khác Lữ Tùng dậm chân hành tẩu trên bầu trời, Thành Liên Pháp tướng sau lưng bắn ra vô số kiếm khí, tru diệt yêu thú dọc đường. Hắn nhíu mày, xảy ra chuyện gì? Tốc độ tăng trưởng điểm tích lũy của hắn làm sao nhanh như vậy? Lữ Tùng không thể nào hiểu được, hắn biết Dương Đại có thể triệu hoán quỷ binh, nhưng cũng không thể không hợp thói thường như thế. Chẳng lẽ ta đánh giá thấp số lượng quỷ binh của hắn? Lữ Tùng yên lặng suy nghĩ, hắn rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tính, không quan tâm Bá Vương bất quá gian, hắn chỉ nỗ lực vì mình. Thật vất vả có được cơ hội tốt như vậy, hắn nhất định phải tiến vào 10 vị trí đầu. Sau nửa canh giờ, điểm tích lũy của Dương đại đột phá 200 vạn, đứng hàng thứ 3 toàn cầu. Truyện audio hồn chủ. Tác giả: Nhâm Ngã Tiếu. Thực hiện: HP Audio truyện. Chương 111: Chiến đấu đệ nhất. 4000 yêu quái, 10 vị đại yêu, một vị yêu vương, tựa như một môn phái đang giết địch, hiệu suất tự nhiên có một không hai toàn cầu. Quốc gia khác cũng có thí luyện giả thiên phú triệu hoàng sư, tuy có số lượng trên ngàn, nhưng chất lượng cộng lại đánh không lại một vị yêu vương, mà mong muốn gặp được tràng cảnh kiếm điểm như thế này rất khó. Nếu không phải có nhiều đại tu sĩ đi theo như vậy, dương đại đến đây chính là muốn chết. đủ loại tình huống thúc đẩy dương đại tiến đến hạng thứ ba. Dương đại hết sức thoải mái, hắn bỗng nhiên có ý định muốn vượt qua thiên đạo, thái dương thần. Lần thực lực trên chính, hắn không phải đối thủ của hai vị đại lão, nhưng kiếm điển, hắn có khả năng thử một chút toàn cầu đầy nhất. Tim Dương đại đập nhanh hơn, ngay lúc hắn đang huyễn tưởng, điểm tích lũy của Thái Dương thần bắt đầu tăng vọt. Thí luyện giả Thái Dương thần đánh giết một đầu đại yêu vương. Khủng bố như vậy? Thí luyện giả Thiên Đạo đánh giết một đầu đại yêu vương. Thiên Đạo lại bắt đầu. Dương đại thầm mắng, hai người kia tuyệt đối đã hợp lại. Thái Dương thần cùng Thiên Đạo cùng nhau bùng nổ. Hai người trong vòng nửa canh giờ, tăng vọt 20 vạn điểm tích lũy, tốc độ tăng tốc điểm tích lũy của Dương đại giảm bớt nhưng vẫn không có bị hất ra. Sở dĩ giảm bớt là bởi vì yêu thú phụ cận đều sắp chết hết. Dương Đại không thể không chuyển di địa phương. Hắn không có tới gần chỗ yêu uy kinh khủng mà đi khắp biên giới chiến trường. Nhìn điểm tích lũy Thái Dương Thần Thiên Đạo càng ngày càng nhiều, lòng háo thắng của Dương Đại bị kích phát. Hắn lần nữa vung lên Thiên Âm Xích Hành Kỳ triệu hồi ra một vạn tinh quái, dùng tâm linh cảm ứng phân phó chúng nó tìm nhập vào lòng đất tiến hành hành đoạt điểm, mục tiêu là những tinh quái tu vi thấp. Thịt mũi dù nhỏ cũng có thể góp gió thành bão Nữ tử mũ tơi nhìn không được hỏi Không phải ngươi chỉ có 5.000 vị âm chúng sao? Nhìn từng con tinh quái lao ra từ bên trong hỏa diễm cờ xí ngữ khí của nàng cuối cùng biến hóa Mang theo một vẻ kinh ngạc Dương đại cười nói Dù sao cũng phải trừ chút ác chủ bài Vì sao hiện tại lộ ra? Bởi vì cảm nhận được áp lực Dương đại đại khái nói một lần tình huống thiên đạo Thái dương thần Nữ tử mũ tơi lần đầu tiên lộ ra vẻ bất đắc dĩ, nói Người nói thiên đạo, ta cũng gặp qua, cũng được sư phụ ta chỉ bảo Người ta tu luyện sớm hơn ngươi bao nhiêu năm, ngươi vậy mà muốn vượt qua hắn Nàng đột nhiên không hiểu dương đại người này Rõ ràng sợ muốn chết, tâm tính lại rất ngông cuồng Dương đại cười nói Tình huống đặc thù, nếu là đấu pháp, ta đương nhiên không phải đối thủ Nữ tử mũ tơi không nói thêm Kiên nhẫn chờ đợi Hết thể âm chúng theo địa linh giao long di chuyển đổi chiến trận, khi bọn hắn đi vào chỗ yêu thú tập trung, tốc độ điểm tích lũy của Dương đại lần nữa tăng lên trên diện rộng, rất nhanh. Có thể nhanh đến mức so với Thái Dương Thần, Thiên Đạo, khoảng cách số điểm giữa ba người và hàng thứ tư càng lúc càng lớn. Trong lúc nhất thời, thế giới hiện thực nổi sóng. Lực lượng mới xuất hiện, bá vương bất quá gian vậy mà bắt đầu tăng tốc kiếm điểm so kè cùng với Thái Dương Thần, Thiên Đạo. Chuyện này cũng quá khó tin đi. Dương Đại xem như triệt để phát lửa bên trong phạm vi toàn cầu, phần lớn người đều có tâm lý thích cậy mạnh, lại thêm Dương Đại quá thần bí, tuổi còn rất trẻ, càng ngày càng nhiều truyền thông bắt đầu lăng xê. Tiến vào thâm vực không đến một năm liền có thể cạnh tranh bài danh sao kè với cường giả hạng nhất, thứ hai thế giới, tương lai của hắn đến tột cùng sẽ như thế nào? Không ai có thể dự đoán. Một lúc lâu sau, Dương Đại cơ hồ lượng một vòng biên giới chiến trường, điểm tích lũy của hắn đã đột phá 250 vạn điểm, nhưng vẫn không có hơn Thái Dương Thần, Thiên Đạo. Hai tên này đều đã đi đến 270 vạn điểm, tốc độ hôm nay vượt xa một ngày bất kỳ nào trước đó, rõ ràng bị Dương Đại kích thích. Dương Đại ngược lại không có ý kiến gì đối với bọn hắn, đây cũng đã nói hắn xem như đi vào trong tầm mắt hai vị đại lão. Trong lúc đó, một tiếng rít lên vang vọng đất trời, che giấu hết thảy tiếng gào thét, Dương Đại nghe ra được một tia bi phẫn. Chẳng lẽ là vị đại yêu vương kia phải bỏ mạng rồi? Dương Đại vội vàng nắm chặt tốc độ, để địa linh giao long nhanh chóng một chút. Nữ tử mũ tơi mở lời. Đại yêu vương ngã xuống, yêu quân muốn tản, chờ sư phụ tìm tới chúng ta, chúng ta sẽ rời đi. Người tốt nhất đi theo chúng ta đi. Nhất phẩm pháp bảo của ngươi thật sự ra tát bắt mắt, tất nhiên sẽ bị người ngấp ngá. Dương đại gật đầu nói. Đa tạ tiền bối quan tâm. Sát lục tiếp tục. Nương theo đại yêu vương ngã xuống, nhóm yêu thú dọc đường rõ ràng cảm ứng được, dồn dập chạy tán loạn. giữa rừng núi bụi đất cuồn cuộn, vô cùng hỗn loạn. phía trước bỗng nhiên bay tới vô số yêu cầm, vô thiên cái địa đỏ ràng đều muốn chạy trốn. Dương Đại thấy một đạo ánh sáng xanh chạy tới, chính là Lữ Tùng hắn còn đang đuổi giết yêu quái. Không chỉ Lữ Tùng Thanh Nhàn Đại Tiên cũng đánh tới, trường đao trong tay nhanh chóng khôi phục, chém giết từng con yêu cầm, thi thể, máu tươi như mưa sa hạ xuống, rắc vào trong dãy núi, đúc khu một phần thê lương cho thiên địa. Những đại tu sĩ tự hồ cũng chuẩn bị rời đi, khí tức từng người tán theo các hướng khác nhau. Dương Đại âm thầm lo lắng, hy vọng Thiên Túc chân nhân chậm một chút tìm tới hắn bằng không hắn sẽ mất đi vị bảo tiêu nữ tử mũ tơi này. Điểm tích lũy của hắn lần nữa nghênh đón một đợt tăng dài. Khoảng cách giữa Dương Đại cùng Thái Dương Thần, thiên đạo cuối cùng bắt đầu rút ngắn. Từng người từng người đại tu sĩ lướt qua đỉnh đầu Dương Đại, không ít người nhìn về phía hắn, nhưng cũng chỉ liếc mắt. Truyện audio hồn chủ Tác giả nhâm ngã tiếu Thực hiện HP audio truyện Chương 112, âm chúng cấp S, kết toán đại khí vận 1 Dương Đại vô cùng lo sợ, mặt ngoài thì giữ vững bình tĩnh. Nữ tử Mũ Tơi nói Còn không quá tệ, không có hoảng. Dương Đại nói Có tiền bối ngươi ở đây, ta vội cái gì? Nữ tử Mũ Tơi nói Ta không nhất định là đối thủ của bọn hắn. Dương Đại nghiêm mặt nói Mặc kệ, ngược lại trong lòng ta, cô rất mạnh, lúc trước cô dạy ta kiếm pháp, để ta cảm thấy ngươi là thiên hạ đệ nhất kiếm tu. Nữ tử Mũ Tơi yên lặng Dương Đại không có tiếp tục ba hoa, chuyển tâm nghiêm phòng xung quanh. Nói thì nói như thế, nhưng hắn vẫn sợ có đại tu sĩ đột nhiên ra tay đối với hắn. Thời gian một nén nhang sau, Thiên Túc chân nhân đi vào trước mặt hai người Dương Đại, nói: "Chúng ta đi thôi." Dương Đại gật đầu, hỏi: "Các đại tu sĩ khác đều rời đi sao?" Thiên Túc chân nhân cười gật đầu, nói: "Lần này hết sức thuận lợi." Dương Đại nghe xong, Lúc này dùng tâm linh cảm ứng phân phó thanh nhàn đại tiên cùng nhóm âm chúng để bọn hắn tiếp tục giết, hắn thì đi theo thiên túc chân nhân, nữ tử mũ tơi rời đi. Cùng lúc đó, điểm tích lũy của hắn đã tăng tới 270 vạn, hiện tại tăng tốc có thể nói là đỉnh phong, chủ yếu là nhóm yêu thú chạy trốn tứ phía, rất nhiều bị thương trong hỗn loạn, bị nhóm âm chúng thu hoạch. Hết sức dễ chịu. Khoảng cách dương đại giữa thái dương thần, thiên đạo chỉ kém 10 vạn điểm tích lũy. Điểm tích lũy của hai người này rõ ràng đã chậm lại Thật có khả năng phản nghịch vượt qua. Trong lòng Dương Đại xúc động. Giọng nói thiên túc chân nhân vang tới. Tiểu hữu xem ra còn chấp mê bên trong trừ yêu. Dương Đại lấy lại tinh thần mà đến, nói. Tiền bối, thế giới của chúng ta đang ở vào trạng thái mạc thế, yêu ma quỷ quái, dị giới ma tộc hoành hành, việc bài danh lần này quan hệ đến cơ duyên để mạnh lên. Ta không thể không dùng hết toàn lực tranh đoạt, ta đủ mạnh, mới có thể bảo vệ quốc gia của ta. Thiên túc chân nhân cười ha hả nói bần đạo nghe qua không dưới một trăm vị dị nhân nói qua lời này bần đạo cũng không có nghi vấn chẳng qua hy vọng ngươi không nên quá mạo hiểm tư chất của ngươi phúc duyên đều hết sức hiếm thấy cũng đừng quá sớm chết yểu đa tạ tiền bố nhắc nhở ta nhất định ghi ở trong lòng đối với người nha không cần ngang bướng gạch tất nghe dạy bảo đối phương nhất định sẽ cao hứng nha thấy thiên túc chân nhân không nói thêm gì nữa dương đại hỏi về chiến đấu vừa rồi vì sao kéo dài lâu như vậy chúng ta chẳng qua tới lượt trận tránh cho đại yêu vương chạy trốn Kim độc đạo đạo hữu thì một mình khiêu chiến đại yêu vương, vì chính là kiếm quyết của hắn, cần hắn đơn độc đánh giết. Thiên túc chân nhân vừa cười vừa nói. Dương đại tò mò hỏi. Hắn bỏ ra bao nhiêu tài nguyên mới thỉnh động nhiều đại tu sĩ như vậy? Thiên túc chân nhân cười nói. Cũng chẳng có gì, chẳng qua để cho chúng ta có khả năng vào thần kiếm thiên đảo lĩnh hội kiếm đạo, trong vòng một năm. Dương đại âm thầm kinh hãi thoạt nhìn không có gì, kỳ thực cần quyết đoán rất cao, nhiều đại tu sĩ như vậy tiến vào thần kiếm thiên đảo Nếu có ác ý, nói không chừng thần kiếm thiên đảo sẽ bị phá hủy. Nửa ngày sau, chúng ta mỗi người đi một ngã đi, tiểu hữu, người nắm chắc thời gian. Thiên Túc chân nhân cười nói, bên trong lời nói mang theo treo chọc để Dương Đại có chút xấu hổ. Màn đêm buông xuống. Dương Đại tĩnh tọa ở trên vùng núi, sau lưng là địa linh giao long, Thiên Túc chân nhân, nữ tử Mũ Tơ ngồi tĩnh tọa ở cách đó không xa. Bên cạnh Dương Đại có một cây cờ đứng thẳng, chính là Thiên Âm Xích Hành kỳ, cờ xí phất phới liệt diễm. Không ngừng có âm chúng theo lòng đất nhảy ra Chui vào bên trong thiên âm xích hành kỳ Hết thảy âm chúng đều ở trên đường trở về Bài danh điểm tích lũy của Dương Đại đã được định ra Thứ nhất, Thái Dương Thần, 3078290 điểm Thứ hai, Thiên Đạo, 3045022 điểm Thứ ba, Bả Vương Bất Quá Giang, 3029388 điểm Đệ Tứ, Thần Tàn, 1902329 điểm Xuống chút nữa đã không quan trọng Khoảng cách giữa ba hạng đầu và hạng tư cực lớn, gần như một cái lạch trời không thể nào vượt qua. Mặc dù Dương Đại có chút tiếc nuối, nhưng cũng rất thỏa mãn, hắn tin tưởng điểm số này đầy đủ để cho hắn trở thành thí luyện giả sáng chói nhất. Hai vị hạng một hai đều tồn tại số một số hai địa cầu, mà hắn là ai? Điểm số ba hạng đầu cách nhau không nhiều, đã chứng minh rất nhiều. Dương Đại thật ra cũng có thể cảm nhận được áp lực, vô luận hắn phát triển mình bao nhanh, cũng không cách nào có hơn. Có lẽ đây là khoảng cách giữa thiên phú cấp độ SS Cùng thiên phú cấp độ SSS đi Cũng không lâu lắm Thanh nhàn đại tiên cũng quay về Biểu thị hết thảy âm chúng trở về Bởi vì thanh nhàn đại tiên ở phía sau cùng Mục đích là hộ tống âm chúng Lần này chinh chiến rất không tệ Dương đại chỉ tổn thất hơn 10 vị âm chúng tinh quái Không có có tổn thất một vị yêu quái Đại yêu, rất không tệ Dương đại chú ý tới trong tay thanh nhàn đại tiên Còn cầm một cổ thi thể Hả? Còn có kinh hỉ Dương đại không có thu thanh nhàn đại tiên vào thiên âm xích hành kỳ, mà để thủ ở bên người. Thiên túc chân nhân đứng dậy, cười nói. Tiểu hiểu, gặp lại. Hắn quay người rời đi, từng bước lên trời, nữ tử mũ tơi không nói gì, an tĩnh đi theo bước chân sư phụ. Bái tạ hai vị tiền bối. Dương đại cao giọng hô, đưa mắt nhìn thiên túc chân nhân, nữ tử mũ tơi rời đi. Trong lòng hắn có chút tiếc nuối, cho tới bây giờ, hắn vẫn không biết tên nữ tử mũ tơi. Tốt xấu gì cũng ở chung được mấy ngày, làm sao vẫn lạnh lùng như vậy?" Dương Đại nhìn về phía thi thể dưới chân Thanh Nhàn Đại Tiên, hỏi. "Tu vi gì?" Thanh Nhàn Đại Tiên cười hắc hắc nói. "Không vô cảnh." Dương Đại nhíu mày, hỏi. "Bên trong đại tu sĩ có người ngã xuống?" Thanh Nhàn Đại Tiên lắc đầu nói. "Là phát hiện trong động phủ Đại Yêu Vương, linh lực khô cạn, thời điểm ta đi, hắn vừa mới chết không lâu, cũng không có đại tu sĩ lấy đi thi thể." Dương Đại lật ra cổ thi thể này xem xét, hắn không khỏi nhíu mày. Truyền audio hồn chủ. Tác giả, nhâm ngã tiếu. Thực hiện, HP audio truyện, Chương 113, âm chúng cấp S, kết toán đại khí vận, 2. Này người có chút quen mắt. Chờ chút. Đây không phải tỉnh trụ, vạn thiên hào sao? Dương Đại nhớ kỹ hắn, từng gặp qua hình ảnh cùng sự tích của hắn trên mạng, hắn được xưng là tỉnh trụ có hy vọng nhất trở thành quốc trụ. Thiên phú hắn là cấp S, tinh thần chi ưng nhãn, thị lực hắn vô cùng đáng sợ, hắn còn tu luyện cung tiễn chi đạo, một tiễn có thể bắn mấy trăm dặm, tinh chuẩn bắn giết kẻ địch, đây là hai di chết năm trước. Sao hắn lại chết ở chỗ này? Dương đại không nghĩ ra, nhưng hắn vẫn thành thành thật thật rút hồn. Thiên phú cấp S nhất định phải thu, về sau để cho hắn tiếp tục ra sức vì nước. Dương đại bắt đầu hấp hồn, hắn không có thấy đau đớn, hơi có chút ngất, không đến ba phút đã hấp hồn thành công. Trong chốc lát. Hắn cảm giác thị lực của của mình trở nên rõ ràng hơn Thậm chí có thể thấy rõ hoa văn cây cối bên ngoài mấy dặm Rất khoa trương Cái này là thiên phú cấp S tăng phúc Dương đại rất tò mò Thế giới vạn thiên hào đến cùng là như thế nào Hắn triệu hoán vạn thiên hào đi ra Vạn thiên hào nhìn thấy hắn Ngẫn người, cảm khái nói Không nghĩ tới ta còn có thể dùng loại phương thức này phục sinh Bá vương bất quá giang, Không, chủ nhân, đa tạ Bá vương bất quá giang danh chấn cả nước Vạn Thiên Hào đương nhiên cũng nhận ra. So với quốc ức chết trong động phủ yêu quái, hắn càng muốn sống hơn, cho nên hắn hiện tại rất cao hứng, hoàn toàn không phiền muộn. Dương Đại cũng không có làm ra vẻ nhất định phải xưng hô đối phương là tiền bối, trở thành âm chúng của hắn liền phải xem hắn làm chủ, hắn hỏi thăm Vạn Thiên Hào như thế nào chết, Vạn Thiên Hào thành thật trả lời. Nguyên lai, hắn cũng muốn kiếm điểm tích lũy, thế là ý vào thần chi ưng nhãn của mình đi vào địa bàn đại yêu vương, nghĩ thầm chỉ cần đại yêu vương xuất hiện, hắn sẽ rút lui, không nghĩ tới yêu vương xuất quỷ nhập thần dùng thủ đoạn không biết định trụ hắn bắt hắn làm tù binh những ngày này hắn nhận hết tra tấn sống không bằng chết hiểu rõ xong dương đại an uổi một phen khiến cho hắn cùng thanh nhàn đại tiên luận bàn một phiên tu vi của hắn là không vô cảnh đáng để yêu vương thăm dò thực lực của hắn nửa giờ sau dương đại rời khỏi thăm vực trở lại trong phòng hiện thực hắn nằm ở trên giường nghỉ ngơi vẫn là giường trong hiện thực dễ chịu dễ chịu hơn tỉnh tọa nhiều hắn lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho hồ lợi Hồ Lợi không có bắt máy, hắn lại gọi điện thoại cho Trương Triển Vân, vị sư ca này vẫn còn ở đó. Dương Đại, rất không tệ, làm vẻ vang cho Hạ Quốc, vậy mà đối sát Thiên Đạo, Thái Dương Thần, thật khó lường, bên trên rất hài lòng đối với ngươi, hiện tại ngươi xem như nổi tiếng toàn cầu, không ít người nước ngoài còn tưởng rằng ngươi đã đến không vô cảnh, đều thổi ngươi lên trời. Trương Triển Vân kích động nói. Đối mặt thành tựu của Dương Đại, hắn khó mà khắc chế cảm xúc. Thật sự là quá thần kỳ. Dương Đại khiêm tốn hai câu sau đó nói chuyện vạn thiên hào, loại chuyện này nói sớm sớm giải quyết, miễn cho trở thành tai họa ngầm, hắn đang còn muốn sử dụng vạn thiên hào trong hiện thực. Trương Triển Vân nghe xong cảm khái nói, Kia đúng là mệnh số của hắn, trước đó ta nghe hắn nói qua, chuẩn bị song sáu một phen, người không cần có gánh vác, so với việc hắn bị giết chết không rõ ràng, trở thành âm chúng cũng tốt, còn có thể tiếp tục bảo vệ quốc gia, việc này ta sẽ chuyên môn báo cho thượng cấp. Dương Đại gật đầu nói, Lữ Tụng có thể làm chứng cho ta, lần này thảo phạt đại yêu vương Hắn cũng tham gia, chúng ta còn gặp mặt, muốn hoài nghi ta, cũng chỉ có thể hoài nghi ta rất sớm đã giết vạn thiên hào. Trương Triển Vân cười ha hả nói: "Không cần nghĩ lung tung, ngươi nếu thật muốn giết thí luyện giả, đã sớm đại khai sát giới, chút tính nhiệm này chúng ta vẫn phải có, trên thực tế, chúng ta trước kia suy nghĩ qua đưa thí luyện giả vừa mới chết đưa cho ngươi, biến thành âm chúng, chẳng qua có rất nhiều ý kiến khác biệt, cho nên tạm thời để xuống, về sau gặp đến thí luyện giả tử vong, hồn phách vẫn còn, vậy cứ thu đi, dĩ nhiên Ta vẫn hy vọng ngươi về sau không được đi lên con đường sai trái. Đa tạ sư ca, ngươi yên tâm đi, cơ quan tình báo đối đãi với ta như thế, ta sẽ không gây trở ngại thêm phiền toái cho cơ quan tình báo, ta vĩnh viễn là công dân tốt. Ha ha, tiểu tử ngươi, ta biết thế mà. Dương Đại và Trương Triển Vân Hàn Huyên vài câu liền cút máy. Hắn tin tưởng cơ quan tình báo sẽ không bỏ mặt hắn, sẽ làm chỗ dựa cho hắn, hắn cũng không thẹn với lương tâm. Dương Đại bắt đầu lên mạng. Hóc tìm kiếm thứ nhất, bả vương phong thần. Bốn chữ này để linh hồn Dương Đại đều cảm thấy thăng hoa. Khiến Thái Dương Thần, Thiên Đạo điên cuồng kiếm điểm tích lũy, mặc dù không thể vượt qua, nhân khí của hắn đã có hơn hai vị trước, chủ yếu là đại chúng quá quen thuộc về Thái Dương Thần, Thiên Đạo, Dương Đại làm người mới, trùng kích lão thần, càng có cảm giác mới lạ. Mười giờ sau, Dương Đại lần nữa tiến vào thâm vực, tiếp tục kiếm điểm. Không có người bảo kê, Dương Đại không cách nào lại đi tìm thế lực đại yêu vương, nhiều nhất đụng đụng thế lực yêu vương, nhưng Thái Dương thần Thiên đạo một mực tìm đại yêu vương hoặc thế lực những vị tộc đồng cấp khác kiếm điểm tích lũy, Dương Đại làm sao truy đều đuổi không kịp. Thời gian thoáng qua, thời hạn một tháng đã đến. Dương Đại trong khoảng thời gian này tăng thêm 7 vị âm chúng đại yêu, tổng số đại yêu đi đến 22 vị, hắn vẫn như cũ là người thứ ba, cách người thứ hai Thái Dương thần khoảng 10 vạn điểm tích lũy, dẫn trước hạng tư thần tàn 80 vạn điểm tích lũy. Thâm vực thông cáo, dị tượng thất tinh liên châu kết thúc, bài danh thí luyện giả lần này bắt đầu kết toán Ngươi thu hoạch được thành tích hạng thứ ba thí luyện giả lần này, thu hoạch được phúc duyên đại khí vận. Nhân tộc bài danh chỗ ngươi không thể tiến vào trước hạng mười vạn, vì chủng tộc không bị đào thải, trước khi thiên tai tiến đến, Thịnh thí luyện giả không ngừng cố gắng. Truyền audio hồn chủ Tác giả, nhâm ngã tiếu Thực hiện, HP audio truyện Chương 114, Thiên Phú Thủy Tinh Đại khí vận phúc duyên Trong lòng dương đại tràng ngập chờ mong, còn xếp hạng của nhân tộc địa cầu hắn cũng không kinh ngạc người địa cầu tiến vào thâm vực mới bao nhiêu năm sau khi ba dòng nhắc nhở tan biến dương đại không tiếp tục thấy các thâm vực nhắc nhở khác hắn ngồi dưới đất kiên nhẫn chờ đợi xung quanh tất cả đều là âm chúng hạch tâm thạch long liễu Túng kiệt Trình nga quỷ bao giải doanh kỷ từ siêu nhân nam nguyệt như thương lan thanh nhàn đại tiên vạn thiên hào mấy người vạn thiên hào chính là tu vi không vô cảnh tự nhiên có thể tiến vào trận doanh hạch tâm dương đại hỏi Người có biết phúc duyên đại khí vận phải bao lâu mới đến? Vạn thiên hào trầm ngâm nói. Ta trước kia đều nhận được phúc duyên tiểu khí vận, là tại ngày thứ hai, ngược lại trong vòng ba ngày nhất định đến, tất nhiên sẽ có, có thể từ trên trời giáng xuống, có thể là tỉnh lại sau giấc ngủ bên người liền có, thậm chí có thể bị vấp chân mới phát hiện cơ duyên. Dương đại gật đầu. Vạn thiên hào cảm khái. Người thứ ba, thật sự ghê gớm, người sau nạt tất nhiên sẽ vượt qua thiên đạo. Liễu Tuấn kiệt cười nói. Hào ca. Muốn giới thiệu thí luyện giả tử địch cho chủ nhân hay không? Vạn thiên hào ngẩn người, lắc đầu bật cười. Ta là tỉnh trụ, nào có tử địch gì? Từ khi sau khi vạn thiên hào gia nhập, Liễu Tuấn Kiệt đã bắt đầu cuốn chặt hắn để lương tử tiêu rất khó chịu, làm sao thực lực không đủ, không thể không ẩn nhẫn? Dương đại nhìn trời xanh duy mỹ tráng lệ, nói khẽ. Chờ đại khí vận phúc duyên tới liền bắt đầu tổ kiến đội yêu vương. Thủ hạ có một tôn yêu vương, một cường giả không vô cảnh, lại thêm mấy vạn âm chúng. Hắn có niềm tin đi sang yêu vương Thanh nhàn đại tiên nhét miệng cười nói Tốt, đến lúc đó ta dẫn đường Có mấy tên khiến ta rất khó chịu Hiện tại có vạn thiên hào cùng nhau tác chiến Ta lòng tin mười phần Vạn thiên hào tuy vừa mới tiến lên không vô cảnh Nhưng dầu gì cũng là không vô cảnh Trong một tháng này Hạ quốc sinh ra hơn 20 vị không vô cảnh Hết thể quốc trụ đều đã đột phá tới không vô cảnh Phần lớn người khác đều là tỉnh trụ Mà vạn thiên hào lại là người nổi bật trong tỉnh trụ Các âm chúng khác cũng cười ha thảo luận Bầu không khí nhẹ nhàng, giống như có tiền đồ tốt đẹp đang chờ bọn hắn. Dương Đại yên lặng suy tư. Hắn cảm giác mình nên học một chút biện pháp phong ấn linh hồn, đi đến không vô cảnh thì có thể thoát ra hồn phách, mặc dù không cách nào dùng hồn phách tấn công, nhưng chỉ cần sớm phòng bị kẻ địch là có thể độn hồn chạy trốn. Thanh nhàn đại tiên trước đó muốn linh hồn xuất khiếu chạy trốn, nhưng bị trận pháp vây khốn đã không kịp. Vạn Thiên Hạo càng khổ cực, còn không thấy đại yêu vương liền bị đại yêu vương dùng thủ đoạn đặt thụ định trụ, người còn mang hồn, không thể động đậy chờ thủ hạ có mười tên yêu vương, dương đại có thể đi tới tu tiên giới đại ngụy, sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ, sau đó trở lại thập phương giáo học tập phương pháp khốn hồn. đương nhiên, hắn cũng chờ mong vạn cảnh âm chủ của mình sẽ trở nên mạnh hơn, nói không chừng sau này có thể cưỡng ép hấp hồn, kia càng sướng. dương đại lâm vào trong vô hạn chờ mong, đại dương vô biên mênh mông, lôi vân bỗng nhiên tụ tập tới, gió bảo cùng đi theo, mặt biển xuất hiện kinh đào hải lãng, một chiếc máy bay chiến đấu như yến đen quanh quẩn trên không trung, thỉnh thoảng ẩn hình thỉnh thoảng hiện hình trong lôi điện, lôi điện đánh vào trên người phi cơ, không ngờ lại không có tạo thành nửa điểm ảnh hưởng. khoan điều khiển có hai vị phi công, phi công phụ trách trưởng khống phương hướng mở miệng nói: xảy ra chuyện gì? vì sao vùng này diễn ra khí tượng dị biến? phi công bên cạnh nói: tất nhiên có đại yêu ẩn hiện, cẩn thận một chút, không nên tới gần mặt biển, tranh thủ quay chụp tình báo. hắn nhìn màn hình kỹ thuật trước mặt, trong màn hình xuất hiện tình huống trên mặt biển phía dưới, vô tận sóng biển chập trùng không ngừng, tầm nhìn cực thấp. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên trừng to mắt, kêu lên. Đó là cái gì? Một vị phi công khác liếc mắt nhìn, trừng to mắt theo. Chỉ thấy một cánh cửa lớn màu đỏ tươi bay lên từ sóng biển trong, mặt ngoài còn mang theo một con bạch tục rùa biển, cá kiếm và các loại sinh vật biển cực lớn, có sống, cũng có thi thể, vô cùng dọa người. Lúc thấy cánh cửa kia, hai vị phi công nổi da gà khắp cả người, vô cùng kinh khủng, loại cảm giác sợ hãi này không phải mắt trần mang đến, mà là một loại kinh khủng theo bản năng, Giống như đối mặt với sự vật kinh khủng nhất trên đời Đi trước Phi công điều khiển phương hướng trầm giọng nói Điều khiển máy bay chiến đấu thay đổi hướng đi Chui vào trong lôi vân Biến mất không thấy gì nữa Chờ một ngày, dương đại hơi gấp Hắn chuyện gì đều không làm Ở tại chỗ chờ đợi Kết quả phúc duyên đại khí vận một mực chưa từng xuất hiện Chờ mong biến thành dày vọt khiến cho hắn rất khó chịu Nhóm âm chúng cũng không có ngừng Vạn thiên hào đã nắm giữ thiên cương đại la kiếm trận Trở thành người chủ trận Hắn mặc dù là sứ giả của cung tiển, nhưng đối với kiếm đạo cũng có hiểu, chỉ có không ngừng thăm dò các môn các đạo, mới biết được thích hợp nhất dành cho mình chính là cái gì. Hư Một âm thanh từ trên trời truyền đến, dương đại vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một tia sáng từ trên trời giáng xuống, đập tới phía hắn, cấp tốc lượng lờ lên liệt diễm, tựa như thiên thạch hạ xuống, dọa hắn vội vàng nhảy ra. Oanh Bãi có bị nện ra một hố to, đá vụng, vụng có bay loạn, khói cháy tràn ngập, hết thể âm chúng quay đầu nhìn lại Khói cháy tan đi, một khối tinh thạch xuất hiện ở trong đất bùng, dương đại xúc động di tới. Phúc duyên đại khí vận tới. Hắn không có tùy tiện hành động, mà để vạn thiên hào đi lấy. Truyện audio hồn chủ. Tác giả, nhâm ngã tiếu. Thực hiện, HP audio truyện. Chương 115, 10 vạn âm chúng. Vạn thiên hào rút ra khối tinh thạch kia, dài bằng cánh tay, toàn thân hiện lên màu xanh đậm, vô cùng sáng loáng, vừa xem đã không đơn giản chẳng lẽ là thiên phú thủy tinh." Vạn Thiên Hào kích động nói, Dương Đại nghe được ánh mắt sáng lên. Dính vào chữ chữ thiên phú liền không đơn giản. Vạn Thiên Hào quay đầu nhìn về phía Dương Đại nói, "Thiên đạo từng thu hoạch được một khối thiên phú thủy tinh, đây là cơ mật, ta cũng ngẫu nhiên biết việc này, nghe nói sau khi đạt được khối thiên phú thủy tinh kia, thiên đạo trở nên mạnh hơn, không phải thể hiện ở phương diện tốc độ tu hành, mà là sức chiến đấu, bây giờ thiên đạo đã không thể dùng cảnh giới đi cân nhắc." Dương Đại nghe xong, càng thêm kinh hỉ. Hắn vội vàng tiếp nhận thủy tinh màu xanh đậm, quan sát tỉ mỉ. Cái đồ chơi này nên như thế nào sử dụng? Hắn nhìn về phía Vạn Thiên Hào, Vạn Thiên Hào bất đắc dĩ nói: "Ta cũng không biết, ta chẳng qua nghe nói qua, dù sao thiên đạo trong vạn tộc cạnh tranh lần trước thu hoạch được một khối thủy tinh, hiện tại ngươi cũng thu được thủy tinh, đều là ba hạng đầu, ta khó tránh khỏi sẽ liên tưởng đến nhau." Dương Đại không thể không một lần nữa dò xét thủy tinh xanh đậm, hắn thử nghiệm đưa linh lực của mình thăm dò vào trong thủy tinh xanh đậm. Bình Thủy tinh xanh đậm trong nháy mắt bị phá tan, hóa thành vô số ánh sao màu lam bao vây Dương Đại. Nhóm âm chúng cảm thấy kỳ lạ, dồn dập vây quanh. Dương Đại cực kỳ khẩn trương, phát hiện mình không thể động đậy, chỉ thấy những ánh sáng màu lam đó đang cấp tốc chui vào trong cơ thể của hắn. Quanh Dương Đại chỉ cảm thấy trong óc sắp vỡ nát, trước mắt mất đi toàn bộ ý thức, toàn thân hắn rung rẩy, dưới chân hiện ra từng trận khói đen, cấp tốc khuếch tán. Đầu hắc văn giữa mi tâm hắn xuất hiện, bắt đầu kéo dài, mọc ra một chút chi nhánh tự như một cốc yêu dị hắc thụ. Liễu Tuấn Kiệt hưng phấn nói: "Các ngươi đoán xem, thiên phú của chủ nhân lại biến thành cái dạng gì?" Từ siêu nhân cảm khái nói: "Không rõ ràng, nhưng rõ ràng cảm giác được lực lượng thiên phú của ngài ấy đang thay đổi càng mạnh." Nhóm âm chúng đều bị vạn cảnh âm chủ khống chế, cho nên thiên phú vạn cảnh âm chủ biến hóa, bọn hắn có thể cảm nhận được, loại cảm giác này rất kỳ diệu, nhưng bọn hắn càng nhiều hơn chính là kính sợ, kính sợ từ bản năng. Dương Đại Hoảng hốt thật lâu, hắn không có hôn mê chẳng qua ý thức ở vào một loài trạng thái quỷ dị, giống như tiến vào một phương thế giới màu xám, bất kể cái gì đều là màu xám, không có màu sắc khác, hắn thấy được rất nhiều quỷ hồn phiêu đảng trong thiên địa, có người có yêu, cũng có ma, tất cả đều mờ mịt nổi lơ lửng. Trong mảnh thế giới màu xám này, dương đại cũng như cái xác không hồn, phiêu đảng bốn phía, chẳng có mục đích. Hắn đột nhiên bừng tỉnh, thế giới trước mắt khôi phục màu sắc, thân ảnh nhóm âm chúng ánh vào trong tầm mắt của hắn. Hắn toàn thân đổ đầy mồ hôi, càng không ngừng thở dốc. Chủ nhân, ngài không có sao chứ? Thạch Long khẩn trương hỏi. Dương Đại trả lời. Không sao đâu, ta rất khỏe, phi thường tốt. Hắn ánh mắt tràn ngập thần thái, trên mặt lộ ra nụ cười đầy hưng phấn. Nhóm âm chúng mong đợi nhìn về phía hắn. Dương Đại tinh phấn chấn thần, nói. Đi, đi dắt yêu vương, để cho các ngươi nhìn một chút. Vạn thiên hào nhịn không được hỏi. Ngài không cần nghỉ ngơi sao? Dương Đại cười nói không cần, linh lực cùng thể lực của ta cũng không có bị tiêu hao, mà chiến đấu chính lại là bọn ngươi. Hắn triệu hồi ra địa linh giao long, để địa linh giao long nâng mọi người, lại do thanh nhàn đại tiên chỉ đường. Trên đường đi, nhóm âm chúng hỏi không ngừng, nhưng Dương Đại ngậm miệng không nói, bọn hắn chỉ có thể kềm chế tò mò, chờ mong trận chiến tiếp theo. Trước mắt, trong tay Dương Đại có hai tôn chiến lực không vô cảnh, chiến lực linh chiếu cảnh có 23 tôn, chiến lực tâm toàn cảnh có hơn 7000 vị, tổng số âm chúng vượt qua 6 vạn, chất lượng rất cao. Dù cho là yêu vương, dưới tay cũng không có có nhiều chiến lực tâm toàn cảnh như vậy. Chớ nói chi là linh chiếu cảnh. Dương đại rất chờ mong chiến đấu kế tiếp. Sau bốn canh giờ, bọn hắn cuối cùng đến được mục đích. Thanh nhàn đại tiên trước tiên đánh tới, hắn hóa thành bản thể đụng nát một ngọn núi lớn, thế không thể đỡ, kinh động đến thế lực yêu vương phía trước. Một tiếng gầm gừ khủng bố truyền đến. Một tay dương đại giơ lên thiên âm xích hành kỳ, liệt diễm cháy hừng hực, từng con yêu thú nhảy ra, díết về phía trước. Hắn một hơi phóng suốt tất cả yêu quái, để đại yêu lĩnh đội. Tiến lên. Mắt dương đại nhìn phía trước, phân phó, địa linh giao long tiếp tục tiến lên. Giữa mi tâm hắn hiện ra hát văn, lòng bàn chân khoét tán khói đen, từng con tinh quái nhảy ra, như xuyên vào trong nước tan biến trong rừng cây. Đại chiến bắt đầu. Vạn thiên hào nhất cánh tay, bàn tay phải làm cung, tay trái làm ra tư thế kéo cung, linh lực xuất hiện giữa hai tay ngưng tụ ra hình cung tiễn, khí thế mạnh mẽ thị Lực Dương Đại đã trở nên siêu phàm, hắn có thể thấy Thanh Nhàn Đại Tiên đang cùng một đầu yêu vương đang đại chiến ở giữa dãy núi hơn 10 dặm ngoài, yêu vương đã triệt để hóa hình, từ thái bá khí, đầu mọc sừng thú, người khoác đại bào màu đen, sau áo bào là áo giáp dữ tận, sau lưng khoác gió vù vù, tóc đen đầy đầu thật dài, tựa như từng chiếc xúc tu màu đen. Hai vị yêu vương khí thôn sơn hà, yêu khí khủng bố bao trùm giữa thiên địa, dẫn tới trên trời hiện ra từng mảnh lôi vân. Oanh. Tay trái Vạn Thiên Hào bỗng nhiên bỏ ra, một bóng tên màu xanh bắn ra. Xé trách không khí, lướt qua dãy núi ven đường rất nhiều yêu cầm bị bóng tên màu xanh tru diệt Không thể ngăn cản Truyện audio hồn chủ Tác giả, nhâm ngã tiếu Thực hiện, HP audio truyện Chương 116 Nghĩ không ra có thể thua điểm 1 Yêu vương áo bào đen đang giao chiến cùng thanh nhàn đại tiên Động Dung Vô ý thức né tránh Nhưng vẫn bị bắn trúng đầu vai Thân thể ngã bay ra ngoài Nền suy một ngọn núi cao tan biến trong rừng cây phía sau núi Kích thích bụi đất tung bay Ánh mắt Dương Đại sáng lên, cái này là tỉnh trụ sao? Yên Trước đó, đội ngũ của hắn chỉ còn thiếu một cường giả nhân loại, Vạn Thiên Hào đánh ra một kích này mang theo lực sát thương rất khủng bố, hơn nữa còn là công kích xa, để cho địch nhân khó lòng phòng bị. Trách không được tên này dám đơn độc xông vào địa bàn của Đại Yêu Vương, đoán chừng Yêu Vương căn bản không làm gì được hắn. Dương Đại yên lặng suy nghĩ, hắn ra lệnh cho Địa Linh Giao Long hạ xuống. Địa Linh Giao Long bay lượn ở tầng trời thấp, hắc văn giữa mi tâm Dương Đại hơi vặn vẹo. Hắn nâng tay phải lên, từng hồn thể phía dưới bay ra rừng cây, chui vào trong lòng bàn tay của hắn. Ánh mắt nhóm âm chúng sáng lên. Trước kia điều phiền toái nhất của Dương Đại chính là cần hấp hồn từng người, chậm trễ thời gian, hiện tại hiệu suất có thể để thế lực của bọn hắn nhanh chóng tăng lên. liễu Tuấn Kiệt cảm khái? Vô hạn âm chúng lại có thể đồng thời cách không hấp thu nhiều hồn phách, chủ nhân, người muốn vô địch. Dương Đại cười nói. Xác thực tốt hơn trước kia rất nhiều, nhưng vẫn có phạm vi hạn chế. Cho nên mới cần lao xuống Căn cứ hắn tính toán Hắn chỉ có thể cách không hấp thu hồn phách Trong vòng phương vi mười trượng Bao gồm khoảng cách cả trên dưới không gian Tốc độ hắn hấp hồn cũng nhanh hơn trước kia Loại cảm giác này rất mỹ diệu Vạn thiên hào lần nữa làm ra tư thái kéo cung Cười nói Vậy hôm nay nhận hết toàn bộ thế lực của yêu vương thôi Các âm chúng khác cũng hưng phấn Sẵn tay áo lên Dương đại cứ như vậy Một đường hấp hồn chưa từng dừng lại Còn tài liệu yêu thú Hắn tạm thời không cần, bên trong Thiên Âm xích Hạnh Kỳ đã có quá nhiều. Nửa giờ sau, Dương Đại hấp thu hai vạn hồn phách tinh quái, mấy trăm hồn phách yêu quái, khiến cho hắn hơi có chút choáng đầu, nhưng còn có thể kiên trì. Tu vi của hắn tùy theo đột phá tới linh chiếu cảnh tầng 4, hắn cảm thấy đã rất chậm, dù sao trước đó tích lũy một khoảng thời gian, trong quá trình còn hấp thu qua không vô cảnh, nhưng không có đột phá. Một lúc lâu sau, đại chiến kết thúc, yêu vương ngã xuống, Thanh Nhàn đại tiên, Vạn Thiên Hào cùng với 22 vị đại yêu bao vây Hồn phách yêu vương cũng không kịp chạy trốn, số lượng lớn yêu thú chạy trốn, nhưng thi thể bị giết vẫn có rất nhiều. Dương Đại đi vào trước mặt yêu vương, bắt đầu hấp hồn. Hắn hôm nay hấp thu hồn phách yêu vương đã không còn cảm thấy thống khổ, bất quá lần này hấp thu quá nhiều hồn phách, khiến cho đầu não hắn vẫn u ám. Sau khi hút xong hồn phách yêu vương, hắn nghỉ ngơi nửa canh giờ, tiếp tục hấp hồn. Một ngày sau, Dương Đại thu hoạch chậm rãi, lần này hấp thu hơn 100.000 vị âm chúng, trong đó yêu vương một tôn, đại yêu ba tôn yêu quái gần ngàn vị. Tổng số âm chúng của hắn đột phá 16 vạn, thu hoạch nổ tung. Dương Đại thoải mái tung bay, nhưng tu vi của hắn cũng không có đột phá, khoảng cách linh chiếu cảnh tầng 5 còn rất xa. Bọn hắn nhanh chóng nhanh rời khỏi nơi này, sau hai canh giờ, Dương Đại lựa chọn rời khỏi thâm vực tại một chỗ trong núi rừng. Trở lại hiện thực, hắn nằm ở trên giường, thở dài ra một hơi. Thoải mái. Dương Đại cảm thán, hắn đột nhiên hiểu rõ Thái Dương thần, thiên đạo vì sao liều mạng kiếm điểm. Cơ duyên đợt này quá nổ tung. Hắn còn như vậy, Thái Dương Thần, Thiên Đạo Thiên Phú cấp độ SSS lần nữa nhạn thủy tinh thiên phú, lại phải mạnh đến khoa trương bao nhiêu? Hắn không tưởng tượng nổi, cũng không cách nào hiểu rõ. Hai ngày nay thật sự hơi mệt chút, Dương Đại quyết định ngủ một giấc thật ngon, hắn thả ra nhóm âm chúng hạch tâm, nhóm yêu thú không có hóa hình thì không có tư cách đi ra, bởi vì phòng chứa không nổi. Sau khi để bọn hắn tự mình tu luyện, Dương Đại bắt đầu đi ngủ. Giấc ngủ này chính là hai ngày một đêm. Hắn khi mở mắt ra, ngoài cửa sổ đã là ban đêm. Dương Đại từ trên giường đứng lên, nâng tay phải lên, liễu Tuấn Kiệt rất hiểu chuyện đưa qua máy tính bảng liễu Tuấn Kiệt hưng phấn nói. Chủ nhân, ngài phát nhiệt rồi, toàn thế giới cũng đang thảo luận về ngài. Hết sức rõ ràng, tên này vụn trộm lên mạng. Dương Đại trừng mắt nhìn hắn một cái, hỏi. Có loạn gửi tin tức hay không? liễu Tuấn Kiệt vội vàng bảo đảm. Không dám, ta chẳng qua chỉ lướt mạng xem tin tức, thề. Dương Đại đứng dậy đi vào trên ghế salon nằm, bắt đầu dùng máy tính bảng lên mạng. Họ tìm kiếm vẫn liên quan đến khen thưởng cho lần này vạn tộc cạnh tranh bài danh, 9 năm trước, các quốc gia phong tỏa tin tức, hiện tại toàn diện cởi mở, bởi vì đại chúng đã biết rõ thâm vực, đủ loại khí vận phúc duyên mới là xuất hiện trên mạng. Có người thu hoạch được một kiện pháp khí, có người ngồi ngẩn người, bỗng nhiên đúng ngộ, từ trong sơn thủy ngộ được một bộ pháp quyết, có người nhặt được một bình đan dược phẩm chất cực tốt, trong vòng 2 ngày tu vi tăng nhanh như gió. Dương Đại đọc xem say sưa ngon lành. Bài danh thấp phúc duyên khí vận phần lớn đều là vật ngoài thân, chỉ có thứ tự cao mới có thể thu được đến phúc duyên tăng cường bản thân, có tỉnh trụ trong vòng tốt một vạn, thu hoạch được một khối thiên phú thủy tinh, thiên phú trở nên mạnh hơn, nhưng đẳng cấp không có tăng lên, chẳng qua tăng cường một cách tương đối mà thôi. Cái này khiến Dương Đại lâm vào suy nghĩ. Ở giữa cấp độ SS và cấp độ SSS tồn tại một lạc trời à, hay là nói, khi thiên phú có được đẳng cấp, dù cường hóa như thế nào, đẳng cấp không thay đổi. Hẳn là không đúng Kỷ Vân Yên lại có thể để thiên phú tăng lên đẳng cấp. Truyền audio hồn chủ. Tác giả, nhâm ngã tiếu. Thực hiện, HP audio truyện. Chương 117, Nghĩ không ra có thể thua điểm, hay. Xem ra trong thiên phú đồng cấp cũng tồn tại phân chia mạnh yếu. Vạn cảnh âm chủ của mình hẳn là tồn tại độc nhất. Dương Đại tiếp tục xem tin tức, hắn bỗng nhiên chú ý tới một chuyện, các hành tinh đều đang điều động thí luyện giả tiếng về duyên hải, hắn cảm thấy không thích hợp đang nhập vào bí võng xem xét. Quả nhiên, thú triều kém chút đồ diệt Đông đảo quốc rất có thể sẽ bùng nổ trên duyên hải Hà quốc. Trong vùng biển ngoài Long Giang hành tỉnh phát hiện một cửa lớn quỷ dị, nó đang tới gần Long Giang hành tỉnh tốc độ không tính nhanh, dự tính nửa tháng mới có thể đổ bộ. căn cứ cục tình báo điều tra, phía dưới cửa lớn có một đầu yêu thú vô cùng to lớn, rất có thể là loại rùa, như là hòn đảo tiến lên, đi theo phía sau là số lượng yêu thú không thể tính toán, thú triều lần này chắc chắn vượt qua quy mô trước đó ở Hán Tây hành tinh. Thí luyện giả đang không ngừng mạnh lên động thực vật địa cầu càng điên cuồng tiến hóa, tốc độ tiến hóa thậm chí còn nhanh hơn rất nhiều đại bộ phận thí luyện giả mạnh lên. nguyên nhân chính là như thế, thâm vực xuất hiện 10 năm, nhân loại vẫn không có rời khỏi tận thế. Sau khi Dương Đại xem xong nhíu mày, nhưng hắn cũng không có lo lắng nhiều, năng lực quốc phòng của Hà quốc có thể xếp ở năm vị trí đầu thế giới, mà sau khi vạn tộc cạnh tranh kết thúc, nhất định hiện ra số lượng lớn cao thủ một người đã đủ giữ qua ngải. Háng Tây hành tinh cách Long Giang hành tinh rất xa, tạm thời nguy hại không đến Háng Tây hành tinh triều phi thượng cấp có điều lệnh dương đại sẽ không dễ dàng rời khỏi háng tây hành tỉnh dù sao nhà hắn ở đây hắn lấy điện thoại di động ra mở màn hình liễu tuấn kiệt cũng không dám động điện thoại di động của hắn sau khi mở ra hắn phát hiện có hai cuộc gọi nhỡ hồ lợi cùng trương triển vân từng người gọi một cuộc hai người đều hỏi thăm phúc duyên đại khí vận của hắn trong tốt một vạn đại khái đều thu hoạch được thủy tinh thiên phú nhìn như là một vật lại ẩn chứa giá trị lại khác trình độ cường hóa thiên phú mang tới khác biệt biết được dương đại lấy được thiên phú thủy tinh bọn hắn hết sức hưng phấn, cũng không có hỏi nhiều tăng phúc cụ thể như thế nào. Dựa theo lời bọn hắn nói, ba hạng đầu có thể ra thiên phú thủy tinh, nhất định là thiên phú thủy tinh phẩm chất cực cao. Trò chuyện xong, Dương Đại mở ra phần mềm chát. Đáng chết. Khung chát với lão nương không muốn làm thánh mẫu biểu hiện màu đỏ 99, bà nương này thật không biết xấu hổ. Dương Đại mở ra, xem xét từng dòng tin nhắn, đại bộ phận lời đều là nói một mình, trong đó xen lẫn chúc mừng. Kỷ Vân Yên không có tiến vào top 1 vạn. Thu được một bình tẩy tủy đan để tư chất tăng lên một chút, nàng cũng không có cao hứng, thì ra nàng căn bản không hy vọng tư chất tăng lên, chỉ không cách nào từ chối cuộc chiến đấu tương trợ. Nàng nhìn như điên điên khùng khùng, trong lòng vẫn rất rõ ràng. Mang việc, nàng từ chối không được. Nàng đã thu được rất nhiều ưu đại, ngay cả người nhà của nàng đều hưởng thụ sinh hoạt phú quý, nàng chỉ có thể báo lại. Dương Đại suy nghĩ một chút, vẫn an ủi nàng một câu. Bá Vương bất quá giang, nhìn thoáng một chút, có lẽ chờ sau khi cô mạnh lên. Thiên phú cũng biết biến hóa, nói không chừng có một ngày không cần giảm thọ. Lão nương không muốn làm thánh mẫu, người nghiêm túc sao? Bá Vương bất quá gian, có chứ, ta cũng hết sức đau lòng thay cho cô, nhưng ta muốn cô thăng cấp thiên phú giúp ta, làm sao bây giờ, ta cũng hết sức mâu thuẫn biểu lộ con mèo nũng nịu. Lão nương không muốn làm thánh mẫu, người cầu ta đi. Dương đại không ngờ người này lại nói một câu như thế, không thể không trò chuyện với nàng. Trò chuyện trong chốc lát, hắn thì không chịu nổi. Hắn bỗng nhiên sinh ra một ý nghĩ. Hắn mở ra người một nhà tương thân tương ái, kéo Kỷ Vân Yên vào. Rất nhanh có người ôn lai, hoàn nghênh người mới, cũng để Dương Đại giới thiệu. Dương Đại nói nàng là đệ tử thập phương giáo, liền bỏ đi mọi người lo lắng, trong khoảng thời gian này, Vương Tường, Tiểu Điệp cũng kéo mấy vị bằng hữu của mỗi người vào, nhóm chat này giờ rất náo nhiệt, lại nhiều một vị cũng không sao đâu. Kỷ Vân Yên cũng không sợ người lạ, bắt đầu điên cuồng đánh chữ phát tin nhắn. Biết được nàng là con gái Nam đồng bào trong đám đều rất nhiệt tình, nhưng rất nhanh phát hiện Kỷ Vân Yên ưa thích tự nói. Dương Đại Yên lặng dò màn hình, âm thầm cười trộm một cách thoải mái, bởi vì Vương Tường cùng Kỷ Vân Yên tham gia cuộc trò chuyện. Vương Tường làm chủ nhóm đáp lời Kỷ Vân Yên, Kỷ Vân Yên không ngờ lại không để ý tới, hắn khó chịu, bắt đầu âm dương quái khí, nào biết Kỷ Vân Yên trực tiếp khóc lóc ong sòm, bắt đầu mắng hắn, làm Vương Tường giận đến sùi bọt mép. Bởi vì là người Dương Đại thêm vào, hắn lại không tốt kết ra, chỉ có thể ẩn nhẫn. Dương Đại cười trên nỗi đau của người khác, cũng không sợ Vương Tường trả thù Kỷ Vân Yên. Còn Kỷ Vân Yên có thể trả thù Vương Tường hay không, hắn cũng không lo lắng, bởi vì Kỷ Vân Yên đã nhắn riêng cho hắn, nói cô có chút ưa thích cái nhóm này. Quá biến thái. Vừa rồi vừa vào nhóm đã làm rung ben, sau đó lại thích cái nhóm này. Dương Đại không thể nào hiểu được. Dạng này cũng tốt, Kỷ Vân Yên cũng không cần quấy rối hắn. Dương Đại để điện thoại di động xuống, cất kỹ âm chúng, lần nữa tiến vào thâm vực. Đêm khuya. Ánh trăng sáng ngời, giữa rừng núi có gió lạnh thổi tới, như đau như băng. Dương Đại phóng xuất nhóm âm chúng, tất cả âm chúng bình thường đều ném vào trong thiên âm xích hành kỳ, tu luyện thật tốt, để hắn hắt tiếng đỏ tu luyện. Thanh nhàn Đại tiên hỏi. Tiếp tục càng quét thế lực yêu vương sao? Dương Đại gật đầu, nói. Trong vòng một tháng, tập hợp đủ trăm vạn âm chúng, có vấn đề hay không? Truyện audio hồn chủ. Tác giả, nhâm ngã tiếu. Thực hiện. HT audio truyện Chương 118 Thần Thánh Phương nào Thanh nhàn đại tiên cười ha hả nói Chúng ta lúc đầu không có vấn đề Chỉ sợ ngài chịu không được Các âm chúng khác dồn dập treo chọc Ở lâu cùng Dương Đại Một vài câu đùa dẫn không ảnh hưởng toàn cục Bọn hắn cũng có thể nói ra được Bởi vì Dương Đại không thèm để ý Dĩ nhiên, trên chính sự Bọn hắn không dám đi quá giới hạn Hoàn toàn nghe lệnh tại Dương Đại Lực chấp hành cực cao Dương Đại nhảy đến trên đầu địa linh giao long Các âm chúng khác cũng nhảy tới theo, dương đại dậm chân, địa linh giao long lập tức cất cánh. Cửu mệnh đại vương cười hắc hắc nói. Chủ nhân, muốn làm thiệt hắc tâm thánh quân hay không? Hắn đã từng bắt qua đệ tử thập phương giáo các ngươi cùng với dị nhân, giết là tốt nhất, mới có thể hãi giận. Dương đại có chút động tâm. Vạn thiên hào nói. Âm chúng vốn mạnh hơn cùng cảnh giới, hiện tại ta và thanh nhàn đại tiên hợp lại, lại thêm 10 vạn âm chúng, ta nghĩ không ra chỗ nào có thể thua, có thể giết. Hắc Tâm Thánh Quân sắc thực đáng hận, ta trước đó muốn đối phó hắn, từ đại hạ chạy đến, chưa kịp thì trên đường đã nghe đến thăm vực thông báo. Không phải còn có một đầu yêu vương ngà, số lượng âm chúng càng có 16 vạn. Liễu Tuấn kiệt kinh ngạc hỏi, Vạn Thiên Hào cười ha ha một tiếng, cũng không có trả lời. Cửu Mệnh Đại Vương cười nói, đối phó Hắc Tâm Thánh Quân không quá quan trọng, hạ tất vận dụng toàn bộ thực lực. Quên sao, chủ nhân ưa thích giữ lại chút lá bài tẩy. Thanh nhàn đại tiên cười nói, đúng đấy, làm sao có thể xông ra toàn quân? Các âm chúng khác phụ hòa theo để lòng lòng dương đại dễ chịu. Rất hiểu ta. Dương đại khua tay nói. Vậy đi tìm hắc tâm thánh quân. Lần trước không có nhìn thấy hắn, xác thực tiếc núi Nhóm âm chúng lập tức treo hò. Địa linh giao long bắt đầu thay đổi hướng đi. Tiễn long ngầm quanh quẩn trong thiên địa. Trong cung điện dưới lòng đất, hắc tâm thánh quân đang luyện chế thánh đan. Trong chiếc đỉnh lớn có hơi nóng bốc lên. Trong nước canh mơ hồ lộ ra xương trắng rõ ràng bên cạnh có vài vị tiểu yêu đang nhóm lửa làm sao còn không thành công dị tượng thất tinh liên châu đều đã qua hắc tâm thánh quân nhíu mày trong lòng lo lắng vì luyện chế thánh đan hắn bí quá hóa liều bắt rất nhiều đệ tử của các môn phái lần này không thành công hắn phải chạy trốn lưu lại nơi này luôn không an toàn quanh lăng mộ cự chiến một cổ yêu uy đáng sợ truyền đến sắc mặt hắc tâm thánh quân biến hóa híp mắt mắt nhìn tới tầm mắt xuyên thủng ngọn núi thấy được thanh nhàn đại tiên thế không thể đỡ thanh nhàn đại tiên mang theo mấy ngàn yêu quái đánh tới đã bắt đầu tác chiến với yêu quân của hắn muốn chết hắc tâm thánh quân nổi giận lập tức lao ra hắn tự nhiên nhận ra hắc tâm thánh quân thanh nhàn đại tiên đã từng là bại tướng dưới tay của hắn bị hắn đuổi ra vùng này cái tên này lại còn dám trở về phương xa trên lưng địa linh giao long dương đại một tay nắm thiên âm xích hành kỳ đóng gió mà đứng bên cạnh vạn thiên hào đã kéo cung khí thế như cầu vòng tự như thần tướng Bá khí kinh người. Dương Đại triệu hoán ra Yêu Vương lúc trước thu phục. Vị Yêu Vương này tên Hắc Âm Lão Yêu, ven đường đã làm quen với đám người Dương Đại. Hắc Âm Lão Yêu có hình thể to lớn, đứng sau lưng Dương Đại tự như một tòa hắc sơn, núi đen, cũng may hắn là hồn thể, không có gia tăng áp lực cho địa linh giao long. "Cần ta ra tay không?" Hắc Âm Lão Yêu hỏi. Dương Đại cười nói. Nhìn lại một chút, hắn đã thả ra 5000 yêu quái, 10 vạn tinh quái hết thể tinh quái đều tìm phục dưới lòng đất, dùng chiến thuật ám sát giết địch, sở dĩ Triệu Hoảng Hắc Âm lão yêu đi ra là sợ xảy ra biến cố. Rất nhanh, Địa Linh Giao Long tiến vào chiến trường, bay lượn dưới tầng trời thấp, Dương Đại đưa tay, cách không hấp hồn, một đường bay đi, từng đạo hồn thể yêu thú liên tục bay ra từ trong núi rừng, chui vào trong lòng bàn tay của hắn. Thật ra không chỉ lòng bàn tay có khả năng hấp hồn, hắn chẳng qua muốn ngụy trang thành một loại giả tượng, thoạt nhìn không có khoa trương như vậy. Cảm thụ được số lượng âm chúng nhanh chóng tăng trưởng, Dương đại lộ ra nụ cười vui vẻ. Sau khi cường hóa vạn cảnh âm chủ là thật thoải mái. Sau nửa canh giờ, trong phế tích hắc tâm thánh quân nằm trong vũng máu, toàn thân run rẩy. Thanh nhàn đại tiên rơi trên đỉnh đống đá vụn sau lưng hắn, thân thể che đầy mặt trời, trong mắt tại hắc tâm thánh quân cao lớn như vậy. Phương xa, vạn thiên hào đang tập trung tiễn vào hắn. Trên không trung còn có một đạo khói đen cuốn quanh nhìn xuống hắn, chính là hắc âm lão yêu. Bà tôn chiến lực cấp yêu vương trong lòng hắc tâm thánh quân tràn đầy tuyệt vọng, phẫn nộ, nhưng hắn càng nhiều hơn chính là hoang mang. hắn cắn răng hỏi chủ nhân của các ngươi đến cùng là thần thánh phương nào? hắn nhìn ra ba vị này đều là hồn thể, hắn nghĩ tới trước đó đám yêu binh thăm dò ra một quỷ tu, nhưng quỷ tu kia rất yếu, như thế nào thu phục được ba vị quỷ nô cấp bậc yêu vương? mà lại lúc này mới trôi qua thời gian một tháng, tuyệt đối không phải vì quỷ tu kia, chỉ có thể là đồng môn trưởng bối của vị quỷ tu kia. hắc tâm thánh quân hết sức hoảng. Hắn từng thử dùng linh hồn xuất khiếu chạy trốn, nhưng căn bản trốn không thoát, những hồn thể kia có tốc độ quá nhanh, bốn phương tám hướng đều có, hắn lại không thể thúng di. Thanh nhàn đại tiên nhìn xuống hắn, khinh miệt cười nói. Rất nhanh ngươi sẽ biết. Oanh. Một bóng tên màu xanh lướt qua hơn 10 dặm, xuyên qua giữa dãy núi, một tiện bắn nổ đầu hắc tâm thánh quân, thanh nhàn đại tiên vọt lên, đóng đá vùng dưới chân nổ tung. Một đời yêu vương ngã xuống như vậy. Bị giết chết thê thảm Một con dao long bay tới, chính là địa linh dao long Truyện audio hồn chủ. Tác giả, nhâm ngã tiếu. Thực hiện, HP audio truyện. Chương 119, Quỷ thần Linh Điện, 1. Dương Đại rơi vào trước mặt hát tâm Thánh Quân, đưa tay hấp hồn, người hắn mặc áo trắng khoác y được âm chúng ở xung quanh làm vật làm nền, có chút tà dị, đã không còn như thiếu niên ngây thơ. Một ngày sau, Dương Đại trở lại hiện thực, nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Lần này, ngoại trừ hắc tâm thánh quân ra, hắn hấp thu năm đầu đại yêu, hơn 1.700 vị yêu quái, 12 vạn tinh quái. Dứt bỏ tổn thất âm chúng, tổng số âm chúng của hắn đã đi đến 28 vạn, tu vi của hắn cũng không có đột phá, nhưng đã giảm bớt đi gần nửa tháng khổ tu. Mặt khác, hắn còn tìm tới một viên thánh đan trong cung điện dưới lòng đất của hắc tâm thánh quân, mặc dù còn chưa thành công, nhưng đã là bán thành phẩm, lại thêm yêu đan ba vị yêu vương, giá trị trong túi trữ vật của hắn đã bạo tăng, chỉ đợi hắn trở lại thập phương giáo bán ra thôi tài liệu yêu thú càng nhiều vô số kể hắn thậm chí chuẩn bị quyên góp một nhóm tài nguyên cho trương triển vân không có cách chính là dầu nước đố đổ vách nghỉ ngơi một hồi lâu đầu dương đại không còn ngây ngất tốc độ khôi phục càng lúc càng nhanh dương đại rất hài lòng mình trưởng thành hắn lấy ra máy tính bảng bắt đầu quan tâm thú triều ở long giang hành tỉnh. mỗi ngày cơ quan tình báo đều sẽ điều tra tình báo mới đại bộ phận chủ đề trong bí võng đều vây quanh thú triều lần này thậm chí có người phỏng đoán có khả năng đây này là thú triều cấp diệt quốc Bởi vì lúc trước thú triều tập kích đông đảo quốc không có phiến cửa lớn quỷ gì kia. Phiến cửa lớn kia quá quỷ dị để cho người ta luôn cảm thấy bên trong có khả năng cất giấu nguy hiểm lớn hơn nữa. Cái thế giới này có tồn tại dị giới, đã có quỷ quái, ma tộc từ dị giới tiết điểm vết ra, nếu cánh cửa này mở ra, có thể lại là thông đạo thời không hay không? Sau khi Dương Đại đọc xem các loại phân tích, cảm thấy có đạo lý, bởi vì trên cửa lớn có không ít sinh vật biển đã chết, giống như muốn đi vào trong cánh cửa, trong cửa nhất định có những vật khác trước mắt Đã có bốn vị quốc trụ đã được điều đi Long Giang hành tỉnh, bất cứ lúc nào cũng đang chờ phân công. Hạ quốc hết thảy chỉ có 12 vị quốc trụ, có 60 hành tỉnh, điều động đỉnh tim chiến lực như vậy đã chứng minh thái độ của Hạ quốc, dù sao khắp nơi trên cả nước đều có thể đứng trước nguy hiểm, không có khả năng đầu nhập toàn bộ binh lực vào Long Giang hành tỉnh. Dương Đại ấn vào xem hộp thư hồ lợi gửi tới, hắn cũng bị điều đi Long Giang hành tỉnh. Đối với hồ lợi, Dương Đại vẫn hết sức lo lắng, dặn dò vài câu, hy vọng hắn đừng làm loạn. Sau khi trùng sinh. Bằng hữu chân chính của Dương Đại thật ra cũng chỉ có một vị, đó chính là Hồ Lợi, những người khác giao thiệp rất ít, mặc dù hắn và Hồ Lợi cũng là lợi ích hợp nhau, nhưng thời gian lâu dài cũng có cảm tình. Không có Hồ Lợi thường thường tìm hắn uống rượu, thật có chút không quen. Gia quốc gặp khó, hắn chỉ có thể nhắc nhở vấn đề an toàn, không thể ngăn cản. Dương Đại quyết định tăng tốc bước chân, sớm ngày tập hợp trăm vạn âm chúng, nếu lần này thú triều thật sự là cấp diệt quốc, hắn còn có thể cống hiến lực lượng. Thú triều cấp diệt quốc quy mô của nó từ số lượng ngàn vạn tính toán, thậm chí vượt qua trăm triệu. Thú Triều Hải Dương rất dễ dàng xuất hiện thú Triều cấp diệt quốc, đơn giản là vì 75% diện tích địa cầu đều là nước, giống loài phong phú nhất. Sau khi bỏ ra một giờ lướt mạng, Dương đại lại gọi điện thoại cho gia đình, nói chuyện đều là một vài việc phật sinh hoạt, cha mẹ của hắn cũng không có tiến hành thuyết giáo hắn về chuyện tu hành thâm vực, chỉ hy vọng hắn ổn trọng mọi thứ, cẩn thận một chút, không thể quá mức kiêu ngạo. Sau khi bài danh điểm tích lũy toàn cầu kết thúc, Dương Đại xem như triệt để đạp chân vào thần đàn, trở thành nhân vật nổi tiếng toàn cầu, không còn là thiên tài người mới. Tuyệt đại đa số người bắt đầu coi hắn là cường giả, có thể là chiến thần đời mới tập trung mọi hy vọng, có thể tranh giành toàn cầu để nhất cùng thiên đạo, Thái Dương Thần, há có thể nhỏ yếu? Sau khi gọi điện thoại xong, Dương Đại nằm nghỉ thêm 3 giờ liền vào vào thâm vực. Hắn để Địch Linh Giao Long đi về phía Đại Ngụy, dựa theo Hắc Âm Lão yêu nói, dọc đường không ít thế lực yêu vương. Từ sau khi Đại yêu vương ngã xuống, nhóm yêu vương dưới cờ bắt đầu cát cứ một phương. Từng người tự chiến, ai cũng nghĩ mở rộng địa bàn, địa bàn càng lớn, tài nguyên càng nhiều, hy vọng ngày sau đột phá cũng càng lớn. Dương đại triệu hoán Hắc tâm thánh quân đi ra. Sau khi Hắc tâm thánh quân trôi qua kinh ngạc ngắn ngủi, thở dài một hơi. Dùng loại phương thức này sống sót cũng xem như vạn hạnh trong bất hạnh. Khác biệt với quỷ nô trong tưởng tượng của hắn, Hắc tâm thánh quân phát hiện âm chúng tự do càng lớn, ngoài trừ nhất định phải phục tùng dương đại ra, hắn cảm giác mình còn sống, thực lực không có bị hao tổn ngược lại lúc trước hắn cũng phục tùng đại yêu vương đổi một người chủ nhân lại như thế nào mà vị chủ nhân này thoạt nhìn có tiền đồ hơn hắc tâm thánh quân nhìn về phía thanh nhàn đại tiên vạn thiên hào bên cạnh trong lòng cảm khái vạn phân tăng thêm vị hắc âm lão yêu kia dương đại chỉ có tu vi linh chiếu cảnh lại có bốn vị chiến lực cấp yêu vương thật sự đáng sợ ngươi có cựu địch muốn giết không tốt nhất trên đường thông hướng đến đại ngụy dương đại cười hỏi ánh mắt hắc tâm thánh quân sáng lên nói có Một vị thánh quân cùng bổn quân Ta cực kỳ không hợp nhau Cửu mệnh đại vương cười nói Hắc hắc, vậy thì làm thịt hắn Các âm chúng khác cũng cười rộ lên theo Chúc mừng thí luyện giả khu hạ quốc cứu thế chủ lên sàn thu hoạch được thiên phú cấp S truyện audio hồn chủ Tác giả, nhâm ngã tiếu Thực hiện, HP audio truyện Chương 120, Quỷ thần Linh Điện, 2 Một đầu nhắc nhở thổi qua trước mắt dương đại hai đi nhân vật của người mới này có chút phong tao a. Dương Đại Thoáng cảm khái, khu hạ quốc thêm ra càng nhiều người thiên phú cấp S, hắn rất cao hứng, trong lúc bất tri bất giác, hắn không ngờ lại đã có cảm giác của trưởng bối. Vạn tộc cạnh tranh bài danh để Dương Đại ý thức được tận thế cũng không phải tận thế của cá nhân, mà là chủng tộc hưng vong, nhân tộc trên địa cầu còn vô cùng nhỏ yếu, đây là khoảng cách mà một mình hắn khó để bù đắp. Hắc Tâm Thánh Quân cùng Thanh Nhàn Đại Tiên bắt đầu thảo luận nên giết chết yêu vương nào, yêu vương nào càng dễ đối phó. Sau 7 ngày, Dương Đại hốt trọn thế lực yêu vương một phương, thu hoạch một đầu yêu vương, năm đầu đại yêu, hai ngàn đầu yêu quái, mười ba vạn tinh quái. Tổng số âm chúng của hắn đi đến bốn mươi ba vạn, số lượng yêu quái gần vạn, lại thêm âm chúng ma tộc tinh nhuệ, tâm toàn cảnh chiến lực vượt qua một vạn. Tu vi của hắn cũng thuận lợi đột phá tới linh chiếu cảnh tầng năm. Chiếu theo điều bộ này, ghi chép đi đến không vô cảnh nhanh nhất toàn cầu cũng phải bị hắn đánh vỡ. Thời gian kỷ lục nhanh nhất đạt tới không vô cảnh được ghi lại là mười năm. Dương Đại có hy vọng ghi lại thời gian rút ngắn chỉ còn hơn một năm. Một ngày này. Địa linh giao long cùng mình bên bờ sông, nhóm âm chúng hạch tâm phân tán các nơi, thiên âm xích hạnh kỳ cắm trên mặt đất, không nhúc nhích. Dương Đại đang ở lĩnh hội thiên thế kiếm quyết, thuận đường nghỉ ngơi một khoảng thời gian. Nhóm âm chúng mặc dù không có thể lực hạn chế, nhưng yêu lực, linh lực cũng cần thời gian khôi phục. Dương Đại nắm duyên quan kiếm, nhíu mày suy tư. Kiếm đạo không còn là kiếm chiêu của phàm nhân, suy nghĩ quan trọng hơn. Nhất là kiếm ý, đó là nhìn không thấy, lực lượng đặc thù sợ không được, vượt qua cực hạn phạm nhân có thể sánh bằng Thiên thế kiếm quyết của hắn chính là kiếm ý kiếm thánh, một bộ kiếm pháp không coi là truyền thừa của kiếm thánh. Có người. Vạn thiên hào bỗng nhiên quát, cả kinh nhóm âm chúng cảnh giác. Bốn tôn yêu vương đều bị dương đại để vào trong thiên âm xích hành kỳ, để tu luyện tu vi cho hắn, không thể không nói, tốc độ yêu vương tu luyện xác thực rất nhanh, bốn vị yêu vương cộng lại có thể có hiệu quả tăng phúc so với mười vạn âm chúng Dương Đại trợn mắt nhìn đi, chỉ thấy một bạch y nam tử đạp vân bay tới, hắn có khuôn mặt tuấn lãng, đầu sạch bóng, hai chân trần trụi, làn da trắng ngần, một bộ áo trắng trắng nõn như tuyết, hai tay cuốn lấy Phật châu, lần đầu tiên thấy hắn, Dương Đại không hiểu nghĩ đến đường tăng. Không đúng, đường tăng thoạt nhìn nhưng không có lỗ mãng như vậy. Bạch y tăng đứng ở phía trên đám người Dương Đại, vạn thiên hào cảnh giác, truyền âm cho Dương Đại. Chủ nhân, hơi thở đối phương rất mạnh, ta nhìn không thấu, tuyệt đối là không vô cảnh, mà lại không phải không vô cảnh đẳng cấp thấp. Đến mức có phải luyện thần cảnh hay không Vạn Thiên Hào vẫn có niềm tin Hắn đã chết trong tay đại yêu vương tương đương với luyện thần cảnh Dương Đại thấy đối phương có chút quen mắt Chờ một chút Lúc trước đó thảo phạt đại yêu vương Hắn từng gặp người này Bạch Y Tăng cười nói Tiểu hữu, người tiến bộ có chút nhanh Bần Tăng rất tò mò ngươi tu luyện công pháp gì Không ngờ lại có thể nắm giữ nhiều quỷ nô như vậy Dù cho là quỷ thần linh điện cũng chưa từng nghe tới như công pháp như thế này Dương Đại chưa nghe nói qua quỷ thần linh điện. Nhưng nghe ra được đối phương không có ý tốt, hắn mở miệng nói Quỷ thần linh điện chúng ta há có thể hoàn toàn triển lộ nội tình ra cho người ngoài xem Bạch y tăng người khẽ cười nói Thế tại sao bần tăng không có gặp qua ngươi? Hả? Loại tình huống này có chút giống như đã từng quen biết, dương đại nghĩ đến thời gian mới quen lương tử tiêu Hắn khẽ nói Nói vậy, vì sao ta chưa từng gặp qua ngươi? Quỷ thần linh điện há có thể có hòa thượng, chê cười, nếu ngươi muốn ra tay với ta Ước lượng một chút xem có thể tiếp nhận lửa giận của quỷ thần linh điện hay không, trên người của ta có ấn ký của sư phụ, dù có chết, sư phụ ta cũng sẽ tìm được ngươi, báo thù cho ta." Bạch Y tăng người cười nói. Tiểu hữu nói đùa, Bần tăng chỉ muốn kết bạn cùng ngươi một phen, như thế nào ra tay với ngươi. Khi nói chuyện, hắn chậm rãi hạ xuống, tới gần Dương Đại. Nhóm âm chúng dồn dập vây tới, Liễu Tuấn kiệt lao tới lấy thiên âm xích hạnh kỳ, vội vàng đưa cho Dương Đại. Tầm mắt Bạch Y tăng rơi vào trên thiên âm xích hạnh kỳ. Ánh mắt lập lòe hàng mang, rất có xâm lược tính. Dương đại thở dài một hơi, thiên âm xích hành kỳ bỗng nhiên lượn lờ lên liệt diễm, hát tâm thánh quân, thanh nhàn đại tiên nhảy ra. Bạch y tăng dừng lại, trầm giọng nói: Hát tâm thánh quân là do ngươi giết chết. Dương đại mở miệng ra lệnh. Vết. Thanh nhàn đại tiên, hát tâm thánh quân lập tức nhào tới, bạch y tăng cả kinh lui lại. Bạch y tăng cấp tốc phất tay, phật châu trên cổ hai tay bay ra, cấp tốc biến lớn nhất lên hỏa phong khủng bố hạ xuống thành thế to lớn ánh lửa chiếu rọi trên mặt đám người dương đại hắc tâm thánh cung vung lên đại bào yêu khí trùng thiên trong nháy mắt phá tan hỏa phong dảo tán thanh nhàn đại tiên cầm đao đánh tới đao của hắn chính là bản mệnh pháp khí do một khối xương của hắn biến thành bình thường có thể ẩn nấp sâu trong linh hồn đại chiến bùng nổ dương đại nhìn thấy đối phương cũng không có đi mà lựa chọn tác chiến quả nhiên lão âm lục dương đại thầm mắng đã như vậy trời lớn một chút đi Ánh mắt hắn hiện ra quyết tâm, vùng lên thiên âm xích hạnh kỳ, triệu hoán ra hai vị yêu vương còn lại. Ngũ đại không vô cảnh chiến lực vây đánh. Bạch y tăng động dung, trong lòng kinh hải. Làm sao có thể? Hắn chẳng qua chỉ là linh chiếu cảnh, dựa vào cái gì có bốn vị yêu vương, một vị tu sĩ không vô cảnh. Truyện audio hồn chủ. Tác giả, nhâm ngã tiếu. Thực hiện, HP audio truyện Chương 121, Quỷ Hòa Thượng một đám ác ma. Đừng để cho hắn chạy. Dương Đại phân phó, năm tôn chiến lực không vô cảnh vây quanh Bạch Y tăng nhân, đủ loại pháp thuật liên tục quanh ra, mấy người Dương Đại cũng nhanh chóng nhanh rời khỏi nơi này, tránh cho bị ngộ thương. Hắn suy nghĩ một chút, lần nữa vung lên thiên âm xích hành kỳ, triệu hồi ra 35 vị đại yêu, lưu lại năm vị thủ bên cạnh mình, các đại yêu khác thì tiến đến hình thành vòng vây, tránh cho Bạch Y tăng nhân giết ra khỏi trùng vây, nhóm đại yêu mặc dù đánh không lại hắn, cũng có thể kéo dài một chút. Oanh. Oanh. Quanh yêu lực tiêu xài đủ loại pháp thuật như mưa hạ xuống, bình sơn chấn địa, trong phạm vi năm dặm đều có thể lọt vào ảnh hưởng. Vạn Thiên Hào không có cần thân tác chiến, mà nhanh chóng kéo cung bắn tên, linh lực biến thành bóng tên không ngừng bắn ra. Tay của hắn cực nhanh, cánh tay trái nhấc lên tàn ảnh, tự như có mấy chục cánh tay đang liên tục kéo cung, mỗi một đạo bóng tên đều tinh chuẩn bắn trúng Bạch Y Tăng Nhân, phải làm cho quanh thân Bạch Y Tăng Nhân lượng vòng phật châu ngưng tụ thành một hư ảnh kim chuông, ngăn lại hết thảy công kích. Lực phòng ngự rất mạnh hắc âm lão yêu hóa thành một hồi khói đen, cấp tốc khuếch tán, ngăn cách ra chiến trường không vô cảnh, tránh cho bạch y tăng nhân chạy trốn. dương đại ra tay rất quả quyết, hiện tại bạch y tăng nhân muốn linh hồn xuất kiếu chạy trốn cũng không kịp, hoặc dựa vào thực lực ngạnh dứt ra khỏi trùng vây, hoặc là chờ chết. a di đà phật, bạch y tăng nhân bỗng nhiên quát, áo bào cổ động, trên người hắn ngưng tụ ra một tôn đại phật màu vàng kim, đại phật cao tới trăm trượng, to lớn bá khí. vạn thiên hào bỗng nhiên dừng tay, nhưng hắn duy trì tư thế kéo cung. Hắn đang tụ lực. Thanh nhàn đại tiên, Hắc Tâm Thánh Quân cùng với Yêu Vương Khổ Tâm Thánh Quân gần đây mới bị thu phục cùng nhau với công bạch y tăng nhân, tuy không thể đánh phá phòng ngự, nhưng cũng khiến cho hắn không thể thoát đi, Hắc Âm lão Yêu thì ở trong yêu vụ thỉnh thoảng bổ ra lôi điện yêu dị. Mười hơi sau, Vạn Thiên Hào bỗng nhiên bắn ra một tiếng, một tiếng này sát qua theo bên tai Hắc Tâm Thánh Quân, trực tiếp xuyên thủng hư ảnh kim Phật, kim chuông. Phốc. Bạch y tăng nhân bị trọng thương, phun ra một ngụm huyết tiễn, nhưng hắn cấp tốc ổn định thân hình. Cắn nát ngón tay của mình, hư không vẽ bùa, một tấm bùa vàng xuất hiện ở trước mặt hắn, phù trong bay ra từng đạo hư ảnh nhát quỷ, tựa như song phá phong ấn, đại chiến vẫn còn tiếp tục. Dương Đại nhìn thấy tình cảnh bây giờ, trong lòng thở dài một hơi. Ổn. Bạch y tăng nhân trừ phi đánh ra trình độ nghiền ép, bằng không hẳn phải chết không nghi ngờ. Âm chúng không sợ nhất là tiêu hao. Dương Đại bắt đầu giáo dục âm chúng xung quanh, nói. Nhìn thấy không? Cái này là đoàn chiến. Hắc âm lão yêu bố trí xuống kết giới, tránh cho kẻ địch chạy trốn, Vạn Thiên Hào phụ trách đánh tầm xa, ba vị đại yêu khác phụ trách lôi kéo, chính là kiềm chế địch nhân, sau này gặp địch liền muốn như vậy, không có tuyệt đối nắm bắt, tuyệt đối không nên đơn đấu, ưu thế lớn nhất của chúng ta chính là người đông thế mạnh, cần phát huy tốt điểm này. Nhóm âm chúng gật đầu, rất tán thành. Nhóm yêu vương rất đồng ý, bởi vì bọn hắn chính là như vậy mà chết. Thời gian một nén nhang sau. Ta hận. Một tiếng trống giận dữ thê lương vang vọng bầu trời một vệt kim quang xuyên thủng khói đen, trực thẳng bay thẳng vào biển mây, biến mất không thấy gì nữa. Dương Đại nhíu mày, không thể nào, thế mà cũng để cho hắn chạy. Khói đen tán đi, Hắc Tâm Thánh Quân dẫn theo thi thể Bạch Y Tăng Nhân bay tới, các âm chúng khác cũng cấp tốc bay trở về. Hắn chết, nhưng trước khi chết rõ ràng vận dụng thủ đoạn nào đó, có thể là truyền tin. Vạn Thiên Hào nhíu mày nói, Hắc Tâm Thánh Quân vứt thi thể Bạch Y Tăng Nhân trên mặt đất, bao giải thuần thục tới sờ thi. Dương Đại lập tức bắt đầu hấp hồn. Không đến 2 phút đồng hồ, hấp hồn thành công, giá quan của hắn tăng cường không ít. Hắn lập tức triệu hoán Bạch Y tăng nhân. Bạch Y tăng nhân sửng sốt, nhìn thi thể của mình bên cạnh, hắn càng thêm kinh ngạc. Bao giải ngẩng đầu, đối với hắn cười hắc hắc, lộ ra hai hàng hàm răng trắng nõn, khiến cho hắn càng thêm im lặng. Người trước khi chết làm cái gì? Dương Đại hỏi, mặt không biểu tình. Bạch Y tăng nhân trả lời. Quỷ thần linh điện thủ đoạn đặc thù có thể truyền hết thảy tình cảnh của Bần Tăng trước khi chết thấy về cho quỷ thần linh điện." Thanh nhàn đại tiên nhíu mày hỏi. "Nói cách khác, chúng ta rất có thể sẽ bị quỷ thần linh điện truy sát." Bạch Y Tăng Nhân nói. "Không sai, mật thám chúng ta xếp vào thập phương giáo trước đó truyền về tình báo, biết được thiên phú của chủ nhân, một mực kế hoạch bắt đi chủ nhân, vừa lúc Bần Tăng đụng phải, bất quá bởi vì thiên túc chân nhân, Bần Tăng không dám tùy tiện tới gần, mãi đến khi phát hiện gần đây có quỷ tu tàn sát yêu quái bốn phía, Bần tăng mới ý thức chủ nhân có khả năng đã tách ra với thiên túc chân nhân, cho nên trước đến xem. Thật ra không có tình báo bần tăng trước khi chết truyền lại quỷ thần linh điện cũng sẽ nhìn chằm chằm vào chủ nhân Dương Đại để cho hắn giới thiệu một chút về mình và quỷ thần linh điện. Hắn tên quỷ hòa thượng, tu vi không vô cảnh tầng 8 là đệ tử nội môn quỷ thần linh điện. Quỷ thần linh điện là ma đạo đại phái dừng chân mấy ngàn năm nay ở mang hoang chi địa, cách thập phương giáo cũng rất xa, cho nên vùng này rất ít khi nghe nói tung tích gì của quỷ thần linh điện. Thế lực tu tiên nhân tộc mang hoang chi địa chia làm chính đạo, ma đạo, trung lập, thập phương giáo chính là thế lực trung lập, bất quá trong mắt quỷ hòa thượng, thập phương giáo xem như xuống dốc, còn không lợi hại bằng thần kiếm thiên đảo bên cạnh. Truyện audio hồn chủ Tác giả, nhâm ngã tiếu Thực hiện, HP audio truyện Chương 122, 80 vạn âm chúng Đương nhiên, mang hoang chi địa rất lớn, lớn đến ngay cả quỷ hòa thượng cũng không có hoàn toàn đặt chân qua có lẽ vẫn tồn tại quái vật khổng lồ khó có thể tưởng tượng thập phương giáo có thể dừng chân đến nay chắc chắn không đơn giản như trong tưởng tượng nghe quỷ hòa thượng nói mười mấy thế lực lớn có thể so với thập phương giáo dương đại cảm khái vạn phần đây tuyệt đối là địa đồ trung cấp đến mức địa đồ cao cấp còn sớm trong vạn tộc cạnh tranh toàn cầu nhân tộc cộng lại có hơn mười vạn đó mới là địa đồ cao cấp hắc tâm thánh quân đưa tay sờ lên đầu trọc của quỷ hòa thượng cười nói có cựu địch hay không có thể giới thiệu cho chúng ta Chúng ta giúp ngươi báo thù." Quỷ Hoa Thượng đẩy lui hắn, tức giận nói: "Đừng sợ loạn, giúp Bần Tăng báo thù. Chờ chút." Ánh mắt Quỷ Hoa Thượng sáng lên, trong nháy mắt hiểu rõ ý nghĩ của Hắc Tâm Thánh Quân. Hắn ngược lại đã chết, thành quỷ nô, sao không kéo thêm một vài đệm lưng? Quỷ Hoa Thượng nhìn về phía Dương Đại, nói: "Bần Tăng xác thực có thù địch, phân biệt là." Dương Đại nghiêm túc nghe, rất nhanh liền bó tay. Tên này không ngờ lại nói một hơi trên trăm cái tên. Người đang muốn đưa ấm áp Đến lúc đó phái người đi đánh bọn hắn. Dương đại cười tủm tỉm nói. Quỷ hòa thượng hỏi. Mấy người bọn hắn có thể giúp đỡ bần tăng không? Dĩ nhiên, ta chỉ áp dụng chiến thuật quần ẩu. Vậy thì tốt, bần tăng đa tạ chủ nhân, hát hát. Hát hát. Nhóm âm chúng cùng nhau cười rộ lên, rơi vào trong mắt dương đại, thật là một đám ác ma. Thật tình không biết. Nụ cười của hắn cũng rất tà ác. Vì để tránh cho bị quỷ thần linh điện tìm tới, Dương Đại mang theo túi trữ vật quỷ hòa thượng lập tức trời khỏi. Trên đường, hắn lấy hết đồ trong đó, sau đó đem ném túi trữ vật vào trong rừng cây. Một phần vạn này túi trữ vật có thể bị truy tung thì sao? Nhất định phải cẩn thận. Mấy canh giờ sau, đêm đen, Dương Đại lo gúc. Hắn đi đến ghế salon nằm xuống, bắt đầu lên mạng, không đầy một lát, điện thoại bắt đầu chấn động, hắn cầm lên xem xét. Là trương triển vân gọi điện thoại tới. Alo, sư huynh, có chuyện gì thế? Tiểu đại, biết chuyện thú triều Long Giang hành tỉnh không? Rất có thể là diệt quốc cấp thú triều, phía trên hy vọng ngươi không nên quá đắm chìm trong thâm vụ, mỗi ngày bớt thời gian lo gút, bất cứ lúc nào chờ mệnh lệnh. Không có vấn đề, bất cứ lúc nào cũng có thể ra sức vì nước. Ha ha, yên tâm đi, tạm thời không dùng được ngươi, năm vị quốc trụ trấn thủ Long Giang hành tỉnh, vấn đề cũng không lớn. Ngược lại ta cứ chờ lấy. Người bây giờ có bao nhiêu âm chúng Hơn vạn chưa Hơn Có khả năng, rất không tệ Không hổ là thiên phú cấp độ SS Thật sự bá đạo Trương Triển Vân cảm khái Hắn cũng không có hỏi cụ thể Sợ trong lòng Dương Đại không thoải mái Dù sao hắn cũng không hy vọng người khác hỏi hết bí mật của hắn hỏi đến tột cùng Bất kỳ người nào đều cần một vài việc riêng tư của mình Nói chuyện phím trong chốc lát liền cút máy Dương Đại thuận tiện mở ra phần mềm chat. Kỷ Vân Yên vẫn như cũ phát cho hắn 99 lượt tin tức Hắn lười nhát xem, trực tiếp xem người một nhà tương thân tương ái. Quả nhiên, Kỷ Vân Yên đang ở trong đây. Tất cả mọi người đang nói chuyện thú Triều Long Giang hành tỉnh, có hai vị hảo hữu đã bị cuộc chiến đấu điều đến Long Giang hành tỉnh. Đại bộ phận thí luyện giả đều lệ thuộc cuộc chiến đấu, loại siêu cấp Thiên Phú giống Dương Đại được an bài đến cơ quan tình báo, nhưng thật ra có ý bảo vệ, dù sao lúc chiến đấu chân chính phải dựa vào cuộc chiến đấu, phần lớn người cơ quan tình báo cũng chỉ phụ trách điều tra tình báo cùng truyền tin. Căn cứ theo lời tiểu điệp nói, Ngay cả dịp cầu tiên cũng đi đến Long Giang hành tỉnh. Bọn hắn đang nói chuyện lần thú triều này sẽ đi đến quy mô bao lớn, Tiểu Điệp ỷ vào quan hệ của mình ở cục tình báo, lấy được chủ đề địa vị nhân vật chính, ngay cả Kỷ Vân Yên đều không rõ bằng cô nàng. Ở giữa hai nữ nhân tự hồ có chút tranh đấu gay gắt, vào phòng ra tia lửa. Dương Đại Dòm màn hình trong chốc lát, liền để điện thoại di động xuống. Thú triều Long Giang hành tỉnh càng ngày càng gần, hắn nhất định phải nắm chặt thời gian mạnh lên, thu thập càng nhiều âm chúng, tranh thủ lúc thượng cấp điều động hắn có thể phát huy ra tác dụng của mình. Sau mấy tiếng, dương đại tiến vào thâm vực. Trước sau như một, sau khi an bài xong âm chúng, mọi người đứng trên địa linh giao long tiến lên. Luân khí xoáy sau lưng dương đại càng lúc càng lớn, mỗi một phút mỗi một giây, linh lực của hắn đều đang tăng trưởng, loại cảm giác có thể rõ ràng cảm nhận được mình đang dần mạnh lên thật sự rất mỹ diệu. Thanh nhàn đại tiên, vạn thiên hào vẫn ở bên cạnh dương đại, ba vị yêu vương khác cùng quỷ hòa thượng đều ở bên trong thiên âm xích hành kỳ tu luyện, thuận tiện gia nhập trong trận pháp truyền luyện hơn là không vô cảnh bọn hắn càng thích hợp chủ trận. Tinh quái, yêu quái, đại yêu, yêu vương, đại yêu vương. Tụ khí, tâm toàn, linh chiếu, không vô, luyện hồn. Trong lúc bất tri bất giác, Dương Đại đã bắt đầu quét ngang không vô cảnh, yêu vương cảnh, hắn vẫn rất hài lòng đối với tốc độ trưởng thành của mình. Đã có sáu vị không vô cảnh, lại thêm bốn vị, đến lúc đó xem như hoàn thành một mục tiêu ngắn hạn. Vạn Thiên Hào cười nói, hắn phát hiện đi theo Dương Đại rất vui sướng, có thể hưởng thụ chiến đấu. Hưởng thụ thắng lợi, mà lại không cần lại lo lắng sẽ chết, không cảm giác được bất kỳ cái gì thống khổ Dương Đại cười nói Nếu có mười vị không vô cảnh, cái đó là có thể quét ngang tu tiên giới đại ngụy, không cần đợi thêm Trước mắt hắn hết sức cần âm chúng nhân tộc, âm chúng yêu tộc càng thích hợp đối địch, trên tu hành đạo Pháp, vẫn phải xem nhân tộc Truyện audio hồn chủ Tác giả, nhâm ngã tiếu Thực hiện, HP audio truyện Chương 123 cửu Uchimon 1. Nhóm âm chúng đều cảm thấy hiện tại quét ngang tu tiên giới đại ngụy rất ổn. Tu sĩ mạnh nhất ở bề ngoài tu tiên giới đại ngụy cũng mới linh chiếu cảnh tầng chín, cho dù có lão quái ẩn tàng, tối đa cũng là tu sĩ không vô cảnh, quần ẩu liền xong việc. Dưới ánh trăng, trong một tòa thành trì, đèn đuốc sáng trưng. Mạnh đại đế cùng ba vị đồng bạn đang ở trong khách sạn uống rượu, thành này chính là thành trì của tu tiên giả, liệu thịt đều có thể tăng trưởng linh lực, nhất định không phải phàm vật. Nghe nói không? Gần đây mang hoang chi địa khắp nơi là thi thể yêu thú, có quỷ tu đang trắng trận tàn sát yêu thú Ta cũng nghe nói, nghe nói quỷ tu kia đến từ thập phương giáo Ta làm sao nghe nói là đệ tử quỷ thần linh điển Chật chật, sau khi đại yêu vương ngã xuống, yêu tộc xem như loạn Kiếm chủ thần kiếm thiên đảo kim độc đạo hấp thu hồn đại yêu vương xong, nghe nói rất nhanh sẽ đạt tới mức độ lục địa tiên thần Yêu tộc nhận trọng thương như thế, chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ, đoán chừng không được bao lâu sẽ muốn bùng nổ đại chiến hai tộc nghe đám tu tiên xung quanh giả nghị luận, nam thí luyện giả ngồi ở đối diện mạnh đại đế hiếu kỳ nói: các ngươi nói, quỷ tu kia có phải là bá vương hay không? bá vương bất quá giang đã công khai thiên phú trên mạng, tất cả mọi người biết bá vương bất quá giang có thể hấp thu hồn phách triệu hoán quỷ binh cho mình dùng, cho nên hết sức phù hợp phạm trù quỷ tu. một nữ thí luyện giả nói: hẳn là hắn, xếp hạng điểm tích lũy của hắn lúc trước đều đến thứ ba toàn cầu, thứ nhất thiên đạo, thứ hai thái dương thần có thể đánh dứt cả đại yêu vương. Hắn bây giờ đối phó yêu vương hẳn rất nhẹ nhàng. Một vị thí luyện giả khác cảm khái. Thật sự đáng sợ, hắn so với chúng ta còn tiến vào thâm vực trẻ hơn ba năm. Mạnh đại đế không có lên tiếng, từ sau khi vạn tộc cạnh tranh kết thúc, hắn đã không gọi to ồn ào nữa. Hắn lại cuồng vòng cũng biết khoảng cách. Hắn đã từng liều mạng giành điểm, dùng hết toàn lực mới ngóc đầu lên hạng mấy chục vạn, điểm tích lũy so với bá vương bất quá gian thì khoảng cách quá to lớn, hắn cũng không có ý tứ nhắc tới. Từ sau khi tin về khí vận phúc duyên được công bố khắp trên mạng Rất nhiều người đều ý thức được thiên phú của bá vương bất quá gian trở nên mạnh hơn Hết thảy người có thiên phú cấp độ SS ở trước mặt hắn đều lộ ra ảm đạm thất sắc Bao gồm cả mạnh đại đế ở bên trong Đúng lúc này, ngoài khách sạn truyền đến tiếng vang rối loạn Không xong Ma đạo xâm lấn Có người hoảng sợ nói, ngữ khí hoảng hốt, Cả kinh đám tu tiên giả trong khách sạn dồn dập đứng dậy Thoáng chớp mắt, nửa tháng trôi qua Dương đại mỗi ngày đều sẽ bớt thời gian lo gúc, đại bộ phận thời điểm đều bận rộn mở rộng âm chúng. Trong khoảng thời gian này, hắn thu hoạch 3 vị yêu vương, 21 vị đại yêu, hơn 700 đầu yêu quái, 39 vạn tinh quái, tu vi của hắn đi đến linh chiếu cảnh tầng 6. Dứt bỏ số ít âm chúng tổng thất, tổng số âm chúng của hắn đã đi đến 80 vạn kinh khủng, khoảng cách trăm vạn âm chúng đã không xa. Mà hắn cuối cùng đi vào biên giới đại ngụy. Trong tay hắn có chín vị chiến lực không vô cảnh, 57 tôn chiến lực linh chiếu cảnh hơn một vạn bảy ngàn vị chiến lực tâm toàn cảnh lại thêm gần tám mươi vạn chiến lực tụ khí cảnh dương đại đối với chuyến đi đến đại ngụy tràn ngập lòng tin tiết núi là chiến đội không vô cảnh còn kém một vị không có cách màn hoang chi địa quá lớn thế lực yêu vương cũng không phải dễ tìm như thế từ sau khi đại yêu vương ngã xuống rất nhiều yêu vương đều rời hang ổ được rồi kém một vị thì kém một vị dương đại ngồi trên đầu địa linh giao long mắt nhìn phía trước vạn thiên hào nhàn đại tiên cùng một đám âm chúng nhân tộc hắc tâm đang ở xung quanh hắn, có tất cả yêu tộc đều đang ở bên trong thiên âm xích hành kỳ tu luyện, để tránh dọa chạy kẻ địch. Nói đến đại ngụy, bây giờ có thể nói là ma đạo hoành hành, ma đạo sở dĩ khí diễm phóng đại, toàn bởi vì tu tiên giới đại lương duy trì, có thí luyện giả từng đi qua đại ngụy nói, dân chúng lầm than, nếu huyết tẩy tu tiên giới, đại ngụy đúc lại tu tiên giới, đối với bách tính mà nói sẽ tốt hơn. Vạn thiên hào cảm khái, Dương đại đã thấy tường thành biên cảnh, tàn phá không thể tả không có binh sĩ đóng giữ. Ánh mắt nhìn quanh đều là hoang vu, Đại Ngụy Vương triều giống như đã bỏ đi dân sinh, quốc phòng. Chắc không được thập phương giáo dám nhổ cả Đại Ngụy, nếu như Đại Ngụy không có điểm đen, thập phương giáo làm thế lực trung lập rất dễ dàng bị bêu danh thành ma đạo. Tới lui ở biên cảnh Đại Ngụy một khoảng, Dương Đại Thu hồi hết thảy âm chúng, lựa chọn rời khỏi thâm vực. Hắn mỗi ngày đều phải lo gấp, quan tâm tình huống thú triều Long Giang hành tỉnh. Dựa theo cơ quan tình báo tính toán, hôm nay thú triều sẽ muốn đổ bộ Trước đó cuộc chiến đấu từng vận dụng vũ khí nóng hỏa lực mong muốn phá hủy thú triều còn chưa thành hình, nhưng hoàn toàn không cần, cửa lớn quỷ dị cùng cửa thú bên dưới căn bản không sợ vũ khí nóng, còn những sinh vật biển bị tàn sát, ý nghĩa không lớn, giết chúng sẽ dụ đến càng nhiều yêu thú. Một tuần trước, Hà Quốc thậm chí bắn tới vùng biển một viên đạn hạt nhân, tiểu sát vô số sinh vật biển, nhưng cửa lớn không bị hao tổn, các cửa thú phía dưới không ngờ lại trở nên mạnh hơn, cái này mang ý nghĩa trận chiến này chính là một trận ác chiến trước nay chưa có, chỉ có thể dựa vào thí luyện giả. Dương Đại về đến phòng, hắn thả ra một đám âm chúng hạch tâm, hắn đi đến trước sofa ngồi xuống, sai Liễu Tuấn Kiệt mở TV. Liễu Tuấn Kiệt tìm điều khiển từ xa, sau khi mở ra liền thấy chương trình đang trực tiếp về Thú Triều. Truyền audio hồn chủ. Tác giả, nhâm ngã tiếu. Thực hiện, HP audio truyện. Chương 124, cửu U Chi Môn, 2. Xem trực tiếp. Dương Đại phân phó, Liễu Tuấn Kiệt lập tức mở ra, các âm chúng khác cũng lại gần. Bọn hắn đều đã nghe Dương Đại nói qua lần thú triều này, mấy ngàn vạn yêu thú bao phủ nhân tộc, cho dù ở trong mang hoang chi địa cũng là quy mô hết sức hiếm thấy. Hiện tại là 4 giờ chiều 43 phút, xe màn hình cũng có thể thấy phiến cửa lớn trên đường ven biển đã bố trí phòng bị, trước mắt đã có 90 vạn thí luyện giả chuẩn bị chiến đấu, trong đó có năm vị quốc trụ. Trước hình ảnh trực tiếp, một người dẫn chương trình nghiêm túc giới thiệu tình huống trước mắt, mặt biển phía sau hắn có một cảnh cửa to lớn đứng thẳng, càng lúc càng lớn, nói rõ khoảng cách đường ven biển càng ngày càng gần. Gần cửa lớn thỉnh thoảng có yêu thú nhảy ra mặt biển. Trên bờ các sau lưng người dẫn chương trình tụ tập từng người từng người thí luyện giả, khắp nơi đều nhìn thấy đủ loại xe bọc thép, xe đạn đạo, ngay cả trên không cũng có thí luyện giả đạp kiếm lăng không, trang diện mười phần hùng vĩ, không khí lâm chiến đấu khẩn trương, sơ sát tiêu điều, cho dù người xem qua tivi, điện thoại đều có thể cảm nhận được. Chương trình trực tiếp tình cảnh thú triều là vì nói cho dân chúng về sự tàn khốc của tận thế, điều động dân chúng lửa giận, đến mức kinh khủng, cũng sớm đã vượt qua giai đoạn kia, dù sao tận thế không phải 1 2 năm. Trước đó đông đảo quốc đã từng trực tiếp qua Thú Triều, hướng về các quốc gia trên thế giới cầu viện, làm sao, viện binh còn chưa tới, tín hiệu trực tiếp gián đoạn, các quốc gia còn cho rằng bọn họ đã luôn hãm Vạn Thiên Hào Cao Mày nói, cánh cửa kia đến cùng có lai lịch gì, vì sao chỉ xem trực tiếp ta đều cảm thấy hoảng hốt Các âm chúng khác cũng thấy kỳ quái. Dương Đại bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, triệu hoán ra ma tộc Khuê La. Khuê La hiện thân trong gian phòng, thân thể trực tiếp trồi ra khỏi trần nhà, cũng may nơi này đã là tầng cao nhất. Khuê La không thể không thu nhỏ thân thể, vừa ngồi sổng xuống liền nghe đến Dương Đại hỏi thăm. Khôi lỗi, người gặp qua cánh cửa này không? Nghe vậy, Khuê La híp mắt mắt nhìn đi, sắc mặt hắn đại biến, kinh ngạc kêu lên. Cửu U Chi vì sao nó xuất hiện ở đây? Cửu U Chi -môn. Đám người Dương Đại bị kinh động, nghe tên đã không thích hợp. Dương Đại không ngờ mình chẳng qua ý tưởng đột phát, lại thật có âm chúng nhận ra. Mau nói. Liễu Tuấn Kiệt thúc giục? Khê La hít sâu một hơi, nói: Cửu U Chi Môn chính là một kiện pháp bảo cổ lão truyền thừa của ma tộc, chuyên triệu hoán cửu u hung ma. Hung ma thích vết chóc, thậm chí ngay cả ma tộc đều bị hắn xem như thực vật. Cửu U Chi Môn hết sức hiếm thấy, chỉ có các đại năng ma tộc mới có thể nắm giữ. Ta trước kia cũng chỉ thấy qua một lần. Phiến cửu U Chi Môn này mặc dù kém xa cái mà ta đã thấy kia, nhưng căn cứ ngài giới thiệu trước kia, chỉ sợ địa cầu ngăn không được trong hung ma. Thân là tướng quân ma tộc, Khê La thiên phú dị bẩm đã hiểu rõ những gì nhân tộc đã nói. Dương Đại nhíu mày hỏi hung Ma Đại Khái là cảnh giới gì? Khuê La suy nghĩ một chút Nói Luyện hồn đi, hẳn sẽ không xuất hiện tồn tại mạnh hơn Bất quá cho dù luyện hồn cảnh Cũng không phải tu sĩ luyện hồn của nhân tộc có thể cản Có phương pháp phá giải hay không? Trước khi hung Ma đi ra Thì hủy đi cửu U Chi -môn. Không thể, cửu U Chi chính là pháp bảo truyền thừa Rất khó phá hủy Ít nhất tu tiên giả địa cầu tạm thời không được Bao lâu mở cửa? Không rõ ràng Nhìn nó hấp thu bao nhiêu máu thịt. Dương Đại bỗng nhiên nghĩ đến trong tin tức có đề cập qua, trên cửu Uchimon bò lộng ngộm rất nhiều sinh vật biển, thì ra cửu Uchimon đang ăn uống. Hắn lại hỏi một vài vấn đề, sau đó gọi điện thoại cho Trương Triển Vân, kể ra hết những chuyện mình biết, mặc dù tạm thời không thay đổi được cái gì, nhưng ít ra cũng là tình báo. Thật chứ? Chính xác trăm phần trăm, ta biết được từ trong miệng âm chúng ma tộc. Trước đó nhận được trong sát hạch bí cảnh. Đúng. Tình báo của ngươi rất quan trọng, chúng ta chí ít sẽ không còn tiêu diệt sinh vật biển trên cửa, kéo dài hung ma chuyện xuất hiện, luyện hồn cảnh sát thực khủng bố, nhất định phải điều thiên đạo tới. Trương triển vân rất nhanh cút máy, tình báo như lửa, nhất định phải tranh thủ thời gian truyền lại. Dương Đại một lần nữa nhìn về phía chương trình trực tiếp trong TV, trong lòng lo lắng không hiểu. Nếu Duyên Hải thất thủ, đất liền cũng tương đương nghênh đón đại kiếp thao thiên. Dương Đại hỏi, trước mắt thực lực chúng ta có thể giết hung ma hay không? Vạn thiên hào trầm ngâm nói. Rất khó, ma tộc cùng cảnh giới thực lực phổ biến mạnh hơn nhân tộc, yêu tộc, nghe Khuê La nói, hung ma còn mạnh hơn ma tộc, chỉ có thể nhìn thiên đạo có biện pháp nào hay không, thiên đạo tuy là không vô cảnh, lại có sức chiến đấu có thể so với luyện hồn. Chân mày dương đại nhíu chặt hơn. Không được. Hắn lập tức thu nhóm âm chúng vào không gian linh hồn, lần nữa tiến vào thâm vực. Long Giang hành tỉnh, bên bờ biển, trên bờ các tất cả đều là thân ảnh thí luyện giả, đường cái phía sau đã bị thanh lý đều là thí luyện giả phóng tầm mắt nhìn tới hai đầu đường bố phòng trong không đến phần cuối ngoại trừ thí luyện giả còn có càng nhiều binh sĩ vũ khí máy móc liền trên đỉnh một vài cao ốc còn có rất nhiều khung pháo cuối mặt biển cửu u chi môn càng ngày càng gần bầu trời phía sau yêu khí trùng thiên lôi vân cuồn cuộn mơ hồ rõ ràng là thân ảnh của yêu cầm phía trước mặt biển cửu u chi môn đã hiện ra rất nhiều thân ảnh yêu thú hải dương diệp cầu tiên đứng ở trong đám người tay cầm một thanh bảo kiếm tầm mắt sắc bén Bên cạnh những người thí luyện cũng cầm lấy vũ khí, bất cứ lúc nào chuẩn bị khai chiến. truyện audio hồn chủ Tác giả, nhâm ngã tiếu Thực hiện, HP audio truyện Chương 125, Đại nguy Nguy hiểm Các đơn vị chú ý, các đơn vị chú ý, thu đến tình báo mới nhất, cửa này chính là ma tộc cửu U Chi Môn, sẽ triệu hồi ra hung ma thực lực thâm bất khả trắc. Cửu U Chi Môn khi nào mở ra, quyết định bởi việc cánh cửa hấp thu máu thịt một đội linh chiếu cảnh lập tức thanh lý sinh vật trên cửa không cần lưu lại một tia máu thịt. Xe bọc thép ở giữa các thí luyện giả vang lên âm thanh thông báo của cơ quan tình báo, vừa dứt lời liền có 20 vị thí luyện giả linh chiếu cảnh bay ra ngoài, bọn hắn còn chưa tới gần, từng con cá mập, cá voi sát thủ, cá heo kinh khủng đã nhảy ra mặt biển, từng con đều muốn khổng lồ hơn giống loài nguyên sinh thái, muốn thôn phệ những người thí luyện. 20 vị thí luyện giả linh chiếu cảnh dồn dập thi triển pháp thuật, dễ dàng vết yêu thú phía dưới đến máu thịt nổ tung, xác nhập vào trong sóng biển cuồn cuộn không ngừng. Bọn hắn cấp tốc đi vào trên cửu Uchimon, tiếp tục thi triển pháp thuật, thanh lý sinh vật biển trên cửu Uchimon, rất nhanh đã dọn dẹp sạch sẽ mà cửu Uchimon không có bất kỳ tổn hại gì. Bọn hắn còn không kịp cao hứng, đếm không hết sinh vật biển tự như phát điên từ đáy biển nhảy ra, rơi xuống trên cửu Uchimon, không thể tưởng tượng mà dán ở phía trên, sau đó không ngừng trèo lên trên, hình ảnh vô cùng quỷ dị. 20 vị thí luyện giả linh chiếu cảnh tiếp tục thi pháp, không ngừng thanh lý sinh vật biển trên cửu Uchimon. Đúng lúc này, cửa lớn bỗng nhiên tăng tốc chính xác mà nói là thần bí cử thú dưới cánh cửa bắt đầu gia tăng tốc độ nhấc lên hai hàng sóng biển cao mấy trăm thước ven đường có không ít yêu thú hải dương bị đâm ra mặt biển hết thảy bộ đội thí luyện giả chuẩn bị chiến đấu các đơn vị tác chiến vũ khí chuẩn bị khởi động một đạo âm thanh nghiêm túc vang lên trên từng xe bọc thép quanh quẩn trên đường bố phòng hùng liệt thả người vọt lên áo bào nửa người trên bị cơ bắp nổ vỡ nát thân hình như nham thạch cơ bắp khoa trương biến thành màu vàng kim hắn như như đạn pháo xuyên vào trong hải dương đang muốn đơn đấu cự thú thần bí. Hùng liệt bá khí trước sau như một, trong nháy mắt để hết thảy thí luyện giả cùng với bộ đội tác chiến nhiệt huyết dân trào, dáng người của hắn cũng cảm nhiễm trực tiếp trước đến tuyệt đại đa số người xem. Không hổ là hùng liệt. Vĩnh viễn sung phong đi đâu? Dương đằng vỗ đùi kêu to, vô cùng hưng phấn. Hắn không có ở nhà, mà đang ở trong xưởng, mười mấy công nhân đều vây tại một chỗ xem trực tiếp, từng người vô cùng khẩn trương, thấy hùng liệt biểu hiện, cũng đều nhiệt huyết dân trào bọn hắn đến tuổi này là sùng bái quốc trụ nhất, bởi vì bọn hắn đều mắt thấy quốc trụ lần lượt cứu vớt hạ quốc. Quanh mặt biển trong TV bỗng nhiên nổ tung, một đầu rắn to lớn toát ra, phun ra đầu lưỡi lại giống như một con ếch, quét ngang trên bầu trời linh chiếu cảnh những người thí luyện, vừa nhanh vừa mạnh. Cự thú kia bắt đầu trồi lên mặt biển, thân hình như núi, cổng mai rùa mọc đầy gai nhọn, đầu như rắn, mắt như ưng, tứ chi lại giống như thằn lằn, vô cùng kỳ quái. Ở trước mặt nó, nhà cao tầng phía sau đường ven biển đều lộ ra thấp bé. Nó cao mấy trăm mét cao để hết thể người đang xem trực tiếp trước cảm thấy rung động Đây là bản năng cảm thấy sợ hãi đối sinh vật to lớn kinh khủng Ngay sau đó, từng con yêu thú hải Dương lao ra Trong đó không thiếu yêu quái hóa hình Trình độ hóa hình càng cao, tu vi càng cao Cuộc chiến tận thế lần nữa bùng nổ Tu tiên giới đại nguy Dương đại đứng ở trên lưng một đầu hắc ưng to lớn hắc ưng này chính là hắc tâm thánh quân biến thành Tốc độ địa linh giao long quá chậm, kém xa yêu vương Hắn hiện tại muốn dùng tốc độ nhanh nhất hốt trọn tu tiên giới đại nguy Hắc Tâm Thánh Quân có thể cảm nhận được nơi nào có khí tức linh lực nhiều nhất, dựa theo dạng này tìm kiếm hướng đi, bình thường sẽ không vô hụt Hắc Ân Dương cánh trăm trượng rơi vào trong mắt phàm nhân, giống như thần thú xuất thế, dọc theo con đường này, Hắc Tâm Thánh Quân lưu lại không ít truyền thuyết kỳ văn. Không đến ba canh giờ, Hắc Tâm Thánh Quân dẫn Dương đại tìm tới một phương tông môn, này tông môn ẩn vào trong núi rừng, có cách một đại trận, nhưng ở trong mắt Hắc Tâm Thánh Quân như không có tác dụng một ngọn yêu phong liền dễ dàng hủy trận trận pháp bị phá vỡ không gian vặn vẹo cảnh tượng một phiến thiên địa hiện lên ở phía trên dãy núi hắc tâm thánh quân trực tiếp chở dương đại bay vào trong đó dương đại lười nhát ngoại giao trước quân sự sau rút ra thiên âm xích hành kỳ một hơi triệu hoán mười vạn âm chúng trong đó bao gồm cả một vạn yêu quái nưa mươi vị đại yêu hắn muốn dùng tốc độ nhanh nhất kết thúc chiến đấu yêu ma xâm lấn phương xa vang lên một âm thanh kinh sợ dương đại lười nhát để ý còn yêu ma Các người không phải cũng là ma Chi tông môn này không có tu sĩ không vô cảnh, đối mặt âm chúng của Dương Đại Đại Quân, tự nhiên là đơn phương nghiền ép. Nửa canh giờ, toàn tông chết hết. Dương Đại bắt đầu hấp hồn. Nửa ngày sau liền rời khỏi, tiếp tục tìm kiếm tông môn tiếp theo. Hắn hết thể hấp thu 17 vị linh chiếu cảnh, 500 vị tâm toàn cảnh, 6.000 vị tụ khí cảnh. Hấp thu xong chi tông môn này, Dương Đại đều không choán đầu. Hắn tại một nhóm ở trong thiên âm xích hành kỳ, Để vạn thiên hào chỉ dạy những âm chúng nhân tộc này học tập thiên cương đại la kiếm trận, không gian trong thiên âm xích hạnh kỳ càng ngày càng không đủ dùng, hắn không thể không đem bộ phận âm chúng lưu lại trong không gian linh hồn. Dạng này cũng tốt, một phần vạn thiên âm xích hạnh kỳ bị người phong ấn, âm chúng chẳng phải ra không được. Trứng gà không thể thả ở trong cùng một trong vỏ sách. truyện audio hồn chủ Tác giả, nhâm ngã tiếu Thực hiện, HP audio truyện Chương 126, Thái Thượng Giáo Chủ, 1 Nửa ngày sau, Dương Đại lại đồ một tông môn, hấp thu 12 vị linh chiếu cảnh, 600 vị tâm toàn cảnh, 5.000 vị tụ khí cảnh. Hắn rút xong lo gúc, mở TV xem trực tiếp, trực tiếp còn chưa gián đoạn, nhưng màn ảnh đã không thể thấy chiến trường, chân trời sau lưng người dẫn chương trình hiện ra cuồn cuộn khói lửa, rõ ràng trình chiếu tình hình chiến đấu kịch liệt. Hắn lấy điện thoại di động cùng máy tính bảng ra, không có người gọi điện thoại cho hắn, trong bí võng cũng không có tin nhắn cơ quan tình báo gửi cho, tạm thời không có lệnh điều động. Dương Đại nghe người dẫn chương trình giải thích, tạm thời không nhìn ra quá nguy hiểm, không thể không lên mạng xem hot tìm kiếm. Đi qua một ngày chiến đấu, đường bố phòng duyên hải còn chưa bị phá ra, nhưng áp lực tiền tuyến càng lúc càng lớn, yêu thú hải dương căn bản giết không hết, còn càng ngày càng nhiều, nghe nói đã xuất hiện trên trăm đầu đại yêu. Năm vị quốc trụ toàn đều đã gia nhập chiến trường, chủ đạo năm mảnh chiến trường, quy mô thú triều rất lớn, cũng không phải tập trung một khu vực, chiến đấu đường dài đến trên trăm cây số, yêu thú trong long Giang hành tình cũng tự hồ đạt được triệu hoang, cũng bắt đầu gây sự trước lo hậu hoạn, hành tỉnh gần đó không thể không trợ giúp. dương đại nhíu mày, hắn mở ra phần mềm chát, bỏ qua Kỷ vân yên nói chuyện phiếm, hắn xem xét người một nhà tương thân tương ái, phát hiện hảo hữu đã có một phần ba chạy tới chiến trường, tạm thời chưa xuất hiện chiến vong. dương đại suy nghĩ một chút, gọi điện thoại cho hồ lợi, kết quả không ai nghe, hắn lại gọi điện thoại cho trương triển vân, hỏi thăm có cần hắn tham chiến hay không. tiền tuyến tạm thời còn chịu nổi, người không cần lo lắng, lúc thật cần ngươi, ta sẽ đích thân liên hệ ngươi. Trương Triển Vân nói như thế, ngữ khí của hắn lộ ra mỏi mệt. Dương Đại nói: "Thật ra ta đã rất mạnh." Trương Triển Vân quả quyết nói: "Không cần, hiện tại các hành tinh đều cần cao thủ trấn thủ, lưu ngươi lại Hán Tây hành tinh cũng là hy vọng ngươi có thể thủ hộ Hán Tây hành tinh, hiểu chưa? Năng lực phòng ngự của Hán Tây hành tinh quá yếu, ngươi đã là người mạnh nhất, ngươi cần biết rõ ràng trách nhiệm của mình. Nếu như Long Giang hành tinh thật gánh không được, ta tự sẽ triệu hóa ngươi, khi đó chắc chắn đã là nguyên nan chân chính cấp diệt quốc." cả nước trên dưới đều phải được ăn cả ngã về không tốt ta nghe theo phân phó dương đại trả lời trương triển vân cũng không nói thêm lời cúp máy dương đại quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ đêm khuya hán tây hành tỉnh bắt đầu trời đổ mưa to tiếng sấm chớp điếc tai nhức óc thật sự quá hợp với tình hình sau đó hắn lập tức trở về đến trong thâm vụ tiếp tục đoạt âm chúng hắn đã xem hung ma trong cửu u chi môn như địch nhân giả tưởng một phần vạn thiên đạo không địch lại hoặc là hung ma không chỉ có một vị Hắn nhất định phải ra tay. Sau ba ngày, được Hắc Tâm Thánh Quân nhanh chóng bay lượng chở đi, Dương Đại liên tục hốt trọng năm tông môn, toàn bộ tu tiên giới đại ngụy lòng người bàn hoàng, không người nào dám chủ động tới tìm Dương Đại phiền toái, thậm chí có tu tiên giả bắt đầu thoát khỏi đại ngụy. Đại ngụy trung cảnh năm thứ 7, một khắc yêu họa loạn tu tiên giới, tu tiên giới sử xưng là yêu biến chi kiếp, đây là hậu thế đại ngụy ghi chép. Đại ngụy vương triều đối với phàm nhân mà nói là rất lớn, đối với Dương Đại mà nói rất nhỏ, thậm chí không bằng địa bàn đại yêu vương. Trong ba ngày, hắn hấp thù 46 vị linh chiếu cảnh, 300 vị tâm toàn cảnh, 4 vạn tụ khí cảnh. Hiện tại, hắn đi đến trước sơn môn trường sinh giáo. Giáo chủ trường sinh giáo chính là đệ nhất nhân tu tiên giới đại nguy, trước đó không lâu độ kiếp thất bại, vẫn còn là linh chiếu cảnh tầng 9. Trường sinh giáo chính là đệ nhất ma giáo đại nguy, ở chỗ sâu trong một mảnh hồ lớn, đáy hồ có kết giới, có thể thông đến một tiểu thế giới. Hắc tâm thánh quân mang theo dương đại trực tiếp dết vào. Xuyên qua đáy hồ bọn hắn đi vào trong một mảnh thiên địa rộng lớn, so với thiên địa các môn phái trước đó còn lớn hơn. Mây mù bàng bạc che giấu đại bộ phận ngọn núi, rất có mỹ cảm không biết bộ mặt thật mong lung. Dương đại đứng ở trên lưng hắc tâm thánh quân đã cảm nhận được rất nhiều cổ khí tức cường đại. Không hổ là môn phái thứ nhất đại ngụy, nội tình rất mạnh mẽ. Dương đại lộ vẻ mặt chờ mong, hắn lay động thiên âm xích hành kỳ triệu hoán từng người từng người âm chúng phô thiên cái địa bao phủ mà đi, trước bao vây trường sinh giáo, tránh cho có người chạy trốn. Hừ, ngươi đến cùng là thần thánh phương nào, cũng dám quét ngang đại ngụy, các vương triều tu tiên giới đều thờ ơ, ngươi chắc là đến từ thánh địa mang hoang chi địa." Giọng nói lạnh lùng truyền đến, chỉ thấy một lão giả mặc áo bào đen đạp lên một thanh phi đao khổng lồ, trong tay kéo lấy một tòa tiểu tháp màu đen. Dương Đại nhìn hắn, bình tĩnh nói: "Ta đến từ Quỷ Thần Linh Điện." Sắc mặt lão giả áo bào đen kịch biến, đột nhiên dừng lại. Bốn phương tám hướng vang lên tiếng chém giết, tiếng pháp thuật tấn công nổ vang rền. Âm chúng cùng đệ tử trường sinh giáo đã chém giết nhau. Dương Đại rời khỏi Hắc Tâm Thánh Quân, bỏ mặt Hắc Tâm Thánh Quân tiến đến chém giết. Hắn lại triệu hồi ra Vạn Thiên Hào, Thanh Nhàn Đại Tiên, Thủ Hộ ở bên cạnh. Phiến Thiên Địa này có ẩn giấu cao thủ không? Dương Đại thấp giọng hỏi. Hắn luôn có loại cảm giác kiên kỵ không hiểu đối với Đại Ngụy, hắn cảm thấy chuyện không nên thuận lợi như vậy. Vạn Thiên Hào trả lời: Không có, mạnh nhất cũng là lão đầu đằng trước kia, Linh Chiếu Cảnh Tầng Chín. Dương Đại híp mắt. Quá đơn giản rồi sao? Việc trường sinh giáo, tu tiên giới đại Ngụy liền sẽ xong. Các tiểu môn phái khác chắc chắn nghe hơi mà chạy. Hắn cũng xem như hoàn thành nhiệm vụ thành thanh thiên giao cho hắn. Thiên âm xích hành kỳ triệt để thuộc về hắn. Hắn hiện tại quá mạnh. Dương Đại bắt đầu hấp hồn bốn phía. Một lúc lâu sau, hết thảy tu tiên giả trường sinh giáo đều trở thành âm chúng của hắn. Truyền audio hồn chủ. Tác giả, nhâm ngã tiếu. Thực hiện. HP Audio Truyện Chương 127 Thái Thượng Giáo Chủ 2 36 vị linh chiếu cảnh, 3.700 vị tâm toàn cảnh, 5 vạn tụ khí cảnh, phần nội tình này rất mạnh, không thẹn cho cái danh môn phái thứ nhất tu tiên giới đại nguy, dĩ nhiên, phần nội tình này đặt ở trong đại hạ vương triều căn bản không đáng chú ý, kém xa ngũ đại môn phái, có lẽ số lượng tổng thể có thể so sánh, nhưng tu tiên giả cảnh giới cao vẫn quá ít. Sau khi dương đại cướp sạch trường sinh giáo một phen, rời khỏi tiểu thiên địa này hắn đứng trên người hắc tâm thánh quân bay ra hồ lớn bên cạnh hắn có thẳng vạn thiên hào thanh nhàn đại tiên bao giải đang đứng đang ở kiểm kê thu hoạch lần này tu tiên giới đại ngụy để dương đại phất nhanh đủ loại linh thạch linh đan dịu dược pháp khí thiên tài địa bảo các loại nhiều vô số kể bao giải đều đã hoa mắt hắc tâm thánh quân bỗng nhiên dừng lại vạn thiên hào đột nhiên làm ra tư thế kéo cung thanh nhàn đại tiên xuất ra hổ cốt trường đao của mình có kẻ địch rất mạnh vạn thiên hào trầm giọng nói Nghe được trong lòng Dương Đại hơi hồi hộp một chút. Hỏng bét. Quả nhiên, chuyến đi đại ngụy không có đơn giản như vậy. Lão phu tung hoành tu tiên giới mấy trăm năm, chưa bao giờ thấy qua quỷ tu như ngươi, tốc độ chuyển hóa quỷ nô nhanh chóng, số lượng quỷ nô đều không thể tưởng tượng, tiểu tử, ngươi đến cùng đến từ môn phái nào? Một đạo âm thanh già nua vang vọng giữa đất trời, sát cơ đáng sợ theo bốn phương tám hướng truyền đến, khóa chặt Dương Đại. Dương Đại không nói hai lời, Vùng lên thiên âm xích hạnh kỳ, từng người từng người âm chúng xuất hiện xung quanh hắn một vị không vô cảnh, năm vị yêu vương, 56 vị đại yêu, 112 vị linh chiếu cảnh. Đối phương có thể làm cho ba vị âm chúng khẩn trương, chắc chắn rất mạnh, hắn cũng không muốn lật xe, trực tiếp toàn lực ứng phó. Hư Vạn Thiên Hào bỗng nhiên hướng về một phương hướng bắn tên, bóng tên vọt tới, xuyên qua dãy núi, thẳng đến một chỗ trên đỉnh núi, trên đỉnh núi có một lão giả mặc áo bào cũ nát đứng thẳng, tựa như một lão khất cái, tóc hoa râm rơi giấy bẩn thiểu, nhìn hai mắt như hổ, sắc bén lại tản ra tia sáng lạnh. Các tu sĩ trường sinh giáo còn hết sức mộng, không biết xảy ra chuyện gì Nhưng bọn hắn rất nhanh đã được Dương Đại tâm linh cảm ứng thông báo Dồn dập xuất ra pháp khí, chuẩn bị chiến đấu Thái thượng giáo chủ Giáo chủ trường sinh giáo nhìn lão giả dơ giấy bẩn thiểu phương xa nhíu mày, tự lẩm bẩm Dương Đại hỏi Hắn là cảnh giới gì? Giáo chủ trường sinh giáo trả lời Trăm năm trước chính là không vô cảnh, không biết bây giờ là gì cảnh giới Dương Đại bắt đầu điểm tướng điều động năm vị yêu vương đánh tới, lão giả rơi giấy bẩn thiểu không chỉ không chạy, lại còn lao tới phía dương đại bên này. thanh nhàn đại tiên chém đi một đao, đao khí tung hoành vài dặm, vắt ngang bầu trời, kết quả bị lão giả rơi giấy bẩn thiểu phất tay liền đánh tan. thật mạnh. thanh nhàn đại tiên âm thầm kinh hải. năm vị yêu vương cấp tốc đánh tới, cuốn quít lấy nhau cùng lão giả rơi giấy bẩn thiểu, mặc cho bọn hắn như thế nào thi triển pháp thuật, lão giả rơi giấy bẩn thiểu đều có thể dễ dàng ngăn cản thậm chí còn đem ép bọn hắn dần tới gần phương hướng của Dương Đại. Quỷ Hoa Thượng bỗng nhiên nói, hắn có lẽ không còn là không vô cảnh, cũng không phải luyện hồn cảnh. Hắn chính là đệ tử Quỷ Thần Linh Điện, tự nhiên gặp qua đại tu sĩ luyện hồn cảnh. Dương Đại nghe xong, âm thầm thở dài một hơi, nếu không phải luyện hồn cảnh, là đối phó được. Hắn hơi dậm chân, khói đen dưới chân khuếch tán, bao trùm bầu trời, bao phủ Hắc Tâm Thánh Quân, từng con yêu quái âm chúng toát ra, nhiều vô số kể, cấp tốc phóng về chiến trường phía trước đám người dương đại rơi vào trên lưng địa linh Giao long, hát tâm thánh quân hóa hình, mang theo một vạn năm ngàn vị yêu quái âm chúng bao vây lão giả dơ giấy bẩn thiểu, trên không trung hình thành một vòng lớn đường kính gần mười dặm, bày trận. Hát tâm thánh quân quát to, âm thanh như sấm rền cuồn cuộn. Trong khoảng thời gian này, yêu tộc âm chúng đã toàn bộ gia nhập vạn thú tiễn đạp trận. Lão giả dơ giấy bẩn thiểu cuối cùng động dung, hắn rõ ràng không ngờ quỷ nô lại còn bày trận, tất cả quỷ nô này đều là yêu tộc. Yêu tộc biết trận pháp vốn là hiếm lạ. Quỷ nô yêu tộc. Lão giả dơ giấy bẩn thiểu hét lớn một tiếng, áo bào của nát bay phất phới, một thân khí thế bùng nổ, đẩy lui năm vị yêu vương, từng thanh từng thanh phi đao màu đen hiện lên hình quạt trôi nổi quanh người hắn. Hư. Tiếng xé gió truyền đến, đó là tiếng của vạn thiên hào. Trong mắt lão giả dơ giấy bẩn thiểu hơi hiếp, đẩy trưởng đánh ra, mấy chục thanh phi đao màu đen lấy tốc độ mắt thường khó mà truy tung đánh nát bóng tên. Lúc này, Yêu khí uống một vạn năm ngàn vị yêu quái âm chúng đã hội tụ thành tấm màn đen kết nối trời cùng đất. Yêu khí cuồng cuộn, triệt để bao vây lão giả dơ giấy bẩn thiểu. Hát tâm thánh quân thở dài một hơi, mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Đại trận đã thành, lão thất phu chờ chết đi. Hắn càng ngày càng hưởng thụ làm âm chúng, đây là trải nghiệm trước kia chưa bao giờ có. Hắn vẫn như cũ nắm giữ lấy quyền lực, nhưng lực chấp hành của thủ hạ vô cùng cao, hắn cũng có thể hoàn toàn tín nhiệm. Trước kia, hắn là yêu vương, đều lo lắng bị đâm sau lưng. Thanh nhàn đại tiên chính là đâm qua lưng hắn. Một vạn năm ngàn vị tâm toàn cảnh thi triển trận pháp cường đại dường nào, đại ngụy tổng cộng cũng không có nhiều cao thủ tâm toàn cảnh như vậy, nhiều nhất chỉ có một nửa số lượng. Lão giả rơi giấy bẩn thiểu tương đương với việc đang đơn đấu với cả đại ngụy phiên bản cường đại hơn gấp hai lần. Quỷ Hoa thượng cảm khái nói: Trận pháp thật tinh diệu, chỉ sợ sẽ là luyện hồn cảnh cũng phải bị phá một lớp da mới có thể trốn ra ngoài. Âm thanh yêu thú gào thét truyền ra từ trong trận, vô số hư ảnh yêu thú lao ra từ trong tấm màn đen yêu khí. Phóng về phía lão giả dơ giấy bẩn thiểu trong trận, quả nhiên là vạn thú bôn đằng, chà đạp hết thảy. Truyền audio hồn chủ. Tác giả, nhâm ngã tiếu. Thực hiện, HP audio truyện. Chương 128, trường sinh quyết, được ăn cả ngã về không. Lão giả dơ giấy bẩn thiểu càng không ngừng né tránh, tránh thoát từng tôn hư ảnh yêu thú kéo tới từ bốn phương tám hướng. Hắn nhíu mày, phi đao màu đen quanh thân như bóng với hình đây chẳng lẽ là vạn thú tiễn đạp trận của thập phương giáo? thì ra là thế, vậy liền nói thông được. lão giả dơ giấy bẩn thiểu yên lặng suy nghĩ, đại nguy cùng thập phương giáo xung đột hắn biết, lúc trước hắn còn hoang mang vì sao các tu tiên giới khác không đến trợ giúp, thì ra thập phương giáo đã chào hỏi. thập phương giáo lại có quỷ tu như thế, ngược lại làm cho hắn thật bất ngờ. hai tay lão giả dơ giấy bẩn thiểu bấm pháp quyết, cánh tay vung lên, linh lực kinh khủng hóa thành liệt diễm vô cùng vô tận bùng nổ, quét ngang bốn phương tám hướng hư ảnh yêu thú năm vị yêu vương dồn dập thi triển pháp thuật ngăn cản. Theo bên ngoài nhìn lại, tấm màn đen điên vạn thú tiễn đạp trận cuồng vạn vẹo Tựa như có thứ gì đó muốn xông ra. Dương Đại nhíu mày, trong lòng cực kỳ khẩn trương. Không lẽ vẫn bắt không được? Quỷ Hoa thường mở miệng nói. Vấn đề cũng không lớn, khí thế của hắn đã đạt đến đỉnh điểm, nếu như không thể nhất cử lao ra, sẽ chỉ bị tiêu hao đến chết. Trong mắt của hắn tràn đầy vẻ treo tức, cảm thụ loại bị vây đánh này, tiêu hao này, hắn rất rõ. Bây giờ thấy người khác cũng gặp phải, trong lòng hắn hết sức thoải mái. Bao giải cảm khái nói. Hắn lúc trước vì sao không ra tay? Hiện tại tới tặng đầu người. Ánh mắt giáo chủ trường sinh giáo phức tạp nói. Hắn tu luyện trường sinh quyết, muốn hiến tế thi thể của chúng ta lại đột phá cảnh giới mạnh hơn, dù sao hắn xuất thân từ trường sinh giáo, không đành lòng hạ sát thủ, cho nên muốn mượn tay chủ nhân. Trường sinh quyết. Dương Đại Tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Công pháp ma đạo thật sự hy kỳ cổ quái gì đều có Giáo chủ trường sinh giáo hơi lộ ra phiền muộn Nói Ai có thể nghĩ tới chủ nhân có nhiều âm chúng như vậy Ta đoán chừng hắn đã bối rối Chỉ là không có biểu hiện ra ngoài Bên người dương đại bất cứ lúc nào có âm chúng thủ hộ Nhưng chỉ là hai vị không vô cảnh Lão giả dơ giấy bẩn thiểu sát thực không để vào mắt Ai ngờ tên này còn có càng nhiều chiến lực không vô cảnh Quỷ hòa thượng cười nói Bần tăng lúc trước cũng bối rối Muốn chạy trốn cũng không kịp nhóm đại yêu dồn dập nói lên kinh nghiệm của mình rất có cảm giác đồng bệnh tương liên giáo chủ trường sinh giáo thấy các trưởng giáo khác của tu tiên giới đại ngụy cũng đang cảm khái trong lòng hắn dễ chịu đi không ít bản tọa không phải một người cô đơn lão giả dơ giấy bẩn thiểu sát thực mạnh mẽ bị năm vị yêu vương vây công thế mà không rơi vào thế hạ phong hơn nữa còn chống đỡ thêm vạn thú tiễn đạp trận do một vạn năm ngàn vị yêu quái ngưng tụ mà thành đáng tiếc mạnh hơn cũng sẽ bị mài chết qua đi một canh giờ vạn thú tiễn đạp trận giải tán Thanh nhàn đại tiên dẫn theo thi thể dơ giấy bẩn thiểu của lão giả bay tới, các yêu vương khác theo sát phía sau. Trên người lão giả dơ giấy bẩn thiểu hiện đầy đủ các loại chú ấn, đó là yêu lực biến thành, tránh cho hắn linh hồn chạy trốn. Thanh nhàn đại tiên đưa thi thể của lão giả dơ giấy bẩn thiểu đến trước mặt dương đại. Giáo chủ trường sinh giáo nhìn xem vị thái thượng giáo chủ này, lâm vào trong hoảng hốt, trước kia, thái thượng giáo chủ trong mắt hắn gần như không thể chiến thắng, bây giờ lại rơi vào kết quả như vậy. Dương đại bắt đầu hấp hồn rất nhanh bắt được hồn phách của lão giả giơ giấy bẩn thiểu. Một hồi cảm giác đau nhói mãnh liệt truyền đến, tên này không ngờ lại muốn cắn trả hắn. Muốn chết. Cảnh giới Dương Đại mặc dù chỉ là linh chiếu cảnh, nhưng linh hồn hắn vô cùng cường đại, dù sao hấp thu qua 90 vạn hồn phách, trong đó không thiếu tồn tại không vô cảnh, lại bằng vào thiên phú vạn cảnh âm chủ áp chế linh hồn của lão giả giơ giấy bẩn thiểu cũng không phải việc khó. Sau 5 phút, Dương Đại hấp hồn thành công, tu vi lần nữa tăng trưởng, cuối cùng đột phá tới linh chiếu cảnh tầng 7 lần này hắn cũng đọc được một chút trí nhớ, bất quá trí nhớ hết sức vụn vặt, không đủ hoàn chỉnh. Dương Đại bảo địa linh giao long rời khỏi nơi này, bao giải sờ soạn thi thể của lão giả dơ giấy bẩn thiểu sờ soạn một lần sau đó một cước đá xuống, thi thể rơi vào đáy hồ. hắn triệu hoán lão giả dơ giấy bẩn thiểu để hắn tự giới thiệu. lão giả dơ giấy bẩn thiểu nhìn âm chúng xung quanh, thật lâu không nói, Dương Đại cũng không vội để cho hắn bình phục tâm tình. một lát sau, lão giả dơ giấy bẩn thiểu mở miệng, hắn tên Hứa Trường Sinh giả chết trăm năm tại tu tiên giới đại ngụy, một mực âm thầm đuổi bắt tu tiên giả, để tu luyện trường sinh quyết của hắn, không chút nào khoa trương, tu tiên giới đại ngụy càng ngày càng yếu, có hắn một phần công lao. Dương Đại vừa vào đại ngụy, hắn liền phát hiện, hắn một mực ở phía sau nhặt nhạnh chỗ tốt, luyện hóa máu thịt tu tiên giả, chờ Dương Đại độ xong trường sinh giáo, hắn mới nhảy ra, hắn cũng để mắt tới thân thể Dương Đại, hấp thu thi thể các đại môn phái, hắn sắp đột phá, cho nên bắt buộc phải làm, thế nào thành. Năm Tôn yêu vương dây dưa hắn, một cường giả không vô cảnh càng không ngừng bắn tên đánh lén, một tôn yêu vương mang theo một vạn năm ngàn vị yêu quái kết trận. Hứa Trường Sinh bây giờ suy nghĩ một chút lại cảm thấy hết sức phiền muộn, không nói võ đức, hắn không thể nào hiểu được Dương Đại dựa vào cái gì có thể nắm giữ nhiều quỷ nô mạnh mẽ như vậy. Dương Đại tò mò hỏi, ngươi bây giờ còn có thể tu luyện Trường Sinh Quyết không? Hứa Trường Sinh lúc này vận công kinh hỉ nói, có thể. Quỷ Hoa thượng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hồn thể còn có thể hấp thu máu thịt. Hứa trường sinh lắc đầu nói. Trường sinh quyết cũng không phải là hấp thu máu thịt đơn giản, mà chuyển hóa bọn chúng thành linh lực. Công pháp này mười phần bá đạo, nhưng phương thức mạnh lên làm trái thiên đạo, độ khó khi độ kiếp vượt xa cùng cảnh giới. Ta đã thất bại một lần. Truyện audio hồn chủ. Tác giả, nhâm ngã tiếu. Thực hiện, HP audio truyện. Chương 129, Dương Đại đi chiến. Giáo chủ trường sinh giáo buồn bực nói. Ta cũng thất bại, không nên tu luyện trường sinh quyết, nếu công pháp tự phế, linh căn cũng hủy đi, quá ác độc. Hứa trường sinh trừng mắt liếc hắn một cái, nói Ai bảo ngươi muốn làm giáo chủ, giáo chủ nhất định phải tu luyện công pháp này, bằng không như thế nào độc bá tu tiên giới đại ngụy. Giáo chủ trường sinh giáo không còn dám lên tiếng. Dương Đại hỏi Chỉ có thể hấp thu máu thịt người sao? Hứa trường sinh nói Yêu thú cũng được, bất quá nhân yêu dù sao cũng là chủng tộc khác biệt. Nếu cưỡng ép hấp thu máu thịt yêu thú, ngoài thân ta sẽ sinh ra dị hóa, trở nên không yêu không người, cho nên ta chỉ tìm tu tiên giả. Vạn Thiên Hào nói, Ngươi bây giờ đã là hồn thể, vậy không cần lại kiên kỵ Hứa trường sinh nhíu mày, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Dương Đại sinh ra một ý nghĩ. Hắn hiện tại đi đi săn đại yêu vương, rất nguy hiểm, nếu trợ giúp hứa trường sinh đột phá. Dương Đại lần nữa lo gúc, hắn ngồi ở trên ghế salon, cầm điện thoại di động lên, liễu Tuấn Kiệt đi lên mở tivi. Trong TV trực tiếp Thú Triều vẫn còn tiếp tục, nhưng sau lưng MC đã là thành phố tàn phá, rất rõ ràng, chiến trường đang không ngừng tới gần nội lục, đã không nhìn thấy mặt biển. Tình hình tiền tuyến mới nhất, quốc trụ Lữ Tụng tru diệt bảy vị đại yêu, ngăn cản được thế công của Thú Triều khu vực trấn ngoại ô. Nghe tiếng nói của MC, Dương Đại bắt đầu ý thức được tình huống không hề lạc quan. Hắn mở ra thiên võng xem hốc tìm kiếm, quả nhiên, tiền tuyến báo nguy, trận địa Hạ Quốc đang không ngừng lùi lại, cử thú dưới cửu U Chi Môn lại là yêu vương Sau khi hấp thu bức xạ hạt nhân, mơ hồ có xu thế đột phá tiến hóa, lại đột phá đó chính là đại yêu vương. Ngoài trừ cử thú ra, chỗ sâu hải dương không ngừng toát ra yêu thú, liên tục không ngừng, thậm chí đã xuất hiện các yêu vương khác, số lượng yêu vương trên tiền tuyến vượt qua 10 đầu. Những sinh vật này tiến hóa quá nhanh, thậm chí để rất nhiều dân mạng hoài nghi chúng nó đến từ dị giới mà không phải sinh vật địa cầu. Dương Đại cầm lấy máy tính bảng, đăng nhập vào bí võng, hắn thấy được một tin nhắn, lập tức mở ra. Cơ quan tình báo thông báo: Hết thảy thí luyện giả cơ quan tình báo làm tốt chuẩn bị lao tới tiền tuyến, bất cứ lúc nào chờ đợi thông báo. Tin tức rất ngắn, nhưng nội dung rất nặng nề. Ngay cả thí luyện giả cơ quan tình báo đều hết thảy phải tham chiến, có lẽ thời khắc được ăn cả ngã về không mà trương triển Vân nói sắp đến. Thấy cơ quan tình báo phát ra thông báo, Dương Đại quyết định không tiến vào thâm vực nữa, tu tiên giới đại nguy đã bị huyết tẩy, thế lực nhỏ còn lại đoán chừng đều sẽ chạy tán loạn, hắn muốn mở rộng âm chúng, liền phải trở lại mang hoang chi địa, lộ trình sẽ làm chậm trễ thời gian. Dương Đại tiếp tục dùng máy tính bảng đi xem tình báo về thú triều ngoài tiền tuyến. Một đám âm chúng hạch tâm thì đang xem TV. Chật chật, đây là địa cầu các ngươi nói tới à, yêu khí thật nồng nặc, cách chỗ này rất xa. Không ngờ lại có nhiều yêu vương như vậy, phiền toái. Cửu U còn chưa mở ra, tình hình chiến đấu đã nghiêm trọng như thế. Thế giới dị nhân xác thực không dễ chịu. Yêu tộc thế giới này không thích hợp, vì sao thô bạo như thế? Nhóm âm chúng nghị luận ầm ĩ. Bọn hắn đều hiểu rõ, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ tham chiến. Diễn đàn trong bí võng hết thảy đều đang hoảng hốt, dư luận trên thiên võng phản ứng càng kịch liệt, năm vị quốc trụ tham gia chiến dịch không ngờ lại liên tục lùi về phía sau, tình huống đang tiến về phương hướng bế tắc nhất. Trước mắt lại có ba vị quốc trụ chạy tới Long Giang hành tỉnh. Dương Đại bỗng nhiên nhíu mày, hắn đang xem một tin tức mật trên bí võng, tiêu đề là danh sách nhân viên tạm thời mất tích. Bất ngờ trong đó có tên của Hồ Lợi. Vừa nghĩ tới lão đại ca thích được vút mông ngựa, Hơi một tí mời hắn uống linh tiểu có khả năng đã chết, lửa giận của hắn liền dân trào. Hắn vội vàng gọi điện thoại cho Trương Triển Vân, bên kia rất nhanh đã bắt máy. Hồ lợi mất tích. Ừm, nhưng bây giờ không quan trọng, ngươi hẳn hiểu rõ hiện tại là tình huống gì, không thể bởi vì sinh tử cá nhân mà ảnh hưởng toàn bộ thế cục. Ngươi nói được ăn cả ngã về không, nhanh tới chưa? Nhanh, nếu ngươi muốn chạy tới tiền tuyến, có thể tới. Tốt. Dương đại cúp máy, hắn đứng dậy, suy nghĩ một chút vẫn đi đến bệ cửa sổ gọi điện thoại cho cha mẹ. hắn gọi điện thoại cho Dương Đằng. hắn sợ mẹ bởi vì quá lo lắng mà thúc thích. alo, cha à. Tiểu Đại, làm sao chủ động gọi điện thoại cho ta? Ta. Dương Đại đột nhiên có chút không biết nên nói như thế nào. trong cửu u chi môn cất giấu hung ma kinh khủng, hắn mặc dù đã rất có thực lực, cũng chưa chắc có tuyệt đối nắm chắc trở về. nhưng mặc kệ như thế nào, hắn nhất định phải đứng ra. nếu không ra, chờ thú triều tiến vào nội lục khuét tán, tình huống càng thêm hỏng bét. Đi thôi, trong nhà có ta, đừng nói cho mẹ ngươi hay, để ta nói, cha ngươi không có tác dụng gì, chỉ có thể tận lực không cho ngươi thêm phiền toái, không cho áp lực, làm tốt nhé, lão tử xem chương trình trực tiếp chờ tin tức tốt của ngươi. Dương đằng hùng hùng hổ hổ cười nói, tuyệt không bi thương hoặc lo lắng. Áp lực trong lòng Dương đại lập tức tiêu tán không ít, toàn thân tràn ngập lực lượng, đắc ý cười nói. Vậy ngươi đợi đến con của ngươi làm cứu thế chủ, ta khẳng định còn lợi hại hơn hùng liệt. Hai cha con không có nói quá nhiều liền máy. Dương Đại thì bắt đầu chuẩn bị xuất phát. Một bên khác. Hãng Tây hành tỉnh, phong thành, trong nhà xưởng. Dương Đằng để điện thoại di động xuống, vô ý thức ngồi xuống, kết quả không có ngồi vững vàng, đặt mông ngồi dưới đất. Nhân viên tạp vụ bên cạnh nhìn về phía hắn, một người trong đó cười nói. Lão Dương, lại bị vị trong nhà kia chửi. Truyện audio hồn chủ. Tác giả, nhâm ngã tiếu. Thực hiện, HP audio truyện. Chương 130 hy vọng cùng sĩ khí một công việc hậu bị cho nhà máy áp lực rất nhỏ, phúc lợi cao, có thể được bảo hộ lớn nhất, cho nên công nhân của nơi này phần lớn không có áp lực sinh hoạt. Dương Đằng lúc không có chuyện gì làm cũng sẽ uống rượu với bọn hắn. Mấy ngày trước đây thấy hùng liệt đại phát thần uy, bọn hắn liền nhịn không được uống rượu, uống đến tối muộn. Dương Đằng về nhà trễ bị Dương Mẫu ở nhà chửi một leo. Dương Đằng đứng lên, hắn đi đến trước mặt một người đàn ông tuổi trung niên, nói: Lão lý, cho ta xin một điếu thuốc. Trung niên nam tử trừng mắt. Mắng, lại muốn xin ta. Không cho, ta đưa ngươi bật lửa còn không có trả lại cho ta đây. Dương đằng mắng, con trai của lão tử sắp đi tiền tuyến, xin ngươi một điếu thuốc thì làm sao? Vừa dứt lời, các công nhân khác dồn dập vây tới, bọn hắn không biết con trai hắn là ai, nhưng đều có thể hiểu cho, bởi vì con cái bọn họ cơ hồ đều đang ở trong cuộc chiến đấu, cơ quan tình báo, cho nên cảm động lây. Một đám người đàn ông trung niên bắt đầu hiếp lấy hiếp để, lo lắng cho con của mỗi người. ngoài trụ sở Dương Đại tiếp nhận một thanh kiếm nhân viên công tác đưa cho hắn. Thanh kiếm này là pháp kiếm phẩm cấp cao nhất trong căn cứ. Mặc dù không phải pháp bảo, nhưng cũng đủ dùng. Tân nhiệm cục trưởng hỏi: Bá Vương, ngươi chờ một chút, ta an bài cho ngươi máy bay. Dương Đại nói: Không cần, chính ta bay qua. Giữa mi tâm hắn hiện ra một đầu hắc văn. Khói đen dưới chân khuếch tán, hắc tâm thánh quân to con giống như núi nhỏ bay lên, cấp tốc bay đến trên không, hóa thành một con hắc ưng to lớn, ngừng ở trên vùng trời căn cứ. Binh sĩ, nhân viên công tác trong căn cứ dồn dập kinh hô, thậm chí còn có người xuất ra vũ khí, cũng may phát thanh kịp thời vang lên. Đây là yêu vương âm chúng của bá vương Bất Quá Giang, tất cả mọi người không được công kích. Yêu vương âm chúng. Yêu vương hai chữ chấn nhiếp đến tất cả mọi người. Dương Đại Thả người vọt lên, rơi vào trên lưng Hắc Tâm Thánh Quân, Hắc Tâm Thánh Quân lập tức lao về hướng Long Giang hành tỉnh, hắn không biết địa đồ, nhưng có thể cảm nhận được bên kia yêu khí trùng thiên. Cục trưởng mới lập tức phân phó trợ thủ bên cạnh Lập tức truyền lại tin tức cho ven đường có cục tình báo, không được ngăn cản bá vương bất quá gian. Đúng. Thủ hạ lập tức chạy về phía lầu công tác, cục trưởng mới đưa mắt nhìn thân ảnh khủng bố của hắc tâm thánh quân đi xa, lẩm bẩm. Lão Hòa, ngươi nói thật không sai, tiểu tử này có thể tin hơn khi không nhìn từ bề ngoài. Oanh. Oanh. Oanh. Trong quảng trường tàn phá thành phố vang lên liên tiếp tiếng nổ vang rền, tiếng nổ mạnh, đưa mắt nhìn lại, khắp nơi đều là thí luyện giả cùng yêu thú chém giết trên không thỉnh thoảng còn có đạn đạo bắn qua. Diệp Cầu Tiên dựa vào một căn hộ, máu me khắp người, hắn há mồm thở dốc, bên cạnh còn có năm vị thí luyện giả khác, Tiểu Điệp cũng ở đây, vừa mới bổ sung vào hai ngày trước. Làm sao bây giờ, chúng ta bây giờ cũng không tìm thấy an toàn con đường để rút lui. Một thí luyện giả cấp giọng nói, chi tiểu đội này yếu nhất cũng là tâm toàn cảnh, lúc đầu có hơn 10 người, bây giờ chỉ còn lại có vài người bọn hắn, nhiệm vụ của bọn hắn chủ yếu là dò xét tình báo tiền tuyến, nhưng số lượng yêu thú thật sự quá nhiều khó tránh khỏi gặp phải chiến đấu. Diệp Cầu Tiên một bên thở, vừa nói: "Nếu rút lui không được, vậy liền tử chiến." Ánh mắt của hắn quét nhìn năm vị chiến hữu, sắc mặt người tra hỏi kia kịch biến, nhưng cũng không có trốn tránh tầm mắt. Diệp Cầu Tiên nhìn về phía Tiểu Điệp, nói: "Đã nói với muội đừng đến, muội không nghe, chỉ có thể cùng một chỗ chết trận." Tiểu Điệp xoa xoa mồ hôi trên mặt, cười nói: "Ngược lại ta cũng phải tham chiến, không ở cùng ngươi, có lẽ ta sẽ chết càng nhanh." chết thì chết đi, ta cũng không sợ. bốn vị thí luyện giả khác cười rộ lên theo, bọn hắn giờ đang miễn cưỡng vui cười, nhưng bọn hắn xác thực đều không sợ chết. oanh một tiếng, một đạo thân ảnh nện xuyên qua đường đi cao ốc đối diện bọn họ, mảnh kiến bảy như mưa hạ xuống, tuyến đường bị xé rách đưa đến điện ti lửa kéo dài không ngừng. sáu người dịp cầu tiên vội vàng quay đầu nhìn lại, sắc mặt đại biến. chỉ thấy hùng liệt cởi trần rung rung rãy rãy đi ra từ trong phế tích cao ốc, nửa người trên của hắn tràn đầy vết máu, thậm chí đã ngưng chảy cánh tay phải của hắn đã bị chặt đứt, nơi bả vai có thể thấy xương cốt, cả người vô cùng thê thảm. hùng liệt bỏ qua sáu người diệt cầu tiên, ánh mắt nhìn về phía phương xa, khói lửa để không khí thành phố trở nên nóng bỏng, không gian giống như đang gãi vặn vẹo, trên không đang có một đạo thân ảnh lơ lửng, như thần như ma, đứng ngạo nghễ trên bầu trời, đó là một tôn yêu vương, thân người đầu chim, sau lưng mọc ra một đôi cánh long vũ dương cánh mười trượng, tay cầm một thanh trượng dài, đỉnh trượng như vuốt chim bén nhọn, bầu trời sau lưng hắn lượng vòng đếm không hết yêu cầm, bừa bãi tan phá. Tòa thành phố đã luôn hãm này. Nãy nãy. Lão tử lần này còn có thể có người tới cứu sao? Hùng liệt phun một ngụm máu, hùng hùng hổ hổ nói, chẳng biết tại sao, không hiểu sao nghĩ đến tình cảnh ban đầu ở háng Tây hành tỉnh. Trong lòng hắn Trấn An, chết trận lại như thế nào, hai năm nay Hạ Quốc xuất hiện quá nhiều thiên tài, có dương đại như thế, tương lai sau này nhất định có thể càng tốt hơn. Nam Trung hành tỉnh, trong cơ quan tình báo. Trong đại sảnh giám sát, từng người từng người nhân viên công tác ngồi ở trên ghế ngồi của mỗi người, trên tường treo đủ loại màn hình. Một nữ tử đeo kính bỗng nhiên nói Có yêu quái rất lớn tiến vào nam trung hành tỉnh, tốc độ của nó thật nhanh. Nàng nói xong, đột nhiên đứng dậy, mặt mũi tràn đầy kinh hoảng. Nhân viên công tác khác cũng bị kinh động. Lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên đi tới, nói hắn Tây Hành tỉnh phát tới thông báo bà vương bất quá gian đang cử âm chúng của mình chạy tới tiền tuyến, Phàm là thấy một đầu hắc ưng to lớn, tuyệt không ngăn cản. truyện audio hồn chủ. Tác giả, nhâm ngã tiếu. Thực hiện, HP audio truyện Chương 131, Hy vọng cùng sĩ khí, hay. Kính mắt nữ tử thận trọng hỏi. Cục trưởng, là nó sao? Trung niên nam tử nhìn theo hướng nàng chỉ, có thể thấy đến một đầu hắc ưng to lớn đến khoa trương đang bay nhanh, tốc độ rất nhanh ở trong một màn hình. Trung niên nam tử gật đầu, sau đó nói tập trung lên mười hai phần tinh thần thú triều mặc dù bùng nổ tại long giang hành tĩnh nhưng hành tĩnh chúng ta cũng không thể phớt lờ bất cứ lúc nào chờ đợi thông báo trên chiến trường dứt lời hắn quay người rời khỏi phòng khách các nhân viên làm việc thì thảo luận bá vương bất quá giang không ngờ lại tham chiến yêu quái kia nói ít cũng là đại yêu đại yêu không có dọa người như vậy ai mới qua có mấy năm thái bình tận thế lại tới đừng cảm khái long giang hành tĩnh một khi luôn hãm thú triều khuếch tán các hành tinh khác cũng sẽ luôn hãm trước mắt quốc gia có thể làm là phái đại bộ phận binh lực đến Long Giang hành tinh chúng ta chuẩn bị kỹ càng tham chiến đi đúng đấy đừng nghĩ nhiều như vậy chúng ta nhất định có thể thắng tốc độ cơ quan tình báo truyền tin tức rất nhanh theo háng Tây hành tinh đến Long Giang hành tinh nơi có cơ quan tình báo dồn dập nhận được tin tức bật đèn xanh cho Dương Đại dưới tình huống bình thường yêu thú lớn như vậy bay qua trên không thành thị tất nhiên sẽ bị ngắm bắn nhưng có cơ quan tình báo chào hỏi Dương Đại một đường thông suốt Hắn đứng ở trên lưng hát tâm thánh quân, hai tay đặt trên vỏ kiếm, trên trên lưng chim, ánh mắt của hắn nhìn chầm chầm vào phương xa. Âm thanh hát tâm thánh quân bay vào trong tai của hắn. Ta đã cảm nhận được hơn hai mươi vị yêu vương, còn có một vị yêu vương sắp bước vào đại yêu vương, lại thêm thú triều, chuyến này rất nguy hiểm, ngài thật ra có thể không cần đi, tu tiên giả chung quy là vì mình mà nỗ lực. Dương đại không có trả lời, vẫn như cũ nhìn thẳng phía trước. Hát tâm thánh quân không khuyên nữa ngăn, hắn đã làm tốt chuẩn bị ác chiến cùng lúc đó, tin tức liên quan tới bá vương bất quá giang đi ra tiền tuyến lên chiến trường cấp tốc hot trên mạng. người cơ quan tình báo các nơi cộng lại rất nhiều, lại thêm việc này căn bản không cần giấu giếm. trong lúc nhất thời bá vương bất quá giang lần nữa lọt vào hot tìm kiếm. rất nhiều dân mạng đều đang lên mạng viết đăng một video và dòng trạng thái, nói thấy được một đầu hắc ưng kinh khủng to lớn bay qua, kỳ chính là vật cưỡi của bá vương bất quá giang. sau khi vạn tộc cạnh tranh kết thúc, bá vương bất quá giang ở trong lòng quốc dân cũng đã là tồn tại thần thoại, có thể cùng thiên đạo, thái dương thần chiến đấu bài danh. Lại là tu vi linh chiếu cảnh, hắn đi chiến cho rất nhiều người hy vọng. Sau đó, tin tức thiên võng đang tận lực điều động các quốc trụ, tỉnh trụ khác tham chiến, mong muốn giảm bớt cảm giác lo lắng cho dư luận. Quả nhiên, từng tên anh hùng xuất hiện trong danh sách mang đến vô tận hy vọng cho đại chúng hạ Quốc. Đây là tầm quan trọng của danh tiếng, chỉ cần nghe được tên của bọn hắn cũng đủ để nâng cao sĩ khí. Phong thành, trong nhà xưởng của nhà máy. Dương Mẫu đi vào xưởng Dương Đằng đang làm việc, lồi kéo hắn đi đến một góc, gấp giọng nói. Lão Dương, tiểu đại đi tham chiến. Dương đằng cau mày nói. Ta biết, hắn đã nói với ta. Dương mẫu lập tức gấp. Ông. Ta cái gì mà ta, ta ngăn cản hắn. Bà xem một chút các đồng nghiệp, con cái người nào không đi tham chiến, con của chúng ta năng lực lớn như vậy, càng hẳn nên tham chiến, tin tưởng hắn. Dương đằng ngắt lời. Dương mẫu ủy khuất nói. Ta chẳng qua lo lắng, ta chắc chắn sẽ không ngăn cản hắn. Nghe nói ở tiền Tuyến ngay cả quốc trụ đều sống chết không rõ, thằng nhỏ có thể an toàn trở về sao?" Dương đằng buồn bã nói. "Chúng ta nên nghĩ rằng nếu một trận chiến này không thể thắng, là thua, chúng ta đều trốn không thoát." Đúng lúc này, phía sau truyền đến tiếng hoang hô của các công nhân. Bả Vương bất quá gian tham chiến. "Ha ha ha, chuyện tốt, hắn là thứ ba toàn cầu nha." Nghe nói hắn mới 19 tuổi, mới nhiêu tuổi đó đã có dũng khí như này, thật không tầm thường. Hắn đã là linh chiếu cảnh. Lại là triệu hoán thiên phú, hẳn là có thể chia sẻ áp lực rất lớn cho tiền tuyến. Đây chính là kiêu ngạo của hán Tây Hành tỉnh chúng ta, chúng ta phải tin tưởng hắn. Nghe các nhân viên tạp vụ sau lưng bàn tán, Dương Đằng thấp giọng nói. Thấy được chưa, bà hẳn là nên kiêu ngạo vì con trai, tin tưởng hắn. Dương Mẫu xoa xoa nước mắt, trình trọng gật đầu. Hai vợ chồng lại nói chuyện một hồi, Dương Mẫu rời khỏi, trở lại xưởng của mình. Dương Đằng đi đến bên cạnh các nhân viên tạp vụ, cùng một chỗ xem trực tiếp. Trên mạng đã xuất hiện rất nhiều video liên quan tới hắc Tâm Thánh Quân. hắc Tâm Thánh Quân thật sự quá lớn, thậm chí còn có người đào ra thân phận của hắc Tâm Thánh Quân. Mang hoang chi địa, yêu vương, thủ hạ mấy chục vạn yêu quân. Tồn tại đáng sợ như vậy lại bị bá vương bất quá gian dất, bá vương bất quá gian rốt cuộc mạnh cỡ nào. Tốc độ hắc Tâm Thánh Quân rất nhanh, Dương Đại đã có thể cảm nhận được chân trời phía trước truyền đến yêu uy thao thiên. Quy mô này tuy không phải thú triều trước đó ở hán Tây Hành tỉnh có thể so sánh. Điện thoại di động trong túi quần vang lên, là Trương Triển Vân gọi tới. Quy, Sư Huynh. Ngươi sắp đến. Ừm. Nhiệm vụ của ngươi chính là dắt tới trước cửu U Chi Môn, thành lý máu thịt phía trên, tận khả năng kéo dài thời gian cho thiên đạo thời gian. Thiên đạo đang làm gì? Hắn còn chưa hiện thân, hắn đang ở trong thâm vự bị thế lực lớn truy sát, một mực không thể rời khỏi trạng thái chiến đấu. Dương Đại không biết nên đánh giá như thế nào. Thiên đạo mới là hy vọng lớn nhất hạ Quốc. Nếu như hung ma trong cử Uchi-môn giết ra Vẫn phải dựa vào thiên đạo đi giết Sau khi cút máy Dương Đại nhìn về phía trước long giang hành tỉnh đang ở tại phía trước Yêu khí trùng thiên nơi chân trời che khuất bầu trời Hẳn bên này vẫn là ban ngày Mà long giang hành tỉnh tự như đang chạm vạn tối Truyện audio hồn chủ Tác giả nhâm ngã tiếu Thực hiện HP audio truyện Chương 132 Cứu quốc trụ đến tiền tuyến a cảm nhận được một cổ khí tức quen thuộc Đáng chết là dị nhân lần trước tìm ta gây phiền toái. Hắc Tâm Thánh Quân bỗng nhiên nói: Dương Đại nhíu mày, lần trước đối chiến Hắc Tâm Thánh Quân chính là Lữ Tụng hùng liệt, hắn ấn tượng với cái tên trước không tệ, đối với người sau thì rất có hảo cảm. Thể Tu hay là Kiếm Tu? Thể Tu, tên kia phải chết, ha ha. Bay về phía hắn. À. Hắc Tâm Thánh Quân kinh ngạc, thành thành thật thật lao về hướng hùng liệt. Một bên khác, trên đường phố tàn phá. Diệp cầu tiên cổng hùng liệt thương thế thảm trọng chạy trốn, đám người tiểu điệp thì không ngừng tru diệt yêu cầm đang đột kích. Cả tòa thành phố ngoại trừ thi thể cùng yêu thú, giống như chỉ còn lại bọn hắn, thê lương mà tuyệt vọng. Không được, linh lực của ta muốn hao hết. Một thí luyện giả gấp giọng nói, ngữ khí hết sức hoảng loạn. Hùng liệt chật vật mở to mắt, nói. Buông ta xuống. Các ngươi trốn đi, nhiệm vụ của các ngươi là truyền tình báo về, tình báo này so với mệnh ta còn quan trọng hơn. Diệp cầu tiên yên lặng một lát, cuối cùng vẫn đặt hùng liệt ở trong một ngõ nhỏ, sau đó mang theo những người thí luyện khác rời khỏi. Tiểu điệp mặc dù không đành lòng, nhưng vẫn đi theo các đội hữu rời khỏi. Hùng liệt ho khan một tiếng, mắng. Đúng là mẹ nó bức ức, còn không bằng chết trong chiến đấu. Tiếng yêu cầm phía ngoài tê minh càng lúc càng lớn, giống như địa ngục đang ở gần hắn. Hùng liệt nhắm mắt lại, chuẩn bị chờ chết. Hắn bây giờ ngay cả một chút khí lực, một chút linh lực cũng không có. Toàn thân nhiều chỗ bị vỡ nát gãy xương Bây giờ là một phế nhân ngay cả đứng lên đều không được Đúng lúc này, một tiếng cười treo tức truyền đến Lão ca, lại đang chờ chết ca Hùng liệt nghe được đạo âm thanh này Có chút hốt hoảng Còn cho rằng mình nghe nhầm Chẳng lẽ trước khi chết quá chờ mong tiểu tử kia Ngoài hẻm nhỏ Dương đại cùng hát tâm thánh quân Sau khi hóa hình nhìn hùng liệt trong ngõ nhỏ chậm chạp Không có mở mắt, rất im lặng Này người không chết Còn đang lầm bầm lầu bầu Dương Đại giảm mạnh chân phải, giữ mi tâm hiện ra hát văn, khói đen dưới chân khuếch tán, hắn triệu hồi ra thanh nhàn đại tiên cùng một trăm vị tu sĩ linh chiếu cảnh, hắn đệ giáo chủ trường sinh giáo cổng Hùng Liệt cổng trên lưng. Hùng Liệt lúc này mới lấy lại tinh thần, hắn mở to mắt, nhìn xem người xung quanh, không khỏi sửng sốt. Ánh mắt của hắn rơi vào trên người Dương Đại, kinh ngạc nói. Tại sao là ngươi? Dương Đại cười nói. Lão ca, ngoại trừ ta, còn có thể là ai? Chắc số ta sinh ra chính là vì để cứu ngươi đấy. Một tiếng tê minh truyền đến, chỉ thấy sông Dực Yêu Vương mang theo mấy vạn yêu cầm đánh tới, phô thiên cái địa, cao ốc dọc đường đều bị va chạm mà sụp đổ. Thanh nhàn đại tiên bẻ bẻ cổ, lộ ra nụ cười tàn nhẫn, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, hổ khiếu trầm thấp, thân thể của hắn cấp tốc hóa thú, thả người vọt lên, mặt đất lúc đầu chỗ hắn đứng xuất hiện một cái hố to. Dương đại đi thẳng về phía trước, khói đen dưới chân còn đang khuếch tán, hắn không ngừng triệu hoán âm chúng. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Thanh nhàn đại tiên đang lao tới đụng vào Song Dực Yêu Vương. Hắn điều động ba vị yêu vương tiến đến trợ giúp thanh nhàng đại tiên 50 vị đại yêu mang theo 5.000 vị yêu quái đi đồ sát những yêu thú khác Chiến tranh bùng nổ Hùng liệt thấy dương đại triệu hồi ra nhiều âm chúng như vậy Trong lòng rung động Năm vị yêu vương Tương đương với năm vị không vô cảnh Tiểu tử này Hắn làm sao làm được Hùng liệt thoáng nhìn hắc tâm thánh quân Nhìn không được hỏi ngươi làm sao chết ở trong tay hắn Hắc tâm thánh quân đang xem chiến Nhìn xem yêu vương bị vây đánh, tâm tình vui vẻ, kết quả nghe hùng liệt hỏi như vậy, lập tức khó chịu. mắt mới gì tới ngươi? Ngươi muốn làm bạn với bổn quân? hắc tâm thánh quân tức giận nói, hùng liệt há to miệng, lại cũng không nói gì nữa. Oanh! Thanh nhàn đại tiên đè ép sông dực yêu vương đụng xuyên qua cao ốc, sông dực yêu vương vừa thoát khỏi, lại bị các yêu vương khác tập kích. Hắn kinh sợ, gầm thét. Các ngươi muốn phản bội yêu tộc. Thanh nhàn đại tiên khinh thường nói. Thật có lỗi, chúng ta cũng không phải một loại yêu tộc, mà dù là đồng tộc thì tính sao, quần ẩu ngươi, ngươi không phục. Hắn chém ra một đao, đạo khí tung hoành, song dịch yêu vương cả kinh vội vàng tránh né. Song dịch yêu vương đưa mặt nhìn lại, khắp nơi đều là yêu thú hỗn chiến, dùng tu vi của hắn tự nhiên có thể nhận biết hồn thể, đám yêu quái hồn thể thật mạnh, thủ hạ của hắn căn bản không phải đối thủ. Thi thể từng con yêu cầm nện ở trên đường phố, trên nhà lầu, thậm chí còn có một bãi ô tô hư bị nện dẹp dát. Hùng Liệt đang ở trên lưng giáo chủ trường sinh giáo nhìn thấy từng màn, tâm tình vô cùng kích động. Đây con mẹ nó một người chính là một đội quân mà. Hùng Liệt hoàn toàn tính phục dương đại, hắn có thể nhìn ra được âm chúng của dương đại yếu nhất cũng là tâm toàn cảnh, năm ngàn tâm toàn cảnh, một trăm vị linh chiếu cảnh lại thêm năm tôn không vô cảnh, quả thực là một nhánh tông môn tu tiên đến đây trợ giúp. Tiểu Dương Khục Hùng Liệt muốn nói cái gì, nhưng quá mức kích động, động đến thương thế, trực tiếp hôn mê. Dương Đại chỉ một chiếc máy bay trực thăng phía chân trời, nói Đưa hắn lên kia Giáo chủ trường sinh giáo gật đầu, chân phải đạp tan một khối đá Hắn nhảy lên trên phiến đá, linh lực bám vào phiến đá, như ngự kiếm phi hành Máy bay trực thăng xa xa lơ lửng giữa không trung Một nữ phóng viên tay cầm ống nói thúc giục Gần chút nữa Người điều khiển nhịn không được quá to Ngừng Lại gần sẽ chết người, những yêu quái kia còn nhanh hơn cả máy bay trực thăng đấy Thợ quay phim bên cạnh nữ phóng viên bỗng nhiên nói Có người bay tới Chỉ thấy giáo chủ trường sinh giáo cấp tốc bay tới Hắn mặc dù rất tò mò về máy bay trực thăng Cũng không có hỏi nhiều Trực tiếp ném hùng liệt vào trong buồn phi cơ Chấn động đến máy bay trực thăng lay động một hồi Truyện audio hồn chủ Tác giả nhâm ngã tiếu Thực hiện HT audio truyện Chương 133 Thiên đạo buông xuống Trường sinh độ kiếp một. Hắn liền giao cho các ngươi Giáo chủ trường sinh giáo vứt xuống lời này liền bay trở về Nữ phóng viên cũng gặp qua không ít thảm kịch Cho nên không có thét lên Thợ quay phim hoảng sợ nói Là Hùng liệt quốc trụ Nhanh Nhanh Trở về Hắn cần cấp cứu Người điều khiển nghe xong Lúc này điều khiển máy bay trực thăng quay về Động tác hết sức trôi chảy Hoàn toàn không kéo dài Hùng liệt nằm trên đùi thợ quay phim cùng nữ phóng viên Chật vật mở to mắt Nữ phóng viên vội vàng hỏi Hùng liệt quốc trụ Vừa rồi rồi là người nào cứu được ngươi? Ý thức hùng liệt mơ hồ Sau khi nghe được câu hỏi vô ý thức trả lời Bá Vương Bất quá gian Không đến nửa giờ, tòa thành phố này trải rộng thi thể yêu thú Dương Đại Phóng xuất hứa trường sinh, nói Đi theo sau ta, tranh thủ thời gian hấp thu Càng nhanh càng tốt Hắn bắt đầu cấp tốc hấp hồn Ánh mắt hứa trường sinh sáng lên, lập tức hành động Thanh nhàn đại tiên cảm khái Đây là nuôi quái vật Hắc Tâm thánh quân cười nói Nếu hắn có thể hấp thu nhục thân của mình Có lẽ đã bước vào luyện hồn cảnh Đáng tiếc Sau khi biết được trường sinh quyết lợi hại Dương đại để một vị yêu vương trở về nhặt thi thể hứa trường sinh Kết quả đến lúc đó Thi thể hứa trường sinh đã hóa thành dòng máu Có lẽ chính là kết cục của việc tu luyện trường sinh quyết Chết không toàn thay Tốc độ hứa trường sinh hấp thu máu thịt kém xa hắn Hắn cuối cùng hấp thu một tôn yêu vương Hai đầu đại yêu Hơn 400 đầu yêu quái Gần 2 vạn đầu tinh quái. Thừa dịp hứa trường sinh hấp thu thi thể, Dương Đại lấy điện thoại di động ra, phát hiện tín hiệu vùng này đã khôi phục, xem ra có quan hệ với Thú Triều, vừa rồi vào thành, điện thoại không có tín hiệu, hiện tại yêu thú trong thành phố đã bị hắn dứt hết lộ ra bầu trời trong sáng, tín hiệu liền khôi phục. Dương Đại gọi một cú điện thoại cho Trương Triển Vân. Hùng liệt, ta cứu được, cửu U Chi Môn mở ra chưa? Chưa à, chưa mở liền tốt. Một bên khác. Trong doanh địa Long Giang hành tỉnh chỉ huy chiến trường, Trương Triển Vân để điện thoại di động xuống tầm mắt khóa chặt màn hình, trong đó là hình ảnh của cựu Uchiimon. Cự thú thần bí kia đang chở cựu Uchiimon tên vào thành phố, không ngừng có yêu thú đụng vào, dán trên cửa, mặc cho cựu Uchiimon hấp thu. Mà gần đó có hai bóng người một bên tránh né cự thú thần bí công kích, tốc độ cực nhanh. Một bên thanh lý máu thịt thi thể trên cánh cửa. Lúc này, Diệp Cầu Tiên bước nhanh đi vào doanh địa, nói: Phó cục trưởng, chúng ta đạt được một tình báo, cự yêu muốn mở ra cựu Uchiimon trên đất liền. Sau lưng thú triều lần này nhất định có sinh vật có trí khôn cao đang chỉ huy. Hùng liệt quốc trụ phát hiện có thần thức thần bí liên hệ với đám yêu vương, nếu có thể truy diệt chủ sự sau màn, Thú Triều có hy vọng sớm kết thúc. Trương Triển Vân nghe xong, đứng dậy, nói. Tình báo này rất quan trọng, ta lập tức báo cho cục chiến đấu. Diệp cầu tiên do dự một chút, nói. Thật có lỗi, ta từ bỏ hùng liệt quốc trụ, hắn có khả năng đã hy sinh. Trương Triển Vân một bên gọi điện thoại, vừa nói. Không sao đâu, hùng liệt quốc trụ được bá vương cứu được, người không nên tự trách. Bá Vương dịp cầu tiên sửng sốt Cùng lúc đó, tin tức liên quan tới Bá Vương Bất Quá Giang cứu Hùng Liệt Quốc trụ đang truyền ra trên mạng. Trước mắt có rất nhiều chuyên mục trực tiếp tình hình Tiền Tuyến, đoàn đội phóng viên mang theo Hùng Liệt Quốc trụ trở về vừa rồi trực tiếp đến trạng thái thể thảm của Hùng Liệt Quốc trụ. Trong lòng dân mạng kinh sợ đồng thời nghe được Hùng Liệt Quốc trụ nói tên Bá Vương Bất Quá Giang, Bá Vương Bất Quá Giang đến Tiền Tuyến. Tin tức này cấp tốc trèo lên đỉnh hốc tìm kiếm. Trước khi Dương Đại đi đến chiến trường. Tiền tuyến không ngừng truyền đến tin dữ, trên dưới Hạ quốc không khỏi run sợ trong lòng, ngay cả các quốc gia Á Châu cũng đang sợ hãi. Hạ quốc có thể là đứng đầu Á Châu, nếu như gánh không được lần thú triều này, tiếp theo rất có thể sẽ đến phiên bọn hắn. Hiện tại bất kỳ một chút tin tức tốt gì đều sẽ được quốc dân quan tâm. Bá vương bất quá giang đến chiến trường là thứ nhất, những người thí luyện khác thu hoạch được tình báo, vết đại yêu, vết yêu vương cũng sẽ bị cấp tốc truyền bá. Trước mắt, biểu hiện tốt nhất chính là Lữ Tụng. Vị kiếm tu hạ quốc này đã liên trảm ba tôn yêu vương, thủ hạ yêu quái nhiều vô số kể. Dương Đằng, Dương Mẫu sớm đã tan tầm, đón hai đứa nhỏ về liền về nhà mở ngay truyền hình. Hùng liệt quốc trụ được Bá Vương bất quá giang cứu viện, đi qua cát cứu đã không còn nguy hiểm tính mạng. Bá Vương bất quá giang lúc trước tham gia vạn tộc cạnh tranh, xếp hạng thứ ba toàn cầu, thực lực hắn thâm bất khả trắc, hắn đến có lẽ sẽ giảm bớt được áp lực tiền tuyến. Nghe lời phóng viên, Dương Mẫu nhịn không được hỏi: Thiên đạo đâu? Vị đệ nhất quốc trụ hạ quốc kia làm sao còn không có nửa điểm tin tức Dương đằng hút thuốc Một mặt yêu sầu Nói Ta làm sao biết Thấy thần tượng của mình được con trai cứu Tâm tình của hắn hết sức phức tạp Vui mừng Lại thấy không chân thực Chẳng lẽ tiểu tử này đã có được thực lực cấp quốc trụ Lần trước thú triều Dương đại cũng cứu được hùng liệt Nhưng rất nhiều người đều cảm thấy hùng liệt nói quá Hiện tại khác biệt Hùng liệt bộ dáng kia Thật sự dọa người Xác thực phải cần người cứu Lúc bá vương bất quá giang đang được dân mạng quan tâm, áp lực dư luận liên quan tới đối thiên đạo, rất nhanh đã ép xuống không được. Quốc dân đều đang chờ mong anh hùng, một anh hùng có thể cứu vớt quốc gia. Thiên đạo chính là anh hùng kia, hắn cũng đã từng làm qua. Nhưng vị anh hùng này chậm chạp không xuất hiện, để dân chúng rất phẫn nộ. Hứa trường sinh trở lại trước mặt Dương Đại, cười nói. Hấp thu xong, bất quá cách đột phá còn thiếu một chút. Dương Đại mở miệng nói. Đi thôi. Chạy tới chỗ chiến trường tiếp theo. Truyện audio hồn chủ. Tác giả, nhâm ngã tiếu. Thực hiện, HP audio truyện. Chương 134, Thiên đạo buông xuống, trường sinh độ kiếp, 2. Tốc độ hứa trường sinh hấp thu vẫn rất nhanh, những thi thể này trong lúc hắn vận công trực tiếp hóa thành dòng máu, công pháp này dù là Dương Đại nhìn đều cảm thấy rùng mình, quá tà ác. Nhân vật quá phản diện. hắc tâm thánh quân hóa thành cự ưng, Dương Đại cùng nhóm âm chúng bay lên trên lưng hắn. Để hắn lao tới thành phố nguy cơ sớm tối gần nhất Hứa trường Sinh biết được ý đồ của Dương Đại Hắn nhịn không được nói Trận pháp của chúng ta thật có thể giúp ta độ kiếp sao Ta đã độ kiếp thất bại hai lần Thiên kiếp càng ngày càng mạnh Lần này còn thất bại rất có thể Hồn phi phách tán Dương Đại nhìn về phía trước Nói Nhất định phải nếm thử Ta hết sức cần chiến lực luyện hồn cảnh Hứa trường Sinh muốn nói lại thôi Quỷ Hoa thượng đắc ý cười nói may mắn ta không phải không vô cảnh tầng chính, cũng sẽ không tu luyện trường sinh quyết. Các âm chúng khác cũng đều lộ ra cười trên nỗi đau của người khác, đám tu tiên giả tu tiên giới đại ngụy biết được thi thể của mình đều bị hứa trường sinh hấp thu, tất nhiên sẽ tức giận khó bình. Dương Đại không có tham gia trò cười của bọn họ, mà triệu hồi ra 10 vạn đại ngụy tu tiên giả, để bọn từ lòng đất chạy tới từng hướng khác nhau, nghĩ cách cứu viện những người bị thương. Từ nơi này đi về phía trước, tất cả đều là chiến trường, nhóm dân thành phố sớm đã bị sơ tán, chỉ còn lại có thí luyện giả nếu điều động yêu quái âm chúng chỉ sợ dễ dàng tự giết lẫn nhau dùng nhân tộc âm chúng thích hợp nhất rất nhanh hắc tâm thánh quân đi vào thành phố tiếp theo bị thú triều công hãm thành phố này cháy khói tràn ngập tàn phá không thể tả văn minh nhân loại hoàn toàn bị phá hư vét dương đại để bốn vị yêu vương sau lưng lập tức ra tay hứa trường sinh cười hắc hắc bay theo năm vị không vô cảnh đầy đủ đồ sát hết thảy yêu thú trong thành phố phía trước Doanh địa cuộc chiến đấu tạm thời đóng quân là một huyện thành, xây dựng doanh trướng khắp nơi, trên bầu trời có thật nhiều thí luyện giả bay vào bay ra, trong doanh địa kín người hết chỗ, nhân viên y tế luống cuốn tay chân, hoàn toàn bận không qua nổi, đưa mắt nhìn khắp, tất cả đều là thương binh. Tại ri doanh địa, một âm chúng cổng một thương binh đi vào gần đó, sau đó buông xuống, lại chui vào lòng đất. Binh sĩ các đó không xa thấy thế lập tức chạy đến. Ở một bên khác, cũng có âm chúng cổng thương binh đến, không nói hai lời liền rời khỏi. Chuyện này cấp tốc truyền ra trong doanh địa Toàn thân Hùng Liệt đều là vải băng nhếch miệng cười nói Khẳng định là tiểu tử bá vương kia Ý nghĩ về chiến lược của cái tên này quá lớn Trước kia chúng ta đã coi thường hắn Đứng ở trước mặt hắn là một lão giả Chính là cục trưởng tổng cục chiến đấu Tổng cục trưởng cảm khái Tác dụng của hắn xác thực lớn Đến tiền tuyến không đến nửa ngày Đã cứu mấy trăm thương binh Mà bản thân hắn còn đang không ngừng giết yêu Hùng Liệt hỏi Thiên đạo đâu Còn chưa có đi ra Tổng cục trưởng lộ ra nụ cười Nói Thiên đạo đã ra tới Đã đi cửu U Chi Môn Hùng liệt thở dài một hơi Nghĩ đến nam nhân kia Trên mặt hắn hiện ra tươi cười Nói Ai Cuối cùng vẫn phải dựa vào hắn Tổng cục trưởng vỗ vỗ bờ vai của hắn Không nói thêm lời Quay người đi ra doanh trướng Tin tức bá vương bất quá gian Liên tục cứu người vừa phát nhiệt trên mạng liền Bị một tin tức khác che giấu Thiên đạo đi ra chiến trường Tin tức này cấp tốc trở thành hạng nhất hốc tìm kiếm, từng người dẫn chương trình trực tiếp dồn dập thông báo tin tức này, ngay cả phát thanh doanh điện ngoài tiền tuyến cũng thông báo về việc này. Sĩ khí Hạ Quốc tăng mạnh. Thiên đạo, thần của Hạ Quốc, tất cả mọi người đang chờ mong hắn cứu vớt Hạ Quốc. Đêm khuya, một tòa thành phố đơn độc thê lương, mặt trăng thì sáng ngời. Trên quảng trường lớn nhất của thành phố tụ tập mấy vạn thân ảnh, tất cả đều là âm chúng. Dương Đại nhìn Hứa Trường Sinh ngồi tỉnh tọa ở trên mặt đất, hỏi: chuẩn bị xong chưa hứa trường sinh nuốt nước miếng một cái nói chủ nhân ngài hỏi bọn họ một chút chuẩn bị xong chưa hắn hấp thu máu thịt yêu thú đã đủ nhiều có thể lần nữa đột phá nhưng trong lòng hắn vẫn còn sợ hãi về chuyện đột phá dương đại chuẩn bị dùng đại trận giúp hắn độ kiếp liễu tuấn kiệt nhếch miệng cười nói chúng ta chuẩn bị xong cũng vô dụng gánh không được ta khẳng định rút lui trận ta chẳng qua là tiểu tu sĩ tụ khí cảnh đám tu tiên giả đại nguy cũng đều lộ ra nụ cười trên nỗi đau của người khác Để hứa trường sinh thở gấp Dương đại đưa tay Ra hiệu tất cả mọi người thối lui Yêu thú trong thành phố đã bị hắn vết sạch Hắn còn hấp thu một tôn yêu vương Sáu vị đại yêu Hơn 400 đầu yêu quái Hơn 7.000 đầu tinh quái Tổng số âm chúng của hắn đi đến 94 vạn Hắn nghĩ ở chỗ này để hứa trường sinh đột phá Chỉ cần đột phá thành công Hắn lập tức thẳng hướng cửu U Chi Môn Chiến tuyến quá dài Không thể dằn co nữa Tốt nhất đánh tan Mười vạn tu sĩ đại nguy Đã nhớ kỹ thiên cương đại la kiếm trận. Trong đó rất nhiều người chẳng qua nhớ kỹ kiếm chiêu, còn không thể tìm hiểu thấu đáo. Nhưng thế đã đủ, kiếm trận có thể phát huy ra phần lớn hiệu quả, vẫn phải xem người chủ trận. Người chủ trận chính là Vạn Thiên Hào. Hứa trường sinh hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, linh lực phun trào, hắn bắt đầu trôi nổi dân lên, bay về phía bầu trời. Âm âm. Lôi vân bỗng nhiên tụ tập tới. Vạn Thiên Hào quá to. Bày trận. Mười vạn tu sĩ đại nguyện bao gồm cả liễu Tuấn Kiệt, Doanh Kỷ. Thạch Long các âm chúng hạch tâm đều ở trong, dồn dập tụ khí thành kiếm, bày ra kiếm chiêu. Kiếm quang lấp lánh, chiếu sáng này tòa thành phố nghèo túng tối tăm. Một đầu lôi điện đột nhiên chợt hiện, tựa như lôi long hiện thân, dù chưa bổ về phía mặt đất, nhưng cũng biểu thị độ kiếp sắp bắt đầu. Trong lòng Dương Đại rất khẩn trương. Hứa trường sinh quá quan trọng, nếu hắn không thể đột phá luyện hồn cảnh, hắn cũng chỉ có thể chờ mong cửu u chi môn không ở ra, hoặc là thiên đạo ngăn cơn sóng dữ. Dựa vào người khác hoặc là loại khả năng nào đó không bằng dựa vào tự bản thân mới nắm chắc. Truyện audio hồn chủ. Tác giả: Nhâm Ngã Tiếu. Thực hiện: HP Audio truyện. Chương 135: Điên cuồng cứu thế chủ. Oanh. Oanh. Oanh. Oanh. Từng tia lôi điện cuồng bạo điên cuồng bổ xuống, kinh thiên động địa, Hứa Trường Sinh ngồi tĩnh tọa ở giữa không trung, giơ cao hai tay, linh lực hình thành vòng phòng hộ, ngăn cản lôi điện. Mười vạn tu sĩ trên quảng trường bày trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhìn thiên quy huy hoàng trong bầu trời đêm, bọn hắn cực kỳ khẩn trương. Dương Đại đã đứng ở phương xa, không dám tới gần, thiên kiếp luyện hồn cảnh sát thật đáng sợ, mỗi một đầu thiên lôi đều đủ để khiến cho hắn thịt nát xương tan, hình thần câu diệt. Vạn Thiên Hào chủ trận, hắn không có mở miệng kết trận, còn đang chờ đợi. Thiên kiếp vừa mới bắt đầu, tự nhiên không thể trực tiếp kết trận, cảnh giới càng cao, thời gian thiên kiếp duy trì càng dài, hoàn toàn bỏ đi hao tổn, Thiên Cương Đại La kiếm trận chỉ có thể bày ra khi hứa trường sinh sắp đến thời điểm không gánh được tần suất thiên lôi càng lúc càng nhanh chợt nhìn như có mấy chục tia lôi điện điên cuồng bổ vào trên người hứa trường sinh thấy thế tất cả mọi người vô cùng lo sợ giáo chủ trường sinh giáo hoảng sợ hắn ngay cả không vô cảnh đều vượt không qua sau này làm sao tiến vào luyện hồn cảnh trường sinh quyết quả nhiên không thể tùy tiện tu luyện mặc dù bá đạo nhưng tai hại cũng quá lớn dương đại yên lặng suy nghĩ nhanh chóng mạnh lên đổi lấy thiên kiếp mạnh hơn được không bù mất quan trọng nhất là một khi tu luyện trường sinh quyết liền không thể từ bỏ từ bỏ linh căn đều hủy, hứa trường sinh trước mắt còn có thể dừng lại, ánh chớp lấp lánh, dương đại cũng thấy không rõ hắn cố vẽ mặt gì, thiên lôi ngăn cách thần thức, bất quá theo khí tức của hắn đến xem, Hắn tạm thời không sao. nhóm âm chúng nhân tộc chuẩn bị bày trận thời khắc chuẩn bị, ở ngoài quảng trường, dương đại còn thả mấy chục vạn yêu tộc âm chúng dưới lòng đất phòng bị thú triều tới gần. quanh thân dương đại thì là từng yêu vương, không vô cảnh, đại yêu bao bọc xung quanh hắn, đối với an toàn của mình, dương đại một mực đặt ở vị trí hàng đầu. Bầu trời đêm tối tăm, quảng trường này trở thành nơi sáng nhất, còn sáng hơn cả mặt trăng trên trời. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Thiên kiếp càng ngày càng mạnh mẽ, dẫn tới mặt đất đều đang hơi rung động. Phương xa truyền đến tiếng thú gào liên tiếp, thiên kiếp vẫn kinh động đến thú triều, dương đại cũng không thèm để ý, tiếp tục nhìn chầm chầm hứa trường sinh. Yêu thú có linh trí không cao, nhưng chúng nó không ngốc, thiên kiếp lại không phải là đồ tốt, ai chẳng biết lại gần là chịu chết. Qua đi hai giờ. Khí tức hứa trường sinh dần trở nên mỏng manh Nhưng hắn còn đang cắn răng kiên trì Dương Đại thấy vạn phần cảm khái Đây mới là tu tiên độ kiếp lôi kiếp tâm toàn cảnh Linh chiếu cảnh đơn giản như trò đùa Nhanh giúp ta Hứa trường sinh bỗng nhiên kêu to Ngữ khí lo lắng, đầy thê lương Vòng bảo hộ linh lực quanh người hắn bắt đầu sáng tối biến hóa Rõ ràng không kiên trì được bao lâu Vạn thiên hào lập tức quát Kết trận Mười vạn nhân tộc âm chúng theo hắn cùng nhau bày trận Động tác đều nhịp, khí thế to lớn, mỗi người bộc phát linh lực hóa làm kiếm khí, phóng lên tận trời, được vạn thiên hào dẫn dắt hạ hình thành một kiếm khí cự tráo đứng ở đỉnh đầu Hứa Trường Sinh. Từng đạo thiên lôi bị kiếm khí cự tráo ngăn lại, Hứa Trường Sinh thở dài một hơi. Dương Đại cũng thở dài một hơi. Vẫn là có hiệu quả. Oanh. Oanh. Oanh. Tự hồ cảm nhận được có người gian gian lận, thiên kiếp trở nên càng thêm cuồng bạo, lôi thế đáng sợ, đánh cho vẻ mặt nhóm âm chúng bày trận đại biến. Quỷ Hoa thượng thầm nói, không tốt lắm, đây là tạo bao nhiêu nghiệp, lão thiên gia hận hắn như thế. Dương Đại cực kỳ khẩn trương, thực sự không được cũng chỉ có thể điều ra ma tộc, thi triển thiên ma và thiên đại trận, trận thêm trận. Cũng may lôi thế cuồng bạo bắt đầu giảm bớt, thiên kiếp lại khôi phục thành cường độ lúc trước. Trong lòng Dương Đại cảm khái, toàn bộ tu tiên giới đại ngụy vương triều đến cho một người đột kiếp, còn kém chút không có ổn định, truyền đi, ai dám tin. Linh lực của ta bắt đầu gia tăng. Ha ha ha. Hứa trường sinh bỗng nhiên cười như điên, hừng phấn hoa tay múa chân. Thiên lôi đã bổ không đến trên người hắn, cho nên hắn không còn quá khẩn trương. Vạn thiên hào không quen nhìn hắn, nhìn không được mắng. Lộn xộn nữa, trận pháp chúng ta liền muốn rời ra từng mảnh. Hứa trường sinh nghe xong, lập tức thu hồi động tác, cả người khôi phục trạng thái tĩnh tọa trước đó. Lão đầu này thực sự là. Dương đại vợ khóc vợ cười, đều không biết nên như thế nào đánh giá hứa trường sinh. Mặc kệ như thế nào, Độ kiếp trước mắt là ổn định, hy vọng đằng sau không cần phát sinh chuyện khác. Dương Đại có thể cảm nhận được linh lực của mình cũng đang hơi tăng trưởng, đoán chừng là chịu hứa trường sinh ảnh hưởng. Sáng sớm, mưa bụi bàn bạc, che lấp thành phố hiện đại hóa của nhân loại. Mặt đất hơi rung động, chỉ thấy trong sương mù xuất hiện một quái vật khổng lồ, cao ốc cao hơn 200 mét ở bên cạnh nó lộ ra vô cùng thấp bé, tựa như một cây côn nhỏ, còn không có cao bằng đầu của nó. Chính là cự thú thần bí chở đi cử U Chi -môn. Đầu rắn của nó trồi ra từ trong mưa bụi, cửu U Chi cũng hiển lộ dưới ánh mặt trời, mặt ngoài vô cùng đỏ tươi, không có vật sống dán vào. Hai bóng người từ trong mưa bụi lao ra, rơi vào đỉnh một tòa cao ốc, chính là Lữ Tụng cùng một vị quốc trụ khác, Trần Triệt. Trần Triệt thở hổn hển một lúc mới hô. Ta không xong rồi, người còn có thể kiên trì. Bọn hắn đã liên tục chiến đấu một ngày một đêm, trong quá trình này thỉnh thoảng có yêu vương, đại yêu tập kích. Sắc mặt Lữ Tụng cũng rất khó coi, cắn răng nói không kiên trì nổi cũng phải kiên trì chờ đến khi quốc chủ khác tới thay thế chúng ta trần triệt mắng thiên đạo làm sao còn chưa tới lại muốn làm cứu thế chủ sao truyền audio hồn chủ tác giả nhâm ngã tiếu thực hiện hp audio truyện chương một trăm ba đi lữ tùng không có nói tiếp tầm mắt nhìn cựu yêu đang hành tẩu trong thành phố phía trước phía sau có trùng trùng điệp điệp yêu thú đi theo nhiều vô số kể Thậm chí còn có chút một chút yêu quái bay tới phía bọn hắn. Đúng lúc này, mưa bụi bỗng nhiên giải tán, đếm không hết yêu quái đại quân hiển lộ ra, theo sau lưng cự yêu một mực kéo dài đến phần cuối thành phố, để người ta nhìn mà phá sợ. Lữ Tùng, Trần Triệt tự hồ cảm nhận được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Gia hỏa này vẫn là thối như cái rắm vậy. Trần Triệt lộ ra nụ cười, như trút được gánh nặng. Ánh mắt Lữ Tùng có chút phức tạp. Cự yêu chở đi cự U Chi Môn tự hồ cảm nhận được cái gì nâng đầu trắng nhìn hướng mặt trời nơi chân trời chỉ thấy trong mặt trời xuất hiện một chút đỏ càng lúc càng lớn nhìn kỹ lại lại là một chùm sáng xích hồng đỏ hồng bên trong chùm sáng xích hồng kia có một bóng người Oanh xích hồng quang mang dùng tốc độ không vô cảnh đều khó mà phản ứng phóng tới xuyên thủng đầu cựu yêu như dưa hấu bị va chạm mạnh xích hồng quang mang rơi trên mặt đất hào quang tiêu tán một nam từ áo bào trắng hiển lộ thân hình hắn có vẻ bề ngoài tự do tóc hoa râm khuôn mặt hơi lộ ra tan thương Nhưng ánh mắt lại sáng ngời có thần, tự như người trẻ tuổi, hắn chậm rãi quay người nhìn về phía tự cự yêu khổng lồ như núi cao. Hừ! Thiên đạo vung tay áo, hai tay thả lỏng sau thắt lưng, nhấc lên gió lớn để bức tường cao ốc bên cạnh đều sinh ra vết nứt giống như mạng nhện. Hắn đưa mắt nhìn tới, đầu cự yêu không ngờ lại một lần nữa mọc ra, thiệt nhạo trước đó rơi xuống, đối với cái này, hắn cũng không kinh ngạc. Lữ Tụng, Trần Triệt rơi vào hai bên hắn. Trần Triệt gấp giọng nói. Tranh thủ thời gian giết nó. Thiên đạo mở miệng nói Cả này đã cộng sinh với nó, nó mà chết, cửa nhất định mở Lữ Tùng nhíu mày hỏi Vậy làm sao bây giờ? Nó lớn như vậy, cũng không tốt chuyện gì Thiên đạo bình tĩnh nói Không còn cách nào khác, nhất định phải dắt nó, các ngươi trước lao về phía thú triều tìm một chút Trong đó nhất định có ẩn dấu đại yêu vương, nó đang điều khiển tất cả những thứ này, bao gồm cả cự yêu trước mắt Đại yêu vương Hai vị quốc trụ kinh hãi. Nhưng bọn hắn không có nghi vấn Thiên đạo, lập tức hành động. Cự yêu gào thét, phun ra lưỡi dài quật tới Thiên đạo, nhấc lên từng trận gió mạnh. Thiên đạo đưa tay, ngón trỏ ngón giữa khép lại, hướng nó điểm ra một chỉ, lưỡi dài của cự yêu trực tiếp đứt từng khúc, máu vảy xuống quảng trường thành phố. Ánh mặt trời ấm áp xuyên qua thành phố cháy khói, khí tức tươi mát rắc vào trên người Dương Đại đang dựa vào vách tường nghỉ ngơi. Bỗng Dương Đại mở mắt, ánh mắt của hắn trước tiên nhìn về một đạo thân ảnh đang tĩnh tọa trên quảng trường ở phía xa. Hứa Trường Sinh trên người hắn lượng lờ đầy khói, đó là dư lực của Thiên Lôi đêm qua. Hắn đã độ kiếp thành công, trở thành luyện hồn cảnh tầng một. Mặc dù hắn đột phá đại cảnh giới, Dương Đại vẫn như cũ có thể có lực khống chế tuyệt đối dành hoa hắn. Thế nhưng các âm chúng khác cũng không dám treo chọc hắn. Trước đó còn có thể cầm chuyện độ kiếp treo chọc, hiện tại đối mặt luyện hồn cảnh đại tu sĩ, bọn hắn nào dám treo tức? Ánh mắt mỗi một vị âm chúng nhìn về phía Hứa Trường Sinh đều tràn ngập kinh sợ. Dương Đại dùng tâm linh cảm ứng kêu gọi Hứa Trường Sinh hứa trường sinh lập tức mở mắt như một trận gió cấp tốc đi đến trước mắt dương đại hắn cung kính hành lễ trạng thái khôi phục bao nhiêu dương đại hỏi đưa mắt đánh giá hứa trường sinh lúc trước bọn hắn trở lại thâm vực luyện hóa tài liệu yêu thú tinh hoa dương đại cất giữ chính là vì để hứa trường sinh nhanh chóng khôi phục chiến lực trong quá trình hấp thu âm chúng dương đại tích lũy của cải cực kỳ khổng lồ đang dược khôi phục linh lực càng nhiều vô số kể cũng là thứ mà trường sinh quyết có thể dùng trường sinh quyết có thể hấp thu máu thịt chuyển hóa làm linh lực Hấp thu đan dược cũng không thành vấn đề, cái này khiến Dương Đại có càng nhiều suy nghĩ về trường sinh quyết. Hứa trường sinh cười nói, Bảy tám phần đi, may mắn mà có đan dược của ngài. Mặc dù trong những đan dược kia có chút thuộc về hắn, nhưng nên vuốt mông ngựa vẫn nên vuốt một chút. Dương Đại nói, Vậy cứ khôi phục thêm một hồi. Yêu thú trong thành phố này đã bị hắn dết sạch sẽ, điện thoại di động của hắn khôi phục tín hiệu, hắn đã biết được thiên đạo buông xuống tiền tuyến, đang kiềm chế cử yêu. Thiên đạo xuất hiện để sĩ khí hạ quốc phóng đại, vì bảo hộ Cự Ưu, nhóm yêu vương ở chiến tuyến các khu vực dồn dập tập trung binh lực, chạy tới vị trí Cự Ưu, Nhân cơ hội này, cục chiến đấu cùng quân đội bắt đầu phản công, chiến tuyến đang không ngừng co vào. Ánh rạng đông thắng lợi tựa hồ muốn tới. Trên thiên võng, gần như tất cả mọi người đều đang tán dương Thiên đạo, bả vương bất quá gian cùng các quốc trụ khác đều lưu mờ ảm đạm, bị người xem nhẹ. Thiên đạo vừa xuất hiện, tình hình chiến đấu liền thay đổi, đây là các quốc trụ khác đều không thể làm được. Đoàn đội thực hiện chương trình trực tiếp của cuộc chiến đấu đã đến gần cửu Uchiimon. Do máy bay chiến đấu kiểu mẫu mới nhất tiến hành hộ tống, đoàn đội phóng viên hết sức an toàn, thiết bị bọn hắn cũng hết sức trái tuyệt. Từ trên cao quay chụp mặt đất, rút ngắn khoảng cách cũng sẽ rất rõ ràng. Dương đại tiến vào thiên võng đã nhìn thấy trận trực tiếp này, hình ảnh bên trong là một thành phố đã hóa thành phế tích, cửu yêu nằm rạp trên mặt đất, cửu Uchiimon trên mai rùa lộ ra bóng người, phía dưới máu tươi đúc khuôn từ màu đỏ đến biến thành màu đen. Thiên đạo đứng ở trước cửu Uchiimon, không nhúc nhích. Mà ở gần cự yêu, yêu thú đã hội tụ thành hải dương mênh mông, vậy còn kiến chui không lọt, ngay cả trên không cũng như thế, theo màn ảnh nhìn lại, thiên đạo lộ ra như vậy nhỏ bé, giống như một người đang chống lại tận thế. Truyền audio hồn chủ Tác giả, nhâm ngã tiếu Thực hiện, HP audio truyện Chương 137, Đại quyết chiến, 1 Hắn đang làm gì? Liễu Tuấn Kiệt chẳng biết lúc nào lại gần, nói thầm hỏi Vạn Thiên Hào thì ở một bên khác của Dương Đại cùng nhau xem trực tiếp. Dương Đại không có lên tiếng, hắn cũng đang nghi ngờ. Khu bình luận dưới góc phải màn hình cũng đang không ngừng hiện ra dấu chấm hỏi. Tình huống như vậy đã kéo dài một khoảng thời gian. Thú Triều không dám công kích Thiên Đạo, Thiên Đạo cũng không nhúc nhích, giống như đang tiến hành một loại trao đổi quỷ dị nào đó. Một bên khác, trước cửu Uchiimon, Thiên Đạo bảo trì tư thái ngưỡng vọng, hắn bỗng nhiên mở mắt lẩm bẩm nói: "Thì ra là thế, thật hài hước." Hắn nâng tay phải, áo bào bắt đầu lay động, linh lực trong cơ thể bắt đầu xuất thế, cự yêu dưới chân cảm nhận được lo lắng, điên cuồng giải dụa, nhưng cũng không cách nào đứng lên. Yêu thú bốn phương tám hướng cũng bắt đầu sao động lo lắng, không ngừng gầm nhẹ. Chúng nó tự hồ cũng có thể cảm nhận được thiên đạo muốn làm gì, nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, ngay cả những yêu vương có linh trí cũng à như thế. Chỉ vì thiên đạo quá mạnh, yêu vương buổi sáng hôm nay chết trong tay thiên đạo không dưới năm vị, khiến cho các yêu vương đều không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thiên đạo đột nhiên vỗ ra một chưởng, linh lực ngưng tụ thành một đầu chưởng ảnh xích hồng không chênh lệch nhiều với cửu uchi mun. Quanh cửu uchi mun rung động mạnh, cửu yêu phát ra tiếng kêu rên. Sau một chưởng lại là một chưởng, tốc độ thiên đạo huy chưởng càng lúc càng nhanh, tứ chi cửu yêu vặn vẹo, nhấc lên cuồn cuộn bụi đất. Thấy thiên đạo tự như phát điên công kích cửu uchi mun, rất nhiều người xem trực tiếp đều hoảng, ngay cả bộ chỉ huy tác chiến cũng như thế. Tổng cục trưởng cục chiến đấu cao mày nói. Có tình báo đặc thù gì không có truyền tới sao? Người xung quanh không đáp lời, yên lặng chính là một loại đáp án. Lúc này, một thí luyện giả chạy vào trong doanh trướng, nói: Lữ Tụng Quốc Trụ truyền đến tình báo, nói Đại yêu vương Thao Túng thú triều cũng không phải đang ở bên trong thú triều, mà ở trong Cửu U Chi Môn. Vừa dứt lời, mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Biện pháp tốt nhất đối phó thú triều chính là tru diệt yêu quái lãnh tụ, đây là kinh nghiệm nhân loại tổng kết, thú triều quy mô càng lớn càng phải nhanh chóng tru diệt lãnh tụ thú triều. Đường ven biển vẫn có yêu thú liên tục không ngừng từ đáy biển chạy đến, đi qua nhiều ngày chém giết quy mô thú triều ngược lại đang tăng trưởng, kể sách trước mắt, xác thực chỉ có thể mở ra cửu U Chi Môn. Tổng cục trưởng trầm giọng nói Vậy thì tin tưởng thiên đạo Một người đàn ông tuổi trung niên hỏi Cần điều động tiếp viện không? Vận dụng vũ khí quân sự tiêu diệt yêu thú ngoài ghiết thú triều rìa, giảm bớt áp lực cho thiên đạo. Tuân lệnh Theo số lần thiên đạo công kích càng ngày càng nhiều, Cửu Uchi môn bắt đầu mở ra, một khe xuất hiện, từng tia từng tia khói đen tiêu tán mà ra, dù cho người xem trực tiếp đều cảm thấy lo lắng, huống chi tự mình đối mặt. Rất khó tưởng tượng phía sau cửu Uchi môn sẽ là cảnh tượng như thế nào. Thiên đạo còn đang đánh ra chữỡng, cuồn cuộn linh lực giống như dùng mãi không hết. Oanh một tiếng, cửu Uchi môn đột nhiên mở rộng cửa lớn, hấp lực khủng bố bùng nổ, áo bào thiên đạo bay phần phật, nhưng thân hình như trụ, không có nhúc nhích một chút, nhưng yêu thú gần đó thì không có cái năng lực kia. Liên tục bị hút vào trong cửu U Chi Môn, tiếng kêu rên trong nháy mắt lao vào cửa liền tan biến. Thiên đạo dừng tay, hắn quay đầu nhìn về phía một phương hướng, khẽ gật đầu, sau đó làm việc nghĩa không chùng bước bước vào trong cửu U Chi Môn. Phương xa, trên một tòa cao ốc có hai bóng người đang đứng, chính là Lữ Tụng, Trần Triệt. Trần Triệt cắn răng nói. Làm sao bây giờ? Chúng ta cứ như vậy nhìn xem. Lữ Tụng nói. Trước trời xa nơi này, cấp tốc tiến vào thâm vực, dùng đan dược, lại dết trở lại tốc độ càng nhanh càng tốt. Dứt lời, hắn trước tiên rời khỏi, Trần Triệt vội vàng đi theo. Sau khi Thiên Đạo bước vào cựu Uchiimon tan biến, khu bình luận dưới góc phải màn hình lập tức bị đóng, đoán chừng là lưu lượng quá nhiều. Dương Đại cũng không khỏi không cảm khái, mặc dù không rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng hình ảnh Thiên Đạo một bộ áo trắng bước vào cựu Uchiimon vẫn hết sức xúc động người. Nam nhân này thật sự kiên định, không chút nào dao động. Mặc cho ai đều rõ ràng, bên trong cựu Uchiimon chắc hẳn nguy hiểm hơn, nhưng hắn vẫn dám vào đi. Lúc này, Trương Triển Vân gọi tới, Dương Đại Vội vàng bắt máy. "Uy, Bá Vương, ngươi ở chỗ nào?" Chớ vội cứu người, chạy tới Cửu U Chi Môn, hết thảy thí luyện giả linh chiếu cảnh, tâm toàn cảnh hiện còn trên chiến trường đều phải đi tới Cửu U Chi Môn, lãnh tụ thú Triều đang ở trong Cửu U Chi Môn, mặc dù thiên đạo rất mạnh, nhưng chúng ta được làm tốt kế hoạch dự bị nếu thiên đạo thất bại." Trương Triển Vân nghiêm túc nói, Dương Đại Vội vàng đáp ứng. Sau khi cúp máy, hắn triệu tập nhóm âm chúng, cùng nhau tiến về phía Cửu U Chi Môn. Vạn thiên hào trên không trung đã nhìn thấy cửu U ở nơi nào dò hắn chỉ đường. Dương đại lại có ý nghĩ mới. Nếu như thiên đạo thất bại, địch nhân kia sẽ đáng sợ bao nhiêu? Bọn hắn những người này ai có thể gánh? Hắn đột nhiên sinh ra một ý nghĩ to gan. Bạo binh. Ý nghĩ này vừa ra, lập tức giả mang sinh trưởng ở trong đầu hắn, đã không thể ngăn cản. Nếu như thiên đạo thất bại, hắn dùng 200 vạn âm chúng ngăn cửa như thế nào? Dương đại hít sâu một hơi lập tức thu điện thoại di động triệu tập hết thảy âm chúng hắn để hắc tâm thánh quân biến nhỏ một chút bằng không không dễ bay lượng trên tầng trời thấp hắn chuẩn bị trắng trận hấp hồn khắp nơi toàn bộ long giang hành tỉnh đều là thi thể yêu thú nói ít mấy trăm vạn thậm chí có khả năng đi đến trên ngàn vạn số lượng hắc tâm thánh quân hóa thành hắc ưng dương cánh mấy trượng chở dương đại cùng hứa trường sinh tiến lên các âm chúng khác đều tìm phục dưới mặt đất di chuyển theo hắn truyền audio hồn chủ tác giả nhâm ngã tiếu Thực hiện, HP audio truyện. Chương 138, Đại quyết chiến, 2. Thi thể yêu thú trong thành phố này đã bị hắn hút xong hồn phách, hắn chỉ có thể đi tới thành phố tiếp theo. Không đến nửa giờ, hắn tới đến một tòa thành chết, trên đường phố trải rộng thi thể yêu thú, còn có không ít ô nha, quả đen, đang mổ thịt thối. hắc tâm thánh quân vào thành, giữ mi tâm dương đại hiện ra hắc văn, hắn giang hai tay ra, khói đen mờ mịt quanh thân, hồn phách trong thi thể ven đường dồn dập bay ra ngoài thân thể, chui vào trong cơ thể hắn. Tốc độ hấp hồn rất nhanh, Dương Đại cơ hồ không có dừng lại. Hứa trường sinh đứng ở phía sau, cảm khái nói. Chủ nhân, thiên phú của ngài quả thực là tùy phối cùng trường sinh quyết của ta, ngài thật không tu luyện trường sinh quyết à, như thế sẽ làm được đến mức vật tận kỳ dụng. Tận dụng hết giá trị của công pháp. Dương Đại cũng không quay đầu lại nói. Không cần, các ngươi tu luyện là được, dù sao độ kiếp khi trường sinh quyết quá nguy hiểm, nếu ta tu luyện, sau này độ kiếp liền cần ngươi tới chặn, ngươi cảm thấy trường sinh quyết còn rất tốt không? Nụ cười hứa trường sinh cứng đờ, giả khục một tiếng, nói: "Thật ra Trường Sinh Quyết cũng không phải hoàn mỹ như vậy." Khóe miệng Dương Đại Dương lên, trong lòng thầm thoải mái. "Đừng tưởng rằng ngươi đột phá luyện hồn cảnh thì có thể dạy ta làm chuyện." Bất quá hắn xác thực có ý tưởng về Trường Sinh Quyết. Công pháp này thích hợp những âm chúng tư chất hơi kém, so với việc để chúng tầm thường vô vi, còn không bằng liều một phen. Trong lòng Dương Đại đã có một chút ứng cử viên cho việc tu luyện Trường Sinh Quyết. Sau mấy tiếng Dương Đại hút xong thi thể yêu thú cả tòa thành Cũng không thấy thi thể thí luyện giả Hoặc là bị yêu thú ăn sạch sẽ Hoặc là bị chiến hữu mang về Hứa trường sinh vốn định hấp thu thi thể yêu thú Nhưng Dương Đại ghét bỏ hắn quá chậm Không có cho hắn cơ hội Hắn đã là luyện hồn cảnh Lại thế nào hút cũng không có khả năng trong mấy ngày liền đột phá Còn không bằng tiết kiệm thời gian Trong lúc thú triều đột kích Mấy ngày có thể thay đổi rất nhiều chuyện Trong biệt thự Dương Đằng, Dương Mẫu, Dương Siêu Dương Diễm đang ngồi ở trên ghế salon xem tin tức trực tiếp Trong TV, thú triều tốt như hải dương Lít nhà lít nhít Nhiều vô số kẻ, Từng khỏa đạn pháo không ngừng đánh vào trong thú triều Mưa máu văng tứ tung Dương siêu, Dương Diễm không có sợ hãi Bởi vì bọn hắn đã không phải lần đầu tiên xem trực tiếp thú triều Trong thời tận thế Năng lực chịu đựng của nhân loại tương đối cao Dương mẫu nhịn không được hỏi Nhiều yêu thú như vậy Đến giết tới khi nào mới có thể lui Dương đằng hút thuốc, híp mắt nói Không rõ ràng. Hiện tại nhìn thiên đạo biểu hiện, hắn tiến vào trong cánh cửa kia, tuyệt đối có nguyên nhân, có lẽ hắn giống như hùng liệt, đơn thương độc mã giải quyết thú triều. Dương Mẫu sợ hãy nói Trong cửa kia sẽ có quỷ quái hay không? Quỷ quái là tồn tại nhân loại sợ nhất. So với yêu thú còn muốn đáng sợ hơn. Đối mặt quỷ quái, công kích vật lý vô dụng, nhất định phải động sử dụng pháp thuật hoặc chú ấn tương quan, tù khí cảnh thí luyện giả bình thường đụng phải quỷ quái cửu tử nhất sinh. Chớ nói nhảm Dương Đằng lắc đầu nói. Dương Mẫu hỏi. Sao ông hôm nay nói ít vậy là đang lo lắng cho tiểu đại? Từ sau khi thiên đạo ra sân, trên mạng quan tâm về Dương Đại cơ hồ biến mất, cũng không có một màn ảnh trực tiếp nào trình chiếu Dương Đại. Dương Đằng cảm khái. Mặc dù không muốn thừa nhận, xác thực lo lắng, tiểu tử này cũng không có hội hợp với đại bộ đội, thật sự là mạo hiểm. Dương Mẫu an ủi. Không phải ông đã nói sao, tin tưởng hắn. Dương siêu huy quyền nói. Kaka nhất định có thể cứu vớt chúng ta, Kaka là đại anh hùng cứu thế. Dương Diễm ra vẻ giống như người lớn, nghiêm túc gật đầu. Cùng lúc đó, ngoài rì thú triều vô biên, số lượng lớn thí luyện giả chạy đến, quốc trụ, tỉnh trụ, thành trụ đều tới, còn mang cả thí luyện giả có danh tiếng, phía sau bọn họ là trùng trùng điệp điệp cơ giới quân đội, đủ loại vũ khí công nghệ cao đã lắp xong, đang không ngừng quan sát yêu thú trước mặt. Đám yêu thú chóng ván à, cũng không tránh. Hẳn không phải. Ta nghĩ là bị cử U Chi Môn hấp dẫn. Cánh cửa kia đến cùng cất giấu cái gì, không ngờ lại có khả năng hấp dẫn ngàn vạn yêu thú. Không rõ ràng, hiện tại chỉ có thể cầu nguyện thiên đạo có thể thành công, bằng không chúng ta sẽ đối mặt tất cả những thứ này. Thiên đạo nhất định có thể, hắn chưa từng thất bại qua. Những người thí luyện nghị luận âm ý. Tiểu điệp cùng nhóm hảo hữu người một nhà tương thân tương ái tụ tập cùng một chỗ, Kỷ Vân Yên cũng tới. Sở thiên bồng hỏi. Bá Vương đâu? Làm sao còn chưa tới?" Kỷ Vân Yên nói. Nghe nói hắn đang chỉ huy âm chúng cứu người. Tiểu Điệp thở dài nói, "Có thể cứu người cũng tốt, ít nhất có ích hơn chúng ta. Bọn hắn chỉ có thể giết yêu quái, tinh quái, nhưng loại tần thứ yêu thú này bên trong thú triều nhiều như cá giết sang sông." Vương Tường chỉ một phương hướng, nói, "Xem, đó là Mạnh Đại Đế." Mọi người quay đầu nhìn lại, Mạnh Đại Đế được một đám thí luyện giả chen chúc đi tới. Số lượng thí luyện giả vùng này đã vượt qua vạn, còn đang không ngừng gia tăng. Tất cả mọi người biết tiếp theo chính là tự chiến đến cùng, bởi vì Long Giang hành tỉnh đã tụ tập Hai phần ba lực lượng hạ quốc, nếu thất bại, thú triều sẽ theo Long Giang hành tỉnh xé mở bản đồ hạ quốc, sau đó vô luận thủ hành tỉnh nào đều hết sức bị động, thậm chí có thể nói chỉ có thể kéo dài hơi tàn như là đông đảo quốc hiện tại. Ngoài trừ đám người vương tường, còn có những người khác đang theo dõi mạnh đại đế, trong đó có Chu Hành Mã. Hừ, phách lối cái gì, so với bá vương kém xa. Chu hành mã khinh thường nói, ba tiểu đệ bên cạnh đi theo phụ họa, bọn họ cũng đều biết Chu hành mã cùng bá vương Bất Quá Giang có quan hệ rất tốt, tình như huynh đệ. Tuyệt không trốn ở phía sau. Truyện audio hồn chủ. Tác giả, nhâm ngã tiếu. Thực hiện, HP audio truyện. Chương 139, Linh Chiếu Cảnh tầng 8. Cầm đầu là quốc trụ Lý Thiên Sư, luyện đan sư lợi hại nhất Hà Quốc. Lý Thiên Sư cũng ăn mặc áo bào xám cổ trang, tiền phong đạo cốt tự như cao nhân đắc đạo, hắn nhíu mày hỏi Thiên đạo đi vào bao lâu? Trần Triệt trả lời Đã ba giờ Ba giờ Lý Thiên Sư nhíu mày Lữ Tụng nói Hắn là còn chưa xảy ra chuyện Bằng không đám yêu thú cũng sẽ không khẩn trương như thế Hùng Liệt nhét miệng cười nói Tin tưởng hắn đi nam nhân này không dễ dàng chết như vậy Đúng lúc này, một tiếng xé gió truyền đến Tất cả mọi người quay đầu nhìn lại Chỉ thấy một đạo thân ảnh dùng tốc độ cực nhanh vượt qua từng viên từng viên đạn đạo trên không phóng tới thú triều, tựa như trọng pháo nện xuống, mặt đất rung động, mấy trăm con yêu thú bị đánh bay, xen lẫn là đếm không hết thiệp nát thịt. Nhóm quốc trụ lộ ra nụ cười, Trần Kỳ cảm khái nói: "Tới, lại một gia hỏa muốn làm cứu thế chủ, bọn gia hỏa này luôn khoang thai tới chậm." Trong thú triều, một nam tử mặt hắc y cầm song đao trong tay, điên cuồng đồ sát yêu thú, thân hình của hắn cực nhanh, tựa như một đạo tia chớp màu đen bay nhanh, những nơi đi qua yêu thú đều không đỡ nổi một đau của hắn. Trên không, trong chiến đấu cơ quay trực tiếp, màn ảnh đã quay sang Hắc Y Nam Tử, Âm Thanh phóng viên kích động truyền đến. Tới, quốc trụ không chết không thôi tới, lực lượng mạnh nhất Hạ Quốc đã lần lượt đến, đại quyết chiến sắp mở ra. Không chết không thôi, nam nhân Hạ Quốc sau thiên đạo nhanh nhất đi đến không vô cảnh. Trong doanh trưởng bộ chỉ huy chiến trường, tổng cục trưởng Cao Mày nói: người nào chịu trách nhiệm liên hệ không chết không thôi, vì sao tùy tiện hành động? trợ thủ bên cạnh bất đắc dĩ nói nhắc nhở qua hắn nhưng hắn không nghe tổng cục trưởng yên lặng thí luyện giả có thể vào thâm vực càng cường đại càng không chịu khống chế không chết không thôi rất mạnh nhưng chính là không thích nghe chỉ huy cho nên tuyên truyền đối với hắn rất ít ít nhất trong hạ quốc nhân khí không chết không thôi kém xa một phần năm hùng liệt phân phó hết thể đoàn đội tác chiến ngoài tiền tuyến đều không được hành động thiếu suy nghĩ tổng cục trưởng hạ lệnh trợ thủ gật đầu sau đó đi đến một bên bắt đầu truyền đạt mệnh lệnh Tất cả thí luyện đều bày ra trận địa sẵn sàng đón quân địch ngoài thú triều, mắt thấy không chết không thôi đơn thương độc mã dết tới dết lui, một màn này để rất nhiều người xem trực tiếp xúc động. Dương đại một bên hấp hồn, một bên xem trực tiếp, trong lòng cảm khái. Hắn không cảm thấy không chết không thôi làm việc theo phân phó, bởi vì những quốc trụ khác đều đang chờ đợi. Đương nhiên, hắn cũng không có tư cách đi trách móc nặng nề, bởi vì hắn còn chưa tới tiền tuyến. Hắn đang dùng hết toàn lực hấp hồn, số lượng âm chúng đang kịch liệt tăng trưởng. Dẫn đến linh lực của hắn cũng đang tăng trưởng Một khi tiền tuyến đánh Hắn lập tức tiến đến Dùng tốc độ hắc tâm thánh quân rất nhanh sẽ chạy tới Còn chưa đủ Lại kiếm thêm nhiều một chút Dương đại âm thầm cầu nguyện thiên đạo Có thể kiên trì lâu một chút Nếu có thể thành công kia không thể tốt hơn Ngược lại hắn hấp thu nhiều âm chúng như vậy Không lỗ Chạng vạng tối buông xuống Không chết không thôi từ trong thú triều lao tới Không có một con yêu thú dám đuổi giết hắn Trên người hắn không có một vệt máu Giống như không có trải qua chiến đấu. Lý Thiên sư nhìn chầm chầm hắn, nói. Thú vị sao? Lãng phí linh lực. Không chết không thôi cười lạnh. Thật thú vị, làm nóng người một chút, lúc này mới bao lâu, linh lực căn bản không có tiêu hao. Lữ Tụng, trần triệt cảm giác bị nói mất, bởi vì tên này lườm bọn hắn một cái. Hùng Liệt mở miệng nói. Tiếp theo đừng có lại đơn độc hành động, chờ mệnh lệnh. Không chết không thôi không có nói tiếp, đi đến một bên bắt đầu tĩnh tọa số lượng thí luyện giả đã đột phá 10 vạn trận đi phía sau vẫn đang không ngừng phát động vũ khí nóng đủ loại đạn pháo đạn đạo máy bay chiến đấu súng máy các loại không ngừng hạ xuống trong nửa ngày giết trăm vạn yêu thú như là máy xây thịt nhưng so với toàn bộ thú triều chút thương vong này cực kỳ bé nhỏ máy bay chiến đấu trực tiếp trên không quay chụp thấy cảnh một bên khác thú triều vẫn có yêu thú liên tục không ngừng chạy đến có yêu thú hải dương có yêu cầm sinh vật ngày xưa chỉ có thể ở trong hải dương sinh tồn đều có thể leo đến trên bờ đến thậm chí có cả nổi bồng bền giữa không trung, những bạch tuộc to lớn, con mực khổng lồ như là tà thần tiến lên trong phế tích thành phố tàn phá, kinh dị đáng sợ. Số lượng yêu thú càng ngày càng nhiều, yêu uy càng ngày càng mạnh, những người thí luyện đều có thể cảm nhận được. Một bầu không khí trầm trọng, bất an lan tràn trong số những người thí luyện, các binh sĩ. Thiên đạo đi vào lâu như vậy, vì sao còn chưa có đi ra? Các quốc trụ cũng rất lo lắng, nhưng không dám nói. Số lượng thí luyện giả các hành tinh khác chạy đến trợ giúp còn đang tăng trưởng. Giờ phút này không chỉ Hạ Quốc đang chăm chú, toàn thế giới cũng đang quan sát, mặc dù các nước đều chịu đủ yêu thú, quỷ quái xâm hại, rất khó trợ giúp, nhưng đều hy vọng quốc gia khác có thể chịu đựng được, thời tận thế, quan hệ các quốc gia đi đến đoàn kết trước nay chưa có. Tình báo chiến trường Hạ Quốc cũng truyền đến các quốc gia, đài truyền hình các quốc gia đều đang trình chiếu chương trình trực tiếp, Thiên Đạo trở thành nhân vật được quan tâm nhất. Tất cả mọi người ý thức được Thiên Đạo chính là then chốt của trận chiến này. Ở thời đại này, vũ lực một người có thể cao hơn một quốc gia. Bối cảnh như vậy lại càng dễ thành tựu nhân vật anh hùng. Thiên đạo chính là nhân vật anh hùng có thể địa vị ngang nhau cùng Châu Âu Thái Dương thần. Thời gian tiếp tục trôi qua. 4 giờ chiều. Cửu U Chi môn cuối cùng cũng động đậy, bên trong cánh cửa đen kịt bộc phát ra gió mạnh khủng bố, đem yêu thú gần xung quanh cuốn bay tới chân trời. Truyện audio hồn chủ. Tác giả: Nhâm Ngã Tiếu. Thực hiện: HP Audio truyện. Chương 140, 200 vạn âm chúng. Một. Ngoài mấy chục cây số, những người thí luyện bị dọa dồn dập đưa tay che mặt. Từng chiếc từng chiếc máy bay chiến đấu trên bầu trời cũng bị lay động không ngừng. Màn ảnh quay vào cửu Uchimon, tuy có lay động nhưng không có giật lắc, trái tim của hết thảy người xem đều đã vọt lên cổ họng. Theo gió sóng lắng lại, trong bóng tối trong cánh cửa có một đạo thân ảnh đi ra. Thiên đạo. Thiên đạo một thân áo bào trắng đã nhụm thành người máu, hắn từng bước một đi ra, xung quanh vô số yêu thú tự hồ cảm giác bị kinh sợ dồn dập gầm hét là thiên đạo phóng viên mừng rỡ kêu to âm thanh của hắn truyền khắp từng nhà Hà Quốc đứng ở trên mai rùa cựu yêu trước cửu u chi môn thiên đạo chậm rãi nâng tay phải lên trong lòng bàn tay ngưng tụ linh lực linh lực hóa kiếm đột nhiên bắn về phía không trung hóa thành vô số kiếm khí như pháo hoa rơi xuống hư hư hư từng con yêu thú bị kiếm khí xoắn nát tiếng kêu rên tiếng gầm gừ vang vọng đất trời một màn này thật sự quá mức trung động ngay cả đám quốc trụ cũng dồn dập động dung, vẻ mặt không chết không thôi khó coi, chợt lại lộ ra nụ cười thoải mái. Sau khi nhóm quốc trụ rung động đều lộ ra nụ cười, gần 20 vạn thí luyện giả cực kỳ xúc động, từng người nắm chặt hai quả đấm, lực lượng một người độc cản ngàn vạn thú triều. Giờ khắc này thiên đạo trong lòng người Hà quốc, thậm chí trong lòng người toàn thế giới đã thành thần. Dương Tục cũng nhìn thấy cảnh này, trong lòng cảm khái, không hổ là thiên phú cấp độ SSS. Hắn hỏi Hứa Trường Sinh, ngươi là đối thủ của hắn không? Hứa Trường Sinh trừng to mắt, nhìn kiếm khí hào đẳng vô tận không ngừng, cảm khái nói: "Đây là vượt qua đại tu sĩ luyện hồn cảnh, hoặc là đại tu sĩ luyện hồn cảnh cao tầng." Dương Đại nói: "Hắn chẳng qua chỉ là không vô cảnh." Hứa Trường Sinh kinh ngạc, kinh ngạc rất lâu, thầm nói: "Lão thiên bất công, vì sao đối tốt với vị nhân như vậy?" "Tốt." "Ngươi nhìn quê hương bọn ta." Bao nhiêu người mất đi người nhân, người yêu, bạn thân." Dương Đại Bình tĩnh nói. Hứa Trường Sinh cảm thấy có đạo lý, nhưng trong lòng vẫn không phục. Dương Đại một bên xem trực tiếp, một bên hấp hồn, số lượng âm chúng đã vô cùng to lớn, tu vi của hắn thuận thế đột phá tới linh chiếu cảnh tầng 8, hắn không có định chỉ hấp hồn, hắn muốn tiếp tục hấp thu. Số lượng âm chúng đã bùng lên con số hết sức khoa trương, cách tiền tuyến càng gần, thi thể yêu thú càng nhiều, hắn thậm chí còn hấp thu một vài hồn phách thí luyện giả, chẳng qua số lượng rất ít. Tuyệt đại đa số thí luyện giả sau khi chết đều sẽ bị yêu thú chi ăn Hài cốt không còn Cùng lúc đó Trong trực tiếp, thiên đạo thu tay lại Thả người vọt lên, hai tay đánh ra pháp quyết Tự như đánh một bộ quyền pháp ở trên không trung Trong chốc lát, sau lưng hiện ra hạo nhập pháp tướng Đột nhiên biến lớn, đường kính đi đến mấy trăm trượng Vô số hỏa cầu theo pháp tướng lao ra Đánh tới dàn thú triều xung quanh Thiên đạo bắt đầu săn giết Oanh Oanh Oanh từng yêu thú ở các phương hướng liên tục bị vây vét, thiên đạo mạnh đã khiến cho mọi người ngẹn họng nhìn trân trối. Toàn thể bộ đội tác chiến chuẩn bị chiến đấu. Âm thanh của bộ chỉ huy vang lên theo từng chiếc xe bọc thép cùng với trang bị thông tin trên người những người thí luyện, truyền khắp tiền tuyến. Tất cả mọi người nhiệt huyết dâng trào, ánh rạng đông thắng lợi đến rồi. Đúng lúc này, Cửu Uchi môn bỗng nhiên thoát ra một đầu xúc tu màu đen, vô cùng dài, tự như trường thương do nước đen đúc khuôn, thế không thể đỡ xong lên trời, trực tiếp xuyên thủng phần bụng thiên đạo giữa không trung máu tươi bay khắp bầu trời. Tất cả mọi người trừng to mắt, ai đều lộ vẻ bối rối. Thiên đạo cũng động dung, mặt lộ vẻ không thể tin được, hắn kinh sợ quay đầu nhìn về phía cửu Uchimon bên dưới. Thiên đạo không có ngẩn người, phất tay chặt đứt xúc tu màu đen xuyên thủng thân thể mình, hắn bưng biết phần bụng, sắc mặt tái nhợt. "Trợ giúp." Quốc trụ Lý Thiên Sư trầm giọng nói, hết thảy bảy vị quốc trụ ở đây lập tức bay đi, hùng liệt cũng đi theo, chẳng qua tốc độ kém xa những người khác. Cơ hồ đồng thời Tất cả yêu thú phía dưới thiên đạo đều bao tẩu, dồn dập. Đánh tới, thiên đạo rơi xuống phía dưới, bị đếm không hết yêu thú bao phủ. Khai hỏa. Chỉ huy hạ đạt mệnh lệnh, trận địa phía sau bắn ra từng dãy đạn đạo, mang theo âm thanh chói tai quanh tạc thú triều. Thiên đạo trọng thương, những người thí luyện đã không kịp kinh hoảng, đại não trống không để bọn hắn gào thét đánh tới thú triều phía trước. Quốc dân cả nước đang xem trực tiếp cũng thiếu chút bị hù chết, từng người khẩn trương nhìn chằm chằm hình ảnh trực tiếp, thở mạnh cũng không dám. Trong đầu của bọn họ nghĩ đến tình cảnh một vài nước bị diệt quốc, sợ hãi trước đó chưa từng có tràn đầy trong lòng của bọn hắn. Thiên đạo bị thương, sinh tử chưa biết, những người thí luyện phát động tiến công, đại chiến mở ra. Phóng viên bên trong nàng ảnh đều không biết nên nói cái gì, tình huống như vậy hắn còn chưa đối mặt qua, bản thân hắn cũng giống như người xem, đang nghĩ đến những hậu quả không tốt kia. Trong bộ chỉ huy, Tổng cục trưởng phẫn nộ quát, thông báo hết thể thí luyện giả những chiến trường khác, chạy đến trợ giúp. Đem hết thể hỏng pháo nhắm ngay yêu thú ở gần khu vực cửu U Chi Môn. Thiên đạo cường đại dường nào, tồn tại thần bí trong cửu U Chi Môn không ngờ lại ra một kích đánh thiên đạo trọng thương. Hắn không dám tưởng tượng vật kia chạy ra ngoài sẽ tạo thành nguy hại như thế nào. Một bên khác. Dương đại còn đang hấp hồn để điện thoại di động xuống. Một bên hấp hồn, một bên ra lệnh cho hắc tâm thánh quân chạy tới tiền tuyến. Tâm hắn loạn như ma. Vật kia đến cùng là cái gì? Âm chúng hiện có trong tay hắn thật có thể đối phó sao không được Vẫn tận khả năng hấp nhiều hồn một chút, bằng không chạy tới chiến trường, cũng chỉ kéo dài thêm một quãng thời gian. Dương Đại cắn răng suy nghĩ, hắn biết rõ tầm quan trọng của trận chiến này, một trận chiến này không thể bại. Truyền audio hồn chủ Tác giả, nhâm ngã tiếu Thực hiện, HP audio truyện, Chương 141, 200 vạn âm chúng 2. Hứa trường sinh nhìn chân trời, nhíu mày, hắn cảm nhận được một cổ khí tức cường đại. Luyện hồn cảnh hứa trường sinh chờ đến chiến trường người sẽ phải đối mặt vật kia dương đại cũng không quay đầu lại phân phó hứa trường sinh nhếch miệng cười nói vậy liền đánh ta đang muốn thử xem thực lực của ta hắn xác thực khát vọng chiến một trận muốn nhìn xem thành tựu luyện hồn cảnh của mình rốt cuộc mạnh cỡ nào hắc tâm thánh quân bay lượn qua từng thành phố từng đạo hồn thể trong thi thể theo dọc đường bay ra cấp tốc chui vào trong cơ thể dương đại trong vòng một phút dương đại đã hấp thu mấy trăm hồn phách dứt bỏ mấy thi thể ở ngoài thành tốc độ dương đại hấp hồn cũng hết sức khả quan hắn hôm nay cũng không còn là newbi chân ướt chân ráo tiến vào thâm vực nữa mà là vạn cảnh âm chủ nắm giữ trăm vạn âm chúng dẹt yeah. liều mạng với bọn hắn từng người trong tiểu đội tự chiến tận toàn lực chém giết chuẩn bị kỹ càng trận pháp đáng giận đám cậu tạp toái này làm sao nhiều như vậy gần hai mươi vạn thí luyện giả như một thanh lợi kiếm tiến vào trong thú triều thế không thể đỡ phía trước nhất đều là không vô cảnh ngoại trừ quốc chủ ra Hà Quốc còn có hơn 10 vị không vô cảnh, phần lớn đều là tỉnh trụ, bọn hắn một người đi đầu, cho những người thí luyện đằng sau lòng tin cực lớn. Oanh. Phía trước truyền đến âm thanh điếc tai nhức ốc, những người thí luyện ngẩng đầu nhìn lại. Là Thiên đạo? Thiên đạo còn sống? Phóng viên trực tiếp kích động quá to, chỉ thấy cả người Thiên đạo vòng quanh liệt diễm đỏ tươi vắt ra từ bên trong thú triều, đi vào giữa không trung, liệt diễm trên người hắn cũng không phải là hỏa diễm thật, mà là linh lực biến thành, khí thế hắn giờ phút này đã tăng lên tới cường độ trước nay chưa có. Giống như sau khi bị thương hắn ngược lại càng mạnh. Hai tay của hắn huy chuyển, tru diệt yêu thú bốn phương tám hướng kéo tới, ánh mắt của hắn rơi vào trên cửu Uchi-môn, cửu Uchi-môn toát ra một từng chiếc xúc tu màu đen, cấp tốc cuốn lấy cự yêu phía dưới, thân thể to lớn của cự yêu đang dần biết mất với tốc độ dùng mắt thường có thể nhìn thấy, phát ra tiếng gầm gừ thê lương. Xúc tu màu đen đang cắn nuốt máu thịt cự yêu. Thiên đạo lập tức phóng tới cửu Uchi-môn, vỗ tới một chưởng. Oanh. Một đầu hắc chưởng to lớn đánh ra. Cách không chạm vào tay phải thiên đạo Hai cổ lực lượng đáng sợ để cự yêu phía dưới mặt đất Trong nháy mắt sụp đổ Yêu thú nhỏ yếu gần đó càng bị chấn động đến bào thể mà chết Chưởng đen này nhìn qua như tay người Chiếc xạ ra sáng bóng như kim loại Thiên đạo ở trước mặt nó Còn không có lớn bằng một ngón tay Thiên đạo nhíu mày Một tiếng cười truyền đến Người chỉ có chút trình độ này Chỉ thấy không chết không thôi phóng qua đỉnh đầu hắn Rơi vào bên cạnh hắc trưởng Vùng đào chém xuống Trực tiếp chặt đứt hắc tr Đối thủ cả kinh thủ đoạn của hắn rút vào cửu U chi môn, mặt khác, xúc tu màu đen cũng rụt về lại theo, không chết không thôi nhanh chóng vung vẩy xung đao, linh lực hóa thành đao khí, chặt đứt hết thảy xúc tu. Mai rùa bỗng nhiên sập xuống, thiên đạo cùng không chết không thôi bay đến giữa không trung, cúi đầu nhìn lại, cử yêu không ngờ lại chỉ còn lại xác thịt. Rống. Một tiếng gầm gừ kinh thiên động địa từ bên trong cửu U chi môn truyền ra, khán giả đang xem trực tiếp nghe được vô ý thức che hai lỗ tai, không biết là từ trong chương trình trực tiếp truyền ra hay là trong hiện thực truyền đến. Dương Đại đang hấp hồn cũng nghe đến. Hung ma bên trong cửu U chi môn. Hắn trước tiên đánh giá ra chân tướng, bởi vì tiếng gầm gừ này thật sự quá dọa người, ngay cả hắn sau khi nghe xong đều có chút sợ. Lại nhiều thêm một chút điểm, lại nhiều thêm một chút. Dương Đại tự lẩm bẩm, tốc độ hấp hồn không có dừng lại, trán của hắn tràn ra mồ hôi lạnh, liên tục hấp hồn khiến cho hắn có chút mỏi mệt, cũng may hút phần lớn là tinh quái, yêu quái, hắn còn có thể chống đỡ. Dương Đại hỏi, còn bao lâu sẽ đến tiền tuyến? hát tâm thánh quân trả lời lấy tốc độ trước mắt còn có gần nửa canh giờ cần tăng tốc không dương đại lấy điện thoại di động ra lần nữa mở ra trực tiếp trực tiếp toàn bộ chiến trường hai tộc nhân yêu đã bắt đầu đại chiến pháo hỏa liên thiên các binh sĩ dùng súng máy thủ hộ trận địa những người thí luyện hợp thành tiểu đội mà chiến tỉnh cả thiên đạo tám vị quốc trụ vây quanh cửu u chi môn điên cuồng công kích hung ma đã thoát ra nửa người hung ma ói làn da huyết hồng thật giống như bị lột da đầu giống như người tóc tai bù xù Mọc ra hai cây cốt thứ, trong mơ hồ, Dương Đại thấy hắn lại có bốn con mắt. Mặc dù màn ảnh kéo ra rất xa, hình tượng hung ma cũng hết sức kinh dị, khu bình luận dưới góc phải hình ảnh đã đình trệ, đoán chừng khán giả đều đang khẩn trương xem chiến, trước mắt bây giờ đã không tốt để bình luận. Công kích của tám vị quốc trụ vẫn rất có hiệu quả, đánh cho ngoài thân hung ma nổ tung, máu tươi bắn tung tóe, nhưng năng lực tự lành của tên này rất mạnh. Khó đối phó. Hứa Trường Sinh đứng sau lưng Dương Đại thấp giọng nói, ngữ khí ngưng trọng. Dương Đại phân phó. Nhanh thêm một chút, nhưng cũng không cần quá nhanh. Tổng số âm chúng của hắn sớm đã vượt qua 200 vạn, càng đi về trước, số lượng yêu thú càng nhiều, mặc dù tuyệt đại đa số đều là tinh quái, chỉ cần số lượng đủ nhiều, chắc hẳn cũng có thể hình thành uy hiếp. Cùng cảnh giới tinh quái, âm chúng càng mạnh. Hiện tại Dương Đại đã bắt đầu giành giật từng giây. Nhóm quốc trụ đang toàn lực chiến đấu hăng hái, cử U Chi Môn khủng bố cuối cùng bị chúng ta biết được, có lẽ một ngày kia. Đại địch chân chính của nhân loại cũng không phải là yêu thú Mà là ma tộc càng thêm thần bí Chúng ta hãy cầu nguyện các chiến sĩ có thể thắng Cầu nguyện các quốc trụ có thể chiến thắng cửu Utama Tiếng nói của phóng viên trực tiếp đều đang run rẩy, Một đầu hổ dữ tận bỗng nhiên đánh tới màn ảnh Cũng may phi công cấp tốc điều khiển máy bay chiến đấu tránh né Truyền audio hồn chủ Tác giả nhâm ngã tiếu Thực hiện HP audio truyện Chương 142 Bả vương vết tới Cả nước phấn chấn Trong thành phố, một đầu hắc ưng nhanh như tên bắn lao vụt qua, khói đen cuồn cuộn, hấp thu hồn phách trong thi thể dọc đường. Đầu Dương Đại đầy mồ hôi, đầu đã bắt đầu có chút bất tỉnh, nhưng hắn còn đang cắn răng kiên trì. Hứa trường sinh nhịn không được hỏi. Còn chưa đủ à? Dương Đại cắn răng nói. Ven đường có thể thu liền thu, ngược lại chiến đấu chính là bọn ngươi, cũng không phải là ta. Hứa trường sinh nghe nói như thế, không biết nên như thế nào nói tiếp, Dương Đại mặc dù không tham chiến. Nhưng bây giờ cũng tương đương với gánh chịu cái giá lớn cho chiến đấu tiếp theo. Dương Đại đưa mắt nhìn đi, hắn đã có thể thấy yêu vân cuồn cuộn phía chân trời, đếm không hết yêu cầm xoay quanh. Nửa giờ sau, hung ma đã từ cửu Uchi-môn ra, cũng may thiên đạo và các vị quốc trụ kiềm chế hung ma. Dương Đại mở miệng hỏi. Còn bao lâu? Hắc tầm thánh quân trả lời. Dựa theo thời gian địa cầu các ngươi, hẳn là còn có 8 phút. Dương Đại yên lặng tính toán, thiên phú vạn cảnh âm chủ còn đang phát động. Đúng lúc này, điện thoại di động của hắn bắt đầu chấn động Hắn cầm lên xem, là Trương Triển Vân gọi tới Hắn lập tức nghe Dương Đại, ngươi ở chỗ nào? Làm sao còn chưa tới trợ giúp? Sư Huynh, ta sắp đến Bao lâu? 8 phút Lại nhanh thêm một chút, mẹ nhà nó, Thú Triều yêu thú thật sự nhiều lắm Chúng ta sắp không chịu nổi Chúng ta cần một vạn âm chúng của ngươi chia sẽ áp lực Ngươi đang làm cái gì? Trương Triển Vân rõ ràng đang chiến đấu Ngữ khí rất gấp Ta tăng tốc, ta đang thu thập âm chúng. Đến lúc nào rồi, ngươi còn đang hấp thu âm chúng, ngươi làm sao không rõ tình thế, ngươi bây giờ có thể hấp thu bao nhiêu âm chúng? Đơn giản là mẫu. Hai ngày này hấp thu 200 vạn âm chúng. Cái gì? Mới hai 200 vạn âm chúng. Ta không có nghe lầm chứ. Đúng vậy, ta mới hấp thu 200 vạn âm chúng. Ha ha ha ha. Nãy nãy nó, sư đệ, 8 phút này, lão tử nhất định liều chết cho ngươi chờ ngươi nói xong, Trường Triển vân cút máy. Dương Đại đưa điện thoại di động vào trong túi quần để hát tâm Thánh Quân gia tốc. Trên chiến trường, thi thể yêu thú chồng chết thành một ngọn núi lớn, còn có thật nhiều nhìn núi thiệt thấy mà giật mình, mơ hồ hiện ra tàn chi của người. Trước cửu U Chi Môn, một tôn nhân ma cao tới trăm trượng đang phát cuồng, thân hình hắn như người, tứ chi phát triển, ngoài thân huyết hồng, xương cốt chỗ khớp nối tràn đầy gai nhọn, lưng cùng trên lồng ngực mọc đầy xúc tu màu đen, dùng hắn làm trung tâm. Trong phương viên 2.000 mét không có yêu thú nào dám tới gần, chỉ có 8 vị quốc trụ còn đang dây dưa, trên người nhóm quốc trụ đều đang bị thương. Thiên đạo nằm phế tích trong, vẻ mặt vô cùng trắng bệch, lúc trước hung ma xuyên thủng bụng của hắn tạo thành thương thế quá nghiêm trọng, theo đến chiến đấu sau này, thương thế còn đang tăng thêm, nếu không phải hắn là tu vi không vô cảnh, đã sớm chết. Hùng liệt thủ hộ bên cạnh hắn, cắn răng nói. Bằng không, chúng ta rút lui đi. Lưu ở nơi này chỉ có thể là liên lụy. Hùng liệt gãy một cánh tay cũng bởi vì chiến đấu dẫn đến thương thế toàn thân tái phát, băng vải trên người đã nhụm đỏ. Thiên đạo cắn răng nói. Không được, chúng ta không thể rút lui, dù có chết, cũng phải chết ở chỗ này, Ngươi hẳn là hiểu rõ. Hùng liệt yên lặng. Đúng vậy, bọn hắn là quốc trụ, bọn hắn là hy vọng của Hà Quốc. Nếu bọn hắn rút lui, sĩ khí tất cả mọi người toàn bộ chiến trường đều sẽ giảm lớn, nhất là thiên đạo, hắn là chiến thần trong lòng người Hà Quốc tất cả mọi người tín niệm rằng hắn có thể sẽ ngăn cơn sóng dữ. Hùng liệt đưa mắt nhìn lại, từng hướng đều có thí luyện giả đang tắm máu hưng phấn chém giết ánh mắt. Mỗi người đều rất hung ác, đã quên kinh khủng, chỉ có phẫn nộ vô biên. Cho dù là thí luyện giả mới khi tận mắt nhìn thấy chiến hữu chết thảm, trong lòng ngực chỉ còn lại có lửa giận, quên đi kinh khủng. Mạnh đại đế, vương tường, tiểu điệp, diệp cầu tiên, chu hành mã, Kỷ vân yên, chu oánh oánh, những người dương đại quen thuộc cũng đang chém giết. giờ khắc này. Hùng liệt đột nhiên sinh ra lòng hào hùng. Đúng vậy, vậy liền chết trận đi. Hùng liệt nhét miệng cười một tiếng, miệng đầy máu, cơ bắp trên người trống động. Đời này của hắn đều đang chiến đấu, vì chiến mà chết, dù cho là bi kịch, hắn cũng cảm thấy rất hoàn mỹ. Đáng tiếc. Mỗi lần đều muốn làm cứu thế chủ, nhưng ở lúc mấu chốt luôn luôn là gánh nặng. Trong lòng hùng liệt có chút tiếc nuối. Cẩn thận. Thiên đạo quá to, lời còn chưa dứt, một cổ gió mạnh kinh khủng kéo tới. Hùng Liệt quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một cây xúc tu vượt ngang ngàn mét cuộc tới, thấy không thể đỡ, tốc độ thật sự quá nhanh. Bản thân bị trọng thương, Hùng Liệt chỉ đành trừng to mắt, không kịp né tránh. Vị Bên tai truyền đến tiếng nổ vang rền, một bóng tên màu xanh lao đến, xoắn nát xúc tu màu đen, một đường bao phủ mà đi, theo đó quanh sát mấy trăm đầu yêu thú. Hùng Liệt trừng to mắt Cùng lúc đó, người xem cả nước thậm chí toàn thế giới đều thấy bóng tên màu xanh từ ngoài chiến trường đánh tới dùng tốc độ để cho người ta không kịp phản ứng tiến vào trung tâm chiến trường, đánh nát một cây xúc tu của hung ma. người quay phim đang làm trực tiếp phản ứng rất nhanh, lập tức chuyển màn ảnh di qua. người cả nước đều thấy một phương hướng ngoài chiến trường có một đầu hắc ưng đang bay lượn tới, chính là hắc tâm thánh quân. hắc tâm thánh quân đã hóa thành kích thước dương cánh lớn nhỏ khoảng trăm trượng. rất nhiều dân mạng trước đó thấy qua dương đại cử hắc tâm thánh quân trên hót tìm kiếm dồn dập đưa ra bình luận trong khu bình luận của chương trình trực tiếp. đó là cái gì? vật cử của bá vương bất quá giang. Bá Vương Bất Quá Giang đến rồi. Mẹ nó, rốt cuộc đã đến, ta nói trước đó làm sao không thấy hắn. Thứ ba toàn cầu đến rồi. Màn ảnh trực tiếp rút ngắn, nhắm ngay hắc tâm thánh quân, trên lưng hắc tâm thánh quân tràn ra từng trận khói đen. Truyện audio hồn chủ. Tác giả, nhâm ngã tiếu. Thực hiện, HP audio truyện. Chương 143, để ta trở thành âm chúng của ngươi đi. Vô số yêu thú hư ảnh bốc lên ánh sáng màu lục vết ra, Đây là Dương Đại tận lực làm, âm chúng của hắn đã có khả năng thu lại ánh sáng màu lục của quỷ hồn, nhưng hắn sợ những người thí luyện không phân rõ địch bạn, cố ý để nhóm âm chúng tản mát ra ánh sáng màu lục. Hai tay Dương Đại chống lấy chuôi kiếm, nỗ lực để cho mình đứng vững, không có té ngã, hát văn giữa mi tâm hắn tựa như một gốc cây đang chập chờn. Vạn Thiên Hào lần nữa kéo cung, nhanh chóng bắn tên, từng đạo bóng tên theo đỉnh đầu nhóm âm chúng lướt qua, thẳng hướng vào chiến trường. Hai mắt Dương Đại vàng vện tia máu, trầm giọng quát. "Chúng tiểu nhân" niền nát hết thảy kẻ địch đằng trước. Người nào là địch nhân, hắn đã thông qua tâm linh cảm ứng báo cho hết thảy âm chúng. Khói đen dưới chân hắn cấp tốc khuếch tán, đường kính không ngừng khuếch trương, trăm mét, hai trăm mét, năm Vô số âm chúng yêu thú từ trong khói đen nhảy ra, tự như cá chép vượt long môn, càng ngày càng nhiều, càng diện vô cùng khoa trương. Theo hắn cách chiến trường càng ngày càng gần, màn ảnh trực tiếp cuối cùng quay chụp đến hắn, dưới chân chút của một đám âm chúng tản ra ánh sáng màu lục, dương đại lộ ra đột xuất như vậy. Mặc dù vẫn thấy không rõ mặt của hắn Nhưng dáng người của hắn rung động thật sâu đến hết thảy người xem trực tiếp Tin tức đến từ cơ quan tình báo Người đến giờ phút này chính là bá vương bất quá Giang thiên phú cấp độ SS người Bá vương bất quá Giang mang theo hai Hai trăm vạn âm chúng đến đây trợ giúp Hai trăm vạn Hai trăm vạn Ông trời ơi Âm thanh phóng viên rung rẩy theo màn ảnh truyền vào mỗi một góc trên Hà Quốc Nói xong lời cuối cùng Hắn đều kích động đến mất khống chế Oanh Cả nước phấn chấn 200 vạn Cái số này nghe qua đã hết sức khoa trương Nhưng ở trong tấm hình Trong khói đen quanh thân Dương Đại sát thực có hồn phách yêu thú liên tục không ngừng lao ra Giờ khắc này Người hết thể hạ quốc kích động lên Chẳng lẽ bá vương bất quá gian thật Có thể triệu hoán ra 200 vạn âm chúng 200 vạn âm chúng Đây chẳng qua là thu hoạch Hai ngày nay của Dương Đại Bản thân Dương Đại trước đó đã nắm giữ 94 vạn âm chúng Tổng cộng cộng lại gần 300 vạn Hắn cố ý điều thấp một chút muốn cho trương triển vân kinh hỉ, nhưng dù cho như thế, số lượng âm chúng của hắn cũng rung động Hà quốc, rung động á châu, thậm chí toàn thế giới. Giờ phút này, Dương Đại đã không lo được nhiều như vậy, hắn điên cuồng triệu hoán âm chúng, trong khối đen phương viên 500m chính là cánh cửa triệu hoán, cửa triệu hoán lớn như vậy cũng không cách nào trong thời gian ngắn triệu hoán rất hết 200 vạn vị âm chúng, dù sao hình thể yêu thú đều hết sức khổng lồ. Các bộ đội tác chiến chú ý, bá vương bất quá gian mang theo 200 vạn âm chúng đến đây trợ giúp. Phàm là yêu thú bốc lên ánh sáng màu lục đều là viện binh. Mấy truyền tin trên người tất cả người thí luyện giả vang lên âm thanh bộ chỉ huy truyền đến. Mới đầu, đại đa số người đều không nghe rõ ràng, tiếng chém vết, tiếng thú gào xung quanh thật sự quá nhiều, sau khi bọn hắn nghe rõ, đều là vui mừng quá đổi. Bả vương bất quá gian đến rồi. Hai trăm vạn. Thật hay giả? Mẹ nó, trách không được hắn là thiên phú cấp độ SS, ta nói chỉ có thể triệu hoán mười hồn thể tính là thiên phú cấp độ SS cái chó gì. Thật đáng sợ, đoán chừng là sau khi vạn tộc cạnh tranh kết thúc lại tăng lên thiên phú. Này mẹ nó còn khoa trương cả cấp độ FFF. Ha ha ha, chúng ta còn có hy vọng. Những người thí luyện kích động, những người quen biết dương đại càng thêm hưng phấn. Tiểu điệp nói với diệp cầu tiên sau lưng. Xem đi, ta đã nói, hắn không sớm thì muộn sẽ cùng ngươi cạnh tranh vị trí quốc chủ. Nàng hết sức xúc động, có loại cảm giác tự hào theo. diệp cầu tiên một bên giấc yêu, một bên cười nói rất tốt, ta đều có chút sùng bái hắn. Hai trăm vạn, con số này nghe qua đã làm lòng người phấn chấn, thậm chí so với sĩ khí tăng lên khi thiên đạo buông xuống còn lớn hơn. Chu Ánh oánh lúc trước dẫn đội dương đại chống lại thú triều hán tây hành tỉnh cảm khái vạn phần, cái tên này trưởng thành quá nhanh. Kỷ Vân Yên một bên viết tin quái, một bên nhìn xung quanh, rất nhanh đã thấy phương hướng dương đại, hắc tâm thánh quân bay rất cao, xung quanh còn mang theo trùng trùng điệp điệp âm chúng yêu thú, mặc dù cách nhau rất xa, lực đánh vào thì giác cũng rất mạnh. Khi Dương Đại đến biên giới chiến trường, hắn đã triệu hồi ra trăm vạn âm chúng, dưới cái nhìn soi mói của vô số người nhìn, trăm vạn âm chúng yêu thú tự như hồng lưu, trực tiếp xé mở thú triều. Yêu thú tương tàn, tiếng gầm gừ đột nhiên tăng lên một độ cao, đình tai nhất óc, Dương Đại trực tiếp triệu hồi ra tám tôn yêu vương, yêu vương gào thét, thả người vọt lên, buông xuống từng chiến trường, đếm không hết âm chúng yêu thú tách ra, tàn sát chiến trường. Vạn thiên hào đứng ở bên cạnh Dương Đại, điên cuồng bắn tên, tốc độ tay cực nhanh. Một dây bắn ra mấy chục mũi tên, làm cho người ta chú mục. Tỉnh trụ, vạn thiên hào, hắn không chết sao? Có người hoảng sợ nói, nhưng tình hình chiến đấu khẩn cấp, không ai đi xoắn suýt chuyện này. Dương Đại được một đám âm chúng hạch tâm chen chút như Thái Sơn sừng sững bất động, H.I. bay phất phới, được khói đen lượn quanh, khí thế của hắn rất cường thế, bá đạo như vậy. Tầm mắt Dương Đại khóa chặt hung ma ở gần cửu U Chi Môn. Hứa trường sinh. Dương Đại điểm tướng, nghe vậy. Hứa trường sinh lộ ra nụ cười tàn nhẫn, hắn bẻ bẻ cổ, thả người nhảy lên, trên không trung phát ra nụ cười điên cuồng, che giấu rất nhiều tiếng thú gào. Hắn điều động linh lực trường sinh trong cơ thể, hóa thành một đạo trường hồng màu đỏ tươi, thẳng hướng hung ma. Hung ma cảm nhận được khí thế hắn cường đại, từng đầu xúc tu hướng hắn quật mà đi, bị hắn đều đánh nát, quanh một tiếng, hắn đối diện đánh hung ma lui lại. Truyện audio hồn chủ Tác giả nhâm ngã tiếu Thực hiện HP audio truyện Chương 144, Thần binh thiên hà, chung kết hung ma. 1. Hứa Trường Sinh một tay thi pháp, đánh tới phía trước, vô số cây mây từ trong lòng bàn tay của hắn toát ra, cấp tốc bành trướng, tựa như một gốc đại thụ uống lượng vặn vẹo ngang trời cấp tốc trói chặt hung ma. Nghiệt xúc để ngươi nếm thử lợi hại của Trường Sinh quyết. Hứa Trường Sinh cười nói, tay trái hướng lên mi tâm vạch một cái, một đạo kim văn xuất hiện, xuất ra trùng sáng khủng bố, xuyên thủng đầu sọ hung ma, hắn cúi đầu, trùng sáng vạch tới hướng xuống muốn trảm hung ma ra làm làm hai nữa, đúng lúc này, hung ma bỗng nhiên ngồi xuống, dùng tư thế quỷ dị né tránh trùng sáng, lại thả người vọt lên, một cước đạp tới Hứa Trường Sinh. Các quốc trụ khác dồn dập thi triển pháp thuật, linh lực các hệ thuộc tính đâm vào trên người hung ma, nhưng chỉ để tốc độ hung ma giảm xuống một chút. Chậm lại, cũng không có ngăn cản hắn, Hứa Trường Sinh vội vàng trốn tránh. Hung ma rơi xuống đất, tóe lên máu bắn tung tóe, tất cả đều là máu yêu thú, hắn quay người tiếp tục đuổi giết Hứa Trường Sinh, mà thương thấy hắn cấp tốc hồi phục, đầu khôi phục như lúc ban đầu. Dương Đại đã tiến vào chiến trường, hắc tâm thánh quân dừng lại, tàn phá bừa bãi thú triều xung quanh, Dương Đại thì tiếp tục triệu hoán âm chúng. Hắn triệu hoán Khuê La đến bên cạnh, hỏi đối phó ma này như thế nào. Khuê La nhìn về phía hung ma, sắc mặt kịch biến, cắn răng nói: đây là thị tha ma, ăn ngon máu thịt. Một khi nếm đến mùi vị máu thịt liền vĩnh viễn sẽ không dừng lại. Muốn giết hắn, nhất định phải đánh nát ma tâm trong cơ thể hắn, bằng không thân thể hắn sẽ một mực khép lại. Dương đại nhíu mày, Ma kia bao lớn, tốc độ nhanh như vậy, muốn đánh nát ma tâm trong cơ thể hắn, thật không đơn giản. Vạn thiên hào hỏi. Ma tâm cụ thể ở vị trí nào? Khuê la trả lời. Không rõ ràng, ma tâm có thể di chuyển ở trong cơ thể hắn. Vạn thiên hào yên lặng, tiếp tục bắn tên. Liên tục không ngừng âm chúng yêu thú từ xung quanh khói đen toát ra, phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phương tám hướng đều có âm chúng yêu thú tản ra ánh sáng màu lục. Dương Đại đã cảm nhận được có chút tinh quái âm chúng hồn phi phách tán. Số lượng đại yêu, yêu vương trong thú triều cũng không ít. Dương Đại bỗng nhiên nghĩ đến một chút, hỏi Thì tham ma cần phải không ngừng ăn uống có một loại khả năng hay không? Hắn chiến đấu cực kỳ tiêu hao khí huyết cho nên mới không kịp chờ đợi như vậy. Lần lượt khôi phục thể xác làm sao có thể không tiêu hao năng lượng nào đó? Ánh mắt khuê la sáng lên, nói Xác thực có loại khả năng này, ngài muốn. Khóe miệng Dương Đại dương lên, lập tức dùng tâm linh cảm ứng phân phó hết thảy âm chúng. Từng âm chúng trên đủ hướng của chiến trường dồn dập chui vào lòng đất, biến mất không thấy gì nữa. Tất cả điểm sáng màu xanh lục lấp lánh trên chiến trường đều tiêu mất. Đàn lúc phóng viên trực tiếp nghi hoặc, mặt đất gần hung ma bỗng nhiên rơi ra vô số âm chúng yêu thú, liếc nhà liếc nhít điên cuồng nhào lên trên người nó. Dương đại định dùng âm chúng đi mài chết hung ma. Âm chúng đều là hồn thể, mặc dù ăn hồn thể, hung ma cũng không thể hấp thu đến máu thịt, để bọn chúng lao lên, mặc dù không thể hao tổn chết cũng có thể để lực chiến đấu của hắn giảm xuống. Không đến 10 giây đồng hồ, hung ma trên người bò đầy đủ loại âm chúng yêu thú, có giống chim, thú loại, lưỡng cư loại, các loại cá. Hung ma điên cuồng giải rựa, mỗi giây đều có mấy chục con âm chúng tinh quái hồn phi phách tán. Nhưng Dương Đại đã không quan tâm. Lúc này, một đạo thân ảnh bay tới, nhóm âm chúng không có ngăn cản, bởi vì đối phương là người quen. Hung liệt, Hung liệt máu me khắp người đến bên cạnh Dương Đại, Hưng phấn nói: Tiểu Dương, đa tạ cứu giúp. Người đã đã cứu ta ba lần. Mắt Dương Đại nhìn phía trước, nói. Những lời này chờ sau chiến tranh rồi nói sau. Hùng Liệt cười cười, sau đó trầm giọng nói. Để ta trở thành âm chúng của ngươi đi. Dương Đại thất thần, cho rằng mình nghe lầm, cao mày nói. Ngươi chết mới có thể trở thành âm chúng của ta, đừng nói giỡn. Hùng Liệt nhét miệng cười nói. Thương thế của ta quá nghiêm trọng, đang điền bị trọng thương, sau này rất khó lại tiến bộ, có thể khôi phục sức chiến đấu hay không đều khó nói. Tiểu Dương, dẫn đầu ta ngăn cơn sóng dữ đi. Ta thật muốn làm một lần cứu thế chủ như thiên đạo như. Ta không muốn làm phế vật. Âm. Tay trái hùng liệt bỗng nhiên khép lại, trực tiếp xuyên thủng bộ ngực của mình, thân thể theo đó mềm nhũn, quỳ rạp xuống trước mặt Dương Đại. Dương Đại trừng mắt, phân phó. Nhanh kiểm tra thương thế của hắn. Hắn đến không ngừng triệu hoán âm chúng, ban đầu đã mệt mỏi hắn nếu đột nhiên ngồi sổn xuống, nói không chừng sẽ ngất đi tại chỗ. Liễu Tuấn kiệt lập tức vòng qua, ngồi xổm xuống, rất nhanh ngẩng đầu lên nói: "Chủ nhân, hắn đã chết. Nhanh hút hắn đi." Ngữ khí tên này hết sức hưng phấn để Dương Đại hết sức im lặng. Đối với Hùng Liệt, Dương Đại vẫn hết sức kính trọng, què quán hắn, hắn tây hành tình chính là do Hùng Liệt cứu vớt, sau đó Hùng Liệt còn giúp hắn giết rất nhiều yêu quái, trợ giúp hắn tăng cường thực lực. Dương Đại hít sâu một hơi, cũng không nói nhiều, nhưng hắn không có lập tức hấp hồn, mà phóng thích âm chúng. Lại một lát sau, Hai trăm vạn âm chúng mới thu tất cả đều được triệu hoán đi ra, Dương Đại chỉ cho chúng nó một mục tiêu, chính là Thị Tha Ma. Chồng chất cũng muốn đè chết Thị Tha Ma. Từng người từng người âm chúng yêu thú chui vào lòng đất, lại từ mặt đất gần Thị Tha Ma lao ra, điên cuồng nhào tới, cũng không có sử dụng pháp thuật, chính là nút sống cắn xé. Ngươi không phải có thể tự lành nhà nhìn một chút ngươi có thể tự lành bao nhiêu lần. Thị Tha Ma điên cuồng giải dụa, mỗi lần đều có thể vung xuống một mạng lớn yêu thú, nhưng rất nhanh lại có càng nhiều yêu thú nhào lên. Nhóm yêu vương cũng thỉnh thoảng đánh lén hắn Khiến cho hắn mười phần khó chịu Dương đại để liễu túng kiệt Thạch Long viện mình Sau đó bắt đầu hấp thu hồn phách hùng liệt Trước kia hắn hiểu về quốc trụ chẳng qua là mạnh mẽ Mãi đến sau khi gặp được hùng liệt truyện audio hồn chủ Tác giả nhâm ngã tiếu Thực hiện HP audio truyện Chương 145 Thần binh thiên hàn trùng kết hung ma 2. Khí tức anh hùng trên người hùng liệt Thật sự quá nồng nặc Cơ hội tìm không thấy khuyết điểm Ta sẽ để ngươi ngăn cơn sống giữ Dương Đại yên lặng suy nghĩ Ánh mắt kiên định Hắn cảm nhận được hồn phách hùng liệt Bắt đầu hấp thu Cùng lúc đó, phóng viên trực tiếp thấy trăm vạn âm chúng biểu hiện Xúc động đến muốn hỏng Bá vương bất quá gian quá cường đại Dĩ vãng đều là yêu thú dùng số lượng áp chế nhân loại chúng ta Hôm nay nhân loại chúng ta cũng có thể dùng số lượng chồng chất ép hung ma Tốc độ hung ma rõ ràng chậm lại Tiếng nói hắn kích động vang vọng Đại giang Nam bắc hạ quốc. Vàng vọng Á Châu Khu bình luận dưới góc phải thì đang có người điên cuồng spam Tất cả đều là sùng bái dành cho bá vương bất quá gian ngưu bức Cái này là thần Kommener Năm đó ta còn nhỏ Không thấy thiên đạo cứu quốc Hôm nay cuối cùng gặp được một vị thiên đạo khác Nhiều âm chúng như vậy Trách không được thiên đạo kém chút đã kiếm điểm thua hắn Vô địch, thắng lợi trong tầm mắt Sức một mình Ngăn cơn sóng dữ Càng có nhiều người hơn không có phát biểu bình luận Nhưng cũng rất xúc động bao gồm cả người nhà Dương Đại, Dương Mẫu giờ phút này cũng không lo được lo lắng Dương Đại, mà chỉ chờ mong Dương Đại có thể thật ngăn cơn sóng dữ. Tiểu Dương Siêu, Tiểu Dương Diễm hưng phấn không thôi, càng không ngừng gọi ca ca thật lợi hại. Các quốc trụ ở thị tham ma thấy mình không chen tay được, dồn dập di chuyển chiến trường, bắt đầu trợ giúp những người thí luyện khác, quốc trụ gia nhập để cho áp lực thí luyện giả giảm mạnh. Phía sau chiến trường, bộ chỉ huy. Trợ thủ bước nhanh tiến đến, thông báo cho tổng cục trưởng. Tiền tuyến tình báo Hùng liệt quốc trụ tự sát trước mặt bá vương bất quá gian, bá vương đang hút hồn phách của hắn. Nghe vậy, tổng cục trưởng như bị sét đánh, tê liệt trên ghế ngồi. Thủ hạ cũng rất bi thống, có lẽ hùng liệt không phải quốc trụ mạnh nhất, nhưng tuyệt đối là quốc trụ cần cù chăm chỉ nhất, trên dưới hạ quốc, không người không kính nể hắn. Tổng cục trưởng thở dài nói, hắn là lựa chọn của hắn, tôn trọng hắn đi. Hắn quá rõ ràng cá tính của hùng liệt, gia đình sớm đã chết ở trước giờ tận thế, lẻ loi một mình, một mực địch. Vì bảo vệ quốc gia mà sống Bây giờ thương thế quá nghiêm trọng Có lẽ có thể cứu có thể trị Nhưng trong vài năm khó khôi phục chiến lực Hùng Liệt không cho phép mình yếu đi Cái tên này là một nam nhân đầy kiêu ngạo Một bên khác Đầu Dương Đại sắp nổ Hùng Liệt dù sao cũng là không vô cảnh Dương Đại một mực không có nghỉ ngơi vốn có chút không chịu được nữa Cảm giác đau đầu muốn nổ đã lâu không thấy quay lại Chỉ cảm thấy đầu bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo chết liễu Tuấn Kiệt chú ý tới thất khiếu hắn bắt đầu chảy máu Có chút bối rối Vạn thiên hào trầm giọng nói Bảo vệ tốt chủ nhân Hắn và hùng liệt cũng tính như quen biết đã lâu Đối với việc hùng liệt tự sát Hắn rất xúc động Nhưng hắn không có biểu hiện ra ngoài Mặc dù trở thành âm chúng Hắn cũng hy vọng trận chiến tranh này có thể có nhiều người còn sống Mà thân là âm chúng Hắn có thể cảm nhận được dương đại còn chưa tới mức độ ảnh hưởng đến tính mệnh Quỷ Hoa thượng cảm khái Dị nhân các ngươi cũng rất có gan Ngược lại để bần tăng lau mắt mà nhìn Liễu Tuấn Kiệt khẽ nói Đúng thế Hùng liệt là thần tượng của ta, sau này các ngươi hãy tôn trọng một chút. Khóe miệng Lương Tử tiêu giật một xi, si, cảm thấy Liễu Tuấn kiệt cách mình càng ngày càng xa. Dương Đại đã xem nhẹ chiến trường, toàn tâm toàn ý hấp hồn. Hai phút đồng hồ sau, hắn cuối cùng thành công hấp thu hồn phách hùng liệt, vô ý thức buông lỏng, trước mắt đen thui một mảnh. Dương Đại mơ một giấc mộng, mộng thấy mình đang chiến đấu, địch nhân là một cự ảnh mơ hồ không rõ, hết thảy âm chúng của hắn đều bị tru diệt, chỉ còn lại có hắn kinh khủng nhìn đối phương đi tới. Loại cảm giác áp bách kia làm hắn nghẹt thở. Trong thoáng chốc, hắn nhìn thấy hình ảnh người nhà chết thảm ở trước mắt, mộng cảnh rối loạn, không gian vỡ nát, giống như hết thể muốn thôn phệ hắn. Không thể. Dương Đại gầm thét, đột nhiên bừng tỉnh, hắn mở to mắt, tầm mắt dần dần trở nên rõ ràng. Liễu tuấn kiệt xong đến, nét mặt của hắn hết sức xúc động, miệng há ra rồi ngậm lại, tự hồ muốn nói cái gì, Dương Đại kinh ngạc trong chốc lát mới nghe rõ ràng. Chủ nhân, ngài cuối cùng tỉnh lại. Liễu Tuấn Kiệt la lớn, Thạch Long một mực đang viện Dương Đại, để Dương Đại không có ngã xuống, hát Tâm Thánh Quân còn đang không ngừng công kích yêu thú gần đó, các âm chúng hắc tâm khác cũng không có nhàn rỗi. Mặc dù ý thức cuối cùng khôi phục, đầu vẫn như cũ đau muốn nứt, được Thạch Long, Liễu Tuấn Kiệt đỡ hắn cuối cùng đứng lên. Hắn nhìn về phía thị tham ma phương xa, vẫn bị vô số âm chúng dính chặt, động tác đã không còn mạnh mẽ giống như lúc trước. Vẻ mặt Dương Đại tràn đầy vết máu âm trầm xuống, hắn không ngờ mình đã hao tổn 120 vạn âm chúng. Mặc dù đều là mới thu nhưng vẫn khiến cho tim hắn như bị đau cắt. Hắn cắn răng, bắt đầu triệu hoán, trong hắc vụ dưới chân nhảy ra một đạo thân ảnh khỏe mạnh. Quốc trụ, hùng liệt. Thời khắc này cánh tay phải hùng liệt hoàn hảo, ở trần, bắp thịt cả người cực kỳ khoa trương, khí thế như rồng, hắn cúi đầu nhìn về hai tay phía mình, mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Thiên phú thật bá đạo. Nói theo một ý nghĩa nào đó, thiên phú này còn áp đảo phía trên. Hùng liệt âm thầm cảm khái, hắn quay đầu nhìn lại Mặc dù nhìn thấy gương mặt người kia đã đầy máu, vô cùng mỏi mệt, cả người tự như đều gầy đi trông thấy, trong lòng hắn chấn động. "Tiểu, chủ nhân, xin phân phó." Hung Lịch trầm giọng nói, lập tức tiến vào trạng thái âm chúng. Dương Đại run rẩy nói, "Ta muốn ngươi đi ngăn cân sóng dữ, chung kết chiến tranh." Trong cơ thể hung ma có một khóa ma tâm, đánh nát nó, hắn sẽ chết. Hung Lịch gật đầu, xoay người sang chỗ khác, thả người nhảy lên hắc tâm thánh quân bị lực lượng cường đại ép tới kém chút rớt xuống. Truyện audio hồn chủ. Tác giả: Nhâm Ngã Tiếu. Thực hiện: HP Audio truyện. Chương 146 vẫn chưa kết thúc. Bay đến trên không, Hùng Liệt trực tiếp mở ra thiên phú cấp độ SS của mình, Liệt Dương Kim Cương Thân. Ngoài thân hắn biến thành màu vàng kim, cơ bắp bành trướng một vòng lớn, toàn thân xuất phát ra liệt diễm, tựa như mặt trời rơi xuống phía dưới, tình cảnh như thần binh thiên hàn lúc trước cứu vớt Dương Đại vậy. Bá khí như vậy, rung động như vậy. Chiêu thức mang tính tiêu chí để hết thảy thí luyện giả trên chiến trường ghé mắt, tất cả mọi người biết, đó là quốc trụ hùng liệt. Hùng liệt vạch phá thương khung, thế không thể đợi đánh tới thì tham ma. Mấy vạn âm chúng trên người thị tham ma đạt được tâm linh cảm ứng ra lệnh, dồn dập nhảy ra, hiển lộ ra thân hình khổng lồ của thị tham ma đã bị giặm cực kỳ thê thảm, thậm chí bạch cốt đều hiển lộ ra, sau khi bị trăm vạn âm chúng tiêu hao, tốc độ phản ứng của thị tham ma rõ ràng chậm đi rất nhiều. Oan Hạ quốc Thái Dương thần hùng liệt trực tiếp tiến vào trong lòng ngực thị tham ma, máu tươi như bọc nước nở rộ, đó là máu của tham ma. Hứa trường sinh trên không bên cạnh kinh ngạc, trong mắt tràn đầy ghen ghét, dị nhân không vô cảnh đều biến thái như vậy sao? Thiên đạo trong phế tích đang ôm phần bụng ngẩn đầu nhìn lại, trong mắt của hắn lóe lên vẻ không thể tin được. Khí thế kia! Thiên đạo nghĩ đến một loại khả năng nào đó, chẳng lẽ? Hắn lộ ra nụ cười, lẩm bẩm nói. Giờ cũng đến phi ngươi. Sau khi Hùng liệt đụng vào lồng ngực thị tham ma, màn ảnh trực tiếp liền khóa chặt thị tham ma, còn dung lại khoảng cách gần. Rống. Thị tham ma điên cuồng gào thét, xúc tu trên người theo đó chui vào trong cơ thể, mong muốn kéo Hùng liệt đi ra. Hứa Trường Sinh lập tức tiến công, thi triển ra đủ loại pháp thuật Trường Sinh quyết, xâm la vạn tượng, ẩn chứa đủ loại linh căn thuộc tính, làm thị tham ma không thể không đặt lực chú ý ở trên người hắn. Thị tham ma thô bạo thành tính, linh trí rất thấp, nhưng hắn có bản năng, hắn không có lập tức nhào về phía Hứa Trường Sinh mà đánh tới thú triều phía bên cạnh, hắn mong muốn ăn uống, bổ sung lực lượng. Dương Đại ở phương xa lập tức trong lòng hạ lệnh, đểm không hết âm chúng yêu thú lần nữa nhào về phía hắn, cấp tốc treo đầy thân hình khổng lồ của hắn, tiếp tục gặm ăn. Các quốc trụ lập tức thanh lý ma đàn yêu thú phía trước thị tham, Dương Đại thấy một màn này hết sức vui mừng, không hổ là cuộc chiến đấu, không hổ là nhóm quốc trụ lịch luyện 10 năm trong tận thế. Liễu Tuấn Kiệt cười nói. Trước đó nhóm quốc trụ chính là phối hợp như vậy mới khiến cho thị tham ma căn bản không được ăn chỉ dựa vào âm chúng, thật không dễ dàng như vậy." Dương Đại khẽ gật đầu, trong lòng cầu nguyện. "Hùng liệt, ngươi cần phải thành công." Dưới tình huống bình thường, Hùng liệt không thể nào là đối thủ của thị Tham Ma, nhưng 120 vạn âm chúng dùng cái giá hồn phi phách tán tiêu hao thị Tham Ma, mới đổi lấy trạng thái thị Tham Ma giảm xuống trên phạm vi lớn. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Ánh mắt Dương Đại nhìn chằm chằm vào thị Tham Ma, thị Tham Ma còn đang giãy giụa, điên cuồng đập nát từng con âm chúng trên người, không chỉ hai tay, còn có xúc tu Tinh quái, yêu quái căn bản gánh không được một kích của nó hắn. Không ngừng có âm chúng hồn phi phách tán, cũng không ngừng có càng nhiều âm chúng nhào tới. Tốc độ âm chúng tổn thất quá nhanh, Dương Đại cực kỳ đau lòng, càng thêm cười hận thị tham ma. Lúc này, điện thoại trong túi quần hắn rung chuông. Dương Đại lấy điện thoại di động ra, bắt máy. Sư ca, ta đã đi tới chiến trường, ngươi không biết. Ta đương nhiên biết, chẳng qua trên người ngươi không có thiết bị phân phối thông tin, ta chỉ có thể gọi điện thoại cho ngươi. Ngược lại ngươi cũng không có tham chiến. Khù khù, ngươi dám thì ta. Tốt, ta điện thoại cho ngươi là muốn nói cho ngươi, sau khi giải quyết thì tham ma, không được phớt lờ, thì tham ma chẳng qua là hung vật bên trong cửu U Chi loại linh trí này của nó nếu có thể thao túng Thú Triều, như thế nào xâm lấn lục địa, nó hoàn toàn có thể để cho yêu thú chui vào trong miệng của mình. Lời trương triển vân để dương đại biến sắc. Đúng thế. Thú Triều chắc chắn có yêu quái cường đại đang thao túng. Bằng không không có khả năng đều nhịp hướng về một phương hướng đánh tới Từ sau khi Thị Tham Ma xuất hiện Thú Triều không có lại di chuyển Mà những yêu thú kia cực kỳ e ngại Thị Tham Ma Lúc Thị Tham Ma tới gần chúng nó Chúng nó sẽ còn tự chủ tránh né Dương Đại hỏi Yêu vương thao túng Thú Triều ở đâu? Trương Triển Vân nói Bên trong cử U Chi Môn Trước đó thiên đạo đi vào chính là vì giết súc sinh kia Nhưng sau khi thiên đạo ra ngoài Thú Triều vẫn không có tán đi Còn có yêu thú liên tục không ngừng chạy đến Này chỉ có thể nói rõ một chuyện. Chờ một chút. Sư huynh, chẳng lẽ ngươi muốn? Ánh mắt Dương Đại nhìn về phía cửa cũ Uchimon, nhìn trong cửa một mảnh đen kịt, hắn không khỏi tê cả da đầu. Làm sao đi vào? Trương Triển Vân nói. Người nào đi vào đều nguy hiểm, nhưng ngươi có thể cho ngươi âm chúng đi vào. Dương Đại không khỏi trầm tư, âm chúng trước mắt xuất chiến phần lớn đều là yêu thú trong thú triều, chúng nó hẳn có thể biết ai là tồn tại phía sau màn sai sự thú triều. Ta biết rồi, trước hết vết này hung ma lại nói. Dương Đại trả lời, Trương Triển Vân cũng không có nhiều lời, vội vàng cút máy. Thị Tham Ma còn đang tàn phá bừa bãi, Dương Đại có thể cảm nhận được khí tức hùng liệt vẫn còn, khó tìm ma tâm như vậy. Hắn đang xem, một đạo thân ảnh bỗng nhiên đụng bay vài đầu tinh quái âm chúng trên thân thể Thị Tham Ma, bay ra giữa không trung. Chính là hùng liệt. Toàn thân trên dưới hùng liệt đầy máu, bị linh lực biến thành khí diễm thiêu khô, chỉ thấy tay phải hắn giơ cao một trái tim to lớn, trái tim kia lớn như vạt nước, mạch máu phía trên lưu động hiện ra dòng máu màu tím. Hùng liệt nhất miệng cười một tiếng, quyền trái màu vàng kim đột nhiên đánh trúng ma tâm, ma tâm nổ tung. Quả quyết. Chút nào không dây dưa dài dòng. Truyện audio hồn chủ. Tác giả, nhâm ngã tiếu. Thực hiện, HP audio truyện. Chương 147, Thần Long Đồ Yêu, 1. Theo hắn đánh nát ma tâm, toàn bộ quá trình không đến 2 giây, trừ hắn ra những người khác thậm chí không có thấy rõ hắn giơ trong tay là vật gì. Rống. Thì tham ma gào thét, thân thể cao lớn lập tức sụp đổ xuống, nhóm âm chúng rơi đầy đất, dòng máu từ trong bọn chúng chảy ra, rơi xuống phế tích. Phóng viên trực tiếp lập tức kích động. Hùng liệt quốc trụ thành công, hung ma chạy ra từ bên trong cửu U Chi Môn đã chết. Chúng ta thành công. Oanh. Từng nhà trên khắp Hạ Quốc cũng bắt đầu reo hò, dương đằng kích động đến vứt cả điếu thuốc trong tay xuống mặt đất. Ta đã biết hung liệt có thể làm. Hắn chính là người còn lợi hại hơn thiên đạo. Dương Đằng nắm chặt hai quả đấm, hừng phấn nói. Dương Mẫu bỗng nhiên nói. Chờ một chút, cánh tay Hùng Liệt làm sao mọc ra rồi, hắn không phải trở thành âm chúng của tiểu đại rồi chứ. Vừa dứt lời, Dương Đằng thất thần. Không chỉ là Dương Mẫu, khi tất cả người xem trực tiếp thấy Hùng Liệt trong màn ảnh, rất nhiều người đều chú ý tới điểm này. Âm chúng của Dương Đại ở xung quanh quá nhiều, màn ảnh cũng không thể luôn trình chiếu hắn, cho nên quá trình Hùng Liệt bị hấp hồn không có bị quay tới. Nhưng Hùng Liệt là người... Làm sao có thể sau khi trọng thương đột nhiên khỏi hẳn ngay cả tay cục đều dài ra Trước đó vì sao không dài Môn luận hoài nghi Hùng Liệt Là âm chúng bị càng nhiều tiếng hoang hô bao phủ Chúng ta thắng lợi Vô địch Hùng Liệt cùng bá vương bất quá gian là công thần Hùng ma kia kia nát rồi Ha ha ha Hạ quốc chúng ta làm sao có thể ngã bởi đám yêu quái này Hùng Liệt Hoàn toàn xứng đáng Quốc trụ mạnh nhất Chờ một chút Thú triều làm sao còn không có tán đi bình luận dưới góc phải chương trình trực tiếp điên cuồng nhảy lên, thậm chí xuất hiện ngừng lại. Tiếng gầm gừ của thị tham ma trước khi chết cực kỳ dọa người, hấp dẫn tầm mắt rất nhiều thí luyện giả, thấy thị tham ma cao lớn ngã xuống, những người thí luyện ngay cả người, chợt tất cả đều hoang hô lên. Lúc này, mấy truyền tin trên người bọn họ vang lên. Hung ma đã bị bá vương bất quá gian, hung liệt hợp lại tru diệt, nhưng thú triều còn chưa kết thúc, tất cả mọi người bảo trì cảnh giác, tiếp tục chiến đấu, chờ đợi bá vương bất quá gian tru diệt yêu vương phía sau màn thú triều. Những người thí luyện kinh hải, chiến đấu lâu như vậy, kết quả hung ma cũng không phải là lãnh tụ của thú triêu. Dương Đại lại tiếp trương triển vân gọi điện thoại, ra hiệu hắn có khả năng hành động. Hắn không có tùy tiện hành động, giữa mi tâm hiện ra hắc văn, dưới chân lần nữa khuếch tán khói đen, hắn bắt đầu triệu hoán âm chúng. Lần này, hắn triệu hoán chính là đám tu tiên giả đại ngụy. Mười vạn tu tiên giả bốc lên ánh sáng màu lục liên tục bay ra, Dương Đại tâm linh cảm ứng, bọn hắn cấp tốc bay về phía cửu U Chi môn. Mười vạn tu tiên giả âm chúng sao mà hùng vĩ, rất nhanh đã hấp dẫn màn ảnh trực tiếp. Bá vương bất quá gian ngoại trừ hai trăm vạn âm chúng yêu thú ra, lại còn có nhiều âm chúng nhân tộc như vậy. Phóng viên hoảng sợ nói. Bình luận khu càng nổ. Bá vương bất quá gian đến cùng còn có bao nhiêu âm chúng? Trong doanh trưởng bộ chỉ huy. Tổng cục trưởng nhíu mày hỏi. Đó không phải là giáo chủ trường sinh giáo sao? Trợ thủ buông xuống máy tính bảng, nói. Trong khoảng thời gian chúng ta gặp phải thú triều, tu tiên giới đại ngụy bị quỷ tu thần bí đồ sát, tu tiên giả các đại môn phái hài cốt không còn. Ánh mắt tổng cục trưởng lấp lánh, nói. Thì ra là hắn. Trợ thủ nhịn không được hỏi. Việc này nếu như công khai, sợ rằng sẽ như năm đó. Tổng cục trưởng khẽ nói. Vậy trấn áp dư luận, trước chiến đấu, nếu trận chiến này có thể thắng, bá vương bất quá gian chính là công thần số một, ai cũng không động được, cũng nên chuyển biến quan niệm của dân chúng trợ thủ vội vàng gật đầu, không nói thêm lời nào. Cùng lúc đó, mười vạn đại nguy tu sĩ bay đến gần cửu u chi môn, bao vây cửu u chi môn, vạn thiên hào cũng bay đi, bày ra trận thế thiên đại la kiếm trận. nhóm quốc trụ ở một bên dẫn đầu những người thí luyện chiến đấu, một bên liếc mắt quan tâm. đây là trận pháp. trong lòng các quốc trụ rung động, bá vương bất quá gian không chỉ thu thập âm chúng, lại còn để bọn hắn tu luyện trận pháp. hùng liệt lơ lửng giữa không trung, nhìn lên một màn rung động trước mắt, trong lòng cảm khái vô hạn hắn đột nhiên cảm giác được của mình trở thành âm chúng là quyết định vô cùng chính xác dương đại so thạc nhìn càng thành thục càng thông minh hơn bề ngoài hắn thể hiện ra quan trọng nhất chính là dương đại có lập trường hùng liệt nhận biết trong vài vị âm chúng bày trận kết hợp với tình báo bí võng gần đây hắn đoán được chân tướng dương đại đồ sát tu tiên giới đại nguy điều này nói rõ nội tâm dương đại có khả năng rất ác độc nhưng hắn không có ra tay với thí luyện giả hiện thực dương đại trước đó một mực đợi ở trong cơ quan tình báo cơ hồ không có ra ngoài qua tại thập phương giáo cũng chưa nghe nói qua hắn trắng trận tru diệt thí luyện giả hai vị sinh viên đại học thiên thành từng nói gặp qua bá vương bất quá giang san yêu thú bá vương bất quá giang rất hòa thuận không có làm khó bọn hắn chính là đồng học hà hà hà băng được dương đại buông tha sau khi thu phục thiên bồng nguyên soái trước kia theo việc công bố video về kỹ năng của dương đại trước giải thi đấu đấu pháp hà hà hà băng đã nhận ra thân phận của hắn việc này ở trên mạng tạo ra tiếng vọng không nhỏ để bá vương bất quá giang hút không ít phan hùng liệt yêu nước nhưng cũng không phải thánh mẫu hắn vào trong thăm vựt giết qua người cũng không biết bao nhiêu mà đếm tu tiên giới vốn là mạnh được yếu thua thắng làm vua thua làm giặc đừng nói thăm vực, nhìn chung lịch sử cũng là như thế khi 10 vạn đại ngụy tu sĩ bao vây cửu u chi môn sau khi thành công bày trận số lượng lớn âm chúng yêu thú xong vào trong cửu u chi môn căn cứ cục tình báo truyền đến tin tức chiến tranh còn chưa kết thúc yêu vương chỉ huy thú triều trốn ở bên trong cửu u chi môn bá vương bất quá giang chủ động gánh chịu bắt nhiệm vụ lấy yêu vương thao túng thú triều chúng ta có thể thấy bá vương bất quá giang rất có sắc lược Trước để âm chúng nhân tộc bày trận, lại để cho âm chúng yêu thú xông vào trong cửu U Chi Môn. truyện audio hồn chủ. Tác giả, nhâm ngã tiếu. Thực hiện, HP audio truyện Chương 148, Thần Long Đồ Yêu, 2. Âm thanh phóng viên truyền ra từ trong hình ảnh trực tiếp. Hắn tận lực xem nhẹ thân phận những âm chúng nhân tộc này. Tuyệt đại đa số người xem cũng không rảnh đi xoắn suý chút chuyện này. Hiện tại bọn hắn chỉ hy vọng thú triều sớm một chút kết thúc. Hứa trường sinh bay đến bên cạnh hùng liệt. Cười nói Rất không tệ nha Lão phu thấy qua nhục thể của ngươi Có thể được cho là mạnh nhất trong đám tu tiên giả Hùng liệt cười cười Nói So với tiền bối là luyện hồn cảnh Còn chưa đủ xem Ta có một môn thần công Tên là trường sinh quyết Muốn học không Chờ sau khi thú triều kết thúc rồi nói sau Một bên khác Trên lưng hắc tâm thánh quân Dương đại nhíu mày Lương tử tiêu tò mò hỏi Làm sao vậy Dương Đại mở miệng nói Tốc độ âm chúng biến mất rất nhanh so với lúc trước đối mặt thì Tham Ma còn nhanh hơn trong đó quả nhiên ẩn giấu kẻ khó chơi Liễu Tuấn Kiệt lập tức hoảng nói Vậy làm sao bây giờ Thì Tham Ma đã rất khủng bố hy sinh hơn trăm vạn chúng mới thành công tru diệt lại xuất hiện một kẻ địch mạnh hơn bọn hắn có thể đánh được Dương Đại nói Đừng hoảng hốt, tin tưởng Thiên Cương Đại La kiếm trận Thiên Cương Đại La kiếm trận chính là trận pháp mạnh nhất trong tay hắn so với vạn thú tiễn đạp trận, thiên ma và thiên đại trận thì càng mạnh hơn, có thể đền bù khoảng các số lượng người bày trận. Đây chính là đại trận có thể so với truyền thừa của kiếm thánh. Dương đại yên lặng tính toán số lượng âm chúng tiêu vong, bốn phương tám hướng chiến trường còn đang chém giết. yêu thú càng ngày càng táo bạo, nhưng từ khi thị tham ma ngã xuống, nhân loại bắt đầu chiếm ưu thế. Đại bộ phận yêu thú trong thú triều đều là tinh quái, dựa vào vũ khí nóng cũng đủ để tiêu diệt, chẳng qua số lượng quá nhiều, cần thí luyện giả. cùng nhau ra tay ngắn ngủi trong vòng một phút, Dương Đại không ngờ lại tổn thất một vạn âm chúng, đây cũng quá khoa trương đi. Yêu Vương trong cửu u chi môn nhất định nắm giữ pháp thuật tính sát thương quy mô lớn. Dương Đại dùng tâm linh cảm ứng báo cho đám âm chúng bên trong cửu u chi môn để chúng nó rút lui, nhìn một chút có thể dẫn yêu Vương điều khiển thú triều ra hay không. Bằng không lưu ở bên trong cửu u chi môn chính là tặng đầu người. Đồng thời hắn báo cho Hùng Liệt, Hứa Trường Sinh chuẩn bị chiến đấu. Rất nhanh, từng người từng người âm chúng yêu thú chạy ra khỏi cửu u môn, trùng trùng điệp điệp. Cấp tốc trốn đến ngoài thiên cương đại la kiếm trận, dương đại để chúng nó tiến đến trợ giúp những người thí luyện khác. Một đại yêu cấp tốc bay đến trước mặt dương đại, nói. Đại yêu vương kia sắp đi ra, hắn sợ dĩ ở bên trong là đang ăn uống máu thịt ma tộc, ở bên trong còn có không ít thi thể nhân loại. Dương đại hỏi. Ngươi làm sao xác định hắn sắp ra tới? Đại yêu trả lời. Bởi vì hắn nói ta chuyển lời cho nhân loại, nói chuẩn bị kỹ càng nên đóng kinh khủng chân chính. Hắn so với hung ma lúc trước thì như thế nào? Mạnh hơn, mà hắn không có mất khống chế như hung ma. Dương đại yên lặng. Hắn lấy điện thoại di động ra, nói việc này cho Trương Triển Vân. Trương Triển Vân cấp tốc cút máy. Liên tục không ngừng có âm chúng yêu thú theo cửu U Chi Môn chạy ra. Cái này khiến người Hạ Quốc lần nữa sợ hoảng. Trong cánh cửa kia đến cùng xảy ra chuyện gì? Trương Triển Vân lần nữa gọi điện thoại cho Dương Di, nói Đã liên hệ quốc trụ trên chiến trường, đến lúc đó bọn hắn sẽ trợ giúp ngươi. Dương Đại cúp máy, tầm mắt nhìn trầm trầm phía trước. Cửu Uchi Mon đứng sừng sững ở phía trên phế tích, nguy nga kinh dị. Một tia ánh nắng xuyên thủng yêu vân, vương vãi xuống, vừa hay chiếu vào Cửu Uchi Mon. Mấy chục vạn âm chúng toàn bộ chạy ra, Dương Đại tính toán một chút, đau lòng muốn chết. Hai trăm vạn chúng đánh cho chỉ còn lại có hơn sáu mươi vạn, quá thua lỗ. Hắn tạm thời còn không muốn vận dụng mặt chín mươi bốn vạn âm chúng còn lại. Ánh mắt của hắn rơi vào trong một vũng máu ở gần Cửu Uchi cũng không biết có thể hấp thu hồn phách thị tham ma hay không. Thi thể đều nát thành dạng này. Cho dù có thể, hắn cũng không dám đi hút, hắn quá mức mỏi mệt, đừng nói hút luyện hồn cảnh, lại đến một vị không vô cảnh đã đủ khiến cho hắn ngất đi, thậm chí thảm hại hơn. Gần cửu Uchimon chỉ còn lại có 10 vạn tu sĩ đại nguy đang bày trận. Mấy phút đồng hồ sau mặt ngoài, cửu Uchimon bỗng nhiên sinh ra vết nứt. Thị lực dương đại siêu nhiên, thấp giọng hỏi. Xảy ra chuyện gì? Khuê La trả lời Cửu U Chi Môn phụ trách triệu hoáng ma mực, nếu hung ma ở bên trong chết sạch, cửa này liền sẽ tan thành mây khói. Trách không được đại yêu vương muốn đi ra. Dương Đại hít sâu một hơi, nỗ lực giữ vững bình tĩnh. Nhân sự màn ảnh trực tiếp cũng chú ý tới cửu U Chi Môn đang vỡ vụn, một màn này làm cho tất cả mọi người khẩn trương, tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì? Lần lượt từng bóng người bỗng nhiên rơi vào trước cửu U Chi Môn, hết thảy bảy vị quốc trụ, thiên đạo cũng ở trong đó. Vẻ mặt Lữ Tùng âm trầm nói. Khí tức thật đáng sợ. Thiên đạo bình tĩnh nói. Ta trước đó cứ nghĩ đã nó, không ngờ nó còn sống, xem ra nó thu được năng lực tự lành của hung ma. Không chết không thôi liếc nhìn bụng của hắn, nói. Ngươi vẫn nên lui ra đi, miễn cho liên lụy chúng ta. Thiên đạo trả lời. Không sao đâu, ta còn có thiên phú không có thi triển. Thiên phú. Các quốc trụ còn lại động dung. Hùng liệt rơi vào bên cạnh trần triệt, cười nói. Các huynh đệ, Lại có thể kề vai chiến đấu Lý Thiên Sư nhìn về phía hắn Nói Cảm giác trở thành âm chúng như thế nào Tất cả mọi người có thể cảm nhận được Hùng Liệt Đã không phải người sống Hùng Liệt nhét miệng cười nói Thật tốt, hiện tại ta mạnh hơn Không sợ đau đơn, cũng có năng lực tự lành Nhóm quốc trụ yên lặng Đều mang tâm tư Kết trận Vạn thiên hào quá to, 10 vạn tu sĩ đại nguy Lập tức kết trận, dồn dập đưa tay tụ khí thành kiếm khí, trực chỉ bầu trời kiếm khí bốc lên, ngăn cách không gian trong phương viên ngàn mét. Đại trận vừa thành, cửu U Chi Môn lung lay kịch liệt. Truyện audio hồn chủ. Tác giả, nhâm ngã tiếu. Thực hiện, HP audio truyện. Chương 149 Thần Long Độ Yêu, 3 Cửu U Chi Môn đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số giọt máu, một vòng xoáy màu đen xuất hiện trước mặt nhóm quốc trụ, vòng xoáy màu đen nhanh chóng co vào, một đạo thân ảnh từ bên trong bước ra. Đây là một vị nữ yêu, Thân cao ba trượng, nàng ở trần, trên người mọc đầy lân phiến, khiến cho người tê cả da đầu, nửa người dưới là một đuôi cá, không phân rõ cụ thể là loại cá gì, cũng mọc đầy lân phiến, khu mặt là bộ dáng của nữ nhân, trên gương mặt mọc ra mang cá, tóc dài đầy đầu là từng con rắn, từng con mọc ra răng nanh, không có con mắt, tùy ý vũ động. Hình tượng của nàng rất tà ác, nhất là cặp mắt, tràn ngập oán độc, sát ý, để cho người ta không dám đối mặt. Nữ yêu rớt xuống, vòng xoáy màu đen sau lưng có vào rồi tan biến Ngâm. Nữ yêu phát ra tiếng kêu cổ quái, yêu khí cuồn cuộn từ thân thể của nàng hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán, nhấc lên cuồng phong, khiến tám vị quốc trụ dồn dập tụ tập linh lực ngăn cản. Nhớ kỹ tên Bổng Vương, Thâm Hải Cực Vương, Bổng Vương muốn để nhân loại các ngươi trả giá đắt, nhân loại nên tan biến khỏi tinh cầu này. Một tiếng cười cổ quái vang vọng toàn bộ chiến trường, ngay cả những người thí luyện ngoài Thiên Đại La kiếm trận cũng có thể nghe được, đồng thời thông qua truyền hình trực tiếp truyền khắp toàn bộ hạ quốc. Thâm Hải Cực Vương. Thật mạnh trần triệt cắn răng nói trong cuồng phong sen lẫn yêu uy ép tới hắn lui về sau hùng liệt lần nữa mở ra liệt dương kim cương thân hóa thành chiến thần màu vàng kim vừa sải bước đến trước mặt nữ yêu một quyền đánh tới nàng thâm hải cự vương đột nhiên mở to hai mắt yêu lực theo hai mắt phát ra hình thành hai cột sáng màu đen cực kỳ khoa trương trực tiếp ép hùng liệt nện vào mặt đất biến mất không thấy gì nữa zay lý thiên sư hạ lệnh các quốc trụ dồn dập ra tay dương đại thấy hùng liệt bị thua sau một đòn kém chút ngất đi Đây chính là thiên phú cấp độ SS đó, cũng đừng có cùi bắp như thế. Cũng may hắn có thể cảm ứng được khí tức hùng liệt, cũng không có hồn phi phách tán. Bảy vị quốc trụ vây công thăm hải cức vương, thăm hải cức vương bắt đầu trốn tránh, tốc độ của nàng cực nhanh, dễ dàng tránh thoát mỗi một chiêu công kích, hai tay, hai mắt của nàng không ngừng thi pháp, yêu lực biến ảo khôn lường, nhào về phía nhóm quốc trụ, chiến đấu dị thường kịch liệt. Xuất hiện Đại yêu vương chỉ huy Thú Triều, chỉ cần đánh giết nàng, Thú Triều sẽ được kết thúc. Phóng viên trực tiếp kích động nói, toàn bộ Hà quốc cũng oanh động lên. Thắng lợi trong tầm mắt. Nhưng một giây sau, sự hưng phấn của bọn hắn hơi ngừng lại. Thâm Hải Cực Vương như tuấn di đi vào sau lưng Lý Thiên Sư, vỗ tới một chưởng, đánh cho toàn thân Lý Thiên Sư phun máu, bay ngược ra sau. Lữ Tụng rút kiếm đánh tới, Thanh Liên Pháp Tướng hiện ra vô số kiếm khí, như hồng lưu thẳng tới Thâm Hải Cực Vương, nàng đột nhiên quay đầu, từng con rắn trên đầu há mồm, không ngờ cũng bắn ra vô số kiếm khí màu đen, va chạm trực tiếp với kiếm khí của Lữ Tụng. Trong nháy mắt áp chế thanh liên kiếm khí, ép về phía Lữ tùng hết thể xảy ra quá nhanh, Lữ tùng căn bản không kịp tránh, bị kiếm khí màu đen chìm. Không còn phản kháng. Đợi kiếm khí màu đen tiêu tán, Lữ tùng máu me khắp người ngã xuống đất. Tại thời điểm tối hậu quan đầu, hắn dùng linh lực hộ thể, nhưng bản thân bị trọng thương, mất đi sức chiến đấu. Ngắn ngủi hai giây, hai vị quốc trụ mất đi sức chiến đấu. Thực lực chênh lệch quá xa. Chân chính đại yêu vương thì tham ma tuy có thực lực luyện hồn cảnh nhưng không có kinh nghiệm chiến đấu, thâm hải cước vương khác biệt, thiên phú chiến đấu của nàng quá biến thái, còn có thể bắt trước chiêu thức của quốc trụ. thâm hải cước vương bày ra thực lực tính áp đảo để cây hạ quốc yên tĩnh, tranh thủ thời gian mang theo bọn hắn rút lui. thiên đạo trầm giọng nói, quốc trụ còn lại không khỏi nhìn về phía hắn, chỉ thấy hai tay của hắn ấn vào trán của mình, nhóm quốc trụ chấn động toàn thân, lập tức ôm lấy đi những quốc trụ trọng thương. thâm hải cước vương tự hào cảm nhận được cái gì quay người nhìn về phía thiên đạo cũng không thèm quan tâm các quốc trụ khác. vạn thiên hào trong trận pháp mở ra một lối nhỏ để các quốc trụ rút lui, sau đó cấp tốc khép kín lối ra. thâm hải cướp vương nhìn chầm chầm thiên đạo dùng âm thanh chói tai nói: ngươi là nhân loại cường đại nhất bổn vương gặp qua, ăn ngươi, nhân loại trên một mảnh thổ địa này hẳn sẽ tuyệt vọng. hai tay thiên đạo che hai mắt chỉ thấy hắn nhếch miệng lên khinh miệt nói: nghiệt xuất, người nhìn không có tư cách làm cho nhân loại tan biến. Quanh, Một cổ khí thế khủng bố bùng nổ từ trên người Thiên Đạo, hình thành cột sáng màu trắng chói mắt, phóng lên tận trời, xuyên thủng yêu vân trên trời, rộng rãi hùng vĩ, hình ảnh rung động tràn ngập thị giác. Thâm Hải Cực Vương lập tức nhào về phía Thiên Đạo, những sợi tóc rắn trên đầu dồn dập bắn ra kiếm khí màu đen, tựa như hồng lưu màu đen đụng vào Thiên Đạo, kết quả bị cột sáng màu trắng quanh thân Thiên Đạo đỡ được. Phương xa, Tiêm Dương đại đập nhanh hơn, hắn cũng bị khí thế của Thiên Đạo trấn nhiếp. Thật mạnh. Đây là pháp thuật gì? Một đạo thân ảnh theo lòng đất toát ra, nhảy đến trước mặt Dương Đại, chính là Hùng Liệt, hồn thể hắn thủng trăm ngàn lỗ, đang trong quá trình khôi phục. Đó là thiên phú của Thiên Đạo, Thiên Đạo bảo ta nói cho ngươi biết, hắn sẽ tận toàn lực trọng thương yêu ma, nhưng thương thế hắn nghiêm trọng, không thể hiện ra toàn bộ lực lượng, muốn tru diệt yêu này vẫn phải dựa vào ngươi, đợi lát nữa lập tức thôi động đại trận. Hùng Liệt trầm giọng nói, ngữ khí có chút phức tạp. Dương Đại nhíu mày hỏi. Vậy hắn thì làm sao bây giờ? Hắn cũng ở trong trận truyện audio hồn chủ. Tác giả, nhâm ngã tiếu. Thực hiện, HP audio truyện. Chương 150, Thần Long Độ Yêu, 4. Hùng liệt nói. Không quản được nhiều như vậy. Dương đại hít sâu một hơi, lập tức dùng tâm linh cảm ứng nói cho Vạn Thiên Hào. Trên bầu trời, sắc mặt Vạn Thiên Hào đang chủ trận biến hóa, nhưng hắn ánh mắt vô cùng kiên định, tư tưởng giác ngộ của tỉnh trụ rất cao, không cần làm điều chỉnh nội tâm trong cái nhìn soi mói của vô số người, thâm hải cướp vương dắt tới trước mặt thiên đạo, mặt mũi nàng tràn đầy nụ cười dữ tợn, tay phải thăm dò vào trong cột sáng màu trắng, da thịt xoắn nát, những cấp tóc khép lại, lực sát thương của cột sáng màu trắng kém xa tốc độ tự lành của nàng. trong cột sáng, thiên đạo buông xuống hai tay, âm thanh phát ra rất lạnh lùng. ngươi là đối thủ cường đại nhất ta gặp qua trong hiện thực, có tư cách tiếp nhận thiên phú của ta, cảm thụ lực lượng thiên đạo đi. Oanh trong cột ánh sáng, thiên đạo đột nhiên tan biến mặt đất dưới chân trực tiếp sụp đổ. Thâm Hải Cực Vương vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Thiên Đạo không ngờ lại từ trên cao đáp xuống, còn mang theo khí diễm màu trắng. ầm ầm, Thiên Đại La Kiếm trận trong mặt đất điên cuồng vỡ nát, thân hình Thâm Hải Cực Vương lay động, đi theo vọt lên, nàng hóa thành một đoàn yêu khí xông về một phương hướng, đụng vào Thiên Đại La Kiếm trận. Đại Ngụy Tu sĩ gần đó bày trận trong nháy mắt bị chấn động đến hồn phi phách tán, nhưng trận pháp không có phá toái. Yêu khí tiêu tán, gương mặt Thâm Hải Cực Vương lộ vẻ vẻ không thể tin được đây là trận pháp gì? Thâm Hải cướp vương âm thầm kinh hãi, vô ý thức quay đầu nhìn lại, thiên đạo từ trên trời giáng xuống, bạch quan khủng bố mang theo lực trùng kích đáng sợ bao phủ nàng, ngoài thân nàng cấp tốc bị ăn mòn, máu tươi bắn tung tóe cũng bị sấy khô. Nhóm âm chúng đại ngụy bày trận đều là sắc mặt đại biến, trong lòng hô to hổng bét, nhưng bọn hắn lại không cách nào vi phạm mệnh lệnh của Dương Đại, chỉ có thể kiên trì lại kiên trì. Nhưng để bọn hắn vui mừng chính là bọn hắn cũng không có bị trùng kích, ngược lại có một cổ lực lượng ấm áp bao phủ bọn hắn làm cho linh lực của bọn hắn tăng cường trên phạm vi lớn. Toàn bộ kiếm trận bị bạch quang lóe mắt tràn ngập, liên tiếp trời cùng đất, chiếu sáng cả chiến trường, khiến cho chiến trường như trở thành ban ngày. Trên bầu trời, gương mặt Vạn Thiên Hầu lộ vẻ rung động, lẩm bẩm nói: "Cái này là lực lượng Thiên Phú cấp độ SS của Thiên Đạo. Cái này là đệ nhất cường giả hạ quốc, đệ nhất quốc trụ, Thiên Đạo. Cái này là lực lượng thần sao?" Phóng viên trực tiếp kích động quá to, người Yêu trên chiến trường đều vô ý thức nhìn về phía thần tích này. Khu bình luận nổ tung, vô số quốc dân dồn dập biểu đạt tâm tình rung động. Thiên phú cấp độ SS của Thiên Đạo một mực là bí mật, hắn rất mạnh, nhưng Thiên Phú hắn là cái gì, đại chúng cũng không rõ ràng. Dương đại đột nhiên hiểu được vì sao Thiên Đạo kiếm điểm nhanh như vậy, một chiêu này đánh vào trong trăm vạn yêu quân, điểm tích lũy không nổ tung không được. Hắn rõ ràng cảm nhận được khí tức nhóm âm chúng đại nguy tăng cường không ít, tám chín phần 10 là do Thiên Đạo làm, trách không được cần hắn sau khi bạch quan lóa mắt chậm rãi tiêu tán, tình huống trong trận xuất hiện trong mắt đại chúng, thâm hải cướp vương như một bãi thịt nhão ngã trên mặt đất, nhưng thịt của nàng đang ngọ nguậy, nàng không có chết, nàng còn có thể khép lại. Yeah. Tiếng hét vạn thiên hào phẫn nộ như sấm sét vang lên, vang vọng giữa đất trời, mười vạn đại nguy âm chúng giận dữ hét lên, thành thế thao thiên kiếm trận thôi động, trong màn trời phát ra vô số kiếm khí, tàn phá bừa bãi không gian trong trận. Thiên đại la kiếm trận khởi động, thâm hải cướp vương đứng lên. Bị vô số kiếm khí tàn phá bừa bãi Thân hình của nàng lay động Nhưng vẫn đang khôi phục thân thể thịt nhão bay tứ tung Lại dẫn đến thịt mới Vô cùng quỷ dị kinh dị Thú triều ngoài trận bắt đầu bạo động Vô số yêu thú lao về phía thiên cương đại la kiếm trận Rõ ràng muốn hộ chủ Ngăn thú triều lại Âm thanh của bộ chỉ huy truyền khắp mỗi một vị thí luyện giả đang tác chiến Tất cả người thí luyện dồn dập ngăn cản thú triều Snager bạo tẩu Nhóm âm chúng yêu vương, đại yêu Yêu quái của Dương Đại đã hình thành vòng bảo hộ bên ngoài thiên cương đại la kiếm trận, mấy chục vạn âm chúng đầy đủ vây thiên đại la kiếm trận vài vòng. Nhưng yêu thú trong thú triều thật sự là quá nhiều. Không được. Dương Đại không còn ẩn tàng, giữa mi tâm hiện ra hắc văn, dưới chân khuếch tán khói đen, từng con yêu thú nhảy ra, đánh tới cửu U Chi Môn. Hùng liệt nhịn không được quay đầu, hỏi. Người đến cùng có bao nhiêu âm chúng? Dương Đại cắn răng đát. Không có nhiều. Cùng lúc đó, Màn ảnh trực tiếp nhắm ngay Dương Đại. Trên lưng hắc tâm thánh quân cuồn cuộn khói đen, đếm không hết yêu thú từ xung quanh Dương Đại toát ra, trang diện cũng đồng dạng rung động người. Bá vương bất quá gian còn đang triệu hoán âm chúng. Ông trời ơi! Hắn đến cùng có bao nhiêu âm chúng? Phóng viên trực tiếp kích động, người Hà Quốc cũng kích động, một trận chiến này trầm bổng chập trùng, đều dẫn đến quan tâm rộng khắp ở trên phạm vi toàn thế giới. Thiên đạo đã đủ mạnh, được cho là tồn tại cấp thần hộ mệnh Bá vương bất quá gian biểu hiện cũng đầy đủ khoa trương, như thần linh tại thế. Trong thiên đại la kiếm trận, Thâm Hải Cực Vương ngưng tụ ra thân thể, vẻ mặt nàng dữ tợn, phẫn nộ, bỏ qua kiếm khí đang tổn thương thân thể mình. Thiên đạo, nhân loại, các ngươi phải chết. Phải chết. Nói xong lời cuối cùng, nàng ngửa đầu gào thét, âm thanh bén nhọn vang vọng chiến trường, khiến cho thú triều càng thêm bạo động. Nàng bắt đầu điên cuồng va chạm kiếm trận, nhưng lần này, lực lượng của nàng yếu một chút